trong ư ớ c 151, chiến kỳ ở giang buông xuống, nó kỳ ở l h â n n ă ngăn n chuẩn thánh,、lâm、trường phong ngăn lại 3 vị, ứng、hải、cùng chiến mâu học viện một tên trở một vị vị, vụ học hải mâu lâm lại khoảnh á á c thương l đại lại tôn cắt Trong ngăn vị. o k h khắc liền có mười vị hắc ám thế giới c h u ẩ n thánh bị ngăn ngăn lại như tình huống như vậy dù cho hắc ám thế giới thánh giả đều không có dự liệu được bọn h ắ n nguyên bản cho rằng lần này đến đây chiến mâu thành cho dù bọn họ không ra mặt mang tới bọn thuộc hạ cũng đủ để san bằng chiến mâu thành nhưng bây giờ mang tới m ộ ư ơ i năm vị c h u ẩ n thánh vừa mới xuất hiện liền có m ộ ư ơ i vị bị kiềm chế chiếm cứ hai phần ba mà lại chiến mâu học viện cái vị kia cổ xưa nhất hổ tổ cùng viện trưởng đến nay đều còn không có ra mặt mười lăm vị c h u ẩ n thánh đến từ đại lục nam vực các nơi các quốc gia bao trùm hơn phân nửa nam vực bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là một cái hắc cám đại tông môn người đứng đầu đạt được vài vị thánh quân chung nhau hiệu triệu mới ngàn dặm xa xôi chạy tới chiến mâu thành tới có thể nói nếu là lần này hắc cám náo động chỉ có một tên thánh quân tham dự như vậy đều tuyệt đối không cách nào triệu tập đến nhiều như vậy chuẩn thánh chỉ có bốn vị thánh quân đồng thời phát ra hiệu triệu mới có như thế sức ảnh hưởng lớn trên thực tế đi vào chiến mâu thành chuẩn thánh đã so hắc cám đại tôn giả đều nhiều rất nhiều bởi vì chuẩn thánh nhóm đến từ nam vực các quốc gia từng cái địa vực mà tới đây đại tôn giả chỉ là ma tâm điện dưới chướng hắc cám thế giới một chút đại tôn mà thôi mười lăm vị c h u ẩ n thánh đã bị kiềm chế mười vị nhưng còn lại năm vị vẫn như cũ ép chiến mâu thành không thở nổi có một tên c h u ẩ n thánh đã bước vào chiến mâu thành bên trong ánh mắt tà dị nhìn về phía nguyên thiên phái hỏa cực tông thịnh ra vài vị đại tôn giả hết sức hiển nhiên hắn đã chuẩn bị thanh lý nội thành những cái kia đại tôn nhóm không có thánh đạo bảo vật gia trì phổ thông đại tôn căn bản không có khả năng chống lại c h u ẩ n thánh cho dù bọn họ mấy cái hợp lại tại cùng một chỗ cựu u ố i cùng cũng không cách c không nào trông m tiêu n c h n thánh. Nếu lâu à không người có nội đem thành thứ chín mươi chín tầng cố vân đứng tại cửa sổ sát đất trước nhìn phía ngoài chiến mâu thành một mực yêu cời ư nàng lúc này cũng đã m ặ t không biểu tình phúc thúc vân di ngươi ra tay đi có thể ngăn cản vài vị c h u ẩ n thánh là vài vị cố vân gánh vác lấy tay thản nhiên nói cố vân sau lưng một lão giả cùng một người trung niên mỹ phụ nghe vậy cung kính thi lễ sau đó hóa thành hai đạo quang mang bắn ra cựu tiêu lâu đi vào chiến mâu thành trên bầu trời gọi là phúc bá lao giả ánh mắt quét qua hắc á m thế giới chư vị c h u ẩ n thánh sau đó ống tay háo vung lên đồng thời đem hai tên c h u ẩ n thánh kéo vào hắn khí tràng bên trong mà trung niên mỹ phụ kia vân di ánh mắt có chút lưỡng lự nửa ngày mới tìm bên trên một vị hắc c a m thế giới c h u ẩ n thánh chủ động giết tới tiểu thư vân di vừa mới đột phá c h u ẩ n thánh không lâu hiện tại liền để nàng cùng hắc c a m thế giới c h u ẩ n thánh chiến đấu sợ là rất nguy hiểm đi tranh quang có chút lo lắng nói không sao ta truyền thụ cho vân di hoang thuật hoang quyết không phải những hắc c a m thế giới đó phế vật c h u ẩ n thánh có thể so sánh mặc dù căn cơ không bằng bọn h ắ n nhưng cũng không sợ bọn họ cố vân thản nhiên nói cựu tiêu trong lầu đột nhiên chui ra hai vị c h u ẩ n thánh n h ư n g rất nhiều người đều không ngờ rằng chiến mâu thành bên trong tông môn gia tộc từng cái trận mắt hốc mồm lại cực kỳ kinh h ỉ một mực nghe đồn cựu tiêu trong lâu có c h u ẩ n thánh tồn tại nhưng người nào cũng không ngờ rằng vừa ra tới liền là hai vị hai vị c h u ẩ n thánh a thế mà đồng thời xuất hiện tại một cái thế lực bên trong dù cho truyền thừa lâu đời chiến mưu học viện đều chỉ có một vị chuẩn thánh ẩn nó giang láo nhân cũng không phải chiến mưu học viện thánh đạo chi quả không đủ vừa vặn tương phản chiến mưu học viện thánh đạo chi quả sợ là có thể có thể so với đại lục ở bên trên một chút chân chính đỉnh phong thế lực bởi vì chiến mưu học viện từng thế nhưng là đi ra hai ba mươi vị thánh giả a mặc cho ai đều có thể đoán được chiến mưu học viện thánh đạo chi quả sẽ không thiếu thế nhưng trăm ngàn năm qua chiến mưu học viện tại một thời đại bên trong chỉ có thể cho phép một tên c h u ẩ n thánh xuất hiện đó là khắc vào tổ hấn trên tấm bia lệnh cấm bất kỳ người nào đều không thể trai với về phần tại sao không người biết được nhưng chiến mưu học viện cho tới nay đều là tuân theo cái nguyên tắc này cũng là vì cái gì lâm trường phong tu vi thông thiên triệt địa thiên phú như yêu lại không thể trở thành c h u ẩ n thánh bởi vì chiến mưu học viện bên trong có lấy một tên còn sống c h u ẩ n thánh ẩn náu giang láo nhân cựu tiêu lâu hai vị c h u ẩ n thánh vừa xuất hiện liền vòng đi ba vị hắc cám thế giới c h u ẩ n thánh khiến cho bọn hắn không tì vết đối phó chiến mâu thành phổ thông tu sĩ nhưng mà ngay cả như vậy vẫn như cũ có hai vị hắc cám c h u ẩ n thánh không người ngăn cản trên người bọn họ khí tức sâu sâu như biển dường như từng cái tuyệt thế thần ma những nơi đi qua sinh linh đ ổ thán khắc khắc buồn cười chiến mâu thành lại như thế nào dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng k hai ô n biến được vận mệnh g cải được c ủ các n g ư Đêm đây nay, nơi đây sẽ hóa sẽ tên h h chiến mâu thành à mà n ngục, địa mâu b t r o n g thánh o à n n bộ s i linh Hai thành trong địa ngục vong hồn.、Hai、tên chuẩn h đều đưa địa trở t ánh mắt vô cùng tàn nhẫn từng bước một đạp về chiến mâu học viện nếu như không có c h u ẩ n thánh cấp độ lực lượng kiềm chế bọn hắn như vậy bọn hắn chính là toàn bộ chiến mâu thành chúa tể muốn giết h a i liền giết h a i thao thiên uy áp phô thiên cái địa bao phủ toàn thành một chút khoảng cách gần tu vi thấp tu sĩ tại chuẩn thánh uy áp trước mặt căn bản là không chống đỡ được trực tiếp bạo thể mà chết hóa thành sương máu đồ diệt một tòa thành thị đối với chuẩn thánh tới nói không phải việc khó gì cũng không cần bao lâu dù cho chiến mâu thành dạng này đại thành thị nhiều nhất liền là nhiều tốn một chút thời gian mà thôi chiến mâu thành bên trong các sinh linh từng cái sắc mặt trắng bệnh đầy mắt tuyệt vọng tiếng chém giết tiếng la khóc không cam lòng thanh âm sửa chữa cuốn ở cùng một chỗ một c ỗ tận thế sắp xảy ra khủng hoảng bao phủ toàn thành cựu thiên tri thượng vài vị thánh quân đối xử lạnh nhạt nhìn thế giới vô cùng đạm mạc nhìn xem dưới trướng vài vị chuẩn thánh lanh huyết đồ thành kỳ thật bốn vị thánh quân đều không có n g h ĩ qua tự mình ra tay đến đây chiến mâu thành cũng là vì dùng phòng ngừa v ắ n nhất nếu quyết định xuống tay với chiến mâu học viện như vậy thì nhất định phải một đòn giết chết không thể lưu lại hậu hoạn đến mức giết cô khinh yên mặc dù là chuyến này mục đích chủ yếu một trong vài vị thánh quân căn bản khinh thường tại tự mình động thủ trong mắt bọn hắn cố khinh yên chỉ là một cái đại tôn tu vi tiểu bối mà thôi nếu là đường đường thánh quân tự mình ra mặt đi đánh giết một cái đại tôn tránh không được trò cười cũng là chiến mâu học viện hồ tổ cái kia tuyệt thế lao yêu quái thoáng nhường vài vị thánh quân có chút k i ê n kỵ đây chính là một cái theo mấy ngàn năm trước sống đến bây giờ lao quái vật có trời mới biết hắn nắm trong tay cái gì lực lượng mặc dù vẻn vẹn chỉ là thánh trận chi linh nhưng vẫn như c ũ không thể coi thường nếu nói toàn bộ chiến mâu học viện ai có tư cách nhường thánh quân nhóm tự mình ra tay đoán chừng chỉ có hổ tổ một người đang lúc hai tên c h u ẩ n thánh chuẩn bị trắng trận đồ sát thời điểm chiến mâu trên thánh sơn đột nhiên một đạo huyết quang bay ra trong nháy mắt nối liền trời đất hóa thành huyết sắc trường hồng đem một tên đang ở đồ sát chiến mâu thành sinh linh c h u ẩ n thánh đánh bay vượt qua ngàn mét hư không cuối cùng hung hăng đính ở một tòa đại lâu trên vách tường thẳng đến lúc này mọi người mới thấy rõ cái kia đạo huyết quang chính là một cây chiến kỳ phiêu động lấy núi thây biển máu thảm liệt khí tức chiến kỳ Nghe chuyện Chuyện.net nữ tử cầm kiếm, chiến y đi gia thân. Chiến kỳ phần đuôi một trận rung động, phát ra ong ong ong thanh ổn ổn bên trong chiến trường đặc biệt rõ ràng vang TH hề phát Trước cầm Audio đuôi y biệt MP3 kiếm, một âm, 153, tại tử tại đi rội. ra ra ào ào rõ kỳ đặc người lan mi chuẩn thánh hai mắt trừng trừng run rẩy run lấy hai tay n ắ m ở chiến kỳ cọt cờ hai tay tràn đầy máu đỏ tươi bộ mặt giữ t ậ n vặn vẻo ý đồ đem chiến kỳ rút ra nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào dùng sức nam chuẩn thánh tất cả lực lượng đều lấy ra chiến kỳ nhưng như cụ không nhúc nhích tí nào cắm ở lồng ngực của hắn dường như một cây định hải thần trâm cái kia một thân sức mạnh to lớn thật lớn chuẩn thánh lực lượng căn bản không phát huy ra mảy may tác dụng hắn tựa như một con nhỏ bé phù du tại dung c h u y ể n thái cổ thần sơn tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ nhìn cái kia bị đóng ở cao lầu trên vách tường lan mi c h u ẩ n thánh một tên c h u ẩ n thánh cấp độ tồn tại thế mà bị người như thế đính ở trên tường vừa mới lan mi c h u ẩ n thánh còn trong thành trắng trợn giết lục có mấy tên chiến mâu học viện tôn giả đều chết ở trong tay của hắn hỏa cực tông đại tôn tức thì bị hắn một trưởng đánh thành trọng thương nhưng mà trong chốc lát tuy tiện vô cùng lan mi chuẩn thánh liền đã bị đính ở trên tường không thể động đậy thê thảm vô cùng lan mi chuẩn thánh hai tay nắm lấy chiến kỳ trận mắt trừng trừng trong miệng phát ra cạc cạc cạc thanh âm trong con mắt tràn đầy hoảng sợ tựa hồ gặp được cả cuộc đời bên trong chuyện đáng sợ nhất không không cần cứu cứu ta lan mi chuẩn thánh đầy mắt bối rối hắn hoảng sợ phát hiện trong cơ thể mình sinh mệnh đang trôi qua nhanh chóng một cô đáng sợ khí tức nghiêm nghị chui vào trong cơ thể của h ắ n không ngừng chặt đứt trong cơ thể hắn sinh cơ điên cuồng xâm lấn thân thể của h ắ n hắn c h u ẩ n thánh cấp bậc tu vi cùng thể phách tại cái kia quỷ dị khí tức nghiêm nghị trước mặt căn bản không có bất kỳ kháng cự nào lực chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình sinh cơ không ngừng bị chém chết tuyệt vọng chưa từng có giống giờ phút này tuyệt vọng vô lực hắn trong thoáng chốc cảm giác mình tựa hồ không phải quân lâm thiên hạ c h u ẩ n thánh mà giống như là những chiến mâu thành đó bên trong phổ thông bình dân chỉ có thật sâu tuyệt vọng cùng bất lực căn bản không có bất kỳ biện pháp nào a ta không cam tâm lan mi chuẩn thánh ngửa mặt lên trời thét dài loạn phát dối tung một cỗ không cam lòng ý c h í xông phá thân thể thẳng lên c ự u tiêu hán đường đường chuẩn thánh giữa thiên địa gần với thánh quân tồn tại có thể đi đến một bước này đến cùng đến cỡ nào khó đã trải qua nhiều ít gian nan hiểm trở sau cùng đi đến c h u ẩ n thánh tình trạng hắn trả giá rất rất nhiều hắn vốn cho là mình đã quân lâm thiên hạ từ đó tiêu g i a o tại thế tùy tâm sử dụng rốt cuộc không cần cố kỵ cái gì muốn làm gì liền làm gì dù cho tùy ý làm bậy cũng không có người dám quản nhưng mà hiện thực lại là như thế tàn khốc một đời c h u ẩ n thánh sau cùng bị người đóng đinh ở trên tường khuất nhục mà chết nhưng là bất kể lan mi h u ẩ n thánh cỡ nào không cam tâm cỡ nào khuất nhục huyết sắc chiến kỳ căn bản không để ý tới tản mát r a vô tận khí tức nghiêm nghị điên cuồng chặt đứt trong cơ thể hắn sinh cơ chỉ một lát sau liền đã sinh cơ đoạn tuyệt lan mi h u ẩ n thánh cố gắng mở to hai mắt nhìn chăm chăm huyết sắc chiến kỳ bay ra ngoài ngọn thánh sơn kia tựa hồ muốn nhìn xem rốt cục là ai đem hắn đóng đinh ở trên tường nhưng mà hắn chỉ thấy một đạo mông lung thân ảnh yểu điệu theo biển mây bên trong đi ra còn chưa kịp thấy rõ ràng cụ thể bộ dáng cũng đã triệt để tử vong sinh cơ hoàn toàn không có toàn bộ chiến mâu thành vô cùng yên tĩnh tất cả mọi người nhìn về phía cái kia bị đóng đinh ở trên vách tường c h u ẩ n thánh một cô không nói được dùng mình bao phủ trong lòng một đời c h u ẩ n thánh thế mà cứ như vậy chết như vậy dễ dàng liền triệt để chết rồi thậm chí chết như thế nào chính hắn đều không rõ theo hát cám chiến tranh buông xuống đến bây giờ lan mi h u ẩ n thánh là một cái duy nhất chết đi c h u ẩ n thánh trước đây mặc kệ chiến đấu kịch liệt giường nào đều không có chuẩn thánh ngã xuống bởi vì chuẩn thánh đã nửa bước tiến nhập thánh đạo cấp độ không còn là tôn giả cảnh tu sĩ giết chết chuẩn thánh vô cùng khó khăn không nói những cái khác chuẩn thánh thể phách đã bán thánh thể hóa thánh thể ẩn chứa thiên địa pháp tắc lực lượng lại không là phổ thông máu thị sinh linh dù cho nhận tổn thương cũng có thể trong khoảnh khắc chữa trị tới dù cho gãy tay gãy chân đều có thể một lần nữa sinh trưởng chặt đứt đầu đều có thể đón về sinh mệnh lực vô cùng ương ngạnh cho nên giết chết đại tôn đơn giản giết chết c h u ẩ n thánh khó như lên trời dù cho nắm c h u ẩ n thánh trái tim móc ra đều chưa hẳn sẽ chết chỉ có chém chết c h u ẩ n thánh trong cơ thể tất cả sinh cơ mới có thể đem c h u ẩ n thánh triệt để giết chết trên bầu trời bốn tên thánh quân đều hơi có chút kinh ngạc có chút kinh ngạc nhìn về phía trung ương thánh sơn phương hướng vân sơn quần thành tây lăng quốc bên trong các lớn chuẩn thánh thế lực từng cái cũng là chấn động vô cùng tràn đầy sợ hãi nhìn về phía trung ương thánh sơn chiến mâu học viện bên trong lại có nhất kích giết chết chuẩn thánh tuyệt thế tồn tại đến cùng là ai trong truyền thuyết thánh quân sao chỉ có thánh quân mới có đáng sợ như vậy lực lượng đi tây lăng quốc các lớn chuẩn thánh thế lực từng cái câm như hến dù cho hoàng thất cùng đế sư gia tộc người đều trong nháy mắt đ ố n g nhiên biến sắc nếu là chiến mâu học viện có nhất kích giết chết chuẩn thánh tuyệt thế tồn tại như vậy chẳng phải là nói giết chết bọn hắn trong gia tộc chuẩn thánh cũng là dễ như trở bàn tay nghĩ như thế vậy đơn giản thật là đáng sợ mà lại chiến mâu học viện bên trong co lây đáng sợ như vậy nhân vật như vậy rất có thể vượt qua trước mắt hắc cám náo động khi đó bọn hắn lại như thế nào hướng chiến mâu học viện bàn giao tất cả mọi người nhìn về phía trung ương thánh sơn tất cả mọi người muốn biết nhất kích diệt s á t chuẩn thánh tuyệt thế tồn tại đến cùng là thần thánh phương nào một đạo ngông lung bóng hình sinh đẹp theo thánh sơn trong mây mù chậm rãi đi ra thân bên trên tán phát ra không có gì sánh kịp hạo đại khí tức nàng dường như toàn bộ thiên địa trung tâm vị trí giữa thiên địa tinh khí nguyên khí tất cả đều tự động hướng nàng chỗ ấy hội tụ từng đầu thiên địa tinh khí như dòng cuốn quay quanh tại bên cạnh nàng viện trưởng viện trưởng đại nhân một đạo lại một đạo tiếng kinh hô trong thành vang lên chiến mưu học viện nguyên lão cùng các trưởng lão từng cái lệ nóng doanh trọng hai mắt đỏ bừng cảm xúc hơi không khống chế được tất cả mọi người không ngờ rằng nhất kích diệt s á t chuẩn thánh người lại có thể là cái kia chiến mâu học viện tuổi trẻ viện trường cái kia chiến mâu thành nhất phong hoa tuyệt đại kỷ nữ chiến mâu học viện bọn càng là quỳ một gối xuống một mảng lớn tay phải để trong lòng khẩu hướng cố khinh yên kính cái kia thần thánh nhất trang nghiêm quân lễ cho dù ở trong chiến loạn cũng không quan tâm bởi vì đó là tín ngưỡng tại hết t h ể chiến mâu học viện thành viên cùng quân sĩ trong lòng viện trưởng liền là bọn hắn cao nhất lãnh tụ tinh thần chiến mâu thành tu sĩ cùng các cư dân t ừ n g cái cũng là đầy mắt kích động nhìn cái kia trên không trung tuyệt thế thân ảnh chiến mâu học viện viện trưởng không chỉ có chỉ là một cái đầu hàm cũng là một cái biểu tượng đại biểu cho toàn bộ chiến mâu thành cao nhất lực lượng tinh thần biểu tượng nàng là chiến mâu thành tất cả mọi người trong lòng lĩnh chúa chúa tể toàn bộ chiến mâu đại địa chân chính chủ nhân bất luận một vị nào chiến mâu học viện viện trưởng tiên nhiệm đều phải tổ chức thần thánh trang nghiêm lên ngôi nghi thức như là một nước đế vương cố khinh yên xuất hiện như là một châm thuốc trợ tim tất cả mọi người trong nháy mắt chấn phấn rất nhiều cố khinh yên không có giống ngày xưa ăn mặc trắng loan váy dài mà là võ trang đầy đủ lạnh lóng lánh băng lanh chiến giáp dây chiến đỏ sầm áo khoác eo nhỏ nhắn bên trên treoang l o lổ t r ê n kiếm một đầu tùy ý tóc dài trong gió phiêu đãng như cùng một cái sắp lên chiến trường giết địch nữ tướng ts phục khả năng quánh trương của lao tác sai t ù n l u ô n mà sửa một cái là phải sửa hoài tới hết bộ luôn nên chịu nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương một trăm năm mươi b ố xưa nay không sợ chiến tranh viện trưởng vạn thuế ta chiến mâu thành vĩnh hằng bất hủ ta chiến mâu học viện vĩnh thế trường tồn mời tướng quân dẫn đầu chúng ta giết ra một đường máu giết đến tận cựu trọng thiên giết lùi hết thẻ tà môn ma đạo chiến mâu thành tu sĩ nhìn cái kia chiến y ghi ở gia thân tuyệt thế nữ tử như là binh sĩ tìm tới tướng quân của mình trong lòng máu nóng bùng cháy từng cái đứng ra cờ tung bay hô to trong mắt tràn đầy bi thống cùng dứt khoát chuẩn bị tùy tùng nữ tướng cùng hắc á m thế giới quyết nhất tử chiến cố k i n h yên trên người bao phủ một k h bi thống cảm xúc từng bước một đi ra trung ương thánh sơn nhìn ngày xưa phồn hoa thịnh vượng chiến mâu thành bây giờ đổ nát thê lương cảnh hoàng tàn khắp nơi khắp nơi đều là thi thể huyết dịch tại trên đường phố hội tụ thành sông ngàn vạn đ oan hồn tại thống khổ kêu rên nàng trong lòng tràn đầy hận ý cùng tự trách bởi vì nàng không có năng lực cho nên l ã n h địa của nàng mới gặp phải hắc cám thế giới tàn sát đấm máu những k i a tuổi trẻ học viên đức cao vọng trọng nguyên lão phổ thông giáo sư cùng với nội thành vô tội cư dân thi thể của bọn hắn nằm trong vũng máu dài đầy toàn thành tại nàng trong trẻo trong đôi mắt phản chiếu ra một mảnh huyết sắc thật xin lỗi thật xin lỗi cố khinh yên đôi mắt t ừ n g đỏ trong lòng yên lặng nói xong thật xin lỗi nàng nuôi nói một lần trên người khí tức liền lăng lệ một điểm cuối cùng một cô ẩn chứa thao thiên kinh sợ cùng vô tận hận ý ý chí bao phủ toàn bộ chiến mâu thành nội thành tất cả mọi người bao quát hắc cám thế giới tu sĩ đều âm thầm kinh hãi một khắc này trong thoáng chốc cố khinh yên tựa hồ không còn là cái kia như có như không xuất trần cao cao tại thượng diễm kinh thiên giới khuynh thành nữ tử mà là một cái bị buộc đến n ổ i k h ủ n g diệa cực đoan nữ nhân đ i ê n rất tức giận một đạo phiêu phiêu miểu miểu nhưng lại vô biên hạo đại thần thánh thanh âm đột nhiên vang lên ở trong đất trời không ngừng quanh quẩn đám mây phía trên một cái vĩ ngạn thân ảnh theo ma hải bên trong đi ra đạo thân ảnh kia cũng không cao lớn nhưng tất cả mọi người lại đều ở trong nội tâm sinh ra một loại vĩ nạn cảm giác trong nội tâm theo bản năng dâng lên một cỗ sùng kính cùng kính sợ dù cho chiến mâu học viện tu sĩ đều khó mà khống chế chính mình nội tâm xuất hiện loại tâm tình này đạo thân ảnh kia tựa như thiên địa quân chủ cựu thiên tri thượng thần linh nhường người nội tâm không tự chủ được liền sinh ra q u ỷ bái xúc động một chút chiến mâu thành cư dân bình thường đã không bị khống chế nằm dạp trên mặt đất đầu t i ế p trên mặt đất hơi hơi run dày run t ứ c làm trong đầu của bọn họ mọi loại không nguyện ý nhưng chính là khống chế không nổi chính mình thân thể thánh nhân chỉ có tuyệt thế thánh nhân mới có thể có lấy như vậy như trời lâm trần đáng sợ khí tức chỉ có thiên địa quân chủ mới có thể để cho người vô hạn ngưỡng vọng mà không cách nào sinh ra bất kỳ kháng cự nào c h i tâm thánh quân b à i kiến thánh quân thánh quân tiên h uy hạo đảng vũ nội vô địch hắc ám thế giới tu sĩ phân phật quỳ xuống một mảng lớn n ằ m d ạ p trên mặt đất từng cái ánh mắt nóng bỏng nhìn cái kia c ử u thiên tri thượng quân chủ tuyệt thế thánh quân vậy nhưng so một nước hoàng đế đều tôn quý nhiều lắm chân chính con của trời a vân sơn quân thành tây lăng quốc các đại chuẩn thánh thế gia cùng tông môn từng cái ánh mắt co vào thân thể kéo căng gấp nhìn quanh cái kia màn ảnh bên trong tuyệt thế thánh quân thở mạnh cũng không dám một thoáng bầu không khí ngưng trọng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được sợ náo ra một chút động tĩnh nhường tuyệt thế thánh quân cách vạn giảm xa đều có thể phát hiện bọn hán thánh nhân đó là cấm kỵ danh tử đó là toàn bộ tây lăng quốc hết thẻ gia tộc hết thẻ tông môn đều không t r e o chọc nổi tồn tại hắc ám thế giới tu sĩ nhìn thấy chính mình thánh quân xuất hiện từng cái hưng phấn không thôi gào gào thét lên vừa rồi cố khinh yên hiện thân nhất kích giết chết c h u ẩ n thánh hoàn toàn chính xác nhường hắc ám thế giới tu sĩ trong lòng rụi rè khi thế lọt vào đả kích nghiêm trọng nhưng mà thánh quân hiện thân lại trong nháy mắt đem hắc cám thế giới tu sĩ khí thế tăng lên tới đỉnh điểm từng cái đ ẳ n g đ ẳ n g sắc khí tùy ý cười to căn bản không cần thánh quân nói cái gì hoặc là làm cái gì thánh quân hai chữ liền là lớn nhất thuốc c a n thần bởi vì đó là trí cao vô thượng tồn tại thiên địa đ ỉ n h phong ma tâm thánh quân gánh vác lấy tay từng bước một đi vào chiến mâu học viện vùng trời quan sát cô khinh yên thản nhiên nói lại tức giận tức giận nữa lại dứt khoát lại vùng vây d â y chết tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng không cải biến được bất luận cái gì kết cục bất quá nể g h tình ngươi thiên phú khó tìm tu hành không dễ mức ta cũng là có thể cho ngươi cùng với cho chiến mâu học viện một con đường sống ma tâm thánh quân thanh âm ở trong đất trời nhàn nhạt quanh quẩn ẩn chứa vô tận uy nghiêm như là thiên địa thanh âm chiến mâu thành bên trong tu sĩ nghe vậy từng cái trong lòng giận mình ma tâm thánh quân là có ý gì chẳng lẽ không chuẩn bị đạp diệt chiến mâu thành trong lúc nhất thời rất nhiều trong lòng người đều bởi vì ma tâm thánh quân lời nói mà tức giận từng k i a hy vọng cố khinh n h i ê n mặt không biểu tình ánh mắt băng lánh vô tình rất đơn giản ngươi thần phục với ta để cho ta ở trên thân thể ngươi in dấu xuống pháp tắc nô ấn vĩnh thế hiệu chúng với ma tâm điện mà lại các ngươi chiến mâu học viện cũng nhất định phải nhập vào ta ma tâm điện trở thành hắc cám thế giới một thành viên ma tâm thánh quân thản nhiên nói ánh mắt hờ hững cao cao tại thượng trong mắt hắn toàn bộ chiến mâu học viện cũng không bằng cố khinh yên một người bởi vì cố khinh yên chắc chắn có thể thành thánh đã đụng chạm đến thánh đạo nếu là đưa nàng không chê trong tay tương lai ma tâm điện lực lượng đem hội tăng cường rất nhiều đến mức chiến mâu học viện những cái kia tích lũy nà năm bảo vật hoàn toàn chính xác khiến cho hắn đều vô cùng động tâm nhưng ma tâm thánh quân trong lòng cũng rõ ràng chiến mâu học viện bảo vật không phải hắn một người có thể nuốt vào bởi vì còn có mấy vị khác thánh quân cũng tại cơ hội chỉ có một lần ngươi vừa vặn rất tốt tiện đem nắm ma tâm thánh quân thản nhiên nói trong mắt hắn chiến mâu học viện không có lựa chọn nào khác nếu không chỉ có diệt vong toàn bộ chiến mâu thành vô cùng yên tĩnh tất cả mọi người nhìn về phía cô khinh yên trong không khí tiếng thở đều b é không thể nghe chiến đấu từ lâu dừng lại chia làm hai phe cánh bởi vì chiến cùng không chiến lúc này quyền quyết định tại cố khinh yên trên người nàng như đầu hàng như vậy chiến mâu thành vận mệnh sẽ đi đến một phương hướng khác vân sơn quân thành hoàng thất cùng đế sư gia tộc mặt người sắc vô cùng khẩn trương nhìn chằm chặp cố khinh yên nếu là chiến mâu học viện đầu hàng như vậy đối toàn bộ tây lăng quốc ảnh hưởng đem sẽ vô cùng sâu xa thậm chí rất có thể tại tương lai không lâu bởi vì chiến mâu học viện làm phản hắc ám thế giới sẽ triệt để khống chế tây lăng quốc thành là trên đại lục lại một cái hắc ám quốc gia chiến mâu thành tu sĩ cùng cư dân càng là vô cùng khẳng trương nguyên thiên phái hỏa cực tông cả đám đều ánh mắt lo lắng nhìn cố khinh yên nếu là chiến mâu học viện lựa chọn đầu hàng cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể trốn qua một kiếp tương phản kết quả của bọn hắn sẽ càng thêm thê thảm một kia hy vọng đều không có bởi vì hắc cám thế giới căn bản không có khả năng vương tha bọn h ắ n bọn h ắ n không phải chiến mâu học viện bọn h ắ n tại ma tâm điện thánh quân trong mắt một điểm giá trị đều không có cố khinh yên dương mắt mắt nhìn ma tâm thánh quân đ ỗ n g nhiên nhoẻn miệng cười nụ cười kia huyển như băng tuyết phía trên ngàn năm tuyết liên rất đẹp hết sức xuất t r ầ n đồng dạng cũng rất lạnh tản mát ra một cô đóng băng thiên địa hạt khí ma tâm thánh quân ngươi có thể tu thành thánh nhân nghĩ không ra cũng như thế ngây thơ ta chiến mâu học viện tự sáng tạo viện đến nay liền xưa nay sẽ không thỏa hiệp cũng vĩnh viễn không sợ chiến tranh húng chi ngươi ma tâm thánh quân tính là thứ gì cũng dám ở này phát ngôn bừa bãi cố khinh yên vây tay một cái cắm ở lan mi chuẩn thánh trên thi thể chiến kỳ liền hóa thành một đạo tia máu trở lại trong tay nàng dài ba trượng chiến kỳ trong gió tung bay cờ xí phân phật nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c nết chương một trăm năm mươi lăm thiên tôn xuất thế chiến mâu thành những đồng bào các ngươi nguyện ý thỏa hiệp sao thanh lệ băng lanh thanh âm bao phủ toàn bộ chiến mâu thành không nguyện ý chiến mâu thành những đồng bào các ngươi e ngại chiến tranh sao không e ngại cùng ta ma ngoại đạo t ử chiến đến cùng cái kia tốt cái kia liền cầm lên vũ khí của các ngươi cùng hắc ám chiến đấu đến một khắc cuối cùng đi lớn tiếng nói cho hắc ám thế giới người muốn đạp diệt chúng ta chiến mâu thành không có đơn giản như vậy bọn hắn cũng phải bỏ ra giá cao t h n g trọng bản thân cố khinh yên dùng chiến mâu thành lĩnh chúa danh nghĩa thể miễn là còn sống đời này nhất định đạp diệt ma tâm điện đời đời kiếp kiếp không chết không thôi dùng tế điện những cái kia chết đi thành dân cùng oan hồn cố khinh yên thanh niên quanh quẩn ở trên bầu trời thành phố đau thương lại dứt khoát nội thành tu sĩ từng cái lại cháy lên đấu trí nắm chặt vũ khí trong tay ánh mắt kiên định cùng hát cám thế giới người tử chiến đến cùng những tông môn kia cùng gia tộc toàn bộ đều nhẹ nhàng thở ra chiến mâu học viện không đầu hàng vẫn như cũ cùng bọn hắn đứng tại cùng một trận doanh vậy liền vẫn như cũ có hy vọng thắng lợi chiến mâu học viện nguyên lão cùng các trường lão toàn bộ đôi mắt đỏ bừng đã làm tốt chết trận chuẩn bị chiến mâu học viện có chiến mâu học viện kiêu ngạo trong lòng bọn họ kiêu ngạo không thể bị làm bẩn là một cái truyền thừa thiên cổ học viện há có thể hướng đen thế lực ngầm túi đầu trong học viện lên tới nguyên lão xuống đến phổ thông học viên rất nhiều trong lòng người đều đã sớm đem chiến mâu học viện xem như tín ngưỡng vì trong lòng tín ngưỡng dù cho chết trận lại như thế nào chạy khô một giọt máu cuối cùng cũng sẽ không tiếc những cái kia phân bố tại thành thị các n g õ ngách chiến đấu nội viện học viên từng cái lệ nóng doanh t r ọ n g tựa như phát điên đến hướng h á c cám tu sĩ đánh tới tìm xem liều mạng so h á c cám tà ma đều hung ác dù cho bị thương cho dù ở đổ máu dù cho muốn đối mặt tử vong nhưng bọn hắn cho tới bây giờ đều cũng không lui lại một bước bởi vì có một phần kiêu ngạo cần bọn hắn đi thủ hộ ma tâm thánh quân biểu lộ ngưng kết ở trên mặt nhìn cố khinh yên một cỗ hơi lạnh thấu xương từ trên người hắn phát ra muốn đạp diệt ta ma tâm điện đời đời kiếp kiếp không chết không thôi tốt ngươi rất tốt đáng tiếc các ngươi không có cơ hội kia hôm nay ta liền giết chết ngươi đạp diệt ngươi chiến mâu học viện ma tâm thánh quân ánh mắt sâm nhiên từng bước một bước ra một cô cùng tất cả mọi người khác biệt thần thánh cuồn cuộn vô thượng khí tức từ trên người hắn tẳng ra thiên địa ngưng kết thời gian phảng phất đều trong nháy mắt dừng lại mọi vật đều t ị ị h tại ma tâm thánh quân ngàn trượng phạm vi bên trong tựa hồ trong lúc vô hình cấu thành một cái thế giới mới còn hắn thì toàn bộ thế giới thần một con á n h á n h như ngọc bao phủ thánh đạo pháp tắc thon dài bàn tay theo ma tâm thánh quân trong tay háo nhô ra hướng về cố khinh yên t r ộ n tới một khắc này tất cả mọi người đều có một loại ảo giác tựa hồ toàn bộ thiên địa đều tại ma tâm thánh quân trưởng không phía dưới thánh đạo pháp tắc pháp tắc lực lượng chân chính hoàn chỉnh thánh đạo pháp tắc lực lượng không giống c h u ẩ n thánh chỉ là miễn cưỡng có thể thi triển ra tàn khuyết không đầy đủ dễ hiểu pháp tắc cùng chân chính pháp tắc so sánh t r ê n lệch cách xa vạn giảm thánh nhân nhất kích có thể tùy tiện nghiền chết c h u ẩ n thánh như là nghiền chết một con kiến lúc này cái kia thánh nhân tay lại là vươn hướng cố khinh yên tất cả mọi người bình tức tĩnh khí suy đoán cố khinh yên có thể hay không ngăn trở thánh nhân công kích chiến mâu học viện nguyên lão lão sư các học viên thì từng cái ánh mắt lo lắng sợ cố khinh yên chết tại ma tâm thánh quân trong tay cố khinh yên mặt không thay đổi nhìn ma tâm thánh quân trong đôi mắt cảm xúc từ đầu đến cuối cũng không hề biến hóa đột nhiên thản nhiên nói ma tâm thánh quân bằng một mình ngươi đừng nghĩ giết ta có lẽ bốn người các ngươi cùng tiến lên có khả năng giết chết ta ma tâm thánh quân vươn đi ra bàn tay hơi hơi đình trệ ánh mắt kinh ngạc nói ngươi biết chúng ta tới bốn cái hắn cũng là không ngờ rằng cố khi n h y ê n thế mà biết bọn hắn có bốn cái thánh quân tới đây ngươi cho rằng bằng một mình ngươi liền có thể đạp diệt chiến mâu học viện đơn giản người si nói mộng cố khi n h y ê n cười lạnh đ ỗ n g nhiên bước ra một bước không lùi mà tiến tới một cỗ không có gì sánh kịp lực lượng đ ố n g nhiên từ trên người nàng p h ó n g thích mà ra trong chốc lát thiên địa chấn động pháp tắc nổ vang trong hư không lăng không sản sinh ra từng đầu thụy thải vô cùng lộng lẫy nguyên bản phương viên ngàn trượng đều bị ma tâm thánh quân pháp tắc lực lượng g i a m cẩm nhưng lúc này những pháp tắc kia lực lượng khoảng cách cô khinh yên chỉ có ba thước thời điểm lại tự động tiêu tán một cỗ khí tức kỳ lạ vây quanh nàng pháp tắc đều rung động nhẹ nhẹ cùng cộng hưởng theo nàng tựa như thiên địa chi linh tất cả pháp tắc đều vô cùng thân cận nàng tôn giả cảnh đệ cửu trọng thiên ngươi làm sao có thể ma tâm thánh quân kinh ngạc nhìn nhìn cố khinh yên trong mắt tràn đầy khiếp sợ nửa ngày đều chưa có lấy lại đến tinh thần dù cho thân là thánh nhân dù cho hắn quân lâm thiên hạ nhưng giờ này k h ắ c này trong lòng của hắn chỉ có thật sâu rung động cùng không thể tin thế gian thế mà thật sự có người có thể tu luyện tôn giả cảnh đệ cửu trọng thiên tôn giả đệ cửu trọng thiên đây chính là so thành thánh đều khó khăn vô số lần một cái đáng sợ cảnh giới a tôn giả cảnh tầng thứ tám làm đại tôn có thể xưng tôn giả bên trong vương bình thường mạnh nhất tồn tại đến mức tôn giả cảnh đệ cửu trọng thiên đó là truyền thuyết làm thiên tôn thiên tôn đ ặ t ở tôn giả bên trong cái kia chính là hoàng trí cao vô thượng tồn tại vạn tôn chi hoàng nam man đại lục trong lịch sử xuất hiện thiên tôn phượng mao lân giác mỗi một cái đều là túng hoành thiên địa cử thế vô song vĩ đại nhân vật mà gần một n g à n năm đến toàn bộ đại lục ở bên trên đều không có thiên tôn tồn tại qua chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi tu thành tôn giả cảnh đệ c ử u trọng thiên so ngộ r a thánh tắc cũng khó khăn đó là thuộc về tôn giả cảnh cực hạ một khi đột phá chính là vượt qua một cái sinh mệnh cấp độ từ đó thoát thai h o à n cốt cũng không tiếp tục là p h ả m thể có thể so với thánh thể khó trách thiên địa pháp tắc đối nàng thân cận như vậy thân thể của nàng phá vỡ sinh mệnh cực h ạ đã không còn là p h ả m thể a cùng hắn thánh thể so sánh sợ cũng không kém là bao nhiêu ngươi chừng nào thì đột phá đến đệ cửu trọng thiên ma tâm thánh quân sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm lúc trước hắn lấy được tin tức cố khinh yên vẹn vẹn chỉ là tôn giả cảnh tầng thứ tám tu vi bởi vì cảm nộ ra thánh đạo phát tắc cho nên sắp thành thánh nhưng nhưng xưa nay cũng không biết cố khinh yên thế mà đã đột phá đến đệ cửu trọng thiên đệ cửu trọng thiên khái niệm đã hoàn toàn khác biệt thiên tôn đó là so phổ thông thánh nhân cũng tôn quý tồn tại a bởi vì thiên tôn chắc chắn có thể thành thánh mà lại thành thánh sau không phải phổ thông thánh giả tương lai sẽ tại thánh đạo bên trên đi vô cùng xa xôi thậm chí thiên tôn có trở thành đại thánh tiềm năng tương lai có một tia hy vọng bước vào đại thánh lĩnh vực đại thánh cái tia nhưng là chân chính t r í cao vô thượng tồn tại a bọn hắn phổ thông thánh giả chỉ có thể quân lâm một nước một chỗ m à đại thánh mới thật sự là quân lâm thiên hạ toàn bộ đại lục lục hợp b á c hoang duy ngã độc tôn đại lục ở bên trên đã nhiều năm đều không có liên quan tới đại thánh tin tức rất nhiều người suy đoán đại thánh khả năng đã không tồn tại ở thế gian ma tâm thánh quân tâm tình vô cùng phức tạp cố kinh h yên thiên phú thế mà đã đi đến tình trạng như thế nàng như trở thành đại thánh sợ là rôi ra một đầu ngón tay đều có thể bóp chết hắn đi nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện c h nết chương 156, chân chính thanh khí thiên tôn chiến mâu thành bên trong hết t h ể tu sĩ cùng cư dân đều kinh hỷ vô cùng tại nhất lúc tuyệt vọng lại có một vị thiên tôn hiện thế đây chính là trong truyền thuyết thiên cổ không g i a tuyệt thế tồn tại a toàn bộ đại lục ở bên trên đều chưa hẳn có cái thứ hai thiên tôn tồn tại lâm trường phong cùng vu ứng hải tràn đầy rung động cùng ngạc nhiên nhìn về phía cố khinh yên thiên tôn chiến mâu học viện thế mà xuất hiện thiên tôn một khắc này hết thể chiến mâu học viện nguyên lao đều từng cái nước mắt tuân đ ầ y mặt thiên tôn xuất thế đại biểu cho đại hương a năm đó chiến mâu học viện thủy tổ chính là một vị tu thành thiên tôn c h i cảnh tuyệt thế nhân kiệt chẳng lẽ bọn hắn chiến mâu học viện lại đem trở lại năm đó tuyệt thế rực rỡ sao vân sơn quần thành tất cả mọi người tông môn cùng gia tộc đều lâm vào yên lặng từng cái rung động nói không ra lời thiên tôn bọn hắn tây lăng quốc một cái vắng vẻ tiểu quốc lại có thiên tôn xuất thế thiên tôn cùng sắp thành thánh đại tôn không giống nhau căn bản cũng không một dạng đại biểu ý nghĩa quá mức kinh người ai cũng không ngờ rằng tại hát cám náo động thời khắc cuối cùng chiến mâu học viện viện trưởng thế mà dùng thân phận của thiên tôn bông u xuống cố khinh yên tại tịch thiên giả s ô n g qua linh thánh sơn về sau liền lặng lẽ tiến đến sông tôn thánh sơn lại nhất cử thành công cho nên không có ai biết chiến mâu học viện trong lịch sử vị thứ tư s ô n g qua tôn thánh sơn người đã sinh ra mà lại cố khinh yên chẳng những s ô n g qua tôn thánh sơn còn tại dưới cơ duyên xảo hợp nhất cử đột phá đến tôn giả cảnh đệ cựu trọng tiên h trở thành thiên cổ hiếm thấy tuyệt thế thiên tôn tôn giả cảnh đệ cựu trọng thiên luận lực lượng trong cơ thể đã không kém hơn thánh nhân duy nhất t r ê n l ệ n h cũng không cách nào hoàn toàn nắm giữ một môn thánh đạo phát tắc không thể thi triển ra những cái kêu huyền diệu khó giải thích thánh pháp ngươi đột phá đến thiên tôn chi cảnh lại như thế nào cùng thánh nhân vẫn như cũ có không thể vượt qua hào r ậ u ma tâm thánh quân chấn định lại nhìn cố khinh yên lạnh lùng nói thiên tôn lực lượng hoàn toàn chính xác có thể so với thánh nhân thế nhưng cùng chân chính thánh nhân so sánh vẫn như cũ không cách nào có thể so với bởi vì thánh nhân chính là một cái khác cấp độ sinh mệnh có thể thi triển thiên địa pháp tắc lực lượng cũng không tiếp tục là phạm nhân thật vô cùng may mắn bản thánh phát động trận này hắc cám náo động thực sự quá kịp thời nếu không nhường ngươi đột phá đến thánh cảnh không may sợ chính là chúng ta ma tâm thánh quân trong lòng âm thầm may mắn cũng may hắn phản ứng nhanh trực tiếp xuống tay với chiến mâu học viện bằng không đợi đến cô khinh yên thành thánh hậu quả kia liền vô cùng đáng sợ hiện tại chỉ cần đem cố khinh yên giết chết theo thế gian xóa đi tự nhiên là không có nỗi lo về sau ngươi không giết chết được ta cuối cùng có một ngày ngươi sẽ vì hôm nay hành động hối hận cố khinh yên nâng lấy trong tay chiến kỳ hung hăng vung lên trong chốc lát thiên địa đột nhiên thất sắc một cố vô cùng lực lượng kinh khủng ngang qua thiên vũ hung hăng vọt tới ma tâm thánh quân cố lực lượng kia thế mà không phải phổ thông năng lượng mà là ẩn chứa thánh đạo pháp tắc vô thượng vĩ lực vê anh ma tâm thánh quân không có chuẩn bị một cái sơ sẩy bị đánh bay ra hơn vạn trượng thánh đạo pháp tắc lực lượng trong tay ngươi chiến kỳ là trong truyền thuyết thanh khí ma tâm thánh quân thần tâm chấn động vô cùng giật mình nhìn cố khinh yên trong tay huyết sắc chiến kỳ thanh khí đó là chân chính thanh khí không phải những cái được gọi là thánh đạo bảo vật hoặc là bình thường theo như lời thanh khí chân chính thanh khí toàn bộ đại lục ở bên trên đều lác đác không có mấy bất luận một cái nào đều là kinh thiên động địa tuyệt thế bảo vật phổ thông thánh nhân căn bản không có khả năng đạt được bình thường theo như lời thánh khí hoặc là thánh đạo bảo vật kỳ thật chỉ là thánh nhân đem binh khí của mình thả ở trong người thai nghén thối luyện thay đổi một cách vô c h i vô giác dung nhập một chút thánh lực cùng thánh đạo phát tắc theo thời gian càng ngày càng lâu vũ khí liền ẩn chứa một tia thánh tính từ đó cũng không tiếp tục phạm là tục vũ khí cho nên xưng là c h i thánh đạo bảo vật hoặc là thánh khí nhưng chân chính thánh khí chỉ có thể có luyện khí thánh nhân đi qua thủ đoạn n ị c h thiên rèn đúc đi ra mà lại nhất định phải giống chân chính thánh nhân trải qua bốn mươi chín thánh kiếp mới có thể sau cùng thành hình thánh khí độ kiếp so thánh nhân độ kiếp đều khó khăn rất dễ dàng thất bại chỉ khi nào vượt qua thánh kiếp vậy liền sẽ trở thành giữa thiên địa tôn quý nhất vũ khí đáng sợ một tên thiên tôn có lẽ không cách nào cùng thánh nhân chống lại thế nhưng là thiền tôn trong tay nếu như có một thanh chân chính thanh khí như vậy có thể triệt để nắm giữ thánh đạo pháp tác lực lượng cùng thánh nhân không hề khác gì nhau thậm chí càng mạnh đó là chiến mâu huyết kỷ t ừ n g xuyên khắp đại lục hết thể đất đai một cây tuyệt thế vô song quân kỷ một đạo nhàn nhạt thanh âm ở trong đất trời vang lên sau một khắc ma tâm thánh quân bên người xuất hiện một người trung niên người trung niên một bộ áo trắng sau lưng có một thanh trọng kiếm hai tóc mai sợi tóc đã tuyết trắng trong đôi mắt tràn đầy tang thương cùng vẻ g i à n mua người này mặc dù khí thế không hiện ra nội liêm chừng ổn nhưng cùng ma tâm thánh quân đứng chung một chỗ lại không có chút nào đột ngột t h á n h quân lại là một vị tuyệt thế t h á n h quân chiến mâu thành đám người một hồi ngẹ tở tất cả mọi người không ngờ rằng đến đây chiến mâu thành t h á n h quân không chỉ ma tâm thánh quân còn có một tên khác đại thánh quân một vị thánh quân liền ép chiến mâu học viện có chút không thở nổi có bị diệt môn nguy hiểm mà hai vị thánh quân vậy đơn giản không thể tưởng tượng nhưng mà cũng không có kết thúc làm đệ tam đạo thứ tư tuyệt thế thân ảnh xuất hiện trên bầu trời tựa như giữa thiên địa quân chủ phóng xuất ra vô tận thánh uy sau toàn bộ chiến mâu thành đều lâm vào yên tĩnh như chết nặng nghề bầu không khí bao phủ toàn thành không khí đều tựa như kết băng nguyên thiên liên minh hỏa cực liên minh thịnh gia liên minh hết thể nội thành tu sĩ cùng cư dân tất cả đều lâm vào thật sâu tuyệt vọng cùng khủng hoảng ngoài vạn dặm vân sơn quận thành cuối cùng một sợi ánh đèn đều dập tắt các đại tông môn cùng gia tộc cứng ngắc đứng trong bóng đêm căn bản không ai dám nói câu nào bốn vị thanh quân lại có bốn vị tuyệt thế thánh quân đi vào chiến mâu thành thật chẳng lẽ trời muốn diệt vong ta chiến mâu thành sao giết chết nàng chấm dứt hậu hoạn bốn vị thánh quân nhìn về phía cô khinh i ê n ánh sáng tràn đầy tham lam cùng s á t ý một tên thiên tôn nhân vật tuyệt đối không thể lưu mà lại chân chính thánh khí cũng là bọn hắn tha thiết ước mơ bảo vật một tên thánh nhân nếu là có thể đạt được một nắm chân chính thánh khí như vậy sẽ xa xa siêu việt thánh nhân khác trở thành thánh nhân bên trong đỉnh phong tồn tại bốn tên thánh quân gần như đồng thời hướng cố khinh yên ra tay kinh khủng thánh lực cùng thánh uy bao phủ toàn bộ thiên địa chiến mâu thành vùng trời thời không đều cơ hồ bị phong tỏa thánh nhân ở giữa chiến đấu đã không phải là thuần túy lực lượng va chạm mà là tầng thứ cao hơn pháp tắc đọ sức đối mặt bốn tên thánh quân vây công cố khinh yên cơ hồ trong nháy mắt liền lâm vào tuyệt cảnh bằng vào chiến mâu huyết kỳ nàng có thể cùng thánh nhân chiến đấu nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể đối kháng một tên thánh nhân mà thôi bốn tên thánh nhân cái kia kinh khủng thao thiên tuyệt thế sức mạnh to lớn ép nàng có chút không thở nổi hiểm tử hoàn sinh chiến mâu học viện nguyên lão cùng thầy cho nhóm từng cái sắc mặt trắng bệnh chừng trong mắt khỏe mắt viện trưởng ngươi mau trốn đừng quản chúng ta ngươi sống sót chiến mâu học viện liền sẽ không diệt vong vu ứng hải cao giọng bi thiết không ngừng thúc giục cố khinh yên chạy trốn đừng quản chiến mâu thành sinh tử khi n h y ê n chúng ta chiến mâu học viện tất cả mọi người cộng lại cũng không bằng ngươi một người trọng yếu mời ngươi lập tức chạy trốn núi xanh còn đó lo gì thiếu c ủ i đun tương lai cần ngươi tới cho chúng ta báo thủ Ở n ó giang lão nhân cùng lâm trường phong cũng đồng thời hô to nhất là lâm trường phong từng làm qua cố khinh yên một quãng thời gian lao sư càng là vô cùng nóng nảy chiến mâu học viện thời gian qua đi mấy ngàn năm mới rốt cục tái xuất một vị tuyệt thế thiên tôn đó là hy vọng ngọn lửa tuyệt đối không thể như vậy bị mất nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện n e t chương 157, hổ tổ bông u xuống cố khinh yên ngươi nếu là dám chạy trốn Ta liền đ e Ma chiến mâu học viện tất cả theo viện mọi người, dưới, giả giạn lại, trên xuống dưới, theo giả đấu, toàn mâu ấu, đều tất từ bắt g bộ m giữ tâm ạ i khôn hắn chết. cùng ngục, bọn sống địa để Ma dở dở t thánh quân băng lanh nói hắn thật có chút bận tâm cô khinh yên hội bỏ xuống chiến m â u học viện một mình chạy trốn mặc dù hắn không cho rằng c ô khinh yên có cái năng lực kia nhưng hắn không thể không phòng dù sao chiến m â u học viện nội tình thâm bất khả chắc ai biết sẽ có hay không có bài t ẩ y gì cố k i n h yên không nói một lời trong tay chiến mâu huyết kỳ vung lên toàn bộ thiên địa đều bao trùm tại một tầng huyết vân phía dưới vô biên k h í tức nghiêm nghị thẳng lên cựu tiêu nàng lấy một địch bốn mảy may cũng không lùi bước dù cho hết sức gian nan cũng l i ề u mạng chống cự bốn tên thánh quân công kích ma tâm thánh quân thấy cô khinh yên không có chạy trốn ý tứ hơi hơi yên tâm suy nghĩ lấy như thế nào công phá cô khinh yên phòng thủ nhất cử đưa nàng đánh giết bốn cái vô s ỉ hạng giá áo t ú i cơm hợp lại khi dễ ta chiến mâu học viện tuyệt thế thiên tiêu thật coi ta chiến mâu học viện không người sao một đạo minh mông hùng vĩ tiếng âm vang lên như là tiếng chuông vàng k ẻ n lớn tại toàn bộ chiến mâu thành vùng trời quanh quẩn sau một khắc chiến mâu thành bỗng nhiên buộc phát ra sán lạn vô cùng hào quang sang trói trung ương thánh sơn cái này đến cái khác thánh văn hiện hiện trong chốc lát bao trùm toàn bộ chiến mâu dây núi trên mặt đất một đầu lại một đầu tựa như giang hải dòng sông thánh khí hội tụ vào một chỗ hóa thành từng đầu thánh khí lớn long không ngừng theo lòng đất c h u i ra toàn bộ chiến mâu thành trong chốc lát thánh đạo nổ vang tinh khí như mưa thiên hoa loạn truy một đạo lại một đạo pháp tắc theo trong hư không h i ệ n hiện thánh trận bốn tên thánh quân đồng thời nhìn về phía trung ương thánh sơn chiến mâu học viện cái k i a hoạch tâm nhất thánh trận rốt cục bị thôi đậu một mực nghe nói chiến mâu học viện hạch tâm thánh trận có khả năng ngăn cản được thánh nhân công kích ta đảo muốn biết có phải thật vậy hay không lợi hại như thế ưu đế sơn thánh quân hơi hơi hí mắt nhìn cái kêu bao phủ toàn bộ chiến mâu đại địa tuyệt thế thánh trận thản nhiên nói như n g ư ờ i mong muốn một đạo khôi ngô vĩ nạn tuyệt thế thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại ưu đế sơn thánh quân vùng trời một con ngàn trượng khổng lồ cự thủ hẩn chứa vô tận thánh đạo lực lượng điên cuồng rơi đập mà xuống ưu đế sơn thánh quân giật mình theo bản năng về sau rút lui cái kia ngàn trượng cự thủ ầ n chứa thánh đạo lực lượng quá mức mạnh mẽ cho dù hắn trong lòng đều dâng lên một tia cảm giác nguy hiểm thầm nghĩ lại có thánh quân đến không thành phô trương thanh thế hàn lâm thánh quân hừ lạnh một tiếng sau lưng thánh kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ trong chốc lát vô tận ánh kiếm bao phủ toàn bộ thiên địa trực tiếp đem cái kia ngàn trượng cự thủ xé rách nguyên bản uy thế kinh người kình thiên nhất kích lại là sấm to mưa nhỏ không hiểu thấu bị hàn lâm thánh quân đánh tan đáng giận lại dám trêu đùa bản thánh u đế sơn thánh quân lấy lại tinh thần sắc mặt đỏ lên cái kia nhìn như vô cùng hùng vĩ hung mánh nàn trượng cự thủ kỳ thật khoảng trống có sức mạnh lại cũng không ngưng tụ mặc dù ẩn chứa thánh đạo lực lượng nhưng lại như là sắt thép cùng mảnh gỗ khác nhau mảnh gỗ lại nhiều cũng không có một khối sắt thép kiên cố sắp bén ta tưởng là ai nguyên lai là chiến mâu học viện cái kia cái linh hồn dung nhập bên trong thánh trận sống tạm mấy ngàn năm lão bất tử a ưu đế sơn thánh quân nhìn lên bầu trời phía trên khôi ngô thân ảnh trong mắt tràn đầy trào phúng đường bốn cái tiểu bối lại dám tới mạo phạm ta chiến mâu học viện như là năm đó bản tọa một cái tay đều có thể bóp chết các ngươi hổ tổ gánh vác lấy tay nhìn bốn vị thánh quân thân thể thẳng tắp cao lớn sống lưng phảng phất có thể khởi động toàn bộ thiên địa ngươi cũng đã nói cái kia chỉ là năm đó ngươi bây giờ chỉ là một cái chết tốt mấy ngàn năm chỉ có thánh hồn lưu tồn ở thế trận linh m à thôi ta đảo rất là hiếu kỳ ngươi thánh hồn vì sao có thể tồn thế lâu như thế dù cho dung nhập bên trong thánh trận nhưng tốt mấy ngàn năm trôi qua cũng cần phải tiêu tán đi hàn lâm thánh quân thản nhiên nói trên người thánh uy vô cùng hạo đại trong tay trọng kiếm phảng phất có thể đem toàn bộ thiên địa đều lập sập lão bất tử ngươi chỉ là một cái trận linh m à thôi cũng dám đứng ra khiêu khích bản thánh đơn giản muốn chết u đế sơn thánh quân thẹn quá hóa giận vừa mới hắn bị một cái chết đi tốt mấy ngàn năm người hù sợ đơn giản có chút mất mặt há vậy ngươi có khả năng thử một lần hổ tổ từng bước một đạp không mà đến khi hắn đi vào u đế sơn thánh quân trước mặt thời điểm thân thể đã cao mười t r ư ợ n g vô biên thánh khí tụ đến dung nhập trong cơ thể của hắn phô trương thanh thế u đế sơn thánh quân học hàn lâm thánh quân cười lạnh một tiếng một quyền liền hướng hổ tổ đánh tới hắn thấy chỉ có thánh hồn không có thánh thể cùng thánh đạo chi quả dù cho tụ tập mà đến thánh lực lại nhiều cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài nhưng mà kết quả lại ngoài dự liệu ưu đế sơn thánh quân trực tiếp bị hổ tổ bàn tay to lớn đập bay ra ngoài ngươi một cái không quan trọng nhất trọng thiên thánh giả tại thánh đạo pháp tắc phía trên có thể có bao nhiêu thành t ự u hổ tổ khinh thường nói hắn năm đó tùy tùng chủ nhân nam trinh bắc chiến giết qua thánh nhân không biết có bao nhiêu đ ặ t ở năm đó không quan trọng nhất trọng thiên thánh giả ở trước mặt hắn lời cũng không dám nói bản lao tổ đã rất lâu không cùng người động thủ một lần cũng là có chút ngửa tay ba người các ngươi cùng lên đi hồ tổ vung tay lên một cố mênh mông thánh lực tướng ba tên thánh quân toàn bộ cuốn vào chỉ để lại ma tâm thánh quân tiếp tục củng cố khinh yên chiến đấu hồ tổ ta không tin ngươi một cái thánh hồn thân thể liền có thể đồng thời đối giao ba người chúng ta người làm gì cậy mạnh đây hàn lâm thánh quân thản nhiên nói trong tay trọng kiếm bỗng nhiên sáng lên một đạo chiếu giỏi thiên địa ánh sáng giết chết hắn ưu đế sơn thánh quân vô cùng phẫn nộ một cái lắc mình liền bay trở về vô biên thánh lực từ trên người hắn phóng thích mà ra ba tên thánh quân đều là thông minh tuyệt đỉnh người hổ tổ nếu là thật sự có cường đại như vậy chỉ sợ sớm đã đã hiện thân mà ra đem bọn hắn toàn bộ đánh lui cần gì phải trở tới bây giờ quả nhiên ba tên thánh quân hợp lại trong khoảnh khắc liền đem hổ tổ thân thể đánh tan chỉ là một cái từ thánh khí ngưng tụ mà thành thân thể mà thôi căn bản là gánh không được ba vị thánh quân công kích nhưng mà hổ tổ thân thể vừa mới bị đánh tan rất nhanh liền có hàng loạt thánh khí theo phía dưới mặt đất chui ra lần nữa hội tụ thành cao mười trượng hổ tổ thân thể tiếp tục cùng ba tên thánh quân chiến đấu đừng ở trên người hắn lãng phí thời gian chiến mâu học viện hạch tâm thánh trận tụ tập mấy ngàn năm t h á n h khí căn bản chính là liên tục không ngừng hắn có thể một mực ngưng tụ ra thân thể mới tới mà lại làm thánh trận trận linh thánh trận bất diệt hắn cũng bất diệt chúng ta giết không chết h ắ n làm ba tên thánh quân lần thứ mười phá hủy hổ tổ thân thể thời điểm bọn hắn rốt cục ý thức được căn bản không có khả năng giết chết hổ tổ trừ phi đem chiến mâu học viện hạch tâm thánh trận hủy đi nếu không trận linh liền là bất tử bất diệt tồn tại trước hết giết cố khinh yên hàn lâm thánh quân hết sức quả quyết trực tiếp từ bỏ hổ tổ quay người thẳng hướng cố khinh yên cố khinh yên mới là uy hiếp lớn nhất người hổ tổ chỉ là một cái đã sớm người đã chết mà thôi hổ tổ hơi b i ế n sắc mặt ba tên thánh quân nếu là không nguyện ý cùng hắn sửa chữa quấn như vậy hắn cũng không có biện pháp dù sao hắn chỉ là một cái trận linh cũng không phải thật sự là thánh giả một cái đều không cho phép đi hổ tổ chia ra làm ba đồng thời hướng ba tên thánh quân đánh tới nếu như không có thể kéo lại ba người bọn họ cố k i n h yên sợ sẽ nguy hiểm nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương một r ư ơ i tám lại một cái nữ thiên tôn xuất thế nhưng mà hổ tổ mạnh hơn lại cũng không có người nào kiềm chế lại ba tên thánh quân lực lượng ba tên thánh quân cũng không đốc phân ra một người ngăn chặn hổ tổ còn lại hai người tiếp tục đi vây g i ế t cố k i n h yên trong khoảnh khắc cố khinh n h i ê n lại lâm vào tình thế nguy hiểm chiến mâu thành bên trong bầu không khí vô cùng ngưng trọng chiến mâu học viện cuối cùng át c h ủ bài hổ tổ đều xuất hiện nhưng như cũ không cách nào chống cự bốn tên tuyệt thế thánh quân chẳng lẽ chiến mâu thành thật muốn như vậy diệt vong sao ngoài vạn dằm vân sơn của thành các đại tông môn cùng gia tộc toàn bộ yên lặng trong lòng bọn họ rõ ràng chiến mâu học viện sợ là sắp trở thành lịch sử tại bốn vị thánh quân sức mạnh vô thượng trước mặt truyền thừa ngàn năm chiến mâu học viện cũng chỉ có thể phi hôi yên diệt hoàng thất cùng đế sư gia tộc đã phát ra tin nhanh đi tới trong tộc thương lượng một chút một bước bọn hắn đổi đi như thế nào chiến mâu học viện hủy diệt đối toàn bộ tây lăng quốc đều có vô cùng sâu xa ảnh hưởng đến lúc đó đồ vật sợ đều sẽ phát sinh cải biến mà chiến mâu thành tu sĩ cùng thành dân thì từng cái sắc mặt như cho tàn nhìn lên bầu trời phía trên đứng trước ba vị thánh quân vây công hiểm tượng hoàn sinh cô k i n h yên bọn hắn lại bất lực lại tuyệt vọng tất cả mọi người biết một khi cô k i n h yên tử vong như vậy chiến mâu thành liền không còn có chống cự bốn vị thánh quân lực lượng thậm chí chiến mâu học viện trung ương thánh sơn đều sẽ bị công phá hạch tâm thánh trận bị hủy hổ tổ cũng sẽ chết vong chiến mâu học viện rất nhiều nguyên lão thậm chí đã quỳ xuống tới thỉnh cầu cô k i n h yên chạy trốn từng cái nước mắt tuôn đầy mặt nhưng cô k i n h yên lại mắt điếc hai ngơ Huy động c h i ế n m u học viện, chiến h viện mâu u y thư kỳ, cùng ba tên ba tuyệt t ế đến thánh thiên địa ám. Tiểu t đánh hôn h ám. quân địa cựu tiêu lâu tranh quăng nhìn tiểu thư của mình trong mắt tràn đầy không đành lòng đường thôi cố vân than nhẹ một tiếng nàng không thích khoa trường không thích người khác quan tâm chỉ muốn điệu thấp tiềm phục tại chiến mâu học viện bên trong tìm kiếm bí mật kia nhưng bây giờ lại đã không có những biện pháp khác một đạo hào quang sáng trói bỗng nhiên tại cựu tiêu lâu thứ chín mươi chín tầng sáng lên trong nháy mắt chiếu dọi toàn bộ thiên địa làm chiến mâu thành đường chân trời kiến trúc cái kia hào quang sáng trói dường như trăng sáng treo cao tại vùng trời tất cả mọi người nhịn không được nhìn tới chỉ thấy hào quang sáng trói bên trong một đạo thon dài thân ảnh yểu điệu từ vô tận ánh trăng bên trong chậm rãi đi ra nàng đứng ở đằng kia tựa như là toàn bộ thiên địa trung tâm như là cựu thiên tri thượng quân chủ thiên tôn hàn lâm thánh quân thân thể run lên trong tay trọng kiếm đều kém chút rời tay mà rơi trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tưởng tượng nổi thiên tôn đó là thiên tôn khí tức c ù n g cố khinh n h i ê n giống nhau như đúc thiên tri tôn giả làm sao có thể ma tâm thánh quân tự lẩm bẩm trong vòng một ngày thế mà hai tên thiên tôn xuất hiện ở trước mặt hắn điên rồi toàn bộ thế giới đều điên rồi chính hắn đều điên rồi thiên tôn a có trở thành đại thánh tiềm năng thiên tôn đại lục ngàn năm đều chưa hẳn xuất hiện một cái thiên tôn lúc nào như thế giá rẻ tùy tiện đều có thể gặp được một hai cái hai vị thiên tôn hiện thế đừng nói nội thành những người khác bốn tên thánh quân đều có chút mậu bức bọn hắn chỉ là tới chiến mâu thành phát động một trận hắc cám náo động mà thôi vì sao gặp được khủng bố như thế hoang đường sự tình hai tên thiên tôn đồng thời hiện thế trong lịch sử đều không từng xuất hiện đi toàn bộ chiến mâu thành triệt để im ắng tất cả mọi người bị một màn trước mắt rung động đến vị kia theo cựu tiêu trong lầu đi ra thiên tôn dáng người thức tha động lòng người hiển nhiên cũng là một tên nữ thiên tôn trên mặt của nàng mang theo một tấm đẹp đẽ bươm bướm mặt nạ có thể ngăn cản thánh niệm đích d o xét không người có thể thấy rõ tướng mạo của nàng là nàng cố khinh n h i ê n như có điều suy nghĩ nhìn cái kia cựu tiêu lâu nữ thiên tôn liếc mắt cái kia trang phục nàng cũng là rất quen thuộc bởi vì từng nhiều lần vụn trộm sông vào đến chiến mâu bên trong ngọn thánh sơn đều bị nàng chặn đường đánh lui không ngờ nàng thế mà cũng tu thành thiên tôn c h i cảnh cựu tiêu lâu thiên tôn ta đã hướng các ngươi cựu tiêu lâu phát ra qua phong thư cho thấy chỉ muốn các ngươi cựu tiêu lâu không n ú n g tay vào việc này hắc á m náo động liền sẽ không lan đến gần các ngươi vì sao các ngươi còn muốn xuất thủ ma tâm thánh quân sắc mặt rất là ngưng trọng nói cựu tiêu lâu trên đại lục rất là huyền bí một mực nghe đồn khả năng có thánh nhân tồn tại ở nút cho nên hắn cũng không nguyện ý tại không rõ ràng nội tình dưới tình huống đi t r e o chọc bọn hắn tại hát cám náo động trước đó hắn đã phát ra phong thư mặt ngoài không nguyện ý cùng cựu tiêu lâu là địch lại không nghĩ cựu tiêu lâu căn bản cũng không để ý đến hắn mà lại tại thời khắc mấu chốt thật đứng tại chiến mâu học viện phía bên nào dù cho biết rõ có bốn tên thánh nhân buông xuống chiến mâu thành các ngươi hắc cám thế giới người tại chiến mâu thành phát phát động chiến tranh ảnh hưởng đến ta cựu tiêu lâu làm ăn chính là cùng cựu tiêu lâu là địch huyện truyền hàm xúc dễ nghe thanh âm ở trong đất trời vang lên mặc dù thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến mâu thành nội thành tất cả mọi người có thể nghe thấy nhưng thanh tuyến cũng rất ngu hòa tuyệt không bén nhọn ôn nhu cảm giác tự nhiên sinh ra chỉ là thanh âm mặc dù ôn nhu nhưng đáp lại phương thức lại là vô cùng bá đạo thế mà bởi vì hắc á m thế giới tại chiến mâu thành n h ấ t lên chiến tranh ảnh hưởng đến cựu tiêu lâu làm ăn liền muốn đứng ra cùng mấy tên thánh quân là địch toàn bộ thiên hạ làm sinh ý thật tình như thế bá đạo thế lực đoán chừng chỉ có cựu tiêu lâu đi muốn chết đã các ngươi cựu tiêu lâu muốn chết vậy cũng đừng trách bản thánh không k h á c h khí ma tâm thánh quân sắc mặt chìm xuống vẹn vẹn vì làm ăn đơn giản liền là cầu thí lại dám trêu đùa hắn nhưng mà i ể u tiêu lâu nữ thiên tôn lại là nhìn cũng không nhìn m à tâm thánh quân liếc mắt mà là nhìn về phía hàn lâm thánh quân thản nhiên nói kiếm đạo của ngươi không tệ cũng là có thể đánh với ta một trận ma tâm thánh quân mũi đều kém chút tức điên cái kia nữ thiên tôn bộ d á n g hiển nhiên không quá coi trọng hắn thế mà trực tiếp tìm tới hàn lâm thánh quân hàn lâm thánh quân tu luyện kiếm đạo sát phạt rất mạnh sức chiến đấu so mặt khác thánh quân cao hơn một bậc tứ đại thánh quân mặc dù đại thể không kém nhiều nhưng nếu luận mạnh nhất tự nhiên là hàn lâm thánh quân hàn lâm thánh quân hai con mắt hiếp lại nhìn nữ thiên tôn thản nhiên nói thiên tôn tuy tôn quý nhưng cũng không có nghĩa là lực lượng mạnh mẽ ta giết người rất đơn giản mà lại nếu là địch như vậy ngươi liền phải chết không có khả năng bỏ mặc ngươi trưởng thành bốn đêm hai vị thiên tôn n g ã xuống lần này hắc cám náo động sợ là sẽ phải ghi lại ở đại lục sử sách bên trên v i n h thế ghi khắc hàn lâm thánh quân tóc dài bay lên từng bước một hướng đi cựu tiêu lâu nữ thiên tôn có thể giết chết một vị trong truyền thuyết thiên tôn đã có thể làm cho hắn tại hắc á m thế giới trong lịch sử tên lưu sử sách vậy nhưng chưa hẳn ta ngược lại thật ra cho rằng ngươi một cái đều giết không chết cựu tiêu lâu nữ thiên tôn thản nhiên nói thon d à i như ngọc đẹp tay chậm rãi từ bên hông rút ra một thanh đẹp đẽ tú mị cổ kiếm cái kia kiếm vừa ra khỏi vỏ trong khoảnh khắc thiên địa chấn động pháp tác nổ vang vô tận thiên điệu tinh khí tụ đến ở trên không hóa thành từng đoàn từng đoàn đám mây bốn tên thánh quân thân thể chấn động con ngươi co rụt lại lần nữa bị chấn động đến t h á n h khí chân chính thanh khí bình thường mấy chục trên trăm năm đều không gặp được một mặt trí cao bảo vật thế mà xuất hiện lần nữa một thanh hàn lâm thánh quân thân thể cứng đờ kém chút nhịn không được lên tiếng mắng t h á n h khí chẳng lẽ vô thượng thánh khí hiện tại cũng là trên đường cái đại la bạc à làm sao nhiều như vậy nguyên bản hắn giết một cái thiên tôn cũng không khó khăn thế nhưng thiên tôn trong tay coi chân chính thanh khí vậy liền coi là chuyện khác ts đã kíp tác từ mai theo tác chứ ba c có dám hứa nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương 159, điên quần cố khinh yên thanh khí trên đại lục hiếm thấy vô cùng bình thường chỉ nắm giữ tại những cái kia cổ lão tuyệt thế đại giáo cùng cổ tộc trong tay làm c h ấ n áp tông môn khí vận bảo vật bị cung phụng chiến mâu học viện làm truyền thừa thiên cổ từng vô cùng rực rỡ thế lực có thánh khí đảo cũng không có gì lạ thế nhưng cựu tiêu lâu một cái quật khởi chỉ có mười năm thế lực thế mà cũng có thánh khí tồn tại mặc dù không biết ngươi từ đâu tới thánh khí nhưng là các ngươi coi là bằng vào thánh khí liền có thể cùng thánh quân so sánh lại là quá ngây thơ hàn lâm thánh quân ánh mắt thật sâu nhìn cố khinh yên cùng cựu tiêu cung nữ thiên tôn lần này đến đây chiến mâu học viện thật là cho hắn quá nhiều kinh ngạc hai vị thiên tôn hai thanh thánh khí dù cho đại lục ở bên trên nhất cổ xưa nhất đỉnh phong cái kia mấy cái thế lực nội tình cũng không gì hơn cái này đi mặt khác ba tên thánh quân giờ này khắc này cũng c h ầ m mặc nhìn cố khinh yên cùng cựu tiêu lâu nữ thiên tôn vẻ mặt lần thứ nhất có chút trịnh trọng lên cục diện bây giờ dù cho tuyệt thế thánh quân nhóm cũng không thể không nghiêm túc đối phó bầu trời phía trên hổ tổ c h o mày biểu lộ vô cùng ngưng trọng làm từng thánh giả hắn vô cùng rõ ràng thánh giả mạnh mẽ có lẽ thiên tôn mượn nhờ thánh khí lực lượng có thể miễn cưỡng đánh với thánh nhân một trận nhưng này vẹn vẹn chỉ là dưới tình huống bình thường nếu là thánh nhân không tiếc hết t h ể ra tay đọc gác không tiếc thương tới chính mình thánh cơ như vậy vẫn như cũ có thể đem thiên tôn giết chết bởi vì thánh nhân chính là một tầng k h á c sinh mạng thể thiên tôn mặc dù tuyệt thế hiếm thấy vô cùng tôn quý nhưng dù sao không có có thành thánh sinh mệnh trên bản chất có thiên đại t r ê n lệch chiến đấu đến cuối cùng không để ý sinh tử tình huống thiên tôn chắc chắn hao tổn bất quá thánh nhân dưới tình huống bình thường thánh nhân cũng sẽ không như thế không tiết hết thể liệu mạng dù sao thánh cơ một khi bị hao tổn rất có thể vĩnh c ử u không cách nào phục hồi như cũ nhưng v ì diệt trừ hai tên thiên tôn vĩnh viễn trừ hậu hoạn bốn tên h ắ cám thế giới thánh quân sợ là không có quá nhiều lưỡng lự cố khinh yên nếu là không được ngươi trước hết rút lui đi ngươi còn trẻ có rất nhiều cơ hội hổ tổ k h ẽ thở dài trong mắt tràn đầy cô đơn từng chiến mâu học viện hạng gì rực rỡ bây giờ lại là rơi vào như thế rộn u nương cố khi nghiên mím chặt đ ỏ môi yên lặng không nói nắm trong tay lấy chiến mâu huyết kỷ chiến y ghẻ n h ô n máu một cỗ khí tức túc sát bao phủ nàng hổ tổ đại nhân ta không có đường lui cố khi nghiên hơi hơi lắc đầu nếu như nàng lùi bước cái kia chiến mâu học viện liền sẽ bị huyết tẩy toàn bộ chiến mâu thành sinh linh đều sẽ toàn bộ diệt vong dù cho nàng sống chui nhủi ở thế gian tương lai có thể trùng kiến chiến mâu học viện nhưng truyền thừa đứt gãy lại có ý nghĩa gì cựu tiêu lâu nữ thiên tôn mặc dù thanh âm ônu nhưng làm việc lại vô cùng bá đạo căn bản lười n h ắ c nói thêm gì nữa bỏ qua hàn lâm thánh quân uy hiếp trực tiếp một kiếm hoành không cắt đứt h ư không hướng phía hàn lâm thánh quân bổ tới muốn chết hàn Thán lâm thánh quân sắc mặt lạnh lẽo cũng là một kiếm bổ r a vô tận thánh đạo lực lượng bao phủ thiên địa cái kia trọng kiếm vô phong đại xảo bất công giữa trời đ ẹ xuống tựa như có thể đem toàn bộ thế giới đều bổ đ ổ sụp cựu tiêu lâu nữ thiên tôn cũng là không yếu thế tới đối trọi gây gắt hai người rất nhanh liền chiến đấu đến cùng một chỗ một bên khác ma tâm thánh quân cùng một tên sau cùng lục bảo long quan tướng mạo giàn mua có chút trầm mặc ít nói thánh quân cùng một chỗ hợp lại đối phó cố khinh yên ba tên thánh quân đối phó hai tên thiên tôn hiển nhiên chiếm cư ưu thế lực lượng từ vừa mới bắt đầu liền không ngang nhau nhất là cố khinh yên đồng thời đối chiến hai tên thánh quân trên lệnh cực lớn để cho nàng từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào hạ phòng hiểm tượng hoàn sinh hơi có chút gian nan nhưng mạnh mẽ ý chí lực cùng tín nhiệm tăng thêm chiến mâu học viện truyền thế chiến kỳ lại cứ thế mà để cho nàng chịu đựng thủy chung không lùi thủy chung bất bại mặc dù thời gian truyền rời hai tên thánh quân hơi hơi nhữ mày cố khinh yên cứng cỏi để bọn hắn đều có chút không kịp chuẩn bị hai người bọn họ hợp lại thế mà đều có chút đánh lâu không xong ta nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào ma tâm thánh quân đột nhiên hừ lạnh một tiếng trong tay ma đao đ ỗ n g nhiên s ẹ t qua hư không một đạo vô cùng dọa người đao khi túng hoành thiên địa nhưng mà nó công kích phương hướng lại không phải cố khinh yên mà là chiến mâu thành một chỗ khu dân cư Chỗ kia khu dân cư kiến trúc khu phương kia kiến viên trung, có thể, có thể có dân tập t r ă một mét đạo tản gia vô tận ma khí đao khí đột nhiên từ trên trời ra xuống lực lượng kinh khủng dường như vũ khí hạt nhân nổ tung đem chỗ kia nội thành một phân thành hai hàng loạt phong ốc trong nháy m ắ t hóa thành cho tản mặt đất xuất hiện một đạo mấy chục dặm dài mấy trăm mét rộng vết n ư ớ c sâu không thấy đáy ma khí nồng nặc theo cái kia khe hở bên trong b ú c hơi lên ngươi ngươi hội bị trời phạt cố khinh yên thân thể run rẩy run kinh sợ vô cùng nhìn ma tâm thánh quân khoe mắt trong tay chiến mâu huyết kỳ điền cuồng b ổ về phía hán nhưng lại bị ma tâm thánh quân tùy tiện tránh thoát đương đương tuyệt thế thánh quân thế mà đối thành thị bên trong phổ thông thành dân ra tay đốc á c trong chốc lắt tàn sát mười vạn sinh linh hóa thành oan hồn giã quỷ máu nghiệt thao thiên a thiên khiển ha ha ta chính là thánh nhân thiên tri quân vương ta chính là thiên khiển ma tâm thánh quân cười ha ha lần nữa vung lên đao ánh đao từ trên trời gián g xuống đ ỗ n g nhiên rơi đập đến nội thành bên trong toàn bộ nội thành trong nháy mắt bị phá hủy trong khoảnh khắc thương vong vô số vẹn vẹn một đao mà thôi không chỉ có chết đi mười mấy vạn thành dân những cái kia nội thành tu sĩ các học viên cũng chết đi ngàn vạn lũ lụt khắp nơi trên đất thảm liệt vô cùng thánh nhân nhất kích thực sự quá đáng sợ nguyên thiên liên minh hỏa cực liên minh thịnh gia liên minh cả đám đều có chút doạ sợ trong khoảnh khắc hơn vạn tu sĩ tận không có a mà lại nguyên thiên liên minh đại tôn bởi vì vô ý bị từ trên trời giáng xuống ánh đao sắt qua trong n g á y mắt liền bị miễu sát hóa thành bụi trận hài cốt không còn không phải thanh quân tại thanh quân lực lượng trước mặt bất kỳ người nào đều là sâu kiến tất cả mọi người không ngờ rằng cựu thiên tri thượng thánh quân hội hướng bọn hắn ra tay mà lại thủ đoạn hung tàn vô cùng không chỉ có chiến mâu thành tu sĩ dù cho hắc cám thế giới tu sĩ đều bị g i ế t lầm ngàn vạn tại thánh quân trong mắt chúng sinh đều là sâu kiến ngươi cố khi nghiên h nằm chiến mâu huyết kỳ tay đều có chút run dày run một hồi tức thì nóng giận công tâm lớn mất phương thốn bởi vì tâm tính chịu ảnh hưởng rất nhanh liền lộ ra sơ hở lục bao thánh quân thừa dị p bất ngờ l ấ nàng người m l ê một quyền sau n kích ở l ư chiến ủ a nàng, trong n á đánh y bay mắt đưa nàng đánh bay ra nàng n à g o đụng ở trung ương trên thánh sơn. Ma tâm thánh quân, người ở tâm h Ma c t k h ô g y ê yên n lành.、Cố、khinh theo thánh sơn n theo Cố t o r g đống loạn t h ạ c h l ầ n nữa điên quẩn công bay ra, công về p h í a ma tâm thánh q u â n Nàng chiến n thì y hề ố n máu sắc mặt trắng bệnh nếu không phải trên người chiến giáp chính là hiếm thấy thánh đạo bảo vật phòng ngự vô song vừa mới lục bảo thánh quân nhất kích liền có thể đem thân thể của nàng đều đánh xuyên qua nhưng mà ma tâm thánh quân căn bản không củng cố khinh yên chính diện chiến đấu bốn phía chạy không ngừng mà tàn sát nội thành sinh linh ha ha cố khinh yên ngươi lại có thể chịu lại có thể thế nào ta có thể đem toàn bộ chiến mâu thành sinh linh đều giết sạch mà ngươi lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bất lực ma tâm thánh quân một hồi cười lớn hắn tàn sát nội thành thương sinh mục đích đúng là vì quấy nhiêu c ố khinh yên loạn nàng tâm tính tìm kiếm một đòn giết chết đột nhiên ma tâm thánh quân xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía chiến mâu thánh địa yên ba đảo phương hướng nếp miệng lên một vệ quỷ dị mỉm cười cái kia trên hòn đảo rất nhiều người tuổi trẻ khí tước chiều khí phôn thịnh hẳn là các ngươi chiến mâu học viện tre t r ở học viên địa phương đi ma tâm thánh quân mỉm cười vô cùng tạ ác trong tay ma đao đông nhiên hướng phía yên ba đảo lấy xuống không cố khinh yên triệt để điên rồi nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm thứ ba vị nữ thiên tôn yên ba đảo bên trên có mấy vạn chiến mâu học viện phổ thông học viên những cái kia phổ thông học viên toàn bộ đều là thiếu nữ thiếu nữ tu vi mặc dù không cao nhưng lại thiên phu không tầm thường toàn bộ đều là chiến mâu học viện tương lai người kế tục ma tâm thánh quân một đao nếu là hạ xuống yên ba đảo bên trên như vậy tạo thành hậu quả đơn giản không thể tưởng tượng hổ tổ sắc mặt kinh hãi điên khống hoạch tâm thánh trận lực lượng tuân hướng yên ba đảo ý đồ ngăn lại ma tâm thánh quân nhất kích nhưng mà chiến mâu học viện hạch tâm thánh trận lực lượng mặc dù mạnh mẽ nhưng lại bị ưu đế sơn thánh quân k i ể m chế lại lúc này hồi viên cùng với không kịp chỉ có thể miễn cưỡng hội tụ hai ba thành lực lượng bao phủ tại liên ba đảo bên trên ẩm ẩm ma tâm thánh quân một đao hạ xuống như là cựu thiên tri thượng rơi rơi ma quang thiên điệu nổ v a n g đại điệu run r à y run chiến mâu dừng r ầ m tựa như đụng phải cấp mười bảy động đất cảnh hoàng tàn khắp nơi khắp nơi bờ bộn yên ba đảo mặc dù không có tại cái kia ma đảo dưới ánh sáng trực tiếp yên diệt thế nhưng bao phủ tại trên hòn đảo hơn mười đạo pháp trận phòng ngự cũng là bị oanh ra một đạo vết rách to lớn ưu tâm hồ bên trong nước hồ nhận lực lượng chấn động bao phủ thượng thiên theo vết nước điên cuồng d ó t vào yên ba đảo bên trên nước lũ thao thiên kém chút đem yên ba đảo đều bao phủ ha ha các ngươi cái kia trên hòn đảo phòng ngự trận pháp cũng không nhịn à. liền là không biết có thể gánh vác ta mấy đao ma tâm thánh quân tùy ý cười to cố khinh yên tức thì nóng giận công tâm triệt để mất đi tâm tính bị lục bảo thánh quân nắm lấy cơ hội lần nữa đưa nàng đánh bay đ ố n g nhiên nhập vào chiến mâu bên trong dây núi nắm một tòa núi nhỏ đều đập s ợ viện trưởng viện trưởng đại nhân chiến mâu học viện các nguyên lão từng cái sắc mặt cự biến điên cuồng phóng tới chiến mâu dây núi nhưng mà bọn hắn căn bản không kịp tìm tới cố khinh yên liền bị trên bầu trời ánh đao ranh ở trên người trong nháy mắt bị đánh giết mạnh hơn tu vi tại thánh nhân trước mặt cũng như con kiến hơi nhỏ bé hổ tổ cùng cửu tiêu lâu nữ thiên tôn bị hàn lâm thánh quân cùng n ũ đế sơn thánh quân ngăn chặn căn bản là không có cách hỗ trợ ma tâm thánh quân không có người kiềm chế đối chiến mâu thành tới nói đơn giản liền là đáng sợ nhất thái họa yên ba đảo pháp trận phòng ngự bị ma tâm thánh quân xé rách ra một vết n ư ớ c hát cám đại quân liền theo vết n ư ớ chen c trúc mà vào xông vào yên ba đảo bên trong đồ sát chiến mâu học viện phổ thông học viên cố khinh yên ngươi bảo hộ không được chiến mâu thành mà ngươi cũng chỉ có một con đường chết ma tâm thánh quân đứng tại trên trời cao ánh mắt đạm mạc nhìn chiến mâu dây núi vê anh đá vụn bắn tung trời cố khinh yên theo đống đá vụn bên trong bay ra chiến y ghề nhôn máu sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên thụ thương nghiêm trọng như người bình thường chiến đấu nàng đối phó hai vị thánh quân đều vô cùng khó khăn huống chi ma tâm thánh quân hiểm ác như vậy nàng cuối cùng tuổi còn rất trẻ không cách nào giống hắc cám thế giới thánh quân lanh khốc vô tình căn bản không bị ngoại vật mà thay đổi tuyệt h vọng cùng đau xót bao phủ toàn bộ chiến mâu thành mặc dù bọn hắn chưa từng có bông tha chống cự không ngừng mà vật lộn chỉ là vì tìm kiếm một tia hy vọng cuối cùng nhưng mà hiện thực lại là như thế tàn khốc viện trưởng thụ thương tại hai vị thánh quân trước mặt nàng có thể còn sống s ó t s a o vắng lặng một cách chết chóc ngoài vạn dặm vân sơn quần thành đồng dạng vang lên một đạo lại một đạo thở dài toàn bộ chiến mâu thành lại có ai có thể tiếp tục đứng ra đối kháng tuyệt thế thánh quân căn bản là không tìm ra được thiên bảo núi thiên bảo trong điện chu khánh diêm nhìn tịch thiên dạ muốn nói lại thôi có ý nói cái gì nhưng cũng không dám phát biểu chiến mâu thành liền thật không có hy vọng sao dù cho hai vị nữ thiên tôn hoành không xuất thế mà ở bốn vị thánh quân trước mặt nhưng như cũ bất lực chu khánh diêm trong lòng suy nghĩ có lẽ chỉ có chính mình chủ nhân mới có cái kiêng ị c h thiên cải mệnh năng lực đi thời cơ không đến chiến mâu thành mối nguy xa không chỉ như thế t h í c h thiên dạ tựa hồ nhìn ra chu khánh diêm ý nghĩ trong lòng thản nhiên nói chu khánh diêm nghe vậy hơi sững sờ chiến mâu thành mối nguy xa không chỉ như thế chủ nhân lời này có ý tứ gì hẳn là bốn vị tuyệt thế thánh quân đồng thời buông xuống chiến mâu thành đều không phải là đáng sợ nhất sao thích thiên dạy ê n lặng không nói chỉ là ánh mắt nhìn về phía sâu trong hư không tựa hồ quán xuyên vô tận thời không nhìn vào thiên địa phần c u ố i kỳ thật sớm một tháng trước hắn liền đang chuẩn bị nhưng dù cho tiên đế cũng không có khả năng b ô n g dưng chiếm được lực lượng cần thời gian tới chuẩn bị cùng tích lũy hắn đã tại thiên bảo núi bố trí xuống c ử u thiên thập địa sơn hà đại trận Hội h i tụ Mạch Mạch t ê nhưng mà hiện tại thời cơ không đến nếu là sớm đem cố lực lượng kia sử dụng mất như vậy gặp lại biến cố gì đem không có biện pháp thôi liền để nữ thánh khôi tạm trước xuất thế đi Thích thiên giả lắc lắc đầu nói vừa dứt lời thiên bảo núi sâu trong lòng đất liền bỗng nhiên sáng lên một đạo hóng ánh vô cùng thanh quang quan g mang kia dường như kình thiên trụ lớn thẳng trên chín tầng trời chọc tan bầu trời toàn bộ chiến mâu thành đều bị cái kia đạo cự đại thánh khí cột sáng kinh đến đó là cái gì thánh khí cái kia trong cột ánh sáng ẩn chứa thánh đạo lực lượng cái gì chẳng lẽ lại có thánh nhân xuất thế chiến mâu học viện hắc ám thế giới vân sơn quân thành ánh mắt mọi người đều nhìn về phía thiên bảo núi cột sáng kia tựa hồ đến từ thiên bảo cung hàn lâm thánh quân một kiếm đánh lui cựu tiêu lâu nữ thiên tôn ánh mắt liếc nhìn cái kia kình thiên cột sáng sắc mặt hơi có chút ngưng trọng cái kia đạo thánh khí trong cột ánh sáng ẩn chứa vô cùng bàng bạc lực lượng đáng sợ dù cho không phải thánh giả đoán chừng cũng không kém được quá xa ma tâm thánh quân ưu đế sơn thánh quân lục bảo thánh quân cũng là cả đám đều nhìn tới chiến mâu thành đột nhiên xuất hiện một cỗ cường thịnh như vậy lực lượng đối bọn hắn tới nói chỉ sợ hơn phân nửa không phải chuyện gì tốt thiên bảo núi tím thần phong chân núi hạ đột nhiên nứt ra một đạo khổng lồ kẽ đất kẽ đất sâu không thấy đáy bàng bạc vô tận hàn khí cùng thánh khí theo sâu trong lòng đất liên tục không ngừng tuân ra một bộ tinh mỹ hàn ngọc quan tài chậm rãi theo sâu trong lòng đất đ ồ n g bềnh mà ra làm hàn ngọc quan tài xuất hiện tại trên mặt đất về sau h à o quang lộng lây trói mắt trong khoảnh khắc chiếu dọi thiên địa toàn bộ chiến mâu thành đều bị chiếu sáng một cái phong hoa tuyệt đại thân ảnh từ vô tận hào quang sáng trói bên trong đi ra đó là một cái áo trắng tung bay dáng người thon dài tuyệt thế nữ tử da thịt như ngọc lập loe ngọc chất hào quang tựa như một cái ngọc thạch điêu khắc huynh thành nữ thần trong tay của nàng nắm một thanh ba thước cổ kiếm huyền như thần tiên trong bức họa đi ra bộ dáng nàng theo thiên bảo núi từng bước một đi ra mỗi một bước đều vượt qua khoảng cách mấy chục dặm trong chốc lát liền đến đến chiến mâu thành trung ương vùng trời thiên tôn hàn lâm thánh quân có chút hoài nghi ánh mắt của mình có phải hay không xảy ra vấn đề hoặc là xuất hiện ảo giác cái gì cái kia theo thiên bảo núi mà đến bạch d i cung trang nữ tử trên người khí tức cùng uy áp thế mà cùng thiên tôn giống như l ú c thiên tôn làm sao có thể lại xuất hiện một vị thiên tôn chẳng lẽ thiên tôn thật thành trên đường cái cải trắng tuy tiện liền có thể xuất hiện vị thứ ba a vị thứ ba nữ thiên tôn đại lục ở bên trên thiên cổ không r a tuyệt thế thiên tôn trong một ngày quỷ dị xuất hiện ba cái nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c h nết chương một trăm sáu mươi mốt thời gian thánh khí nữ thánh khôi năm đó chính là thánh nhân mà lại không phải phổ thông thánh nhân tu vi ít nhất đều tại lục trọng thiên trở lên rất có thể càng cao bất quá nàng bị u minh bọ cạp mẫu trùng bắt sống sau luyện chế thành thánh thi khôi l ỗ i từ đó mai táng tại sâu trong lòng đất thủ hộ u minh bọ cạp trùng trứng vĩnh không xuất thế đi qua vô tận tuế nguyện tan mòn tu vi của nàng cũng càng ngày càng thấp đã sớm r ứ t phá đến thánh cảnh phía dưới tịch thiên dạ đạt được nàng về sau đưa nàng lại tế luyện lại giấu tại thiên bảo vùng núi đáy âm mạch đứng đầu chỗ sâu không xuống chín âm quỷ mẫu trợn mượn nhờ vô tận lớn âm khí thối luyện t ớ i n h u ẩ n mới đưa tu vi của nàng một lần nữa tăng lên trở về bất quá bởi vì thối luyện thời gian quá ngắn nữ thánh khôi vẫn không có trở lại thánh cảnh nhưng cũng có được có thể so với thiên tôn cấp độ tu vi mà lại nữ thánh khôi từng cũng là một tên tuyệt thế thiên tôn thiên phú tuyết cao có trở thành đại thánh tư chiết tịch thiên dạ hoài nghi nữ thánh khôi khả năng cũng không là nam man đại lục tu sĩ rất có thể đến từ thần bí vực ngoại bởi vì nam man đại lục bên trên căn bản không có liên quan tới nữ thánh khôi bất luận cái gì truyền thuyết nếu không một tên tuyệt thế thiên tôn xuất thế trong lịch sử sao lại không có bất kỳ cái gì liên quan tới nàng tin tức mà lại ưu minh bọ cạp mẫu trùng chính là một tên đế cảnh tồn tại tu vi thông thiên triệt địa nó như tại nam man đại lục bên trên có sống qua động dấu hiệu trong lịch sử không có khả năng không có chút nào ghi chép cùng cho tới nay nam man đại lục bên trên chưa từng sinh ra đế cảnh tu sĩ lời giải thích rõ ràng không phù hợp cho nên n ă m đó u minh bọ cạp mẫu trùng cũng hẳn là chưa bao giờ biết vượt ngoại mà đến nó đi vào nam man đại lục không lâu lưu lại chỗ kia r ụ c trùng chỗ về sau liền lập tức t ỏ a hóa nữ thánh khôi từng cũng là một tên thiên tôn trên người tự nhiên có thiên tôn mới có đặc thù khí tức lại thêm lực lượng của nàng uy áp cùng thiên tôn không kém bao nhiêu tất cả mọi người mới có thể theo bản năng coi nàng là thành một tên thiên tôn nữ thánh khôi từng bước một đạp không mà đến thân bên trên tán phát lấy oánh oánh ánh ngọc tựa như một tòa nghiêng nước nghiêng thành nữ thần pho tượng ngươi lại là thần thánh phương nào ma tâm thánh quân biểu lộ hơi c h ó n g theo lần thứ nhất nhìn thấy thiên tôn xuất thế khiếp sợ đến bây giờ lần thứ ba nhìn thấy thiên tôn xuất thế hắn đã hơi c h ó n g đã không biết nên nói cái gì đâu chỉ ma tâm thánh quân toàn bộ chiến mâu thành h á cám thế giới bao quát ngoài vạn dặm vần sơn quận thành tất cả mọi người vẻ mặt ngây ngô nhìn trên bầu trời nữ thiên tôn trong đầu trống rỗng nữ thánh khôi hàn g ngọc không có trả lời ma tâm thánh quân trở lại ma tâm thánh quân chính là một thanh cổ kiếm cái kia cổ kiếm hết sức cổ lão khi tức nội liễm yên lặng tựa hồ chỉ là một thanh bình thường nhất trường kiếm nhưng mà làm nữ thánh khôi một kiếm vung ra thời điểm thiên điệu bỗng nhiên ngưng tụ phương viên vạn trượng bên trong hết thẻ thiên địa pháp tắc tựa hồ cũng trong nháy mắt ngừng vận chuyển một đạo kiếm quan g sáng trói vượt qua thời gian cùng hư không theo không cũng biết vĩ độ chém về phía ma tâm thánh quân ma tâm thánh quân thân thể cứng đờ phảng phất rơi vào đầm lầy khiến cho hắn hành động đều có chút khó khăn trong hư không thiên địa quy tắc đột nhiên toàn bộ dừng lại hắn thậm chí phát hiện mình điều động thánh đạo pháp tắc lực lượng đều có chút khó khăn Phốc phốc! ánh kiếm xuyên qua thời không chạm tại ma tâm thánh quân thánh thể bên trên ma tâm thánh quân chỉ tới kịp di động nửa cái thân thể nhưng nhưng như c ũ không cách nào tránh thoát một kiếm kia thánh huyết theo trong hư không rơi xuống hướng mặt đất ma tâm thánh quân trên người háo bảo vỡ vụn một đạo vết kiếm xuất hiện tại hắn thánh thể bên trên kém chút đem hắn từ đó một phân thành hai cũng may ma tâm thánh quân tu v i thâm hậu thánh thể mạnh mẽ cứ thế mà bằng vào thân thể ngăn trở một kiếm kia t h á n h kiếm thời gian thanh kiếm ma tâm thánh quân giống như là nhìn thấy quỷ nhìn nữ thánh khôi trong mắt có một cỗ không nói được rung động cùng kinh sợ không chỉ có ma tâm thánh quân hết thệ thánh quân bao quát hổ tổ cố khinh yên cựu tiêu lâu nữ thiên tôn từng cái tất cả đều nhìn về phía nữ thánh khôi chuẩn xác mà nói là trong tay nàng trôi này cổ kiếm trôi này cổ kiếm chẳng những là chân chính thanh khí mà lại lại có thể là trong truyền thuyết thời gian thanh kiếm tại h thanh cho thanh khí phân chia cao thấp, mà thời thanh khí không thể nghi thanh khí nhất ờ ngờ i gian kiếm dưới gian cũng trong đáng A. trên bên một loại thánh khí. mà Dù có cao o là l sợ t h nam h khí. h Ẩn c ứ thời tắc thanh gian i quy k ế man ộ t kiếm r t h i ê đại ị a gian qua ngưng đình không đến, căn bản là không cách nào tránh nẻ. vượt kết, kiếm khí thời thời t chỉ, cách mà là Nam Man Đại lục bên trên thời gian thánh khí cùng không gian thánh khí chỉ là truyền thuyết thượng cổ điển tịch bên trên có ghi chép nhưng nhưng xưa nay đều chưa từng xuất hiện cựu tiêu lâu nữ thiên tôn ánh mắt nghi ngờ nhìn nữ thánh khôi thời gian thánh khí cho dù ở vực ngoại đều là vô cùng hiếm có hiếm thấy trí bảo bất luận cái gì một thanh đều tuyệt thế vô song theo lý mà nói thánh giả căn bản cũng không có tư cách đến đến thời gian thánh khí dù cho đại thánh tu vi thánh giả mà lại n à y vẫn là bọn hắn vực ngoại tiêu chuẩn tại nam man đại lục hẳn là căn bản cũng không có thời gian thánh khí mới đúng nhất làm cho cựu tiêu lâu nữ thiên tôn không thể tưởng tượng nổi chính là nàng luôn luôn cảm giác cái kia thiên bảo cung huyền bí nữ thiên tôn có chút quen mắt tựa hồ từng ở đâu gặp qua thế nhưng cẩn thận suy tư trong lúc nhất thời nhưng lại không có đầu mối nữ thánh khôi cầm kiếm tiến lên từ đầu tới đuôi đều không nói câu nào chỉ là lần nữa huy kiếm b ổ về phía ma tâm thánh quân ma tâm thánh quân bị thời gian thánh khí hụ sợ theo bản năng rút lui tránh né nhưng mà hắn càng là rút lui trốn tránh thì càng tránh không xong trên người lần nữa chúng một kiếm thánh máu nhuộm đỏ và áo nếu không phải thánh giả thánh thể mạnh mẽ tự lành năng lực cực cường ma tâm thánh quân sợ rằng sẽ tại cái kia hai kiếm hạ trực tiếp trọng thương nhưng dù là như thế ma tâm thánh quân cũng sợ hãi vô cùng nhìn nữ thánh khôi ánh mắt tràn đầy kiên kỵ thời gian thánh khí quá mức quỷ dị đáng sợ chớ nuốt nhanh chóng trực tiếp đối kháng chính diện nàng chỉ là một cái thiên tôn mà thôi ngươi là thánh nhân lực lượng của nàng cuối cùng không bằng ngươi dù cho có thời gian thanh khí tăng phúc lực lượng của nàng cũng sẽ không mạnh hơn ngươi hàn lâm thánh quân sắc mặt ngưng trọng nhắc nhở tại thời gian thánh kiếm trước mặt càng là trốn tránh càng không có khả năng tránh đi qua ngươi lại nhanh có thể nhanh chẳng qua thời gian ngược lại đối kháng chính diện cái kia thiên bảo cung nữ thiên tôn chưa hẳn có thể làm sao ma tâm thánh quân dù sao ma tâm thánh quân chính là là chân chính thánh nhân ma tâm thánh quân ngay vậy rốt cục ý thức được chính mình vừa mới trong lòng k h i ế p đảm có chút quá k i ê n kỵ thời gian thanh khí mới khiến cho cái kia thiên bảo cung nữ thiên tôn có cơ hội để lợi dụng được nếu là thanh nhân chấp thời gian thanh kiếm hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thế nhưng là một tên thiên tôn mà thôi hắn lại có gì e ngại thiên bảo cung quả nhiên có đại bí mật bất quá lớn hơn nữa bí mật sau cùng cũng sẽ rơi xuống bản thánh trong tay ma tâm thánh quân ánh mắt tràn đầy cực nóng càng thêm khẳng định thiên bảo cung từng chiếm được cổ thánh nhân bảo tàng mà không nói đến cái gì bảo tàng vẹn vẹn một thanh thời gian thánh khí liền là đại lục ở bên trên trí cao vô thượng nhất trí bảo a bất luận một vị nào thánh quân đều là một đời kiêu hùng tâm trí bất phàm rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính chính diện cùng nữ thánh khôi l ố i kháng quả nhiên thời gian thánh khí mặc dù quỷ dị vô cùng thế nhưng thiên bảo cung nữ thiên tôn lực lượng không đủ mặc dù trước đó hai kiếm kích thương ma tâm thánh quân thế nhưng ma tâm thánh quân nghiêm túc về sau lại là cũng chiếm cư không đến cái gì thượng phong bất quá nữ thánh khôi xuất hiện cũng là thật to giảm bất c ô khinh yên gánh vác ma tâm thánh quân cũng bị kiềm chế không cách nào lại tiếp tục đổ sắt chiến mâu thành sinh linh nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm nết chương một trăm sáu mươi hai cứu viện yên ba đảo trên bầu trời chiến đấu hừng hực khí thế ba tên nữ thiên tôn xuất thế bốn tên thánh quân nhất thời nửa nhóm cũng không làm gì được chiến mâu thành ngược lại là yên ba đảo chiến mâu học viện hạch tâm trọng địa bởi vì ma tâm thánh quân một kiếm hộ đảo pháp trận đã n ứ t ra một vết nứt hàng loạt hắc cám thế giới tu sĩ tiến vào yên ba đảo bên trên đồ sát chiến mâu học viện những cái kia phổ thông học viên phổ thông học viên mặc dù đều có tu vi nhất định thế nhưng kinh nghiệm chiến đấu quá kém từng cái thiếu niên thiếu nữ không có trải qua mùi máu tanh chiến trường ma luyện đã sớm dọa đến sợ vỡ mật tiếng khóc nổi lên b ố n phía căn bản không có năng lực gì đi phản kháng chiến đấu cơ hồ nghiêng về một bên đồ sát mặc dù yên ba đảo bên trên có không ít chiến mâu học viện nguyên lão tọa c h ấ n thế nhưng hắc ám thế giới cũng là có rất nhiều hắc ám tôn giả xông vào những học viện kia nguyên lão căn bản là không có cách đi bảo hộ những cái kia học sinh bình thường thậm chí chính mình cũng tự thân khó đảm bảo phụ trách tọa c h ấ n yên ba đảo chiến mâu học viện phó viện trưởng ngu kim đấu đồng thời cùng năm tên hắc á m thế giới đỉnh phong tôn giả chiến đấu lực lượng một người ngăn trở hết thệ thừa cơ xâm lấn yên ba đảo đỉnh phong các tôn giả lúc này đã hiểm tượng hoàn sinh trên người chịu vô cùng tổn thương nghiêm trọng mà trường lão viện nguyên lão chu h o a n g cảnh càng là vì bảo hộ các học viên rút lui cùng bảy tám tên tôn giả ác chiến bị giết chết tại hòn đảo trên quảng trường một ít trưởng lão cùng lao sư đồng dạng dồn dập đứng ra ngăn lại hắc á m thế giới cường giả đáng tiếc hắc á m thế giới người thực sự quá nhiều rất nhanh liền có số lớn trưởng lão cùng lao sư bị mùi máu tanh đánh g i ế t tươi máu nhuộm đỏ yên ba đảo dư nguyên lão một đám học sinh thất kinh hướng chiến mâu dãy núi chỗ sâu rút lui hy vọng mượn nhờ đại xâm lâm hoàn cảnh tránh né hắc cám thế giới truy sát chiến mâu học viện dư sáng sớm cách nguyên lão một đường che đậy bảo vệ bọn họ vì bảo hộ các học viên trước mặt mọi người bị hắc cám thế giới mấy tên tôn giả ngũ mã phanh thây máu tươi giải đầy rừng tây h một nhóm kia học sinh cũng là bị hắc cám tôn giả một cước giết chết trên trăm vị sắc chết khắp nơi tôn lão sư một đám phàm cảnh ban học viên hoảng sợ co lại ở một tòa học xá bên trong mấy tên học viện lão sư chắn tại cửa ra vào dường như bao che cho con ngăn ở hắc cám thế giới tu sĩ trước mặt nhưng mà bình thường tại các học sinh trong mắt vô cùng cường đại các lao sư lúc này lại là như vậy yêu ớt bất lực kiểm tra thất tôn h i ể u vi lao sư bị một tên t ả dị thanh niên áo bào đen một kiếm sỏ xuyên qua lồng ngực tại chỗ chết thảm ngã trong vũng máu mấy vị khác lao sư đồng dạng không có chống cự bao lâu liền bị hắc cám thế giới tu sĩ dồn dập giết chết những cái kia trốn ở yên ba đảo bên trên e ngại chiến tranh nội viện các học viên có lẽ bởi vì chiến trường thảm liệt chiến phát t ra r sâu nội tính, ra, tuổi, học, học, thấp, dưới, kháng, mâu học viện trưởng lão cùng các lao sư từng cái khoe mắt không để ý sinh tử liều mạng cùng hắc cám tu sĩ chém giết những cái kia đi tới nội thành tác chiến nội viện học viên phát hiện yên ba đảo bị hắc cám tu sĩ công phá về sau càng là từng cái phát điên hướng trở về nhưng mà bọn hắn về không được bởi vì không ngừng có hắc cám tu sĩ ngăn ở trước mặt bọn hắn thảm liệt bầu không khí bao phủ toàn bộ hòn đảo các ngươi chết không yên lành ngu kim đấu và tháo nhôn máu chiến đấu tại phía trước nhất đồng thời bị nằm tên đỉnh phong tôn giả vây g i ế t trên người đã vết thương chồng chết ha ha lao giả người mới chết không yên lành đừng nóng vội ta rất n h a n h l i ề n đưa n g ư ơ i xuống cùng học viên của n g ư ơ i nhóm đoàn viên n ă m tên i hắc ám thế giới đỉnh phong tôn giả càn rỡ cười lớn toàn bộ chiến mâu học viện lực lượng cường đại nhất đều bị thánh quân cùng chuẩn thánh nhóm kiềm chế lại bọn hắn mặc dù chỉ là đỉnh phong tôn giả thế nhưng tại yên ba đảo bên trên lại là tồn tại cường đại nhất chi phối lấy sinh tử của tất cả mọi người ngu kim đấu chiến điên cuồng đem toàn bộ lực lượng thôi phát đến cực hạ nhưng song quyền nan địch tứ thủ Lại n một tên tôn tử đỉnh phong tôn giả vây công hoàn sinh. hạ hiểm giả vây m tên nắm lấy trường đao hắc ám tôn giả thừa dịp ngô kim đấu một cái sơ sẩy một đao chém vào trên cổ của hắn đem đầu của hắn bổ xuống máu chảy như trụ chết đi láo ra hỏa một tên khác hắc ám tôn giả tiến lên một kiếm bổ vào ngô kim đấu trên người đem hắn một phân thành hai trong nháy mắt bị phanh thây yên ba đảo bên ngoài một vệ ánh chớp từ thiên ngoại bay tới phủ quang lược ảnh nhanh chóng như tia chớp đ i ệ n quan g k i ê n một cái nhảy vọt liền là hơn ngàn mét khoảng cách rất mau tới đến yên ba đảo vùng trời đoàn kia ánh trước bên trong có lấy hai người một cái thiếu niên áo trắng mi thanh mục tú một cái dáng người khôi ngô đại hán v à vỡ trên bờ vai khiêng một thanh to lớn truy sát đúng là tịch thiên giả cùng khí tôn tuân vinh phát hiện yên ba đảo lâm vào mối nguy về sau hán liền lập tức dẫn người chạy tới đáng tiếc đã chậm một bước giết chết yên ba đảo bên trên tất cả h ắ cám tôn giả trong h h thiên giả nhìn í c t lên ư đường. ớ c cái lắc mắt mắt một mình thẳng trạng, tôn tuân tận trời, t ánh lánh Khí vinh không hai phóng băng ngay nói liền lên r lời, vậy, nháy mắt đi vào chốc á i kia giết nằm tên c ế t tôn giả trước mặt, trên bờ vai to trùy sắt ngù đỉnh phong lớn nhiên nện giả kim vai đấu đột u bờ x n Trong g h ố c lát phương viên trăm trượng không gian tựa hồ cũng đọng lại một cỗ lực lượng đáng sợ từ trên trời giáng xuống dường như thái sơn giữa trời rơi đập đại tôn n a m tên hắc ám thế giới đỉnh phong tôn giả sắc mặt cự biến phách lối biểu lộ ngưng kết ở trên mặt trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi đại tôn chiến mâu thành bên trong lại đột nhiên xuất hiện một vị đại tôn tới vê anh cự truy hạ xuống n a m tên hắc ám thế giới đỉnh phong tôn giả trong nháy mắt bị nệ n chết thân thể nổ tung cục máu bay lầy trời tại đại tôn uy thế trước mặt năm vị đỉnh phong tôn giả căn bản liền chạy trốn cũng không kịp trực tiếp liền bị đập chết một b ù a giết chết năm vị đỉnh phong tôn giả về sau k h í tôn tuân vinh lần nữa bay lên giết đến tận yên ba đảo bên trên mặt khác tôn giả tịch thiên dạ đi vào trên quảng trường lúc này học đảo bên trên đã bị huyết dịch n h ô n đỏ bốn phía đều là thi thể hán đem ngu kim đấu thi thể liều gom lại đặt ở hàn ngọc trong quan tài mặc dù ngu kim đấu lao đầu này bình thường hết sức phiền cái gì đều ưa thích trông coi nhưng là cẩn trọng một lòng vì học viện cùng các học viên cũng coi là bên trên một cái tốt viện trưởng có thể kịp thời chạy đến cũng là duyên phận có lẽ có thể cứu ngươi một mạng tịch thiên dạ nhìn hàn ngọc trong quan tài ngu kim đấu l i ế mắt đem một đạo mù xương vô cùng huyền diệu khí tức đánh vào trong cơ thể của hắn bảo vệ linh hồn của hắn tại trong thân thể không tiêu tan sau đó tịch thiên dạ liền không quan tâm hắn từng bước một hướng yên ba đảo chỗ sâu đi đến trên đường đi hắn gặp người liền giết máu nhuộm áo trắng Tiên đế một tên thiên cảnh tu vi hắc ám tu sĩ mang theo mấy tên tông cảnh tu vi hắc ám tu sĩ đột nhiên vây giết tới vừa mới tịch thiên dạ đổ sắt hắc ám tu sĩ hình ảnh hiển nhiên bị hắn trông thấy nghe chuyện mp ba tại th audio truyện net chương một trăm sáu mươi ba người đang tìm ta nhưng mà tên kia hắc ám thế giới thiên cảnh tu sĩ vừa hiện thân chỉ tới kịp nói câu nào một đạo kiếm quang liền làm mặt vọt tới hắn thậm chí không kịp phản ứng liền bị một kiếm chém thành hai khúc mặt khác mấy tên tông cảnh tu vi hắc ám tu sĩ nhìn tịch thiên dạ ánh mắt dường như nhìn thấy quỷ một cái tông cảnh tu vi thiếu niên thế mà một kiếm đánh chết một tên thiên cảnh tu sĩ tình huống như thế nào mặc dù không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì nhưng mấy tên hắc cám tu sĩ cũng không nốc xoay người bỏ chạy nhưng mà bọn hắn ý niệm mới vừa nhuốm mấy đạo kiếm quang liền tựa hồ từ thiên ngoại mà đến trong chốc lát rơi trên người bọn hắn trong nháy mắt liền đem bọn hắn toàn bộ chém giết tịch thiên dạ đã tu luyện tới tông cảnh đệ cửu trọng thiên lại thêm thái thượng trưởng sinh quyết tu luyện ra được lực lượng so phổ thông tu sĩ cao hơn gấp trăm lần đến vòng thuần túy lực lượng những thiên cảnh đó tu sĩ đều căn bản là không có cách cùng hắn chống lại trên đường đi tịch thiên dạ đánh đâu thằng đó nhìn thấy hắc cám thế giới tu sĩ liền liền giết nhưng hắc cám thế giới đó tôn giả không ra những người khác căn bản ngăn không được hắn một kiếm tịch thiên dạ tịch thiên dạ học trưởng hàng loạt học viên bị tịch thiên dạ cứu những học viên kia nhìn thấy tịch thiên dạ t ừ n g cái kinh hỷ vô cùng cho nên người đều cho rằng giống tịch thiên dạ như vậy tiên thiên thánh mầm hẳn là bị chiến mâu học viện bảo hộ tại an toàn nhất trung ương thánh sơn nơi hạch tâm cùng bọn hắn không giống nhau nhưng mà giờ này khắc này nhìn thấy tịch thiên dạ tất cả mọi người không hiểu rung động cùng cảm động cái kia thiên phú như yêu tịch thiên dạ học trường như vậy thân phận cao quý nhưng không có tránh ở trung ương bên trong ngọn thánh sơn mà là đứng ra cùng bọn hắn kể vai chiến đấu yên lặng bảo hộ lấy bọn hắn thiên giai số hai học xá bên trong số lớn học viên n u ố t ở trong cung điện từng cái run lầy bẩy cung điện cửa chính đã bị hắc cám tu sĩ vây quanh mà bảo đảm hộ i trưởng lão của bọn họ cùng lao sư đang từng cái chết đi rất nhanh đáng sợ đồ đao liền sẽ vung hướng bọn hắn mạnh tường ca ngươi đừng chết ngươi không chết ta cứu gả cho ngươi một thiếu nữ quỳ trong vũng máu chăm chú ôm lấy người trong ngực nước mắt ào ào ào rơi xuống vô cùng bị thương ở chung ba năm lâu người yêu vì bảo hộ nàng bị hắc cám thế giới tà ma một kiếm xuyên tim cũng không còn cách nào đứng lên nhanh nhanh lên tên k i a n g ã vào thiếu nữ trong ngực thiếu niên nắm chắc tay của thiếu nữ nắm nàng đẩy ra phía ngoài nhưng mà thiếu nữ chỉ là đi suy nghĩ nước mắt không ngừng lắc đầu liền là không thể không đi tốt một đôi thâm tình ghen lương ra đưa các như tình huống như vậy tại liên ba đảo bên trên cũng không hiếm thấy các học viên tại học viện học tập tu luyện thường thường nhiều năm không cách nào về nhà nhiều khi người yêu quan hệ liền là bên cạnh bọn họ thân cận nhất quan hệ luôn luôn có thể trông thấy thi thể trên mặt đất nam nữ qua lại ôm nhau hoặc là nắm thật chặt tay của đối phương không thả hoặc là chết không nhắm mắt qua lại nhìn chăm chú học điện chỗ sâu tầm điện ở vào học xá chỗ sâu nhất số lớn học viên co lại ở bên trong hoảng sợ nhìn bên ngoài vương vũ văn mang theo học điện bọn thị nữ ngăn ữ n ở học viên đằng trước thân thể run lầy bẩy nhìn mấy tên hướng đi các nàng áo bào đen đại hán không ngừng lắc đầu cái kia mấy tên áo bào đen đại hán trên mặt mang nhe răng cười trên người khí tức cường đại vô cùng ít nhất đều là tông cảnh tu vi tu sĩ một người cầm đầu càng là thiên cảnh tu sĩ có thể so với học viện t r ư ở n g lão tại trước mặt bọn hắn những cái kia phổ thông học viên đơn giản yếu ớt cùng con cừu nhỏ không hề khác gì nhau vương vũ văn chỉ có linh cảnh tu vi mà những cái kia phổ thông thị nữ càng là không có tu vi người bình thường lại có thể ngăn lại mấy cái hắc cám tà ma ha ha ha thật nhiều người mà lại đều là người trẻ tuổi huyết dịch ngon mập mạp hẳn là ăn thật ngon đi một cái toàn thân tản ra tia máu đại hán trong mắt tràn đầy dữ tợn cùng tham lam hắn hiển nhiên đến từ huyết sát giáo tu luyện qua thị huyết ma công ngươi ngươi đừng tới đây học viện các trưởng lão sẽ không bỏ qua cho các ngươi vương vũ văn run dày run nhìn cái tia tia máu đại hán cố gắng tự chấn định nhưng thon dài lớn chân không ngừng lạnh q u ó n g che giấu không được sợ hãi trong lòng cùng kinh hoàng sau lưng nàng các học viên cả đám đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh ôm ở cùng một chỗ toàn thân run rẩy run có chút tiểu cô nương đã không nhịn được khóc ra thành tiếng trong mắt tràn đầy tuyệt vọng mạnh vũ huyên cũng trong đám người tự mình một người co lại trong góc run lẩy bẩy sắc mặt trắng bệnh trước khi chết nàng nghĩ đến rất nhiều nghĩ đến trần bân nhiên nghĩ đến tịch thiên dạ nghĩ n g đến từng quá khứ nàng đột nhiên cảm thấy thế giới rất kỳ diệu người vĩnh viễn cũng không biết sau một khắc sẽ phát sinh cái gì tỉ như nàng từng xem thường tịch thiên dạ n g lúc này đã ở trên cao cựu thiên nàng chỉ có thể ngưỡng vọng t ỷ như một mực tưởng tượng lấy có một cái mỹ mãn tương lai cùng người yêu của mình hạnh phúc cuộc sống vui vẻ cả một đời mà ở sống chết trước mắt trần bân nhiên lại đưa nàng bỏ xuống không biết tung tích nàng càng không cách nào nắm giữ vận mệnh của mình chẳng mấy chốc sẽ tử vong mà chết trước đó nàng liền nắm chặt người yêu tay cơ hội đều không có chỉ có thể tự mình một người chết đi các ngươi các ngươi đừng tới đây chủ nhân nhà ta rất mạnh đại nếu như ngươi giết thị nữ của hắn hắn nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi vương vũ văn không ngừng lùi lại giang khanh khách rung động nói chuyện đều không lưu loát chủ nhân nhà ngươi cái kia huyết sắt giáo đại h ắ n nghe vậy một hồi cười như điên nói thiên giai số hai học xá chủ nhân hẳn là tịch thiên dạ đi cái kia tịch thiên dạ cũng là thật biết tránh hơn mấy tháng đều không có tin tức cùng cái lao rùa đen một dạng chúng ta hắc ám thế giới cũng đang đang tìm hắn đâu nếu như hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta ta một đao liền đánh chết hắn người tin hay không huyết sát giáo đại hán d ơ lên trong tay huyết đao tràn đầy tà ác nhìn vương vũ văn càn d ỡ nói tựa như ta đánh chết ngươi một dạng đơn giản như vậy đánh chết hắn nói xong một đao hung hăng chém xuống dưới vương vũ văn trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cái kia tả trên m à thân uy áp để cho nàng động đậy một thoáng cũng khó khăn chỉ có thể trơ mắt nhìn cây đao kia bổ hướng mình bất lực cùng đợi tử vong nhưng mà thật lâu cây đao kia đều không có bổ xuống ngược lại ngưng kết trên không trung không núp n í c h tên kia huyết s á t giáo đại hán càng là biểu lộ cứng n g ắ c như là chúng định thân chú đứng tại chỗ thủy t r u n g duy trì lấy nâng đao động tác lạch cạch một hồi gió nhẹ thổi qua cái kia huyết s á t giáo đại hán thân thể đột nhiên từ đó nứt ra hóa vì làm hai nửa k ẽ lăn trên đất huyết dịch dâng trào tung t u e vương vũ văn một thân đều là doa đến nàng một hồi thét lên người nào cầm đầu người áo đen đ ố n g nhiên quay đầu nhìn hướng phía sau mình con ngươi một hồi t h í c h chặt các ngươi không phải đang tìm ta à, ta tới một đạo thanh âm nhàn nhạt tại trong đình viện vang lên như gió thổi qua thai bờ rõ ràng thích thiên dạ cầm đầu áo bảo đen đại hán con ngươi co r ụ t lại thiếu niên áo trắng kia không đúng là bọn họ hắc cám thế giới một mực đang tìm người sao tịch thiên dạ t ị c học Thiên h Dạ t r ư ở n g học t r ư ở n g tầm điện bên trong mãnh liệt vang lên từng đợt tiếng kinh hô hết thể học viên đều mắt trợn tròn nhìn về phía tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy không thể tin nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương một trăm sáu mươi bốn đại sư tỷ mối nguy tại hết thể các học viên trong mắt tịch thiên dạ chính là cái k i u c ử u thiên chi thượng thiên chi kiêu tử cùng bọn hắn là khác biệt tất cả mọi người không ngờ rằng tịch thiên dạ sẽ xuất hiện tại liên ba đảo hắn không nên bị học viện bảo hộ tại chỗ an toàn nhất à húng chi hiện tại liên ba đảo bị công phá mối nguy tứ phía hắn càng không nên xuất hiện mới đúng nhưng mà liền là tại không thể nào dưới tình huống tịch thiên dạ lại xuất hiện vượt qua tất cả mọi người dự kiến xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt chủ nhân vương vũ văn trong mắt tràn đầy kinh hỷ bất quá rất nhanh kinh hỷ lại chuyển hóa làm lo lắng chủ nhân không nên xuất hiện tại y ê n ba đảo bên trên hắn một khi hiện thân hắc á m thế giới người há sẽ bỏ qua hắn tịch thiên dạ học trường ngươi nhanh lên đừng quản chúng ta một tên nữ học viên lấy dũng khí la lớn mạnh vũ huyên ánh mắt phức tạp nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới giờ này khắc này tịch thiên dạ hội ra hiện ở trước mặt của hắn tịch thiên dạ ngươi lại dám xuất hiện cầm đầu á o bào đen đại hắn trong mắt tràn đầy ngạc nhiên hắn không ngờ rằng thật sẽ cùng tịch thiên dạ gặp nhau theo lý thuyết tịch thiên dạ không nên tại liên ba đảo bên trên m ớ i đúng bất quá rất nhanh áo bào đen đại hán trong lòng liền bỗng nhiên dâng lên một khỗ kinh hãi nếu như hắn đem tịch thiên dạ giết chết tất nhiên sẽ đạt được tông môn khen thưởng đơn giản bốn đêm phất nhanh a giết chết hắn áo bào đen đại hán quả quyết hạ mệnh lệnh cái thứ nhất nhịn không được s ô n g lên phía trước phảng phất ngạ lan g trông thấy mỹ thực mặt khác h ắ cám thế giới tu sĩ cũng là từng cái gào gào gọi sông đi lên chỉ muốn giết chết tịch thiên dạ n g mỗi một người bọn hắn đều có thể đạt được c h ỗ t ố t nhưng mà cầm đầu đại hán vừa mới lao ra hai bước một đạo kiếm quang liền ở trước mặt hắn lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc hắn phát hiện mình rốt cuộc không động được thân thể căn bản không nghe tư duy sai sử càng đáng sợ chính là hắn xem thấy mình một bên thân thể theo trên thân thể thoát ly lệch cạch rơi xuống đất không rốt cục ý thức hắn đến cái gì thế nhưng đã chậm tư duy đang không ngừng mơ hồ toàn bộ thiên địa đều tại trời đất quay cuồng vô biên hắc cám bông u xuống hắn sắp chết đều không thể nào hiểu được hắn nhưng là thiên cảnh tu sĩ a vì sao tại tịch thiên dạ trước mặt không chịu được như thế nhất kích còn chưa rõ chuyện gì xảy ra liền đã chết mặt khác hắc cám thế giới tu sĩ từng cái sắc mặt cự biến thủ lĩnh của bọn hắn thế nhưng là thiên cảnh tứ trọng thiên tồn tại thế mà liền tịch thiên dạ một kiếm đều gánh không được cái kia tịch thiên dạ thế mà mạnh tới mức này tại ta trong cung điện tùy ý s á t lục tội chết tịch thiên dạ trong tay quân vương kiếm run lên vô tận kiếm khí bỗng nhiên tỏa ra tại toàn bộ trong cung điện giang khắp nơi bao phủ thiên địa những nơi đi qua hết thể hắc ám thế giới tu sĩ r ồ n dập bị giết chết căn bản không kịp chạy trốn trong khoảnh khắc toàn bộ số hai học xá bên trong hắc ám tu sĩ liền bị toàn bộ giết sạch một kiếm chi kinh diễm rung động tất cả mọi người tịch thiên dạ học t r ư ở n g hết thể học viên đều rung động nhìn một kiếm kia vô song phong thái tuyệt thế thân ảnh trong mắt tràn đầy rung động cùng sùng bái bọn hắn học viện nhất kinh tài tuyệt diễm học t r ư ở n g quả nhiên cử thế vô song một chút tuổi trẻ trúng tiểu cô nương nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt càng là sùng bái lại si mê học t r ư ở n g mặc dù không phải đặc biệt xuất nhưng là mị lực lớn nhất nhất mê người giết sạch hết thể hắc cám thế giới tu sĩ về sau tịch thiên dạ lại kiểm tra một lần xác định bên trong học cùng không có những người khác cần nút hắn liền tới đến học trong điện theo trong tay háo xuất ra một cái đĩa ngọc đến vùi sâu vào đất đai bên trong rất nhanh một cỗ kinh người linh khí liền theo trong lòng đất tảng ra hóa thành một cái linh khí mịt mở lồng ánh sáng đem thiên giai số hai học điện hoàn toàn bao phủ lại một cỗ đặc thù khí tức theo lồng ánh sáng bên trên tảng ra hiển nhiên không phải dễ c h ơ i cái kia đĩa ngọc chính là một cái cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp đầu mối then chốt tịch thiên giả nhàm chán thời điểm luyện chế đồ chơi nhỏ có thể tại nguyên chỗ chế tạo ra một cái phòng ngự lồng ánh sáng mà lại không cần phải mượn lực lượng của mình hấp thụ đại địa mẫu khí làm nguồn năng lượng hạch tâm rất là thuận tiện cùng thực dụng cỡ nhỏ phòng ngự lồng ánh sáng một phần mười dù cho tôn giả đến đây trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá vỡ vương quản gia ngươi phụ trách quản lý học trong điện trật tự nhớ kỹ đừng bước ra học điện một bước nếu có học viên khác đến đây học điện tị nạn ngươi có khả năng xét lựa chọn có hay không thả bọn họ t i ê n đến tịch h thiên dạ đem một cái viên cầu đặt ở vương vũ văn trong lòng bàn tay nhẹ giọng dặn dò viên cầu chính là cỡ nhỏ phòng ngự trận pháp máy kiểm soát phía trên có kỹ càng sử dụng chi pháp chủ nhân ngài không ở lại học trong điện à vương vũ văn có chút lo lắng nói hiện tại liên ba đảo bên trên mối nguy tứ phía khắp nơi đều là hắc c a m thế giới ma đầu chủ nhân lại là bọn hắn trọng điểm mục tiêu nếu là sau khi rời khỏi đây bị phát hiện cái kia hậu quả khó mà lường được ta còn có sự t ì n h khác tịch thiên dạ thản nhiên nói ánh mắt nhìn về phía xa xa chân trời nơi đó có một khố cực mạnh năng lượng tại bùng nổ h ỏ a hồng như mặt trời vô cùng nóng rực nhuộm đỏ nửa bầu trời lực lượng kia hắn có chút quen thuộc hẳn là thuộc về đại sư tỷ nguyễn côn trác nàng thế mà không hề rời đi chiến mâu thành vẫn như cũ lưu tại chiến mâu học viện vương vũ văn muốn nói lại thôi thấy tịch thiên dạ khăng khăng rời đi nàng cũng không dám tiếp tục thuyết phục mạnh vũ huyên nhìn tịch thiên dạ bóng lưng rời đi trong mắt tràn đầy cô đơn cùng đắng c h á t một cỗ không nói được mùi vị bao phủ ở trong lòng từ đầu đến cuối tịch thiên dạ đều không có liếc nhìn nàng một cái tựa hồ thật coi nàng là thành người xa lạ như là không khí đại sư tỷ ngươi nhanh lên đ ừ n g quản chúng ta đại sư tỷ cầu ngươi nhanh lên chúng ta chết thì đã chết yên ba đảo diệa trong khoảng cách thánh sơn vị trí một đám học viên đảo vong đến đây bị hắc cám thế giới tu sĩ ngăn chặn ngay tại tất cả mọi người lúc tuyệt vọng học viện đại sư tỷ nguyễn quân trác đột nhiên từ trung ương bên trong ngọn thánh sơn bay ra cản tại những cái kia hắc cám tu sĩ trước mặt nguyên bản bằng vào đại sư tỷ lực lượng đối phó những cái kia hắc cám tu sĩ dư x à i nhưng mà một cái âm lãnh tả mị thanh niên đột nhiên sau khi xuất hiện hết thệ cũng thay đổi đại sư tỷ tại cái kia tả mị thanh niên trước mặt đều có chút không địch lại rất nhanh liền lâm vào hiểm cảnh đại sư tỷ ngươi mau chạy đi c ầ u ngươi đừng quản chúng ta một cái học viện nam sinh hai mắt xích hồng liều lĩnh nào h tới chém giết nhưng mà hắn vừa lao ra liền bị vây lại bọn hắn hắc cám tu sĩ một kiếm chém giết thi thể tách rời tại khát máu hung tàn kinh nghiệm chiến đấu phong phú h ắ t g á m tu sĩ trước mặt phổ thông học viên căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào trên trăm học viên bị ngăn ở trong khắp ngõ ngách dường như bãi n ố t cừu bên trong con cừu nhỏ mặc dù con cừu nhỏ hết sức phẫn nộ liều mạng phản kháng nhưng ở mùi máu tanh đồ đao trước mặt lại là vô lực như vậy nguyễn quân chắc một bộ áo đỏ ngọn lửa màu vàng ở trên người nàng bùng cháy một con sinh động như thật mỹ lệ vô cùng hỏa phượng hoàng quay quanh ở chung quanh nàng phóng xuất ra ánh sáng lóng ánh sáng chói nàng rất mạnh mẽ phổ thông thiên cảnh tu sĩ đều còn lâu mới là đối thủ của nàng nhưng đối diện nàng người trẻ tuổi lại càng thêm cường đại cái kia hùng hậu uy nghiêm khí tức đơn giản có thể so với tuốt giả vẹn vẹn mấy hiệp nguyễn quân t r á c liền thụ trọng thương áo đỏ nhốn máu nguyễn quân trác nguyên bản muốn giết ngươi còn có chút khó khăn nghị không ra chính ngươi chạy đến chịu chết Tà、mị t h a n h niên k h ỏ e môi nít c h à n đ ầ y n g h i ề n n g m Hắn không là người khác, người đúng là là tại r ầ n Nguyên Thủy. t th i audio chuyện n g gặp trận chấm nết ê n chương một trăm sáu y n mươi 165, luân hồi đại thánh ấ n nam học viên nhóm nhìn bị trần nguyên thủy ư ớ c hiếp đại sư tỷ t ừ nguy che che nguyễn quân trác ngươi cũng đã biết mệnh của ngươi đắc cỡ nào sớm tại ma tâm điện phát động hắc cám náo động trước đó liền có người âm thầm ra giá cao mua mệnh của ngươi nếu như ngươi một mực t r á n h ở trung ương thánh sơn không ra giết ngươi đoán chừng muốn trước diệt đi chiến mâu học viện mới được lại không nghĩ ngươi như thế xúc động thế mà chính mình chạy đến chịu chết trần nguyên thủy cười ha ha trong mắt tràn đầy hưng phấn nguyên bản giết nguyễn quân chắc không có hắn chuyện gì bởi vì hắn tu vi quá thấp giết không được thượng trung v ă n xin thánh sơn chỉ có chờ hắc cám thế giới công phá chiến mâu học viện trung ương thánh sơn lại phái ra cường giả tiến đến đuổi bắt nàng nhưng mà nguyễn quân chắc nhưng bởi vì chừng trăm cái chiến mâu học viện phổ thông học viên chính mình từ trung ương thánh sơn lao ra ngoài âm thầm mua được các ngươi hẳn là bạch cốt g i á o a nguyễn quân chắc mắt phượng băng lãnh nhìn trần nguyên thủy ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo thông minh bạch cốt g i á o phấn hồng ma nữ thế nhưng là hận không thể ngươi lập tức đi chết ngươi không ở lại đan minh bên trong vạn g i m xa xôi đi vào chiến mâu học viện vốn chính là vô cùng ngu xuẩn hành vi trần nguyên thủy thản nhiên nói nếu là nguyễn quân c h ắ c một mực tại đan minh bên trong căn bản không có người có thể giết chết hắn lại tồn tại cường đại cũng không cách nào xông vào đan minh bên trong giết chết bọn hắn thiên tri k i ề u nữ đáng tiếc nguyễn quân c h ắ c quá ngu xuẩn chính mình chạy đến cho người khác cơ hội bà ngươi không giết chết được ta nguyễn quân c h ắ c mặt không thay đổi nói nàng áo đỏ nhốn máu sắc mặt hơi tái nhưng k h í tức nhưng như cũ rất cường thịnh một con mỹ luân mỹ hoán hỏa phượng vây quanh nàng tựa như chi thượng nữ, cao quý vô cùng. nàng mặc dù chỉ là tông cảnh tu vi nhưng lại tu thành tông cảnh cựu trọng thiên đình phong lại thêm đan minh cao tầng xuất thân một thân thần thông bí pháp đặc biệt mạnh mẽ huyền liền diệu phổ thông thiên cảnh tu sĩ đều căn bản không phải là đối thủ của nàng không thử một chút làm sao biết ta biết trong tay ngươi có át chủ bài nhưng ta làm sao không có đáng tiếc ngươi cuối cùng tu vi quá thấp nếu như ngươi đột phá đến thiên cảnh có lẽ ta cũng không làm gì được ngươi đáng tiếc ngươi quá mức ngây thơ lòng dạ quá cao lãng phí quá nhiều thời gian đi đột phá cái kia hư vô m ở mịt tông cảnh trí cảnh ngươi bây giờ căn bản ngăn không được ta mấy lần công kích trần nguyên thủy trong mắt lóe lên một vệ chế dễ ư trí cảnh quá mức hư vô m ở mịt là có hay không đang tồn tại cũng chưa biết chừng nguyễn quân c h ắ c nếu là không chấp nhất truyền thuyết kia bên trong trí cảnh sợ là đã sớm bước vào thiên cảnh chuyến đi nhóm luận thiên phú nguyễn quân trác so với hắn đều cao hơn rất nhiều danh sưng đan minh bên trong thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân nếu không bạch cốt giáo cũng sẽ không trăm phương ngàn kế muốn giết chết nàng đại sư tỷ người đi nhanh đi đừng quản chúng ta các học viên la lớn trong mắt tràn đầy lo lắng nguyễn quân trác yên lặng không nói chỉ là nắm chắc trường kiếm trong tay tại chiến mâu học viện tu luyện m ộ ư ơ i năm lâu nàng đã đem chính mình dung nhập vào học viện hoàn cảnh bên trong làm vì bọn họ đại sư tỷ nếu không phải vạn bất đắc dĩ nàng thật không nguyện ý từ bỏ những k i a tuổi trẻ sinh mệnh lòng dạ đàn bà trần nguyên thủy cười lạnh một bàn tay đánh ra lực lượng kinh khủng bùng nổ đ ỗ n g nhiên nổ vang nguyễn quân trác hắn đã nửa bộ tôn giả đang ở thành là tôn giả trên đường chỉ cần hắn triệt để hoàn thành nguyên phôi ngưng luyện liền có thể một bước bước vào tôn giả trong hàng ngũ nguyễn quân trác chỉ là tông cảnh cựu trọng thiên tu sĩ luận lực lượng kém hắn đâu chỉ một điểm nửa điểm một tiếng vang thật lớn nguyễn quân chắc bị đánh ra trên trăm trượng sắc mặt tái đi dòng máu đỏ s â m theo trong miệng chảy ra đừng tưởng rằng tu luyện đan minh phần thiên tâm kinh liền có thể cùng ta cái hố nhất định tại tuyệt đối lực lượng trước mặt công pháp lại cao hơn cũng h ổ n g công trần nguyên thủy cười lạnh tiếp tục tiến lên oanh kích đem nguyễn quân chắc đánh liên tục gói máu vô cùng thê thảm hán tu luyện ma tâm bí điển cũng không so nguyễn quân chắc phần thiên tâm kinh kém quá nhiều mà bây giờ tu vi lại chiếm cứ như thế lớn ưu thế nguyễn quân trắc tự nhiên xa hoàn toàn không phải đối thủ của hắn cứ tiếp như thế căn bản không cần thời gian quá dài nguyễn quân trắc liền sẽ bị hắn triệt để đánh giết vạn pháp quy nhất phượng linh quý vị nguyễn quân trắc hét dài một tiếng quay quanh ở chung quanh nàng hỏa diễm phượng hoàng đột nhiên phóng lên tận trời phượng vũ c ử u thiên tường đạo khôn cùng xích hà chiếu dọi thiên địa phảng phất thật là phượng hoàng thần thú buông xuống thế gian vu cái kia trên bầu trời hỏa phượng hoàng một cái trở về đ ỗ n g nhiên chui vào nguyễn quân chắc trong cơ thể sau một khắc nguyễn quân chắc trên người khí tức mãnh liệt bắt đầu điên cuồng tăng trưởng trong nháy mắt liền đột phá đến thiên cảnh mà lại một đường tăng trưởng bão táp thế như t r ẻ tre thiên cảnh nhị trọng thiên tam trọng thiên tứ trọng thiên cuối cùng trực tiếp đột phá đến thiên cảnh đệ thất trọng thiên mới rốt cục chậm rãi dừng lại một cái nháy mắt công phu nguyễn quân chắc trên người lực lượng mạnh mẽ không chỉ mười lần người quả nhiên tu luyện phần thiên tâm kinh bên trong phượng hoàng luân truyền đại thánh ấn trần nguyên thủy ánh mắt ngưng trọng sắc mặt lần thứ nhất nghiêm túc hán kỳ thật đã sớm đoán được nguyễn quân chắc dám từ trung ương bên trong ngọn thánh sơn đi ra chắc chắn tu luyện truyền thuyết kia bên trong phượng hoàng luân truyền đại thánh ấn nếu không bằng vào nàng tông cảnh cựu trọng thiên tu vi tức xuất r a cũng là chịu chết phượng hoàng luân truyền đại thánh ấn huyền diệu vô cùng đem chính mình tu luyện ra được lực lượng phong ấn chứa l ư ợ n g tại luân chuyển đại thánh ấ n bên trong bất động từ đó nhường cảnh giới thủy t r u n g dừng lại tại nguyên chỗ ở vào một cái không tăng không dài trạng thái thế nhưng tự thân tu vi thật sự rất có thể đã đột phá đến cảnh giới càng cao hơn chỉ muốn mở ra luân chuyển đại thánh ấ n những cái kia bị phong ấn lực lượng liền sẽ trở về trong nháy mắt tu vi điên cuồng tăng trưởng nói chung chỉ có những cái kia lòng dạ cao ý đồ tu thành tầng thứ tám đệ cửu trọng thiên thậm chí trí cảnh người mới sẽ như thế làm bởi vì tu luyện luân chuyển đại thánh ấn có thể không chậm trễ chính mình như người bình thường tu luyện dưới tình huống lại đi trùng kích càng cao cực hạn cấp độ hết sức hiển nhiên nguyễn quân c h ắ c nếu như không phải là vì đột phá đến tông cảnh trí cảnh một mực đem tu vi phong ấn tại luân chuyển đại thánh ấn bên trong nàng tu vi thật sự đã có thể so với thiên cảnh đệ thất trọng tiên h bất quá tu luyện luân chuyển đại thánh ấn ngược lại cũng không phải nói liền có thể vẹn toàn đôi bên đi vô hạn trùng kích trong truyền thuyết trí cảnh đầu tiên luân truyền đại thánh ấ n có thể phong ấn lực lượng có hạn không cách nào vô hạn phong ấn nếu không luân truyền đại thánh ấ n lại bởi vì không chịu nổi nhiều như vậy lực lượng tích xúc mà tự động phân giải hết dù cho đan minh phượng hoàng luân truyền đại thánh ấ n so phổ thông luân truyền đại thánh ấ n càng thêm huyền diệu nhưng cũng nhiều nhất n h ư ờ n g nguyễn quân chắc lực lượng tích xúc đến thiên cảnh đệ thất trọng thiên lại hướng lên sợ là liền rất không có khả năng ta nói qua ngươi không giết chết được ta nguyễn quân trắc băng lanh nói trên người lực lượng vô cùng mạnh mẽ thậm chí so nửa bộ tôn giả cảnh trần nguyên thủy đều mạnh hơn bởi vì nàng tu luyện chính là đan minh nổi danh nhất phần thiên tâm kinh luân c h u y ể n đại thánh ấn chỉ có thể giải phong một lần nếu như lần thứ hai giải phong tu vi liền không cách nào lại tiếp tục phong ấn ngươi cũng vĩnh viễn không có thể đột phá đến tông cảnh trí cảnh chẳng lẽ ngươi liền không sợ sau cùng thất bại trong găng thớt trần nguyên thủy tà tà cười một tiếng dù cho nguyễn quân trắc tu vi đột phá đến thiên cảnh đệ thất trọng tiên hán tựa hồ cũng không quá lo lắng cái gì nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm nết chương một trăm sáu mươi sáu núp trong bóng tối tôn giả nguyễn quân trắc nếu như lần thứ hai sử dụng luân chuyển đại thánh nhấn lực lượng như vậy liền sẽ triệt để đột phá cũng không còn cách nào trở lại tông cảnh trạng thái trần nguyên thủy biết nguyễn quân chắc cùng bạch cốt giáo phấn hồng thánh nữ vẫn luôn trên thiên phú mặt đ ỏ s ư ớ c đại lục mây xanh trên bảng đem hai người bọn họ đặt song song thứ ba nhận làm hai người bọn họ thiên phú khó phân trên dưới phân không ra bên trên xuống tới nhưng mà nguyễn quân chắc cùng phấn hồng thánh nữ kết thù nhiều năm ai cũng xem ai không vừa mắt ai cũng cảm giác đối phương so ra kém chính mình lại có chịu cam tâm đặt song song làm đệ tam thế là nhiều năm qua hai người đều trên thiên phú mặt đ ỏ s ư ớ c ai cũng không chịu chịu thua tại phàm cảnh cùng linh cảnh hai người đều tu thành đệ cửu trọng thiên bây giờ đến tông cảnh cũng là như thế ai đều không có so ai mạnh hơn một chút cho nên cũng là vì cái gì nguyễn quân chắc một mực không đột phá đến t h i ê n cảnh khăng khăng tại tông cảnh khổ tu mười năm chỉ vì tìm kiếm truyền thuyết kia bên trong vô cùng hư vô m ở mịt trí cảnh thậm chí nàng đi vào chiến mâu học viện cũng là bởi vì chiến mâu học viện địa mạch chỗ sâu có một ngụm hiếm thấy hiếm thấy cựu h ữ địa h ỏ a trì nàng ý đồ mượn nhờ cựu h ữ hỏa lực lượng trợ chính mình đột phá đến trí cảnh làm sao mười năm qua thủy trung không cách nào đột phá cái kia một bước cuối cùng nghe nói bạch cốt giao phấn hồng thánh nữ cũng tu luyện qua luân chuyển đại thánh ấn trước mắt vẫn như cũ dừng lại tại tông cảnh cấp độ ý đồ bước vào truyền thuyết kia bên trong trí cảnh triệt để đem nguyễn quân chắc làm hạ thấp đi trần nguyên thủy thấy nguyễn quân trác biểu lộ chấn định không có cái gì sắc mặt giận dữ trong lòng liền rõ ràng nguyễn quân trác sợ là lần đầu tiên sử dụng luân chuyển đại thánh ấn lực lượng quay đầu vẫn như cũ có khả năng đem tu vi phong ấn trở về trần nguyên thủy ta cùng bạch cốt giáo ân oán các ngươi ma tâm điện không nên nhúng tay vào nguyễn quân trác một kiếm đâm ra phượng vũ cửu thiên một đạo hỏa phượng ánh kiếm trong nháy mắt vượt qua hư không chém về phía trần nguyên thủy trần nguyên thủy không dám sơ xuất t h i triển ra tuyệt kỹ đối kháng vậy mà lúc này nguyễn quân chắc lực lượng đã cao hơn hắn một bậc cái kia s ô i trào mánh liệt hỏa diễm lực lượng trực tiếp đem hắn đẩy lui trên trăm trượng mà lại toàn thân cực nóng làn da sưng đỏ dường như một mực bị nướng chín con tôm đại sư tỷ h uy vũ các học viên thấy đại sư tỷ tu vi tăng mạnh nhất cử đánh lui trần nguyên thủy từng cái hưng phấn vô cùng trần nguyên thủy mặc dù rơi vào hạ phong nhưng lại rất bình tĩnh đừng cầm bối cảnh tới dọa ta ma tâm điện có thể không sợ các người đan minh người đan minh mạnh hơn chẳng lẽ dám giết vào hắc cám thế giới không thành trần nguyên thủy cười lạnh đan minh tuy đáng sợ nhưng hắn ma tâm điện vốn chính là hắc cám thế giới thế lực cùng đan minh cho tới bây giờ đều là địch nhân quan hệ mà lại đan minh ở ngoài sáng ma tâm điện ở trong tối bọn hắn muốn tìm đến ma tâm điện một cái phân điện sợ là đều hết sức khó khăn húng chi ma tâm điện tổng bộ tại hắc cám thế giới bên trong ai dám tiến vào hắc cám thế giới tới đối phó bọn hắn cho nên nguyễn quân trắc tại đan minh bên trong địa vị lại cao hơn thân phận lại tôn quý hắn đều dám giết các ngươi đi trước ta ngăn trở hắn nhất thời nửa khác nguyễn quân trắc thấp giọng phân phó nói đồng thời một kiếm quét ngang đem chung quanh những hắc cám thế giới đó tu sĩ toàn bộ đánh giết những cái kia hắc cám tu sĩ chỉ là s â m lấn yên ba đảo phổ thông tu sĩ tu vi cao nhất đều mới thiên cảnh căn bản ngăn không được nguyễn quân trắc một kiếm mặc dù chiếm thượng phong ngăn chặn trần nguyên thủy nhưng nguyễn quân trác trong lòng cảm giác nguy hiểm lại mảy may đều không có giảm xuống ngược lại càng ngày càng mãnh liệt trần nguyên thủy thấy nguyễn quân trác ở ngay trước mặt hắn đột nhiên đánh g i ế t hát cám thế giới người cho dù hắn đều chưa kịp phản ứng liền coi chút thẹn quá thành giận nói đi các ngươi một cái cũng đừng hòng đi toàn bộ muốn chết diệp trường lão còn chưa độc thủ đánh g i ế t nguyễn quân trác công lao phân ngươi một nửa nguyên bản hắn ý đồ chính mình đánh giết nguyễn quân trác chiếm cứ chỗ co công lao lợi ích độc hưởng thế nhưng bây giờ lại căn bản không có cái kia khả năng thiên cảnh thất trọng thiên nguyễn quân trác đã không thể so hắn kém chỉ có thể xin mời âm thầm theo dõi hắn tôn giả ra tay vừa dứt lời một cỗ khí tức kinh khủng liền đ ỗ n g nhiên xuất hiện bao phủ phương viên ngàn trượng phạm vi những học viên kia từng cái sắc mặt trắng bệnh thân thể run rẩy run tại cái kia đáng sợ khí tức trước mặt phảng phất đứng đấy đều hết sức khó khăn một chút tu vi hơi thấp ý chí lực không đủ học viên thậm chí bịch một tiếng quỳ xuống trần nguyên thủy sau lưng chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một bóng người cao lớn căn bản không có bất kỳ triệu chứng nào cứ như vậy trống rông xuất hiện ở nơi đó tôn giả tất cả mọi người ý thức được đó là một tên tôn giả cấp độ tồn tại chỉ có tôn giả mới có đáng sợ như vậy lực lượng cùng khí tức nguyễn quân trác ánh mắt ngưng tụ nam thật chặt trường kiếm trong tay vẻ mặt lần thứ nhất ngưng trọng lên thiên cảnh tu sĩ cùng tôn giả cảnh t r a n h lệch thực sự quá lớn trần nguyên thủy nói thật dễ nghe chút là nửa bộ tôn giả cảnh nhưng trên thực tế cũng chỉ là một cái đặc thù điểm thiên cảnh tu sĩ mà thôi hắn dù sao không có triệt để bước vào đến tôn giả trong lĩnh vực mà lại trước mắt tôn giả sợ không phải phổ thông nhất trọng thiên mà thôi rất có thể tu thành nhị trọng thiên thậm chí tam trọng thiên n g u y ễ n ý vì điện hạ cống hiến sức lực tên kia hắc á m thế giới tôn giả hơi hơi thi lễ sau đó vô cùng nguy hiểm nhìn về phía nguyễn quân trác ánh mắt tựa như nhìn chằm chằm con n g ồ i thợ săn hưng phấn lại chuyên chú giết chết nguyễn quân trác lấy được chỗ tốt thực sự q u á lớn à, điện hạ n g u y ễ n ý phân một nửa công lao cho nàng hắn sao lại không hưng phấn bóng mở lóe lên hắn liền tới đến nguyễn quân trác trước mặt một trưởng bố r a bốn phương thiên địa đều đọc lại vô tận khí tức phong tỏa hư không lực lượng kinh khủng phô thiên cái điệu nện xuống đến căn bản không cho nguyễn quân trắc bất luận cái gì cơ hội chạy thoát nguyễn quân trắc rõ ràng chính mình ngăn không được tôn giả một kích toàn lực căn bản liền không có chút gì do dự đột nhiên đánh ra một khối trong suốt sáng long lanh phụ chú cái kia phụ chú vừa xuất hiện liền trong nháy mắt vỡ vụn một cỗ thánh đạo lực lượng bao phủ mà ra đưa nàng tầng tầng bao bọc mà vị tôn giả kia tức thì bị thánh đạo lực lượng đánh bay ra bên trên ngàn t r ư ợ n xa không ngừng ói máu thánh ngọc phủ trần nguyên thủy ánh mắt c o rụt lại nguyễn quân trắc trên người có thánh ngọc phủ hắn cũng là không có chút nào kỳ quái dù sao nguyễn quân trắc thân phận t ô n quý so với hắn đều còn hơn rút lui nguyễn quân trắc toàn thân bao phủ thánh quang thao túng khôn cùng thánh đạo lực lượng trực tiếp c u ố n lên trên trăm học viên liền chuẩn bị chạy trốn nguyễn quân trác ngươi quá ngây thơ ma tâm điện nếu kế hoạch giết ngươi há lại sẽ không có chút nào chuẩn bị trần nguyên thủy băng lánh cười một tiếng cổ tay khe đảo trong lòng bàn tay của hắn thình lình cũng xuất hiện một tờ phụ lục cái kia phủ chú phía trên chớp động lên thánh đạo hoa văn hào quang rực rỡ thần thánh trang nghiêm chém theo một tiếng quắc nhẹ cái kia phủ chú trong nháy mắt bắn ra mà ra hóa thành một thanh ngang qua trời cao đơn giản thông thiên triệt địa thánh đ a o cái kia thánh đ a o bay ra một đao chạm tại nguyễn quân chắc thánh đạo lồng ánh sáng bên trên trực tiếp liền đem cái kia thánh đạo ngưng tụ mà thành hộ thể lồng ánh sáng vỡ vụn đầy trời thánh quang tán loạn tiêu tán ở hư vô thánh ý phủ nguyễn quân c h ắ c sắc mặt ngưng tụ thánh ý phủ bên trong ẩ n chứa thánh giả một đạo ý niệm một khi thôi động có khả năng trong nháy mắt buộc phát ra thánh giả nhất kích chân quy trình độ còn tại thánh ngọc phủ phía trên nàng thánh ngọc phủ trực tiếp ngay tại thánh mặt đao trước vỡ vụn đi dù sao thánh nhân nhất kích thánh ngọc phủ cũng ngăn không được cũng may thánh ý phủ chỉ có thể phát động nhất kích sau đó liền sẽ tán loạn đi nếu không nếu là lại đến một đao nàng cùng trên trăm học viên trong nháy mắt liền sẽ chết toan chết uổng ts còn một c vì mới ra nên co có txi t ê chuẩn lau mai út bù vậy nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện n e t chương 167, vung nàng ra đáng giận nguyễn quân chắc trong lòng phiền muộn thánh ý phủ so thánh ngọc phủ đều chân quý nhiều mà lại phổ thông thánh giả căn bản luyện chế không ra bằng vào ma tâm điện cái vị kia ma tâm thánh quân có thể luyện chế ra thánh ý phủ tới nàng căn bản không tin tưởng chỉ có thánh quân tam trọng thiên trở lên thánh giả mới có thể đem thánh nhân nhất kích luyện vào đến một khối nho nhỏ phủ chú bên trong ma tâm thánh quân chỉ là một cái bình thường nhất nhất trọng thiên thánh quân căn bản cũng không có luyện chế thánh ý phù năng lực bất quá n g u y ê n quân chắc cũng không kịp nghĩ nhiều thế mà lần nữa từ trong ngực lấy ra một khối thánh ngọc phụ đến mảy may đều không do dự tế ra cái kia phảng phất không phải một kiện giá trị liên thành thánh vật mà là một cái bình thường đồ chơi nhỏ một đoàn thánh quang lần nữa đem nguyễn quân c h á c bao bọc nàng mang theo trên trăm học viên tiếp tục chạy trốn nhưng mà vừa mới bay lên trên bầu trời lại đ ố n g nhiên xuất hiện một thanh thanh kiếm vô tận thánh đạo quang mang theo trôi này trên thánh kiếm mặt tảng ra như là thánh quân đến chỉ một kiếm đạo thứ hai thánh ngọc phù liền lại bị chạm phá nguyễn quân chắc cùng trên trăm học viên chật vật té lăn trên đất đạo thứ hai thánh ý phủ nguyễn quân chắc sắc mặt cự biến nàng lúc này rốt cục có chút kinh hoàng không quan trọng một cái ma tâm điện làm sao có thể lấy ra hai đạo thánh ý phủ ha ha triệt để cùng đường m ặ t lộ đi trần nguyên thủy cười to có phải là kỳ quái hay không trên người của ta vì sao lại có hai khối thánh ý phủ ha ha nói đến thiên phú của ngươi mặc dù cùng phấn hồng thánh nữ không kém bao nhiêu thế nhưng luận mưu trí lại kém xa lắm kỳ thật nói cho ngươi cũng không sao t h á n h ý phủ chính là phấn hồng thánh nữ giao cho ta nàng đã tính tới trên người ngươi c h ỉ ít có hai khối thánh ngọc phủ tiểu tiện nhân nguyễn quân chắc nghe vậy dẫn đến nghiến răng nghiến lợi cái kia tiểu tiện nhân vì giết nàng thật là trăm phương ngàn kế không từ thủ đoạn a liền t h á n h ý phủ chân quý như thế thánh vật đều bỏ được lấy ra giao cho trần nguyên thủy ma tâm điện luyện chế không ra thánh ý phù thế nhưng bạch cốt giáo lại có thể làm là trên đại lục đứng đầu nhất đen thế lực ngẩm bạch cốt giáo nội tình thâm bất khả c h á c kỳ thật lần này đi ra ngoài nàng đeo trên người có bốn khối thánh ngọc phù chỉ bất quá trước đây tại một lần di tích thám hiểm bên trong sử dụng mất hai khối cho nên hiện tại chỉ còn lại hai khối mà thôi nguyễn quân chắc trong lòng có chút hối hận sớm biết liền mang nhiều chút bảo vật đi ra ngoài hoặc là không đi thăm dò chỗ kia thượng cổ di tích nàng hiện tại cũng không đến mức bị động như thế những chiến mâu học viện đó phổ thông các học viên càng là từng cái hoảng hốt vô cùng đại sư tỷ đều bị người đẩy vào tuyệt cảnh bọn hắn lại có thể làm sao nguyễn quân trác người đấu không lại phấn hồng thành nữ diệp tôn giả giết chết nàng trần nguyên thủy lạnh lùng nói tên kia họ diệp tôn giả khạc khạc cười một tiếng một cái lắc mình liền tới đến nguyễn quân trác trước mặt một bàn tay hướng nàng vô tới trực tiếp đưa nàng đánh bay tại tôn giả trước mặt không quan trọng thiên cảnh thất trọng thiên tu vi căn bản không có cái gì năng lực chống cự ồ không chết họ diệp tôn giả trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc hắn một kích toàn lực thế mà không có đem nguyễn quân c h ắ c giết chết chính là một cái ngọn núi hắn một trưởng xuống cũng phải hóa thành bột miệng a trên người nàng có thánh đạo bảo vật cấp độ nội giáp trần nguyên thủy con người co rụt lại chỉ thấy nguyễn quân chắc thân bên trên tán phát lấy từng vòng từng vòng nhàn nhạt thanh quang nàng cái kia dưới và tháo mặt tựa hồ ẩn giấu đi một tầng màu trắng bạc nội giác nguyễn quân chắc trên người bảo vật thật là nhiều a trần nguyên thủy trong lòng cảm thán thánh đạo bảo vật đó là thánh quân hao phí cả đời thời gian yên lặng thối luyện thai n g é n đi ra trí bảo gần với chân chính thánh bảo bọn hắn ma tâm điện đều chỉ có một kiện thánh đạo bảo vật mà thôi chính là từ ma tâm thánh quân thối luyện bồi dưỡng mà ra trí bảo thời khắc mang theo tại ma tâm thánh quân t r ê n thân đan minh thế mà đem một kiện thánh đạo bảo vật giao cho nguyễn quân chắc một cái văn bối quả nhiên giàu nứt đố đổ vách có thánh đạo bảo vật hộ thể lại như thế nào tu vi của ngươi căn bản thúc giục không phát ra được thánh đạo nội giáp chân chính lực lượng ta mặc dù không làm gì được thánh đạo nội giáp nhưng lại có thể cách thánh đạo nội giáp đưa ngươi trước mắt đánh chết họ diệp tôn giả khinh thường cười một tiếng b ă n g vào thánh đạo nội giáp tại tôn giả trước mặt cũng đừng hòng bảo mệnh chỉ thấy diệp tôn giả phi thân mà lên không ngừng công kích nguyễn quân trác nguyễn quân trác giống bóng ra bị hắn đánh bay tới bay lui một đường đụng nát mười cái đỉnh núi thánh đạo nội giáp phòng ngự kiên không thể phá không quan trọng một cái tôn giả căn bản không có phá vỡ thánh đạo nội giáp khả năng thế nhưng không ngừng oanh kích nội giáp mà tạo thành kinh người lực phản chấn lại là có thể xuyên thấu qua nội giáp truyền lại đi vào Chấn đại ộ n đến Nguyễn Quân、Chắc、không ngừng ói máu, mặt như dây vàng, thê thảm vô cùng. Như thế tiếp tục kéo dài, Nguyễn Quân Chắc sợ là sẽ phải bị đánh g đ thế tiếp chết máu, dây Chắc tục Chắc thê thảm phải kéo vô ói dài, tươi. mặt là sợ sẽ bị sư tỷ chiến mâu học viện các học viên từng cái nghẹn ngào khóc giống trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực bọn hắn lúc nào gặp qua đại sư tỷ thê thảm như thế thời điểm nếu như không phải là bởi vì cứu bọn họ đại sư tỷ cũng sẽ không như thế ta liệu mạng với ngươi có học viên không để ý sinh tử đi lên liều mạng nhưng lại bị trần nguyên thủy hời hợt trong nháy mắt đánh g i ế t mười cái so giết chết một con kiến đều nhẹ nhõm tại tuyệt đối lực lượng trước mặt sự phản kháng của bọn họ quá mức vô lực cùng tuyệt vọng dù cho tiến đến chịu chết đều không có mảy may tác dụng trần nguyên thủy khoe môi treo tàn nhẫn mỉm cười không ngừng mà đánh g i ế t lấy chiến mâu học viện học sinh bình thường sinh mệnh ở trước mặt hắn tiện như cỏ rác diệp tôn giả bắt lấy nguyễn quân trác cổ áo không ngừng vung mạnh nắm đấm đánh vào trên mặt của nàng thánh đạo nội giáp lực lượng mặc dù có thể bảo vệ đầu của nàng nhưng lại triệt tiêu không được kịch liệt lực phản c h ấ n n g u y ê n quân trác bị chấn thất khiếu chảy máu dường như nữ quỷ thê thảm vung nàng ra một đạo ẩn chứa tức giận thanh âm bỗng nhiên ở trên vùng hoang dã vang lên người nào trần nguyên thủy cùng diệp tôn giả đồng thời giật mình thanh âm kia gần như thế nhưng mà bọn hắn trước đây lại một chút cũng không có phát hiện có người tiếp cận một tên thiếu niên áo trắng chậm rãi theo trong rừng rậm đi ra sắc mặt của hắn hơi lạnh tựa như mùa đông khắc nghiệt băng xương tịch thiên dạ tịch thiên dạ học trưởng những chiến mâu học viện đó học viên nhìn thấy tịch thiên dạ từng cái lên tiếng kinh hô ai đều không ngờ rằng tịch thiên dạ lại đột nhiên xuất hiện tịch thiên dạ lại có thể là ngươi trần nguyên thủy lông mày nhữ lại trong mắt hơi có chút ngoài ý m u ố n ngươi hẳn phải biết hắc ám thế giới tại khắp thiên hạ truy nã ngươi ngươi không cố gắng trốn tránh lại dám chính mình chạy đến chịu chết trần nguyên thủy thản nhiên nói căn bản không có đem tịch thiên dạ để vào mắt thiên phú lại cao hơn nhưng không có thực lực chân chính cũng là hưởng công tịch thiên dạ nể g h tình ngươi thiên phú không dễ ta cho ngươi thêm một cơ hội gia nhập ta ma tâm điện ngươi chẳng những có thể trở thành ma tâm điện vị thứ tư điện tử địa vị t ô n quý mà lại có khả năng không cần phải lo lắng bị hắc ám thế giới truy sát trần nguyên thủy nhìn chằm chằm tịch thiên dạ nói giống tịch thiên dạ như vậy tương lai đã định chức thành thánh người hắn tự nhiên hy vọng có thể đem hắn kéo vào đến ma tâm điện bên trong hắc ám thế giới cũng có phân tranh cũng có mùi máu tanh s á t lục thậm chí so bên ngoài càng tàn khốc hơn vô tình chỉ có đầy đủ lực lượng mới có thể bảo đảm địa vị vĩnh h ẳ n g ma tâm điện nếu như nhiều một vị thánh giả. tương lai tại hắc ám thế giới địa vị cũng có thể nước lên thì thuyền lên vung nàng ra nhưng mà tịch thiên dạ lại là nhìn cũng không nhìn trần nguyên thủy liếc mắt ánh mắt nhìn chằm chằm diệp tuân giả ngự a khí lạnh leo đường nguyễn quân c h ắ c hơi hơi rẽ r ủ i lấy nghiêng đầu sang chỗ khác khoe mắt liếc qua có chút mơ hồ thấy tịch thiên dạ nàng không ngờ rằng tịch thiên dạ hội vào lúc này xuất hiện hắn tới này làm gì trần nguyên thủy sẽ bỏ qua hắn sao trong lúc nhất thời nguyễn quân trắc n g Tờ S, ó m ộ từng C.、Nghe、chuyện Chuyện.net. Chương Nghe nhất kiếm đoàn、tay. Nguyễn Quân TH Audio tay. MP3 kiếm tại t 168, có ân với hắn tịch thiên dạ thời kỳ thiếu niên cái kia ít có có thể cho hắn một điểm ấm áp người tại hắn nhất lúc tuyệt vọng luôn luôn đại sư tỷ ở sau lưng yên lặng cổ vũ trợ giúp lấy hắn thấy nguyễn quân trắc bị người ức hiếp như vậy tiên đế tuy đạm mạc chúng sinh nhưng này từng thiếu niên linh hồn cùng ý chí lại đang tức giận ngươi tại nói chuyện với ta diệp tôn giả trong tay nắm lấy nguyễn quân trác hơi hơi nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía tịch thiên dạ trên dưới xem k h lấy hắn trong mắt tràn đầy ở trên n ư ỡ n g cao nhìn xuống ngạo n g h ệ tịch thiên dạ ngươi tốt nhất chớ xen vào việc của người khác trần nguyên thủy thản nhiên nói nếu như tịch thiên dạ khăng khăng q u ấ y nhiều hắn đánh giết nguyễn quân trác cho dù hắn lại yêu quý nhân tài cũng chỉ có thể giết chết hắn vương hắn ra băng lanh thanh âm vang lên lần nữa tịch thiên dạ lần thứ nhất nói lời giống vậy diệp tôn giả hơi run run không ngờ rằng thiếu niên ở trước mắt tu vi không được tốt lắm lá gan cũng là rất lớn lại dám như thế nói chuyện cùng hắn không khỏi khắc khặc cười nói tiểu chút chít ngươi đang tìm cái chết ngươi biết không mặc dù lao phu cũng tuổi trẻ qua nhưng anh hùng cứu mỹ nhân cũng là cần thực lực nếu không anh hùng không làm được ngược lại thành cô hồn giã quỷ nói xong diệp tôn giả không tiếp tục để ý tịch thiên dạ tiếp tục a n h kích nguyễn quân trác ý đồ đưa nàng trước mắt đánh chết trong mắt hắn không quan trọng một cái tông cảnh thiếu niên căn bản không đáng hắn quan tâm trần nguyên thủy liền có thể dễ như t r ở bàn tay giải quyết hết trần nguyên thủy tà mị cười một tiếng đã rõ ràng giống tịch thiên dạ loại người này rất không có khả năng thần phục với ma tâm điện chỉ có thể đem hắn diệt trừ chấm dứt hậu h o ạ nhưng mà ngay tại trần nguyên thủy chuẩn bị động thủ thời điểm đ ố n g nhiên trông thấy tịch thiên dạ sau lưng đột nhiên thêm ra một đôi lôi điện hai cánh ánh chấp lóe lên liền biến mất tại nguyên chỗ p h ủ quang lực ảnh kinh hồng lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa nhanh đến hắn đều có chút thấy không rõ quy tích cơ hồ cùng một thời gian tịch thiên dạ liền xuất hiện tại diệp tôn giả trên đỉnh đầu trong tay hắn nắm một thanh xưa cũ trang nghiêm cổ kiếm phóng xuất ra từng đạo duy ngã độc tôn đế đạo huy nghiêm khí t ứ c đúng là quân vương kiếm x o ắ t ánh kiếm loay lên nhanh đến diệp tôn giả đều chưa kịp phản ứng chỉ cảm thấy một cỗ trang nghiêm thần thánh thật lớn lực lượng nghiêng mà xuống cái kia phách tuyệt thiên địa duy ngã độc tôn khí tức làm hắn tâm thần nhịn không được một hồi run dày run khi hắn kịp phản ứng thời điểm bắt lấy nguyễn quân c h ắ c cánh tay kia đã bị chém đức tịch thiên giả một thành cơ lấy nguyễn quân c h ắ c trong nháy mắt rút lui trên trăm trượng nhanh tôn giả đều theo không kịp trong nháy mắt đó quá nhanh hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng t r â n nguyên thủy trợn mắt h ố t mồm một hồi ngạc nhiên toàn bộ quá trình hắn đều nhìn ở trong mắt mặc dù tư duy có thể bắt kịp tịch thiên dạ tốc độ thế nhưng thân thể lại không kịp chỉ có thể trơ mắt nhìn tịch thiên dạ đem nguyễn quân trác cứu đi một tên tông cảnh tu sĩ có thể nhanh đến nước này đơn giản không thể tưởng tượng nổi sau lưng của hắn đôi kia lôi đ ỉ n h hai cánh đến cùng là cái gì tuyệt thế bảo vật thế mà có thể làm cho một tên tông cảnh tu sĩ tốc độ kinh khủng đến tình trạng như thế tiểu x u ấ t sinh n g ư ơ i dám đả thương ta diệp tôn giả kinh sợ nhìn về phía tịch thiên dạ nhìn lấy chính mình gây mất cánh tay nằm mơ đều không ngờ rằng chính mình sẽ bị một tên tông cảnh tu sĩ một kiếm tay cụt tịch thiên dạ học trường nhanh lên mang theo đại sư tỷ nhanh lên đi tới trung ương thánh sơn chỉ cần đi vào thánh sơn thánh trận phạm vi bên trong bọn hắn liền không làm gì được ngươi nhóm những học viên kia thấy tịch thiên dạ đem nguyễn quân c h ắ c cứu mừng rỡ trong lòng quá đỗi b ằ n g vào tịch thiên dạ học trưởng như vậy kinh thế hai tục tốc độ mang theo đại sư tỷ chạy trốn đoán chừng không có vấn đề gì giờ này khắc này thế mà không có học viên đi cân nhắc a n nguy của mình cùng tình cảnh tất cả đều kêu nhường tịch thiên dạ mang theo nguyễn quân c h ắ c chạy trốn đ ặ t ở bình thường căn bản không có khả năng bởi vì người đều có tư tâm nhưng nguyễn quân chắc làm vì đại sư tỷ có thể không để ý an nguy chủ động bước ra trung ương thánh sơn vì bọn họ cùng hắc cám tu sĩ quyết tử đấu tranh suýt nữa chết thảm lại triệt để đốt lên hết thể các học viên trong lòng máu nóng trước nay chưa có đoàn kết trước nay chưa có tín nhiệm cái gọi là đại nạn hương bang chỉ có trải qua chiến hỏa tẩy lễ sau chiến mâu học viện mới có thể chân chính ngưng tụ làm kiên cố nhất đoàn thể nhưng tịch thiên dạ không có đi hắn đem nguyễn quân trắc bưng ra lấy ra một cái c h ữ a thương đan dược đặt ở nàng hồng nhuận phơn phất trong miệng trợ giúp nàng trị liệu trong cơ thể bị thương đại sư tỷ ngươi đi trước bên cạnh nghỉ ngơi một chút đi còn lại giao cho ta tịch thiên dạ nói tịch thiên dạ ngươi nguyễn quân trắc có chút lo lắng nhìn tịch thiên dạ há miệng muốn nói cái gì nhưng trông thấy tịch thiên dạ trong mắt kiên định cùng ung dung không vội chẳng biết tại sao trong lòng đột nhiên an ổ n xuống có một cô không nói ra được cảm giác an toàn đúng a hiện tại tịch thiên dạ đã không phải là từng can đảm đó e sợ tự ti tiểu thiếu niên thời khắc cần nàng cổ vũ mới có thể tìm được tự tin kiên định đi lên phía trước hắn hiện tại đã trưởng thành là một cái nam nhân một cái có thể chỉ thân sống qua linh thánh sơn sáng tạo chiến mâu học viện năm mươi năm tới ghi chép người hắn đã có tư cách cho người khác cảm giác an toàn tiểu xúc sinh ta muốn đem ngươi rút g ầ n lột ra nghiền x ư ơ n g thành cho diệp tôn giả mặt mũi tràn đầy dữ tợn bị một tên tông cảnh tu sĩ chặt đứt cánh tay đơn giản liền là hắn xỉ nục hôm nay các ngươi ai cũng đừng hòng đi toàn bộ đều phải chết diệp tôn giả bước ra một bước đáng sợ tôn giả uy áp điên cuồng k h u ế t tán bao phủ thiên địa đem phương viên trăm trượng đều bao phủ ở bên trong những cái kia chỉ có p h ả m cảnh tu vi phổ thông học viên tại tôn giả uy áp trước mặt run lầy bẩy động đậy một thoáng đều vô cùng khó khăn một đạo hắc cám h à o quang t ừ trên người diệp tôn giả phóng lên tận trời hóa thành một quang cháo đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong hiển nhiên hắn không định buông tha bất kỳ người nào tôn giả mặc dù mạnh mẽ nhưng không phải thánh giả cùng trần thánh có thể tay c ộ t mọc lại chặt đầu một lần nữa đón về tôn giả nếu là tàn tật muốn mọc ra mới thân thể đến cũng cần trả giá vô cùng giá cả to lớn mới được mà cái kia đại giới căn bản cũng không phải là diệp tôn giả có thể thừa nhận được lên hắn chỉ là một cái bình thường tôn giả mà thôi diệp tôn giả hóa thành một đạo ưu quang mấy cái lấp lánh liền xuất hiện tại tịch thiên giạ trước mặt một quyền hung hang oanh ra lực lượng kinh khủng bùng nổ phương viên ba trượng không gian phảng phất đều tại đổ sụp khí áp trong nháy mắt tăng trưởng gấp một vạn lần nếu là phổ thông tu sĩ tại cái kia cố khí ép trước mặt trong nháy mắt liền sẽ nổ tung tịch thiên giạ đương nhiên sẽ không cùng một tên tôn giả chính diện chiến đấu Hắn chỉ là tông cảnh cựu trọng thiên tu sĩ mà thôi mặc dù bởi vì tu luyện chính là thái thượng trường sinh quyết cao hơn phổ thông tu sĩ gấp trăm lần năng lượng nhưng cũng v ẻ n vẹn có thể so với thiên cảnh lục thất trọng trời tu sĩ mà thôi cùng tôn giả vẫn như cũ có vô cùng tranh lệch cực lớn ánh chớp l ó e lên Hắn liền biến mất tại nguyên chỗ diệp tôn giả công kích trực tiếp triệt để thất bại căn bản không đụng tới Hắn bằng vào vạn dặm cánh trong nháy mát lực bộc phát diệp tôn giả một bên đều sờ không tới chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem căn bản là không thể làm gì đáng giận người đó là cái gì bảo vật diệp tôn giả g i ậ n đến noi máu hận đến nghiến răng nhưng cũng không có chút nào biện pháp hắn lực lượng cường đại tới đâu nhưng đánh không chúng người chỉ có thể đánh hụt khí thì có ích lợi gì trần nguyên thủy tham lam nhìn tịch thiên giả sau lưng cái kia một đôi lôi đình hai cánh mặc cho ai đều có thể nhìn ra được bằng vào món kia trí bảo tịch thiên giả mới có thể có lấy đáng sợ như thế tốc độ kinh người có thể làm cho một tên tông cảnh tu sĩ tốc độ nhanh đến nhường tôn giả đều sờ không tới một bên đến cùng là cái gì tuyệt thế trí bảo nếu để cho hắn đạt được toàn bộ thiên hạ sợ là không có hắn không địa phương có thể đi nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 169, như thần như thánh trên bầu trời đầy trời lôi ảnh bởi vì tốc độ quá nhanh t ừ n g đạo lôi ảnh tầng tầng lớp lớp đan sen tung hoành như thật như ảo xem trần nguyên thủy mấy người một mặt mẫu b ớ c căn bản không chỗ ra tay diệp tôn giả công kích những cái kia phổ thông học viên trần nguyên thủy đột nhiên vô cùng âm hiểm nói tịch thiên dạ có thể tránh có thể chạy thế nhưng những chiến mâu học viện đó phổ thông học viên tổng tránh không khỏi tôn giả công kích đi nếu như tịch thiên dạ không ngăn trở như vậy chỉ có thể trơ mắt nhìn những học viên kia tàn nhẫn bị tàn sát diệp tôn giả nghe vậy hiểu ra thầm nghĩ chính mình ngu xuẩn không nói hai lời một cái trưởng đao b ổ về phía chiến mâu học viện những cái kia phổ thông học viên tôn giả lực lượng bao phủ mà qua điên cuồng tàn phá trong vòng trăm trượng cây cối s i n h s i n h trong rừng tẩy ra một khối đất trống những cái kia phổ thông học viên nguyên bản tránh trong rừng tùy thời chạy trốn nhưng ở tôn giả lực lượng trước mặt bọn hắn lại có thể đi bao xa trong nháy mắt liền bại lộ tại cái kia nhớ đáng sợ trưởng đao trước mặt dài mấy chục mét tối tăm đao mang xét qua thiên địa giống như là lưỡi hái của tử thần chém về phía bọn h ắ n hèn hạ nguyễn quân c h ắ c giận mắng một cái lắc mình liền chuẩn bị ngăn tại cái kia nhớ đao mang trước mặt tôn giả lực lượng chỉ có nàng bằng vào thánh vật nội giáp có thể miễn cưỡng ngăn cản mặt khác phổ thông học viên thoáng chạm thử liền sẽ hóa thành bụi nhưng mà một vệ kim quang lập loệ thân ảnh lại nhanh hơn nàng trong nháy mắt liền xuất hiện tại cái kia nhớ đao mang trước mặt cùng dài mấy chục mét kinh khủng đao khí ngạnh bính một cái ầm ầm thiên địa cự chiến tựa hồ cấp mười bảy đài gió quá cảnh gần phân nửa rừng cây đều bị n ổ tận gốc kịch liệt lực lượng ở trong đất trời bao phủ năng lượng va chạm hình thành không khí lơi đao đem rất nhiều cây cối núi đá dòng sông đều cắt đứt nhưng chiến mâu học viện những học viên kia vị trí nhưng không có chịu ảnh hưởng bởi vì làm một đạo vĩ ngạn kim quang thân ảnh đem tất cả gió lốc đều cản lại tịch thiên dạ học t r ư ở n g tịch thiên dạ hết thể các học viên đều nhìn về phía đạo kim quang kia thân ảnh trong lòng không nói được rung động cuộc đời chưa bao giờ có sâu sắc như vậy thời điểm cái kia chính là học viện trong truyền thuyết cái vị kia tịch học t r ư ở n g sao tịch thiên dạ toàn thân tản ra kim quang dường như một k h ỏ a mặt trời nhỏ hào quang vạn trượng bàn chân của hắn đạp trên mặt đất tựa hồ liền mọc dễ nguy nga thẳng táp bất động như núi phảng phất một tòa vĩnh viên đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó mà thần sơn mặc hắn gió táp mưa xa thời gian tuy n g u y ệ t hắn đều vĩnh hàng bất d i ệ t trên mặt đất một vòng kim quan g k h u y ế t tán phương viên ngàn trượng đất đai trực tiếp hóa thành màu vàng tựa như hoàng kim thần thổ trên trời thần quốc dư thừa đại địa mẫu khí theo sâu trong lòng đất không ngừng trôi ra b ư ớ c hơi lên sau đó dường như dòng sông không ngừng hội tụ đến cái kia kim quang thân ảnh bên trên tại sao lưng của hắn ngưng tụ thành một vòng thần thánh hàng cổ viên quang phảng phất trên mặt đất thần linh h i ể n hóa nguyễn quân trác đôi mắt đẹp ngưng kết chấn động không gì sánh nổi nhìn đạo kim quang kia bóng người như thần như thánh hàng cổ vĩnh tồn thế mà để cho nàng sinh ra một cỗ nhịn không được quỳ bái cảm xúc ngươi đến cùng là thứ quỳ gì diệp tôn giả biểu lộ ngưng kết rung động không hiểu cái k i a khí tức thần thánh khiến cho hắn đều có chút t i m đập nhanh hắn thật chỉ là một tên tông cảnh tu sĩ tịch thiên dạ đứng ở đại địa liền tựa như cùng đại địa hòa làm một thể t à n mát ra khôn cùng d à y nặng cổ lao vĩnh hằng khí tức từ khi tu luyện thành hậu thổ linh thể hắn lần thứ nhất đem này tuyệt thế linh thể triệt để thi triển đi ra từng t ầ n g một d à y nặng đại địa mẫu khí hội tụ đến trên người hắn khiến cho hắn tản ra khí tức đều tựa như giống như là một tòa núi cao không có thể dung chuyển diệp tôn giả hắn chỉ là một tên tông cảnh tu sĩ mà thôi chớ bị hắn hù dọa hắn hẳn là thi triển ra cái gì tuyệt thế bí bảo hoặc là nghịch thiên bí thuật mới sẽ như thế nhưng không phải là lực lượng của mình chắc chắn kéo dài không được bao lâu ngươi tiếp tục công kích hắn hắn hơn phân nửa gánh không được trần nguyên thủy sắc mặt ngưng trọng trong lòng đã thầm nghị không ổn nếu là lại mang xuống hắn sợ người lạ ra biến cố gì tới t h í c h thiên dạ người này quá mức yêu tả từ đầu đến cuối đều để người nhìn không thấu giờ n à y khắc này hắn cũng rốt cục có một ít k i ê n kỵ cố làm ra vẻ bí ẩn diệp tôn giả nghe vậy trong lòng nhất định từ phía sau lưng rút ra một thanh trường đao phía trên k i a máu c h ấ p động khí tức cường thịnh tản ra từng đạo tà ác khí tức hiển nhiên chết tại dưới đao này toàn hồn số lượng cũng không ít h i ệ n nhiên diệp tôn giả cũng nhìn thẳng vào đứng lên rốt cục lấy ra binh khí của mình chuẩn bị toàn lực ứng phó một tên tôn giả trịnh trọng kỳ sự hướng một tên tông cảnh tu sĩ rút đao nói ra sợ là sẽ phải bị người xem như một chuyện cười nhưng giờ này k h ắ c này lại đúng là như thế huyết la bắt tôn c h ả m diệp tôn giả một đao bổ ra trong chốc l á t tám đạo vĩ nạn cổ lão cổ tôn giả hư ảnh ra hiện ở sau lưng của hắn cùng hắn bổ ra tám đạo đao khi dung hợp là một liền hào quang đại chán cái k i a tám đạo đao mang tựa hồ có linh hồn linh động nhảy nhảy ra bổ về phía tịch thiên dạng huyết la bắt tôn c h ả m chính là huyết la tông tuyệt kỹ thành danh nghe nói tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể một đao chém chết đại tôn uy lực vô thận diệp tôn giả mặc dù không có đem huyết la bắt tôn c h ả m tu luyện tới cảnh giới tối cao nhưng cũng mới nhập môn kính một đao bổ ra sợ là tôn giả cảnh tam trọng thiên tu sĩ đều phải toàn lực ứng phó mới có thể ngăn ở khôn cùng tràn ngập sát cơ trong rừng rậm tám đạo ánh đa vừa lên cắt chém thiên địa khí thế ngút trời phảng phất vạn cổ thần sơn ngăn tại trước mặt đều muốn đem chặt đ ứ t tịch học trưởng cẩn thận chiến mâu học viện các học viên r ồ n r ậ p kinh hô tôn giả một kích toàn lực đáng sợ tới cực điểm tịch thiên dạ học trưởng có thể gánh vác sao nguyễn quân chắc cũng là sắc mặt trắng bệnh mấy cái lắc mình nhào về phía tịch thiên dạng chuẩn bị làm tịch thiên dạ ngăn lại một k í c h trí mạng mặc dù tịch thiên dạng khí tức bây giờ vô cùng bất phàm có chút thần thánh không thể xâm phạm nhờ người nội tâm không nhịn được kính sợ thế nhưng vẫn không có người cho là hắn có thể cùng tôn giả đối kháng dù sao tông cảnh không có khả năng khiêu chiến tôn giả đó là truyền thống trong quan niệm hàng cổ không đổi chân lý cả hai tranh lệch quá lớn như là thiên địa khác biệt nhưng mà nguyễn quân trác vừa mới bước ra mấy bước liền lại một lần nữa bị đánh gãy thân thể dừng lại tại nguyên chỗ trong mắt tràn đầy rung động nhìn lấy một màn trước mắt chỉ thấy tịch thiên dạ dáng vẻ trang nghiêm tay phải bóp phật ra hư không hoa sen ấn hơi hơi cong ngon đ ú n g ra một vòng gợn sóng không gian k h u y ế t tán cơ hồ cùng một thời gian diệp tôn giả trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cây xanh biếc cành cái kia cành màu xanh biếc trung nhiên nhưng lại tản mát ra từng vòng từng vòng quỷ dị ưu quang cho người ta vô cùng cảm giác quỷ dị đà thân thiên ba cái kia xanh biếc cành một roi quất vào diệp tôn giả trên đầu nhu hòa tùy ý phảng phất không có bất kỳ cái gì lực lượng như gió xuân đập vào mặt cành liêu phất qua mặt ngoài xem là như thế phất một cái dù cho đối một phàm nhân bình thường tới nói đều là không quan trọng sự tình huống chi tuyệt thế tôn giả nhưng mà một màn trước mắt lại làm cho người nghẹn h ọ n nhìn chân chối cành phất qua diệp tôn giả tựa như lọt vào vô cùng đáng sợ tập kích biểu lộ cứng đờ thân thể kịch liệt run rẩy run căn bản không bị khống chế rơi xuống dường như một khối ngoan thạch trên không trung làm vật rơi tự do mà cái kêu b ổ về phía tịch thiên dạ tám đạo hóng ánh đao mang cũng bởi vì mất đi chủ nhân khống chế trong nháy mắt mất khống chế bốn phía bay tán loạn đụng vào mịt mở chiến mâu dãy núi chỗ sâu không ngừng phát ra nổ vàng r u n g trời thú kinh chim bay tất cả mọi người sợ ngây người cực kỳ chấn động ai đều không ngờ rằng sẽ xuất hiện như thế cảnh tượng khó tin một vị tuyệt thế tôn giả thế mà bị tịch thiên dạ sử dụng một c ả n h cây từ không trung s i n h s i n h quất rơi như là một khối đá quẳng xuống mặt đất nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện chấm nết chương một trăm bảy mươi tuyệt thế tư thế oai hùng tất cả mọi người ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trước mắt cảnh tượng khó tin chỉ có tịch thiên dạ bình tĩnh tự nhiên đả thần tiên chuyên đánh thần hồn một khi bị đả thần tiên q u ố t kích thần hồn liền sẽ bị công kích thế gian có rất ít có thể triệt tiêu đả thần tiên công kích thần hồn bảo vật cho nên chỉ có thể bằng vào thần hồn của mình tu vi mạnh mẽ chống đỡ nếu như thần hồn đủ mạnh tự nhiên không sợ đả thần tiên thậm chí có thể sử dụng thần hồn lực lượng đem đả thần tiên chấn vỡ thần hồn của diệp tôn giả tại tôn giả bên trong đều là hạng chóc người hát cám thế giới tu sĩ phổ biến tu luyện một chút ma công tạo pháp kiếm tàu thiên phong thường dùng giết người cướp đoạt tới đi đường t á t cho nên căn cơ phần lớn đều chưa vững chắc diệp tôn giả cũng là như thế không ngừng nuốt chửng người khác tu luyện ra được lực lượng căn cơ quá kém thần hồn không ổn định khó mà tiến bộ t h ầ n h ồ n của hắn cường độ khả năng so trần nguyên thủy đều mạnh không lên bao nhiêu bị tịch thiên giả thi triển hư không hoa sen ấn lăng không truyền lại xuất hiện tại hắn đỉnh đầu đả thần tiên quất kích diệp tôn giả suýt nữa trực tiếp bất tỉnh đi t h ầ n h ồ n một hồi nổ vang như là lọt vào thiên lôi oanh kích đầu váng mắt hoa trước mắt một vùng tăm tối chém thích thiên dạ ngờ tới diệp tôn giả gánh không được đả thần tiên quất kích sớm đã có chuẩn bị ngay tại diệp tôn giả trời đất quay cuồng rơi xuống trong n g á y mắt trong tay quân vương kiếm bỗng nhiên sáng lên một đạo hào quang sáng trói đế đạo chi kiếm bốn chung kết chỉ thấy quân vương kiếm bên trên bỗng nhiên hiện hiện từng đạo huyền diệu đạo văn đó là thiên địa đế đạo lực lượng chúa tể hết thảy duy ngã đ ộ tôn một khi thuốc dục phát ra tới n à y kiếm liền ẩn chứa từng tia từng tia đế đạo quy tắc lực lượng so thiên cảnh trí phẩm hoàng khí đều đáng sợ t h í c h thiên dạ tu vi hiện tại đều không dám tùy tiện thi triển ra đế đạo chi kiếm bởi vì lực lượng trong cơ thể căn bản không đủ hắn một cái tông cảnh cựu trọng thiên tu sĩ nếu là cưỡng ép thôi động quân vương kiếm chân chính lực lượng rất có thể trong cơ thể năng lượng trong nháy mắt liền sẽ bị rút khô nhưng bây giờ hắn đã thi triển ra hậu thổ linh thể quy nhất trạng thái cùng đại địa tương dung tương sinh vạn vật m ô khí hải nạp bách xuyên tụ đến hắn đã có thể miễn cưỡng thi triển ra quân vương kiếm bộ phận lực lượng vu một đạo hóng ánh anh kiếm lướt qua hư không những nơi đi qua thiên địa quy tắc tựa hồ cũng đang tận lực né tránh không dám ngăn tha đế đạo quy tắc uy nghiêm như biển hùng bá thiên hạ toàn bộ thiên địa mọi vật tựa hồ cũng không dám mạo hiểm phạm mảy may những chiến mâu học viện đó phổ thông học viên bị đột nhiên xuất hiện đế đạo hoàng uy chấn đến dội, xuất thần tâm nhiên hiện hoàng chấn run cái uy dày dữ không i a uy n g i trời ê m như bọn hắn nhịn khí h tức, k để đ ư ợ có trực tiếp xuống lại, tựa thiên chủ. c lại, bái quỳ quân xuống như hướng bái thiên địa quân chủ. Không. địa lẽ bởi vì cảm nhận được kịch liệt mối nguy bông u xuống diệp tôn giả tại thời khắc mấu chốt miễn cưỡng khôi phục một tia thần trí đ ỗ n g nhiên trông thấy một đạo khiến cho hắn kinh sợ ánh kiếm hướng hắn bay tới liền một hồi sợ vỡ mật nhưng mà tia kiếm quang thực sự quá nhanh tựa như xuyên qua thời không khi hắn kịp phản ứng lúc s a u đã trễ vê anh đế đạo kiếm quang vút qua trong nháy mắt biến mất tại thương khung thanh minh bên trong mà diệp tôn giả thân thể thì ẩm ẩm nổ tung một phân thành hai mưa máu vung vãi rừng hoang trần nguyên thủy thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ đơn giản có chút không dám tin tưởng sự thật trước mắt diệp tôn giả thế mà chết rồi đương đương một đời tôn giả a thế mà chết tại một tên tông cảnh tu sĩ trong tay đơn giản so nằm mơ đều càng ngộng ảo hơn chiến mâu học viện các học viên cũng là triệt để bị chấn trụ từng cái chấn động vô cùng mặc dù cái kia để bọn hắn hoảng hốt tuyệt vọng tôn giả đã bị giết chết thế nhưng tất cả mọi người chưa kịp kinh hỉ bởi vì bị rung động nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại thích thiên dạ học t r ư ở n g hắn không khỏi cũng quá lớn đi hắn thật chỉ là một tên nội viện học viên à, mà không phải trong học viện những cái kia đức cao vọng trọng tu vi cao thâm nguyên lão nguyễn quân chắc đồng dạng bị chấn trụ một màn trước mắt để cho nàng có chút không thể nào hiểu được vượt cấp giết người nàng gặp qua thậm chí chính nàng liền có thể làm được thế nhưng tông cảnh tu sĩ vượt vượt hai cái đại cảnh giới đánh giết tôn giả cảnh tồn tại cái kia không khỏi cũng quá kinh sợ cùng không thể tưởng tượng nổi đi đừng nói thấy tận mắt nàng trước kia nghe đều chưa nghe nói quá a đại lục mây x a n h bảng thu vào toàn bộ đại lục ở bên trên thiên phú nhất làm kinh thái tuyệt diễm tuyệt thế thiên tài nhóm nhưng dù cho hiện tại mây x a n h bảng xếp hàng thứ nhất hoặc là các triều đại mây x a n h bảng xếp hàng thứ nhất người đều không có tông cảnh thời kỳ liền đánh giết tôn giả ghi chép cái kia là căn bản chuyện không thể nào a dù cho đại lục ở bên trên đáng sợ nhất thánh nhân bảng những cái kia đứng hàng trên bảng toàn bộ đại lục cực kỳ đỉnh phong các đại năng bọn hắn lúc còn trẻ cũng không có khả năng dùng tông cảnh tu vi liền giết chết tôn giả đi bây giờ nghĩ lấy trốn không cảm thấy hơi trễ sao tịch thiên dạ thản nhiên nói ánh mắt nhìn về phía hư không trần nguyên thủy đã phóng lên tận trời hốt hoảng mà chạy tịch thiên dạ quá mức quỷ dị yêu t à căn bản cũng không phải là người một đời tôn giả đều có thể bị hắn giết chết hắn sao dám tiếp tục lưu lại nhưng mà trần nguyên thủy vừa bay ra mấy trăm trượng một đạo ánh bạc liền phóng lên tận trời trong nháy mắt s ẹ t qua chân trời dùng tốc độ khó mà tin nổi xỏ xuyên qua trần nguyên thủy thân thể trần nguyên thủy thân thể cứng đờ chậm rãi cối lầu xuống thình lình xem thấy lồng ngực của mình vị trí cắm một cây tên nỏ cái kia tên nỏ nhỏ nhắn đẹp đẽ phía trên hoa văn xưa cũ huyền bí thản ra một cỗ kỳ lạ khí tức hủy diệt hắn sát mặt trắng bệnh trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cái kia màu bạc tên nỏ không biết vật gì chế tạo thế mà trong nháy mắt liền chặt đứt trong cơ thể hắn tất cả sinh cơ dù cho thánh nhân buông xuống đều không thể cứu hắn vì cái gì tại sao phải để cho ta gặp ngươi trần nguyên thủy nổi lên một vệ cười khổ trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ hắn tung hoành một thế tự nhận là thông minh tuyệt đỉnh tinh thông tính toán chưa có an t h ế t t ò i nhưng mà nà mơ m đều không ngờ được hắn sau cùng sẽ chết như thế không minh bạch t h í c h thiên dạ giả, đơn giản liền là ác n g ộ n g của hắn trần nguyên thủy nhắm mắt lại mặc cho thân thể hướng phía dưới rơi rơi nếu đã chết vậy dĩ nhiên vạn sự đều yên hắn đột nhiên nghĩ đến những cái kêu ý đổ đối phó tịch thiên dạ người sợ là không có có kết quả gì tốt đi đương nhiên những chuyện kia hắn đã vô lực lo lắng nữa nguyễn quân chắc nhìn xem trần nguyên thủy rơi xuống đất sinh cơ hoàn toàn không có hóa thành một bộ thi thể lạnh b ă n g nửa ngày không nói gì trần nguyên thủy mặc dù lên không được mây x a n h bảng nhưng trên đại lục cũng có chút danh tiếng nói lên được một cái kiêu hùng cấp nhân vật tương lai trở thành đại tôn đều không phải là việc khó gì nhưng mà hắn lại chết trong tay tịch thiên dạ n g sợ là tất cả mọi người không thể nào đoán trước đi tịch thiên dạ lại là nhìn cũng không nhìn trần nguyên thủy l ư ớ t mắt với hắn mà nói tiện h tay bắn giết trần nguyên thủy cùng giết chết một con run dế đều không hề khác gì nhau hắn đem diệt tiên nỏ thu vào vừa rồi đúng là sử dụng diệt tiên nỏ đem trần nguyên thủy đánh giết diệt tiên nỏ danh s ư n g có khả năng diệt tiên đoạn tiên nhân sinh cơ giết chết một cái trần nguyên thủy đơn giản tự nhiên vô cùng đại sư tỷ đem bọn hắn mang về yên ba đảo đi t i ê n ba đảo bên trên có một vị đại tôn toa c h ấ n như đi khu vực khác ngược lại nguy hiểm tịch thiên dạ đi vào nguyễn quân trác trước mặt thấy nguyễn quân trác khí sắc tốt hơn rất nhiều liền gật đầu nói hãn tự mình lấy ra chữa thương đan dược tự nhiên không phải là phan vật nguyễn quân trác nội thương cũng đã tốt cái bảy tám phần t r u n g quanh các học viên cả đám đều vây quanh nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt tràn đầy kính sợ súng bái cùng cảm kích nhất là mấy cái tiểu nữ sinh nhìn về phía tịch thiên dạ ánh mắt tựa như đang nhìn chính mình trong suy nghĩ thủ hộ thần cái kia v ĩ n ạ n vô địch phong thái cùng tuyệt thế dáng người đã thật sâu khắc vào các nàng trong đầu hả tịch thiên dạ đột nhiên nhìn về phía không trung một tầng đỏ tươi huyết sắc đột nhiên xuất hiện trên bầu trời đem khôn cùng má hải u ám khí tức đều áp chế che lại toàn bộ chiến mâu thành vùng trời đột nhiên phát sinh kinh thiên k ỳ biến rốt cục nhịn không được muốn ra đã đến rồi sao tịch thiên dạ tự lẩm bẩm nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện net chương 171, chỉ bảo đại sư tỷ dài vạn dặm khoảng trống huyết vân thao thiên một cỗ mùi máu tươi bao phủ toàn bộ thiên địa cái kia từ vô tận ma khí biến thành ma hải tại cái kia huyết vân trước mặt cũng nhỏ bé vô cùng không ngừng bị áp chế co vào bạch cốt giáo huyết vân thiên nguyễn quân chắc đột nhiên nhìn hướng lên bầu trời sắc mặt đại biến trong mắt tràn đầy sợ hãi bạch cốt giáo huyết vân cờ làm sao lại xuất hiện tại chiến mâu thành đến cùng phát sinh cái gì huyết vân thiên đó là vật gì rất lợi hại phải không một tên nữ học sinh sắc mặt khẩn trương nói ra cái kia huyết vân xuất hiện toàn bộ thiên địa đều bị một cỗ mùi máu tươi bao phủ lại thực sự để cho người ta kinh sợ không thôi đâu chỉ lợi hại nguyễn quân trác thở sâu ánh mắt ngưng trọng nói huyết vân thiên chính là bạch cốt giáo c h ấ n giáo trí bảo từng giết qua thánh nhân cái gì thánh nhân cũng giết qua t r u n g quanh các học viên nghe vậy từng cái hít vào khí lạnh trong mắt vô cùng run sợ thánh nhân trong mắt bọn hắn liền là giữa thiên địa trí cao thần thánh không thể xâm phạm tồn tại đứng trên chín tầng trời nhìn xuống chú n g sinh cho tới bây giờ chưa nghe nói qua thánh nhân hội bị người giết chết đó là trong đầu của bọn họ chưa từng có khái niệm nguyễn quân c h ắ c lường những năm kêu ít các học viên liếc mắt nói khẽ thánh nhân cũng không phải vô địch giữa thiên địa đã c o thánh nhân như vậy cũng liền có thí thánh lực lượng đại lục ở bên trên thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện thánh nhân ngã xuống sự tình những học viên kia mặc dù thiên phú đều không kém nhưng cũng không thể nói cao bao nhiêu tầm mắt càng là ở chết tây lăng quốc một góc tự nhiên không biết đại lục ở bên trên sự tình huyết vân phiên chẳng những giết qua thánh nhân mà lại chết tại huyết vân phiên bên trên thánh nhân không chỉ một vị đó là một thanh tắm gội thánh huyết mà tồn tại tuyệt thế trí bảo các ngươi xem cái kia huyết vân phiên một khi thi triển lập tức mùi máu tanh che trời như là huyết hải bông xuống cái kia núi thây biển máu hình ảnh cũng đại biểu cho huyết vân phiên từng chỗ tạo nên qua khôn cùng sắc nhiệt nguyễn quân c h ắ c thản nhiên nói những học viên kia nghe vậy từng cái hít một hơi l ê n khí sắc mặt trắng bệnh giết qua không chỉ một vị thánh nhân giữa thiên địa lại có đáng sợ như vậy tuyệt thế bảo vật nguyễn quân trắc mím chặt đỏ môi sắc mặt có chút tái nhợt có một câu nàng chưa hề nói huyết vân phiên đột nhiên xuất hiện tại chiến mâu thành đây là điểm đại hung rất có thể chiến mâu thành đều lại bởi vậy mà hủy diệt mà toàn bộ chiến mâu thành sinh linh cũng sẽ bị huyết vân phiên nuốt trừng hóa thành huyết vân phiên vô biên biển máu một bộ phận trong lịch sử huyết vân phiên đ ổ diệt qua thành thị cùng quốc gia chỉ sợ số đều đếm không hết bạch cốt giáo chính là đại lục ở bên trên cổ xưa nhất ác cám tà giáo một trong lịch sử có thể truy tố đến tiền sử cách nay mấy v ạ n năm c h u y ê n thuyết tại cái kia tiền sử thời đại từng có đế cảnh tồn tại xuất hiện qua huyết vân phiên chính là bạch cốt giáo thời kỳ sớm nhất một vị đại thánh luyện chế bảo vật mặc dù không phải chân chính trời sinh thánh khí nhưng đi qua mấy vạn năm thai ngén trưởng thành uy lực của nó không thể so với chân chính thánh khí kém chiến mâu thành thật nguy rồi nguyễn quân chắc khe khẽ thở dài trong lòng phức tạp nàng có lẽ hẳn là sớm rời đi nơi này về trước yên ba đảo đi Thích thiên dạ thản nói. Đám người tất cả nhiên nói, người im dạ đám đều lúc ặ n không có có gì nghị. Hiện toàn chiến thành phương nguy chẳng hiên bên trên, dù cho chết cũng có thể chết ở chiến mâu học viện bên trong. g gì chỗ hiểm, thà cho chết thể chết có có có có địa tại lại trở đảo bộ ba mâu mâu đều ở l dù học này yên ba đảo đã bị quét sạch xâm nhập trên đảo hắc á m tu sĩ toàn bộ bị khí tôn tuân vinh đánh g i ế t toàn bộ hòn đảo tạm thời đều thuộc về khu vực an toàn đại sư tỷ người đi vào chiến mâu học viện tu luyện có phải là vì đột phá tới cảnh mà đến đây đi trên đường thích thiên dạ đột nhiên hỏi nguyễn quân trác nghe vậy khẽ gật đầu nàng đã sớm tu thành tông cảnh c ử u trọng tiên nhưng không phải là vì trong truyền thuyết trí cảnh nàng sớm đã đột phá đến thiên cảnh tu vi chưa chắc sẽ so trần nguyên thủy kém bao nhiêu ta nghe nói chiến mâu học viện trung ương thánh sơn sâu trong lòng đất có một ngụm pha loãng hiếm thấy c ử u h ũ địa hỏa trì tu luyện hỏa thuộc tính lực lượng tu sĩ mượn nhờ c ử u h ữ hỏa lực lượng chẳng ó y Nguyễn này. vọng vào cảnh. thiên thản nhân nói. Quân kinh nhìn thiên không ngờ rằng hắn bước biết lướt Tịch chắc có chút tịch mà trí mắt, thế h dị cái dạ dạ lẽ là chiến mưu học viện trưởng bối đã nói với hắn chiến mưu học viện đã từng là đại lục ở bên trên tiếng tăm lửng lây c h ấ n ma chỗ hàng loạt thiên ngoại ma trùng c h ấ n áp tại dưới thánh sơn mặt ma khí thao thiên dần ra liền hình thành một ngụm tà tính vô cùng cựu ưu địa hỏa trì bất quá cựu ưu địa hỏa trì quá mức tà ác phổ thông tu sĩ căn bản không thể tới gần nơi đó nếu không linh hồn trong nháy mắt liền sẽ bị cửu rũ địa hòa đốt thành cho bụi ta cũng là mượn nhờ đan minh một kiện trí bảo hộ thể mới có thể bước vào cửu rũ địa hòa trong ao tu luyện nếu không dù cho tôn giả cảnh tu sĩ tiến đến tại cửu rũ địa hòa trong ao đều không thể kiên trì nửa khắc đồng hồ nguyễn quân trác coi là tịch thiên dạ đối cái kia cửu rũ địa hòa chỉ cảm thấy hứng thú không khỏi mở miệng nhắc nhở cái kia c ử u ưu địa hỏa trì mặc dù hiếm thấy trên đời nhưng lại không phải cơ duyên gì tạo hóa đối phổ thông tu sĩ tới nói một chút tác dụng đều không có ngược lại tựa như một ngụm ma trì có thể cháy linh hồn của con người chạm vào tức tử đại lục tiếng t â m lừng l â y c h ấ n ma chỗ tịch thiên giả ánh mắt lóe lên đột nhiên nghĩ đến c h ấ n ma điện bên trong thế giới kia nơi đó xác thực c h ấ n áp hàng loạt ma vật đơn giản ma khí thao thiên đoán chừng từng trên đại lục cũng là tương đương nổi tiếng c ử u lũ địa hỏa trì hoàn toàn chính xác có xác suất nhường ngươi đột phá đến trí cảnh bất quá xác suất cũng không lớn mà lại phương pháp của ngươi cũng có vấn đề tịch thiên dạ thản n h â n nói hắn tự nhiên đối c ử u lũ ma hỏa trì không có hứng thú gì không quan trọng đ ê phẩm ma khí lâu dài trầm tích mà hình thành minh hỏa trì thế mà cũng dám xưng là c ử u lũ tri hỏa thật sự là rốt nát chân chính c ử u lũ tri hỏa đây chính là có thể đốt tiên d i ệ t phật lực lượng hắn sở dĩ như vậy hỏi chính là là bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn ra nguyễn quân trắc trên người nhiễm phải mê mội tính hỏa diễm khí thức kết hợp với công pháp của nàng tu luyện cùng con đường cùng với nàng lưu tại chiến mâu học viện tu luyện hành vi tự nhiên có thể đoán ra một ít phương pháp có vấn đề nguyễn quân trắc hơi xứng sở minh hỏa có minh hỏa đặc tính cùng quy tắc cũng không là rất cao cấp hỏa diễm liền nhất định có thể giúp ngươi bước vào trí cảnh ngươi hấp thụ năng lượng của nó đột phá vậy dĩ nhiên muốn đối nó có đầy đủ nhận biết nếu không lại tu luyện mười năm ngươi cũng đột phá không đến trí cảnh thích thiên dạ thản nhiên nói nguyễn quân c h ắ c suy nghĩ xuất thần nàng chỉ biết là c ử u hữu địa hỏa hiếm thấy trên đời thuộc về một loại không so cao cấp hỏa diễm có thể đưa nàng phần thiền tâm kinh đẩy lên trí cảnh nhưng nàng đối c ử u hữu địa hỏa nhận biết nhiều năm qua vẫn như cũ rất nông cạn p h i ế n diện mười năm qua nàng một mực tại thất bại nàng thậm chí nhiều lần đều nghĩ qua từ bỏ nếu không phải trong lòng thực sự không cam lòng cùng lòng háo thắng mạnh một mực không chịu thua nàng chỉ sợ sớm đã rời đi chiến mâu học viện ta có nhất pháp có lẽ có thể giúp người đột phá tịch thiên dạ đem một cái ngọc giản đưa cho nguyễn quân trác đem tinh thần niệm g h lực thăm dò vào bên trong liền có thể đạt được trong ngọc giản tin tức ngọc giản chính là tu tiên giới thường xuyên dùng tới chứa đựng tin tức tiểu pháp khí cụ rất dễ dàng l u y ệ n chế chứa đựng lượng tin tức lớn bảo tồn lâu dài cho nên hết sức thực dụng nguyễn quân chắc tiếp nhận ngọc giản tại tịch thiên dạ ra hiệu hạ đem tinh thần niệm lực thăm dò vào trong đó rất nhanh nàng liền hơi b i ế n sắc mặt chỗ có tâm thần đều trong đám chìm nàng chưa bao giờ thấy qua thế gian lại có thần kỳ như thế luyện hỏa chi pháp nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm nết chương một trăm bảy mươi hai cổ giáo viễn trinh trở lại y ê n ba đảo Tịch thiên dù cho hiện tại vận mệnh khó dò sinh tử khó liệu đổ xuống nguy hiểm đang ở trước mắt cũng không cách nào cắt ngang một tên chân chính tu giả đối với đạo nhiệt tình không kia những học viên kia cũng chính mình xếp lấy chính mình, hoặc nàng, viên cũng giản giày có ai quay đi lấy là xếp trở dám nói ra. tại như thế thật lớn chiến tranh trước mặt bọn hắn hoàn toàn bất lực chỉ thuận theo ý trời yên lặng chờ đợi vận mệnh kết quả cuối cùng yên ba đảo đã bị khí tôn tuân vinh triệt để khống chế lại trên đảo học viên cùng các lao sư đem những cái kia ngộ hại học viên lao sư các trưởng lão thi thể đem đến trên quảng trường yên lặng tưởng niệm yên lặng cầu phúc có chút thi thể đã tàn khuyết không đầy đủ dù cho chắc vá đều liều không hoàn chỉnh có chút thi thể thậm chí không phân rõ đến cùng thuộc về ai đẻ nén tiếng khóc cùng tiếng n ư ớ c nở bao phủ toàn bộ yên ba đảo bầu không khí vô cùng nặng nề đảo bên trên rất nhiều người đều là mười mấy tuổi thiếu niên thiếu nữ Kinh nghiệm sống chưa nhiều, sống ngây thơ ngây chưa thơ thơ, mà ở c h i ế nơi tranh cùng thai hỏa trước mặt, nhất mặt thực, Thích thiên tại một trở thiên hỏa ba cùng bọn hắn cũng định hiện kiên cường. không yên người cung. n phải phải cố có giả giả đối đi lưu đấm máu mà bộ bảo đảo, là Ở về đó lực lượng của hắn mới lớn nhất bởi vì cái kia là tiên đế thành lập hang ổ hắn hết thể bố cục đều tại nho nhỏ thiên bảo trong núi trên trời cao huyết vân vạn giảm k h ô n cùng huyết khí triệt để đem ma hải bao trùm toàn bộ thiên địa triệt để bị huyết sắc quang mang chiếu giỏi tựa hồ sinh hoạt tại một chỗ thế giới màu đỏ ngỏ bên trong trên bầu trời chiến đấu đã dừng lại dù cho hắc ám thế giới bốn vị thánh quân đồng loạt rời khỏi chiến cuộc cảnh giác nhìn trên bầu trời khôn cùng huyết vân trong đôi mắt có n g h i hoặc có khiếp sợ thậm chí là có từng tia kiên kỵ bạch cốt g i a o huyết vân cờ nó thế mà xuất thế ma tâm thánh quân vô cùng ngưng trọng nói đó là thi thánh trí bảo a cho dù hắn trong lòng cũng nhịn không được hơi hơi run rẩy run một thoáng huyết vân phiên xuất thế hẳn là có bạch cốt giáo thánh giả bông xuống lục b à o thánh quân nhìn trên bầu trời huyết vân thanh âm khẳng khản ưu đế sơn thánh quân cũng là ngưng trọng vô cùng lạnh lùng nói bạch cốt giáo thánh giả hội bông xuống chiến mâu thành vì sao chúng ta trước đây căn bản không có đến đến bất cứ tin tức gì chỉ có hàn lâm thánh quân chấn định nhất t h ô n g r o n g tựa hồ không có chút nào kỳ quái bạch cốt giáo năm đó cùng chiến mâu học viện có thể là có ân đoán không nhỏ hàn lâm thánh quân mặt không chút thay đổi nói mặt khác ba vị thánh quân đồng thời nhìn về phía hàn lâm thánh quân sắc mặt khó coi nói hàn lâm thánh quân ngươi có phải hay không đã sớm biết bạch cốt giáo thánh giả xuất hiện đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ cùng kế hoạch thậm chí là mất đi quyền chủ động mặc dù bạch cốt giáo gia nhập hắc á m náo động không thể nghi ngờ trong nháy mắt tăng cường rất nhiều h ắ cám thế giới lực lượng thế nhưng bên trong liên lụy đến một chút lợi ích vấn đề nhưng cũng phức tạp bốn vị thánh quân sở dĩ cùng nhau phát động hắc cám náo động không chỉ có chỉ là vì đem cô khinh yên ách giết từ trong trứng nước không để cho nàng có thể thành thánh trọng yếu nhất chính là chiến mâu học viện của cải cùng bảo vật mới là bốn vị thánh quân coi trọng nhất đồ vật nếu không một cái không có thánh giả thế lực há khả năng hấp dẫn bốn vị thánh quân cùng nhau mà đến thế nhưng hiện tại bạch cốt giao nhung tay cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt bạch cốt giáo nêu tới cái kia liền không khả năng đối chiến mâu học viện bảo vật làm như không thấy dùng bạch cốt giáo luôn luôn đến nay bá đạo cùng cường thế rất có thể đem đại bộ phận lợi ích đều chiếm lấy đi bọn hắn chỉ có thể phân đến một điểm canh thừa đồ ăn thừa bọn hắn quyết đấu sinh tử nhọc nhằn khổ sở cuối cùng khả năng làm bạch cốt giáo làm áo cưới một đám đồ ngu ta liền biết bằng mấy người các ngươi diệt không xong chiến mâu học viện một đạo đ ạ m mạc hùng vĩ h uy nghiêm thanh âm từ trên trời giáng xuống thanh âm kia vừa xuất hiện toàn bộ thiên địa đều tại rung động khôn cùng huyết vân quần quận không ngừng một đầu huyết sắc thiên lộ theo trên trời cao vương xuống đến hai bóng người chậm rãi theo cái kia huyết sắc thiên lộ bên trong đi ra hai người đều là một thân kim bảo huyết văn khảm một bên long văn chạy trên và táo in khô lâu ấn ký tựa như vật sống không ngừng đang thay đổi huyễn Cốt p h ệ thánh giả hoành âm thánh sư h cốt ám thế giới b n ê n thánh quân nhìn thấy hai người kia xuất hiện, rồn biến thấy xuất hai kia rập sắc, vệ ẻ mặt trọng. Dù cho hàn lâm mặc trịnh trọng. thánh quân đều hơi có chút biết cốt tay, biết tới thể Cốt ra hàn quân kinh ngạc, hắn nhưng cũng không biết tới lại có thể là hai vị này. cho hơi mạch hai h giáo Dù dù có có là lại lại đều sẽ vị p thánh giả trên đại lục tiếng tăm lừng lẫy hắn không phải phổ thông thánh giả bởi vì hắn đã tu luyện tới thánh giả đệ nhị trọng thiên toàn bộ đại lục hết thể thánh giả bên trong đại bộ phận thánh giả cũng chỉ là nhất trọng thiên thánh giả mà thôi có thể tu luyện tới nhị trọng thiên thánh giả vô cùng thưa thớt thánh giả ở giữa nhất trọng thiên cùng nhị trọng thiên trinh l ệ n h vậy nhưng so tôn giả chi ở giữa trinh l ệ n h đều lớn bọn hắn bốn tên thánh quân hợp lại sợ là đều chỉ có thể cùng sương vệ thánh quân đánh ngang tay đến mức hoành âm thánh sư đây chính là càng bỏ thêm hơn không nổi kinh khủng tồn tại hắn mặc dù chỉ có thánh giả cảnh nhất trọng thiên tu vi nhưng là một vị hiếm thấy trên đời trận pháp thánh sư toàn bộ đại lục đều phượng m a u lân giác trận pháp thánh sư địa vị đồng đẳng với luyện dược thánh giả cùng luyện khí thánh giả tại thần văn trận pháp chi đạo bên trên đã đi đến thánh cảnh tiện tay là có thể bố trí ra một tòa thánh trận tới cho nên tại bạch cốt giáo bên trong hoành âm thánh sư địa vị xa cao hơn nhiều cốt vệ thánh giả thuộc về bạch cốt giáo bên trong tầng cao nhất một trong mà lại đừng nhìn hoành âm thánh sư chỉ có thánh cảnh nhất trọng thiên tu vi nhưng nếu là khiến cho hắn chuẩn bị thỏa đáng bố trí ra thánh trận đến hai cái cốt vệ thánh giả đều chưa hẳn có thể chiến thắng hoành âm thánh sư hàn lâm thánh quân đều không ngờ rằng hoành âm thánh sư thế mà lại tự mình đến đây thấy rõ bạch cốt giáo đối chiến mâu học viện coi trọng chiến mâu học viện bên này bầu không khí càng là ngưng trọng tới cực điểm bạch cốt giáo chẳng những đ ú n g tay vào mà lại đến hai vị càng thêm đáng sợ thánh giả cái k i a xương phệ thánh quân cùng hoành âm thánh sư trên người khí tức so mặt khác bốn tên thánh quân cường thịnh quá nhiều cố khi n h y ê n thân thể căng cứng tới cực điểm gắt gao cắn đ ỏ môi trước mắt tràng diện đã để nàng đều dâng lên một k i a tâm tình tuyệt vọng bạch cốt giáo đây chính là đại lục ở bên trên cao nhất lão cổ giáo cường thịnh tới cực điểm ai cũng không biết bạch cốt giáo nội tỉnh đến cùng sâu bao nhiêu bọn hắn thế mà cũng tham dự vào lần này hắc cám náo động bên trong đến đối mặt tuyệt thế cổ giáo uy hiếp chiến mâu học viện còn có hy vọng sinh tồn sao cố khinh yên nhịn không được nhìn hướng phía sau thánh sơn nhìn về phía cái kia trí cao nguyệt quan g các sư tôn thật không sẽ quản chiến mâu học viện chết sống sao nàng gấp xiết chặt trong tay chiến mâu huyết kỳ bất kể như thế nào nàng đều biết chiến đấu đến cuối cùng tuyệt không lùi bước cựu tiêu lâu cái vị kia nữ thiên tôn giờ này k h ắ c này cũng hơi hơi nhữ mày xa ngoài vạn dậm vân sơn q u n thành càng là một m hồi ầm ẩm tất cả mọi người một mặt kinh sợ đại lục cổ giáo thế mà viễn trinh chiến mâu thành nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương 173, chiến tranh khế ước bạch quốc giáo đó là đại lục ở bên trên một cái cấm kỵ danh từ tồn tại lâu đời có thể ngược dòng tìm hiểu đến tiền sử chiến mâu học viện mặc dù nói đ ấ y xúc tích thâm hậu truyền thừa lâu đời nhưng đó là đối với phổ thông tông môn thế lực tới nói Cùng bạch cốt giáo so sánh vậy liền t r ê n lệch rất xa nghe nói bạch cốt giáo bắt nguồn từ trong truyền thuyết thiên ngoại nhưng sau này chẳng biết tại sao lui tới đoạn tuyệt từ đó đại lục ở bên trên sinh linh cũng không còn cách nào cùng thiên ngoại lấy liên hệ cái kia một đoạn lịch sử được xưng là tiền sử lịch sử bất quá liên quan tiền sử lịch sử lưu lại đôi câu vài lời giải rác mấy chữ hiện tại sợ là không có ai biết tiền sử phát sinh qua cái gì phảng phất trong cõi ở u minh có một cỗ không biết lực lượng đem cái kia tiền sử thời đại tin tức tất cả đều xóa đi đi hiện tại trên đại lục lịch sử sớm nhất chỉ có thể ngược dòng tìm hiểu đến ba vạn năm trước theo thời kỳ đó bắt đầu mới có hoàn chỉnh không gãy vỡ lịch sử ghi chép xuống tới mà lúc kia bạch cốt giáo liền đã tồn tại cho nên nói bạch cốt giáo lịch sử vô cùng cổ lão thuộc về đại lục ở bên trên cổ xưa nhất lâu đời huyền bí cổ giáo một trong đáng sợ như vậy cổ giáo thế mà viễn trinh chiến mâu học viện đơn giản liền là một cái siêu cấp tạc đạn nặng ký trong nháy mắt liền lật tung toàn bộ tây lăng quốc tây lăng quốc quá nhỏ quá vắng vẻ theo lý mà nói căn bản cũng không khả năng dẫn tới bạch cốt giáo coi trọng bạch cốt giáo trong truyền thuyết kia cổ giáo tại sao lại xuất hiện tại chiến mâu thành bọn hắn không cần thiết vượt qua xa xôi như thế khoảng cách đến đây tây lăng quốc đối phó một cái chiến mâu học viện đi lục tâm nhan rất là khiếp sợ nói nàng đối bạch cốt giáo chỉ có một cách đại khái nhận biết cũng không hiểu rõ lắm bạch cốt giáo đến cùng đáng sợ đến cỡ nào cho nên chỉ là khiếp sợ mà nàng chung quanh các trường bối thì đã từng cái kinh sợ chiến mưu học viện thánh nhân cũng không có đáng giá bạch cốt giáo quan tâm sao mặc dù chiến mưu học viện từng hết sức rực rỡ nhưng đây chẳng qua là từng m à t thôi luận rực rỡ bạch cốt giáo mới thật sự là thiên cổ bất diệt vạn cổ bất hủ mãi mãi cũng đứng ở đại lục tối đ ỉ n h phong bọn hắn căn bản cũng không có tất yếu vượt qua xa xôi như thế khoảng cách tới đối phó chiến mâu học viện đi hắc ám náo động bốn vị thánh quân cùng nhau hiện thế liền đã rất cho chiến mâu học viện mặt mũi dù sao bốn vị thánh quân mặc dù đến từ khu vực khác nhau cùng quốc gia nhưng đều thuộc về tây lăng quốc xung quanh vài quốc gia phạm vi bên trong thánh quân đ ặ t ở đại lục nam vực đều là một phần rất nhỏ bởi vì khoảng cách gần liên lụy đến lợi ích cùng địa vị cho nên mới tới đối phó chiến mâu học viện nhưng bạch cốt giáo căn bản cũng không có đạo lý không tiếc vượt qua vô tận đường xá từ đó vực vất và chạy tới nam vực biên thủy tây lăng quốc tới đi hoàng thất đế sư gia tộc long nha tông nam hải tần gia truy phong tông tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau cảm giác tựa như đang nằm mơ phát sinh ở hết thể trước mắt quá không chân thực đã một đêm đều khiếp sợ so nằm mơ đều không chân thực nhưng tất cả mọi người biết bạch cốt giáo n ế u xuất hiện như vậy chiến mâu học viện xem như xong không đường có thể đi không đường có thể đi a chiến mâu thành đồng dạng lâm vào thật sâu tuyệt vọng rất nhiều người thậm chí trực tiếp từ bỏ chống lại ngơ ngác nhìn vùng trời thậm chí tùy ý hắc hám tu sĩ đem bọn hắn đánh g i ế t đã tuyệt nhìn tới đạt cực điểm thời điểm liền đã tâm như cho tàn không còn có bất luận cái gì vật lộn động lực bởi vì trời muốn diệt bọn hắn chiến mâu thành a bọn hắn có thể làm sao lại có thể làm sao bạch quốc giáo các ngươi lại dám tới chiến mâu thành làm loạn chẳng lẽ các ngươi đã quên chủ nhân lúc trước cùng các ngươi hắc ám thế giới tam đại cổ giáo chung nhau ký tên chiến tranh khế ước sao hổ tổ ánh mắt băng lãnh sắc mặt khó coi tới cực điểm hắc ám thế giới tam đại cổ giáo lúc trước chiến mâu học viện không có ít cùng bọn hắn liên hệ lúc kia chiến mâu học viện quân lâm thiên hạ chiến tranh quân đoàn chỗ hát cám ba cổ giáo nhìn thấy đều nuốn đường vòng lúc nào bị người ư ớ c hiếp như vậy qua hồ hình thiên ngươi khi đó hạng gì cái thế tuyệt thế chỗ đến chúng thánh lui tránh không ai dám t r e o trọc hiện tại ngươi như thế sống tạm lấy lại có ý gì chẳng thà chết đi được rồi hoành âm thánh sư khẽ lắc đầu có phần hơi xúc động hồ hình thiên năm đó cũng là tung hoành thiên hạ tuyệt thế tồn tại tu thành thánh giả cảnh thất trọng thiên chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành đại thánh mà lại tùy tùng tại chiến mâu học viện vị kia thủy tổ bên người thiên hạ lấy mạnh ai dám trêu chọc hạng gì cảnh tượng bây giờ lại là hóa thành không quan trọng một cái trận linh cậu thả sống đến bây giờ thực sự thật đáng buồn đáng tiếc hồ tổ ngươi năm đó lại như thế nào h uy phong hiện tại cũng không phải thuộc về ngươi thời đại chiến mâu học viện cũng không phải lúc trước cái kia chiến mâu học viện chẳng thà theo gió tan biến đi cốt vệ thánh giả thản nhiên nói can rỡ các ngươi hẳn là rõ ràng chưa hẳn chiến tranh khế ước ý vị như thế nào liền không sợ chiến tranh công sẽ ra mặt trừng phạt các ngươi sao hổ tổ tức giận thao thiên bạch cốt giáo lại dám tới diệt bọn hắn chiến mâu học viện sớm biết năm đó chủ nhân liền không nên buông tha bọn hắn đem bọn hắn hết thẻ gạt diệt hồ hình thiên ngươi làm rõ ràng chúng ta bạch cốt giáo cũng không biết vi phạm chiến tranh khế ước chúng ta bạch cốt giáo luôn luôn tuân thủ từng ước định ta tới đây chỉ là bởi vì thù riêng mà thôi hai n g à n năm trước các ngươi chiến mâu học viện trần phong thánh giả giết chết ta huyền tổ hoành thiên thánh quân ta làm huyền tổ hậu bối con cháu tự nhiên muốn báo thù cho h ắ n hoành âm thánh sư thản nhiên nói chiến mâu học viện trần phong thánh giả chính là chiến mâu học viện trong lịch sử một vị phong hoa tuyệt đại thánh giả từng trên đại lục cũng là tiếng tăm lừng lẫy tung hoành thiên hạ cường giả tuyệt thế Thời kỳ đó, chiến mưu học viện đồng dạng vô cùng cường thịnh. Chiến mưu học viện ba cái xông qua thông thánh sơn thánh giả bên trong, trần phong thánh giả liền là một cái trong số đó. Bất quá đó là hơn 2.000 n ă m trước sự tình, cái gì thù riêng cách hơn 2 a 0 0 n ă m mới đến báo, người cũng đã thay đổi không biết bao nhiêu đời. Húng chi, nếu như không có bạch cốt giáo vị giáo chủ kia cho phép, hoành âm thánh sư sao dám một mình đến đây chiến mưu học viện. Dù sao... chiến tranh k h ế ước thế nhưng là hàng thật giá thật đồ vật một khi vi phạm liền sẽ phạm phải nhân quả quan hệ n ă m đó chiến mâu học viện thủy tổ xuất lĩnh chiến mâu quân đoàn trinh chiến thiên hạ cơ hồ đem hắc cám thế giới tam đại cổ giáo đẩy vào tuyết cảnh thê thảm đau đớn vô cùng cuối cùng hắc cám ba cổ giáo hoàn toàn bất đắc dĩ mới đi đến chiến tranh công hội đáp ứng chủ nhân ký kết không bình đẳng chiến tranh k h ế ước chiến tranh kia k h ế ước bên trong mặc dù phần lớn đều là chiến tranh bồi thường nhưng bên trong có một hạng lại là hắc ám ba cổ giáo cần đóng cửa phong sơn ngàn năm lại chiến mâu học viện tại không có chủ động khiêu khích công kích tình huống của bọn h ắ n dưới v ẫ n còn lâu mới có thể đối chiến mâu học viện phát động bất luận cái gì hình thức công kích chiến tranh kia k h ế ước từ thành lập về sau hắc ám ba cổ giáo hoàn toàn chính xác tuân theo ước định bản thân phong sơn ngàn năm cũng chưa bao giờ xâm phạm qua chiến mâu học viện nhưng không nghĩ tới bạch cốt giáo đã không n h ị được cái thứ nhất bước qua đường t h u riêng tìm tư nhân báo ngươi tới ta chiến mâu học viện tìm ai báo thủ hổ tổ ánh mắt rét lạnh nói h ổ hình thiên ngươi cũng đừng suy nghĩ từng ký kết chiến tranh khế ước không có nghĩa là h ắ n vĩnh viễn hữu hiệu h ú n g chi các ngươi chiến mâu học viện đã xuống dốc nhiều như vậy nằm chiến tranh công hội đám người kia há sẽ vì các ngươi không quan trọng một cái thế lực nhỏ ra mặt đừng có nằm n g ậ u hôm nay liền là các ngươi chiến mâu học viện tận thế hoành âm thánh sư âm t r ầ m cười to hắn tới này tự nhiên không phải là vì cái kia cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cái gọi là huyền tổ báo thù mà là vì chiến mâu học viện cái kia che giấu lớn đại bảo khố nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net chương một t r ă y mươi b tuyệt vọng chiến mâu thành hoành âm thánh sư trong giọng nói ẩn chứa vô tận sắc ý ai cũng có thể nghe ra hắn đạp diệt chiến mâu học viện quyết tâm chỉ sợ chỉ có bạch cốt giáo vị kia thần bí giáo chủ ngầm đồng ý hắn mới dám như thế đi trong lúc nhất thời tất cả mọi người trong lòng phát l ệ n h hơi hơi run rẩy run bạch cốt giáo như muốn tiêu diệt một cái thế lực đừng nói không quan trọng chiến mâu học viện dù cho nắm toàn bộ tây lăng quốc đều diệt đi đều là vô cùng sự tình đơn giản huỳnh âm thánh sư đừng cùng một đám người chết dài dòng trực tiếp mở giết đi giết hết ta còn muốn chạy về trung vực đi tham gia một cái huynh đệ tổ chức thánh giả tụ hội đây mà lại chúng ta tới thật là đúng lúc a ba tên tuyệt thế thiên tôn ba thanh trời sinh thanh khí mà lại có một thanh t h a n h kiếm thế mà chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thời gian thanh khí lần này diệt đi chiến mâu thành đối đ ạ i chúng ta trở về trong giáo sợ là muốn lấy được vô cùng kinh người khen thưởng a cốt vệ thánh giả trong con ngươi chiếu đến tiêm máu một hồi cười lớn trong mắt tràn đầy cực nóng đêm nay tại chiến mâu thành phát sinh sự tình nếu là chuyến đi sợ là có thể chấn động toàn bộ đại lục bất luận cái gì một thanh trời sinh thánh khí đều vô cùng hiếm hoi c h â n quý huống chi đồng thời xuất hiện ba thanh tuy bọn h ắ n bạch cốt giáo đ ấ y xúc tích thâm hậu nhưng thánh khí cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt đồ vật ta mà lại ba vị nữ thiên tôn đ ặ t ở tương lai liền là ba vị phong hoa tuyệt đại danh chấn đại lục nhân vật nhưng lại đều chết yểu trong tay hắn hơi ngẫm lại đều để hắn một hồi hưng phấn ma tâm thanh quân hàn lâm thanh quân bốn người các ngươi cũng cùng tiến lên làm ra c ô n g hiến ta sẽ như thực hướng trong giáo bẩm báo sẽ không để cho các ngươi tráng uổng công khổ cực một trận hoành âm thánh sư nhìn về phía mặt khác bốn tên hát cám thế giới thanh quân biểu lộ đạo m ặ c đường hắn mặc dù sau đó tới nhưng lại tựa như nơi đây chủ nhân rất là tùy ý phát ra mệnh lệnh nói ma tâm thanh quân ưu đế sơn thanh quân mấy người đưa mắt nhìn nhau nhưng lại chỉ có thể thầm cười khổ đã rõ ràng bạch cốt giáo nếu xuất hiện chiến mâu học viện bảo vật bọn hắn sợ là liền không cần nghĩ quá nhiều cái kêu ba thanh thanh khí càng là nghĩ cũng đừng nghĩ bởi vì bạch cốt giáo bọn hắn không thể trêu vào a chớ nhìn bọn họ ở địa bàn của mình làm mưa làm gió như là thiên tri quân vương chúng sinh thần phục thiên hạ không dám không theo nhưng chỉ là tại chính bọn hắn một mẫu ba phần đất bên trên có như thế uy nghi mà thôi nếu là cùng bạch cốt giáo này loại trung vực bá chủ so sánh vậy liền cách biệt quá xa hắc ám thế giới ba cổ giáo liền là hắc ám thế giới bên trong hoàng tộc mà mặt khác đen thế lực n g ầ m cũng chỉ là hạ thần mà thôi chiến mâu học viện thế hệ này cũng là ra một vị bất phàm viện trưởng nếu để cho ngươi tiếp tục trưởng thành tiếp tương lai nói không chừng thật có khả năng tu thành đại thánh c h i cảnh cốt phệ thánh giả huyết mâu âm lánh nhìn khinh yên, giả mâu âm cố vệ y tay, một đạo huyết bay một từ thiên ngoại bay tới, trong mắt rơi xuống cốt quang đạo ngoại nháy h xuống rơi p thánh giả trong tay. một Đó là cầm â thây y huyết huyết huyết nay, màu máu máu, mùi Hôm là là đều đỏ như máu trường thiên, phía trên ngưng tụ khôn cùng huyết khí, như là núi thây biển băng lánh mùi huyết tinh nhường người ngưng người, thánh phía khí, dịch hết phệ trước tụ kết. giết cốt giả c trong tay huyết vân thiên ánh mắt nhìn về phía cô khinh yên trên người thánh quang quần quận như là vạn trượng kim quang thánh đạo quy tắc quay quanh phóng ánh như tinh k h í tức đâu chỉ so ma tâm thánh quân mấy người mạnh lớn một điểm nửa điểm h á n bỗng nhiên vung lên huyết vân thiên trong chốc lát vô tận máu sáng trói bao phủ chiến mâu thành phảng phất khôn cùng tu la địa ngục bông xuống toàn bộ thế giới đều trở thành huyết s á c n g ư ờ i dám hổ tổ kinh sợ lách mình ngăn tại cố khinh yên trước mặt toàn bộ chiến mâu thành lực lượng đều hội tụ ở trên người hắn hạch tâm thánh trận vận chuyển tới cực hạn nhưng mà hắn cuối cùng không phải ba ngàn năm trước cái vị kia tuyệt thế hổ tổ vẹn vẹn chỉ là một cái trận linh m à t h ô i cốt vệ thánh giả vốn là thánh giả cảnh nhị trọng thiên so ma tâm thánh quân bọn hắn mạnh hơn nhiều lại thêm có thể so với thánh khí huyết vân cờ lúc này sức mạnh bùng lên cơ hồ quét ngang hết thảy không người có thể địch hổ tổ vẹn vẹn ngăn cản thời gian một hơi thở thân thể liền bị mạnh mẽ vô cùng sức mạnh to lớn đánh tan hóa thành đầy trời thánh quang tiêu tán trên không trung mà cốt vệ thánh giả nhất kích lực lượng cũng không có giảm ít hơn bao nhiêu tiếp tục nổ vang cố khinh n h i ê n viện trưởng chiến mâu học viện các nguyên lão từng cái quá sợ hãi có ý tiến lên ngăn cản có thể căn bản không kịp thánh giả công kích bọn hắn ha có thể theo đuổi cố khinh n h i ê n cắn chặt đỏ môi trong cơ thể lực lượng điên cuồng vận chuyển trên người hào quang cường thịnh tới cực điểm nàng mặc dù sắc mặt trắng bệnh nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định trên người chiến ý sụp sôi trong tay chiến mâu huyết kỳ phảng phất cảm nhận được cái kia cố vô thượng ý chí đột nhiên điên cuồng tăng trưởng biến lớn tựa như thất t ỉ n h một c ố không có gì sánh kịp khí tức nghiêm nghị theo chiến mâu huyết kỳ bên trên tảng l da khí tức kia đáng sợ tới cực điểm cùng huyết vân phiên phía trên mùi máu tanh khác biệt mà là một c ố vô thượng sắc cơ một c ố giết thiên hạ dám đổ thiên giết tuyệt thế sắc cơ v a anh... n một tiếng vang thật lớn thiên địa chấn động một vòng cực quang trên bầu trời k h u ế c tán tựa như gợn sóng bao phủ toàn bộ chiến mâu thành năng lượng kinh khủng sao chép điên cuồng bao phủ phảng phất sâu trong hư không cơn báo năng lượng khoảng cách thánh chiến gần nhất nội thành trực tiếp hóa thành phế tích nếu không phải chiến mâu thành chính là một tòa ngàn năm cổ thành một đời một đời bị trận pháp lực lượng ra trì đại địa núi non sông n g ồ i bên trong đều có nhiều đời thánh nhân ngộ đạo lưu lại thánh đạo pháp tắc cấn ký có thể ngăn cản được một chút năng lượng xâm nhập nếu không vẹn vẹn chỉ là năng lượng thủy triều liền có khả năng đem chiến mâu thành triệt để phá hủy huyết vân phiên bị chiến mâu huyết kỳ đánh bay trở về mà cố khinh yên thì bị một cỗ không thể ngăn cản lực lượng đánh bay đụng ở trung ương trên thánh sơn to lớn thánh sơn đều một trận rung động thật là lợi hại chiến mâu huyết kỳ không hổ là năm đó giết quá lớn thánh tuyệt thế hung khí cốt vệ thánh giả thu hồi huyết vân phiên phát hiện huyết vân phiên một hồi khe run gào thét tựa hồ gặp được cái gì vô cùng đáng sợ đồ vật cờ trên mặt lại có từng tia bị hao tổn dấu vết cốt vệ thánh giả thật sâu nhìn về phía cô khinh yên trong tay chiến mâu huyết kỳ ánh mắt phức tạp trong lòng rõ ràng cái tia cột huyết kỳ từng uy hiếp qua toàn bộ đại lục đồ sắt qua l ơ n thánh có vô thượng hào quan quá khứ hắc ám thế giới ba cổ giáo đều bị nó khiến tị thế không ra ký kết không bình đẳng khế ước chỉ có thể tránh trong bóng đêm sinh tồn huyết vân phiên mặc dù có thể có thể so chân chính thánh khí nhưng cùng chiến mâu huyết kỳ so sánh lại cách biệt quá xa nếu không phải chiến mâu huyết kỳ vừa mới hắn nhất kích liền đã đánh giết cố khinh yên ngươi có thể bằng vào chiến mâu huyết kỳ ngăn trở ta nhất kích nhưng có thể ngăn cản ta kích thứ hai kích thứ ba ả cốt p h ệ thánh giả mặt không thay đổi nói đồng thời lần nữa vung lên huyết vân thiên thẳng hướng cố khinh yên trung ương thánh sơn hạch tâm thánh trận đều có chút gánh không được cái kia nối liền trời đất đáng sợ đến cực điểm thánh quân lực lượng h ổ tổ vừa mới ngưng tụ ra thân thể thấy cốt vệ thánh giả đã phát ra kích thứ hai sắc mặt cự biến kinh sợ tới cực điểm hắn có ý ngăn cản nhưng mà căn bản không kịp tới cố khinh yên lạnh lùng nhìn cái kia từ trên trời giáng xuống đáng sợ tiêm máu vừa rồi một kích kia nàng liền đã thụ trọng thương thân thể tựa như một cái trắng đoán đồ sứ bị đập nát phía trên hiện đầy vết rách trong cơ thể ngũ tạng đều lọt vào nghiêm trọng phá hư lực lượng đã chưa đủ năm thành nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h m nết chương 175, t h ầ n ngọc thiên nữ kích thứ hai nàng như thế nào mới có thể tiếp xuống cốt vệ thánh giả không phải ma tâm thánh quân ma tâm thánh quân nàng còn có thể miễn cưỡng chiến đấu một phen thế nhưng xương vệ thánh quân không chỉ có tu thành thánh cảnh nhị trọng tiên h mà lại trong tay có có thể so với thánh khí huyết vân cờ c ố lực lượng kia dù cho thánh cảnh tam trọng thiên tu sĩ một k í c h toàn lực cũng không gì hơn cái này đi cố khi nghiên có chút tuyệt vọng nàng không biết mình có thể ngăn trở hay không có lẽ sẽ không chịu đựng được nhưng nàng không có đường lui chỉ có thể chiến đấu đến một khắc cuối cùng nhưng mà ngay tại nàng chuẩn bị liều đánh một trận tử chiến thời điểm một đạo ánh ngọc lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng cái kia ánh ngọc trong suốt trong suốt phảng phất một khối giữa thiên địa đẹp nhất thần ngọc cái kia thần ngọc người cạn ở trước mặt nàng vì nàng kháng trụ cốt vệ thánh giả tuyệt thế nhất kích vê anh tiếng vang nổ vang năng lượng thủy triều bao phủ giữa thiên địa pháp tắc rung động đại địa ầm ẩm, ẩm tựa như tận thế tiến đến cái kia đạo ánh ngọc bị tuyệt cường vô cùng lực lượng đánh bay đông nhiên đụng ở trung ương trên thánh sơn đúng là thiên bảo cùng cái vị kia huyền bí nữ thiên tôn một cái như ngọc thạch điêu khắc huynh thành bộ dáng cũng chính là chiến mâu học viện trung ương thánh sơn vô cùng kiên cố có hạch tâm thánh trận thủ hộ nếu không phổ thông sơn nhạc bị như thế va chạm sợ là lại đến mười tòa đều sẽ bị xỏ xuyên qua mà qua mà cái k i a huyết vân phiên cũng là bị đánh lui trở về cờ mặt một hồi run dày run phát ra trận trận gào thét lần nữa nhận từng k i a từng k i a tổn thương cốt vệ thánh giả sắc mặt khó coi vô cùng h ắ n theo hộ giáo thích ca mâu ni nơi đó mượn tới huyết vân phiên lại làm cho huyết vân phiên liên tiếp lọt vào bị thương sau khi trở về hiển nhiên không cách nào hướng thích ca mâu ni bằng dao đ ặ t ở bình thường huyết vân phiên tuyệt đối thuộc khắp thiên hạ ở giữa lớn nhất vũ khí có thể so chân chính thanh khí hắn không chút suy nghĩ qua đi vào chiến mâu thành huyết vân phiên sẽ như thế bi kịch liên tiếp bị mặt khác thanh khí làm hạ thấp đi bất quá một kiện từng uy hiếp đại lục chiến mâu huyết kỳ một kiện cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thời gian thanh kiếm thua cũng là không oán nhưng thánh khí mạnh hơn cũng xem sử dụng người cốt vệ thánh giả cười lạnh ta ác nói các ngươi lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại cũng là hưởng công vùng vây dây chết mà thôi mà các ngươi hết thệ tất cả đều sẽ trở thành lớn mạnh ta bạch cốt giáo ao cưới cốt vệ thánh giả càn rỡ vô cùng toàn bộ chiến mâu thành căn bản không người có thể cùng hắn chống lại lần nữa phát động nhất kích hắn cũng muốn nhìn một chút mấy cái kia nữ thiên tôn có thể tiếp được hắn mấy lần công kích nhưng mà khiến cho hắn không có nghĩ tới là cái kia thần ngọc điêu khắc huyền bí nữ thiên tôn thế mà lần nữa lóe lên mà hiện cản ở trước mặt hắn tiếp tục đem hắn nhất kích chống đỡ đỡ được mà lại quỷ dị chính là liên tiếp tiếp nhận hắn hai lần công kích thế mà không có có thụ thương giống như chẳng những trên người không có vết thương mà lại biểu lộ thần thái thậm chí ánh mắt đều không có gì thay đổi phản g phất thật liền là một cái chạm ngọc mà không phải một cái sống sờ sờ sinh linh phô trương thanh thế cốt vệ thánh giả không tin tả lần nữa phát động công kích không quan trọng một cái thiên tôn mà thôi dù cho trưởng khống vô thượng thanh khí vậy cũng không có khả năng trông cự công kích của hắn mà mảy may không bị thương hắn cho rằng cái kia nữ thiên tôn khẳng định đang hư trương thanh thế cố ý ẩn giấu thương thế l ừ a g ạ t hắn nhưng mà lần công kích thứ ba lần công kích thứ bốn lần công kích thứ năm lần công kích thứ mười cái t i ê a ngọc thạch nữ thiên tôn thật tựa như một khối thần ngọc dù như thế nào công kích đều sẽ không bị thương thậm chí một chút mài mòn đều không có nàng phảng phất không phải một cái máu thịt sinh linh mà thật chỉ là một cái bất hủ bất diệt thần ngọc đ i ề u k h á c làm sao có thể cốt p h ệ thánh giả không dám tin hán bằng và o huyết vân phiên lực lượng dù cho đối mặt thánh cảnh tam trọng thiên tu sĩ đều có lực đánh một trận không làm gì được không quan trọng một cái nữ thiên tôn nói đùa cái gì chiến mâu thành những người khác từng cái nhìn về phía cái kia thiên bảo cùng nữ thiên tôn toàn bộ đều có chút run sợ nhất là cố khinh yên cùng hổ tổ hai người hai người bọn họ tự mình thể hội qua cốt vệ thánh giả lực lượng biết rõ lực lượng kia đáng sợ phong hoa tuyệt đại như cố khinh yên có chiến mâu huyết kỳ hộ thể đều bị cốt vệ thánh giả nhất kích kém chút đánh cho tàn phế sức chiến đấu giảm xuống năm thành cùng là thiên tôn cấp độ thiên bảo cung nữ thiên tôn vì sao mạnh đến nước này hổ tổ ánh mắt nghĩ hoặc cái kia thiên bảo cung nữ thiên tôn khiến cho hắn cảm thấy có chút quỷ dị nhưng đến cùng quỷ dị ở nơi nào hắn lại nói không nên lời chỉ là bằng vào từng phong phú lịch duyệt cùng cao thâm tu vi mơ hồ thấy cái kia thiên bảo cung nữ thiên tôn có chút hết sức không giống bình thường lực lượng của nàng hoàn toàn chính xác chỉ có thiên tôn cấp độ thế nhưng thân thể của nàng lại là thánh cảnh tam trọng thiên lực lượng đều không thể tạo thành mảy may tổn thương căn cứ nhãn lực của hắn phán đoán cái kia ánh ngọc thể phách mạnh mẽ p h o n g ngự dù cho thánh cảnh tứ trọng thiên thậm chí ngũ trọng thiên lực lượng đều rất khó đánh tan quý dị nói như vậy thể phách càng cường đại lực lượng cũng liền càng cường đại nhưng này thiên bảo cung huyền bí nữ thiên tôn lại chỉ có mạnh mẽ thể phách lại không lực lượng cường đại như thế không cân đối tình huống rất là không bình thường Thần ngọc bất diệt thể một phương hướng khác cựu tiêu lâu nữ thiên tôn thân thể run r à y run trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng không thể tin cho tới bây giờ đều là đ ạ m mạc như nước nàng dù cho bạch cốt giáo hai vị thánh quân giá lâm nàng đều không có cái gì quá nhiều cảm xúc biến hóa nhưng lúc này nàng lại rung động đến tột đỉnh thần ngọc bất diệt thể a trong truyền thuyết thần ngọc bất diệt thể làm sao lại xuất hiện tại nam man đại lục làm sao có thể một cái không nên cũng không có khả năng xuất hiện tồn tại thế mà trước mắt xuất hiện tại trước mắt nàng thần ngọc bất diệt thể chính là thái hoang thế giới trí cường thần thể một trong cổ giáo ngọc thần sơn vô thượng bí thuật căn bản không truyền ra ngoài chỉ có thành viên nồng cốt nhất mới có thể tu luyện cái kia vô thượng cổ giáo hạch tâm truyền nhân làm sao lại xuất hiện tại nam man đại lục này chồng ở nhân tộc trên bản đồ đều không có đánh dấu man h o a n g chi địa chẳng lẽ cũng là vì tìm kiếm u ma nữ truyền thừa mà đến đột nhiên nàng con ngươi co rụt lại đ ỗ n g nhiên nghĩ đến một người lần nữa nhìn về phía thiên bảo cung nữ thiên tôn thời điểm tựa như nhìn thấy quỷ là nàng nàng đột nhiên biết vì cái gì trước đó trông thấy cái kia thiên bảo cung nữ thiên tôn thời điểm chắc chắn sẽ có một loại cảm giác quen thuộc bởi vì nàng từng nhìn qua một bộ cổ họa cái kia cổ họa treo ở cựu tiêu cung một vị đã chết đi nhiều năm thái tổ cung chủ trong phòng đó là một tấm mỹ nhân đồ khuynh quốc khuynh thành người như thiên tiên người ở phía trên thế mà cùng thiên bảo cung cái kia huyền bí nữ thiên tôn giống nhau như lúc liền khí chất thần thái đều hết sức tương tự lúc trước nàng trông thấy bộ kia nữ thần cầu thời điểm tuổi tác có chút còn nhỏ lúc ấy còn rất ngạc nhiên hỏi thăm trong tộc t r ư ở n g bối biết được bộ kia nữ thần cầu phía trên ve chính là vạn năm trước ngọc thần sơn một vị tuyệt thế thiên nữ vị kia thiên nữ thiên tư tung h à n h kinh thế vô song chưa đủ trăm tuổi liền tu thành đại thánh chi cảnh tương lai có hy vọng kế thừa ngọc thần sơn đạo thống danh s ư n g ngọc thần sơn mấy ngàn năm nay đệ nhất thiên nữ tại thời đại kia ngọc thần sơn cái vị kia thiên nữ có thể s ư n g thời đại lộng triều nhân không chỉ có thiên phú vô song cả thế gian hiếm thấy tài hoa tướng mạo c à n g là thiên hạ nhất tuyệt lúc ấy được s ư n g là nhân tộc thiên vực đệ nhất mỹ nhân toàn bộ thái hoang thế giới không biết có bao nhiêu thiên n i ê u tuấn kiệt đối nàng chạy theo như v ị người theo đuổi như núi như biển bao quát thái hoang mấy trăm chủ tộc bọn hắn cựu tiêu cung thứ một trăm linh bảy đại cung chủ chính là vị kia thần ngọc thiên nữ hâm mộ người một t r o n g trong thư phòng vẫn luôn bảo lưu lấy chân dung của nàng nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện n e t chương một trăm bảy mươi sáu cấm thiên luyện địa trên thế giới sao có như thế giống nhau hai người đơn giản giống như lúc mà lại các nàng đều ra thịt như ngọc tu luyện qua thần ngọc bất diệt thể nếu như nói tướng mạo chỉ là trùng hợp cái kia công pháp đâu thần ngọc bất diệt thể tổng không phải trùng hợp đi cựu tiêu lâu nữ thiên tôn thần tâm rung động một cỗ không nói ra được cảm xúc tràn ngập ở trong lòng trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc không hiểu nàng xem qua liên quan tới vị kia thần ngọc thiên nữ chuyện ký vị kia thần ngọc thiên nữ mặc dù phong hoa tuyệt đại thiên hạ vô song tại thời đại kia dẫn linh thiên hạ phong vân thuộc về trên đầu sóng ngọn gió người thế nhưng vận mệnh của nàng lại rất bi thảm bởi vì một trận đột nhiên xuất hiện khóa vực tính đại chiến bất hạnh bị thai họa lan đến gần chưa đủ trăm tuổi liền chết ở trên chiến trường mà lại sau đó liền thi thể của nàng cũng không tìm tới nghe nói cái kia cuộc chiến tranh cùng cửu lũ hải có quan hệ ngọc thần sơn chấn nộ nhắc lên thao thiên ba lan lúc ấy cơ hồ đem cả nhân tộc thiên vực đều kém chút lật lên thậm chí kém chút dẫn phát nhân tộc viễn trinh cửu lũ hải khoáng thế đại chiến không thể nào là thần ngọc thiên nữ cựu tiêu lâu nữ thiên tôn lắc đầu thần nữ thiên nữ chính là vạn năm trước đó nhân vật quá xa xưa thế gian có ai có thể sống một vạn năm chỉ có trong truyền thuyết thần mới có thể sống lâu như thế đi vị t i ê u thiên bảo cung nữ thiên tôn rất có thể chỉ là thần ngọc thiên nữ người đời sau cho nên mới tương tự như vậy mà lại cũng tu luyện qua thần ngọc bất diệt thể về phần tại sao thần ngọc thiên nữ người đời sau hội tồn tại thế gian cựu tiêu lâu nữ thiên tôn suy đoán rất có thể lúc ấy thần ngọc thiên nữ cũng chưa chết không phải nói không có tìm được thi thể của nàng à rất có thể thần ngọc thiên nữ sống tiếp được thế nhưng không biết nguyên nhân gì nàng không có trở về ngọc thần sơn ngược lại từ đó biến mất trên thế gian ẩn thế cả đời về phần tại sao bên trong đến cùng có thứ gì ẩn tình nàng tự nhiên không có khả năng biết bất quá cái suy đoán này hẳn là hợp lý nhất nếu không thần ngọc thiên nữ có thể theo vạn năm trước sống đến bây giờ mà lại một thân đại thánh cấp tu vi chẳng những không có tiến bộ ngược lại không hiểu thấu xuống đến thiên tôn cấp độ vậy căn bản không có khả năng a cựu tiêu lâu nữ thiên tôn không biết cũng không có khả năng nghĩ đến hà ngọc liền là vạn năm trước thần ngọc thiên nữ nàng kỳ thật cũng sớm đã chết đi chỉ có một bộ thi thể lạnh băng bị u minh bỏ cạp mẫu trùng luyện chế thành thánh thi khôi mà lưu tồn ở thế năm đó u minh bỏ cạp mẫu trùng bắt sống thần ngọc thiên nữ về sau dẫn tới ngọc thần sơn thao thiên lửa giận một đường điên cuồng đổi u giết nguyên bản ưu minh bọ cạp mẫu trùng chỉ là bắt sống thần ngọc thiên nữ nhưng bị không biết tình huống ngọc thần sơn tu sĩ đột nhiên tập kích trực tiếp đưa nó đánh thành không cách nào cứu vãn hẳn phải chết tổn thương mẫu trùng kinh sợ quyết định chắc chắn dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong đem thần ngọc thiên nữ bắt đi thiên ngai vong mạng sau cùng chạy trốn tới vắng vẻ man hoang nam man đại lục tới thần ngọc thiên nữ từng tu thành đại thánh mà lại đem thần ngọc bất diệt thể tu luyện tới tiểu thành thánh thể tự nhiên không thể phá vỡ đừng nói phổ thông thánh giả dù cho cùng là đại thánh đều rất khó thương nàng thánh thể mặc dù trong lòng đất đi qua vạn năm tuế h nguyện tan mòn thần ngọc bất diệt thể đã không có trước kia cường đại như vậy nhưng vẫn như cũ không phải phổ thông thánh giả công kích liền có thể tổn thương húng chi bị điện mạch thâm khí thối luyện vào năm thần ngọc thiên nữ thi thể cũng sớm đã chuyển hóa làm thuần âm thân thể nay thể chất nếu là thật tốt tu luyện cũng không thể so thần ngọc bất diệt thể kém hà ngọc căn bản không sợ cốt vệ thánh giả công kích vô luận cốt vệ thánh giả lực lượng mạnh cỡ nào đều không đả thương được nàng mảy may lực lượng của nàng mặc dù không mạnh chỉ có thiên tôn cấp độ thế nhưng bằng vào thời gian thanh kiếm c u ố n lấy cốt vệ thánh giả nhưng cũng dư x à i trong lúc nhất thời hai người vậy mà chiến đấu tại cùng một chỗ một tên thiên tôn vậy mà s i n h s i n h đem một tên cầm trong tay thánh khí thánh cảnh nhị trọng thiên thánh quân ngăn chặn ma tâm thánh quân xem một hồi vô cùng lo sợ lúc trước hắn còn ngây thơ nghĩ đến thời gian ngắn g i ế t không được dứt khoát liền mài chết mấy cái kia nữ thiên tôn các nàng chỉ là thiên tôn mà thôi lực lượng cuối cùng không bằng thánh quân hùng hậu vô tận nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên rất ngu ngốc hết sức ngây thơ sau cùng bị mài chết người rất có thể lại là bọn hắn phế vật hoành âm thánh sư thầm mắng một tiếng đường đường thánh cảnh nhị trọng thiên nhân vật tuyệt thế thế mà liền một cái thiên tôn tiểu bối đều thu thập không xong đơn giản cho bạch cốt giáo mất thể diện hán bỗng nhiên g i ấ m một cái trong tay cốt trượng sau một khắc cái kêu c ử u thiên tri thượng vô tận huyết vân chỗ sâu một cái khổng lồ tế đản cổ xưa đột nhiên chậm rãi hiền hiện, hiện lạng yên trôi nổi trên bầu trời tản ra âm u khí tức cổ xưa bạch cốt trận đài hổ tổ con ngươi co rụt lại ánh mắt ngưng trọng một tên thần văn thánh sư lúc bình thường cùng phổ thông thánh giả không hề khác gì nhau nhưng nếu là điều khiển thần văn trận đài hư không bảy trận như vậy sức chiến đấu sẽ bao nhiêu lần đảo phồng mà lại hoành âm thánh sư mang tới không phải phổ thông trận đài mà là bạch cốt tế đàn bạch cốt giao tiếng t â m lửng lấy thánh giai trận đài có thể tùy thời tùy chỗ bố trí ra một cái thánh trận đáng sợ vô cùng hồ hình thiên ngươi một cái trận l i n h cũng đừng tại bản thánh sư trước mặt b e o xấu bạch cốt cấm thiên trận phong hoành âm thánh sư đưa trong tay cốt trượng hướng phía trước một điểm trong chốc l ắ t toàn bộ bạch cốt tế đàn hào quang sáng rõ vô tận u quang bùng nổ tựa như từng đầu sợi tơ phô thiên cái địa bao phủ hư không đem thiên địa nguyên khí thanh khí tinh khí linh khí địa khí hết thể năng lượng đều toàn bộ phong cấm lại thậm chí thiên địa thánh đạo pháp tắc đều có một bộ phận ngưng kết bị đáng sợ bạch cốt cấm thiên trận giam cẩm chiến mâu học viện hạch tâm thánh trận phảng phất bị kích thích hết thẻ thánh văn toàn bộ h i ể n hiện trên thánh sơn trên mặt đất trong núi rừng dòng sông bên trong toàn bộ có thánh đạo minh văn h i ể n hiện như thế sáng lạn hoa mỹ tinh hà lộng lẫy lại cực kỳ nguy hiểm từng cái thánh văn điên cuồng vận chuyển đứng lên không ngừng hấp thu năng lượng thiên địa nhưng mà toàn bộ thiên địa hết thẻ tinh khí toàn bộ bị bạch cốt cấm thiên trận cầm cố lại căn bản thu nạp không đến làm sao có thể lượng đáng giận h ổ tổ kinh sợ hắn thấy hoạch tâm thánh trận vì hắn cung cấp năng lượng càng ngày càng ít căn bản hút không thu được nhiều ít năng lượng thiên địa hoành âm thánh sư âm u cười lạnh ngươi chỉ là một cái trận linh mà thôi cũng dám cùng ta đánh nhau đơn giản không biết sống chết hắn bạch cốt cấm thiên trận chính là bạch cốt giáo nổi danh nhất cổ trận một trong lịch sử lâu đời lai lịch bí ẩn hắn cũng chỉ là tu thành có chút da lông mà thôi nhưng đối phó với hổ hình thiên một cái trận linh lại dư sải mặc dù chiến mâu học viện hạch tâm thánh trận cũng rất bất p h à m thế nhưng không có trận pháp thánh sư chủ trì chỉ, chỉ có một cái trận linh m à thôi căn bản không phát huy ra nhiều ít uy lực tới cấm hoành âm thánh sư đưa tay hướng phía trước một ngón tay từng cái kim quang thánh văn bay ra v ọ t tới hổ hình thiên một cái tiếp một cái hổ hình thiên căn bản ngăn cản không nổi rất nhanh liền bị thánh đạo phù văn phong l ớ n chặt hóa thành một đạo lưu quang rơi xuống tại trên thánh sơn mà chiến mâu học viện hạch tâm thánh trận cũng lọt vào trước nay chưa có áp chế phạm vi bao phủ không ngừng co vào cuối cùng hóa là một điểm vẹn vẹn chỉ có thể che chở ở trung ương thánh sơn trong chốc l á c nguyên vốn thuộc về chiến mâu học viện sân nhà ưu thế không còn sót lại chút gì ngược lại hắc cám thế giới người trên mặt đất lợi phía trên c h i ê m cứ ưu thế bạch cốt luyện thiên trận luyện cho ta hoành âm thánh sư lần nữa vung lên cốt trượng cái kia bạch cốt tế đàn lần nữa sáng lên một đạo q u a n mang toa thứ hai thánh trận đột nhiên xuất hiện trên hư không bạch cốt luyện thiên trận danh s ư n g có khả năng luyện hóa thiên địa đem một phiến thiên địa sinh sinh luyện hồi trở lại hỗn độn lúc này xuất hiện tại chiến mâu thành hiển nhiên muốn đem toàn bộ chiến mâu thành đều sinh sinh luyện hóa luyện thành hư vô từng đạo cửu hữu quỷ hỏa theo trong hư không tự sinh bao phủ toàn bộ chiến mâu thành không ngừng lan tràn quyết tán đốt cháy hết t h ả y chiến mâu thành t h à n h dân một khi nhiễm phải cửu ưu quỷ hỏa liền sẽ thống khổ ngã trên mặt đất không ngừng quần quận kêu thảm ra trên người máu thịt một chút biến mất tựa hồ thật bị ném trong hỏa lò cháy ma tâm thánh quân chờ bốn tên hắc ám thế giới thánh quân nhóm nhìn lấy tình cảnh trước mắt tưởng cái sắc mặt trắng bệnh hung ác quá độc ác không hổ là hắc ám tam cổ giáo thủ đoạn quả nhiên đủ hung ác đủ tuyệt tình cho dù bọn họ này chút hắc ám thánh quân nhóm nhìn xem đều một hồi vô cùng lo sợ tê cả ra đầu mấy người các ngươi còn đứng ngây đó làm gì còn không đem chiến mâu học viện những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sâu kiến đánh chết hoành âm thánh sư liếc mắt bốn tên hắc ám thánh quân liếc mắt lạnh lùng thốt ts mới có một x c chay hai ngày trước ít t r ư ơ n g là vì lao tắc hình như bị bệnh lao nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện chấm chương một trăm bảy mươi tám tàng thiên pháp tướng bạch cốt luyện thiên trận mặc dù có khả năng luyện hóa chúng sinh đem chọn cái chiến mâu thành đều luyện thành hư vô nhưng bao phủ khổng lồ như thế phạm vi nội thành những thiên tôn đó trần thánh đại tôn các tôn giả trong thời gian ngắn hiển nhiên không cách nào luyện hóa hết vì phòng ngừa đêm dài l á m ngộng lần nữa phát sinh biến cố hoành âm thánh sư quyết định dốc hết toàn bộ lực lượng nhất cử đem chiến mâu thành triệt để phá hủy bốn tên hắc á m thánh quân không dám sơ xuất dồn dập ra tay thánh nhân lực lượng bông u xuống tại toàn bộ chiến mâu thành như là thượng thiên thần phạt rủ xuống sinh linh t ử kiếp chúng sinh cực khổ cố khinh yên cắn chặt răng nắm lên chiến mâu huyết kỳ phóng lên tận trời n ằ m ngang ở chư vị thánh nhân trước mặt ý đồ dùng nàng mềm mại thân thể ngăn t r ở chúng sinh kiếp nạn nhưng mà bản liền trọng thương nàng lúc này lại có bao nhiêu lực lượng ma tâm thánh quân một bàn tay liền đem nàng đánh bay tươi máu nhuộm đỏ trời cao chiếu xuống nội thành chúng sinh trên mặt viện trưởng chiến mâu học viện các nguyên lão từng cái cất tiếng đau buồn hô to khỏe mắt bình thường đức cao vọng trọng cao cao tại thượng các nguyên lão lúc này lại là như thế vô lực cùng bất lực một đạo thánh quang rủ xuống trong chốc lát liền có hơn mười vị chiến mâu học viện nguyên lão bị đánh g i ế t thiên diệt ta chiến mâu học viện lâm trường phong ngửa mặt lên trời thét dài trong mắt tràn đầy cực kỳ bi ai cùng nước mắt cựu thiên tri h ưu ợ n thánh g một đạo q a xa xa n g đế e đem m mà hầm hầm hắn khóa chặt, hiển nhiên chuẩn bị đem hắn gật bỏ. Nhưng mà hắn lại không đợi thánh quang hạ xuống, thân thể quang xuống, nổ tung, trực gật t lại đợi i bị bỏ. p tự thánh chết, liệt bạo, giao đem đều cùng chiến chuẩn cùng. hắn giao chiến hai vị chuẩn thánh đều nổ chết, quanh hai Hừ! vị vô sơn â u kiến! đế s thánh quân sắc mặt băng lãnh hắn không ngờ rằng chính mình chẳng những không có giết chết lâm trường phong ngược lại khiến cho hắn trước khi chết kéo hai cái chuẩn thánh làm đệm lưng trong lúc nhất thời trong lòng thâm giận Hai người tiếp tục chiến mâu thành bên trong năng lượng kinh khủng bao phủ hóa thành cái này đến cái khác đáng sợ vòng xoáy năng lượng năng lượng khí nhận bay đầy trời chiến mâu thành không khí ngột ngạt tới cực điểm tâm như cho tàn mỗi người trong mắt đều là tuyệt vọng chỉ có không có bất kỳ cái gì hy vọng dưới tình huống mới có thể như vậy không chút do dự tự bạo đi yên ba đảo bên trên đè nén tiếng khóc bao phủ toàn bộ hòn đảo các học viên các lão sư toàn bộ đi vào trên quảng trường nhìn trên bầu trời huyết s á c nhẹ nhàng hát cổ lão mà hùng tráng ca khúc đó là chiến mâu học viện hành khúc từng vang vọng đại lục uy chấn tứ hải hành khúc giờ này khác này ca hát người không còn là từng uy chấn đại lục quét ngang hoàn vũ chiến mâu quân đoàn mà là một đám tuổi trẻ non nớt thiếu niên thiếu nữ cùng học viện lao sư tiếng ca không có tùy ý chiến trường cái kia phần hùng tráng chỉ có huyện chuyển thê lương như là hoàng hôn phía dưới hoàng hôn vân sơn quận thành vắng lặng một cách chết chóc không ai nói thêm câu nào tất cả mọi người biết chiến mâu học viện thật xong một cái truyền thừa ngàn năm cổ láo học viện sẽ ở trên mặt đất hoàn toàn biến mất nguyệt quang các một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh đứng tại cửa sổ sát đất trước nàng nhiễu chặt lông mày trong veo ưu tính trong con ngươi tản ra từng tia ý l ệ n h như là k i ể u h u phía dưới hàn băng chung quanh thiên địa pháp tắc đều tại cái kia cô cực hạn hàn khí trước mặt đông lạnh thành bột mịn vạn pháp lui tránh bạch quốc giáo không nên ép ta hiện thế à? thanh âm u loanh quanh quần tại trống trải trong lầu các như là k i ể u h u phía dưới ma âm thiên địa pháp tắc đều đang rốn sợ tự phong ngàn năm đã mắt thấy là phải thành công nhưng không ngờ hủy ở không quan trọng một cái bạch cốt giáo trong tay thất bại trong găng thớt một cỗ trí cao trí thượng như có như không khí tức thần bí theo trong cơ thể nàng một chút dâng lên khí tức kia cũng không mãnh liệt mờ ảo như khói hỏa nhưng lại nhường thiên địa pháp tắc đều đang run sợ giống như là bị kinh sợ điên cuồng ngượng bộ phảng phất một vị thượng cổ ma thần đang đang chậm dãi thất tỉnh nhưng mà đang lúc nàng chuẩn bị bước ra một bước nguyện quang các thời điểm một đạo vô cùng chói mắt tiên quang lại đ ỗ n g nhiên phóng lên tận trời thẳng lên mây xanh chiếu sáng cả chiến mâu thành bầu trời phía trên huyết hải mà v ầ n cũng đỡ không nổi quan g mang tiếc như là áp đảo trên trời đất rượu chúng sinh đều có chút mắt mở không ra thiên bảo cung nàng đ ỗ n g nhiên dừng bước lại ánh mắt nhìn về phía phương đông cái kia tiên quang chính là từ thiên bảo sơn bên trong phóng thích mà ra toàn bộ chiến mâu thành người đều cơ hồ cùng một thời gian nhìn về phía thiên bảo sơn cái kia tiên quan g quá mức lóa mắt bao phủ thiên địa như là áp đảo trên trời đất tản mát ra vô tận uy nghiêm cùng thần quang đó là vật gì huỳnh âm thánh sư hơi khẽ to mày nhìn về phía thiên bảo sơn trong mắt có chút nghi ngờ không thôi quan g mang kia quá mức bất p h ả m thế mà khiến cho hắn đều sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác chẳng lẽ chiến mâu thành có cái gì lực lượng có thể cùng hắn chống lại có thể cái kia lại làm sao có thể hắc ám thế giới thánh quân nhóm r ồ n dập nhìn về phía thiên bảo sơn là ma tâm thánh quân bọn hắn trông thấy cái kia tiên quang chính là theo thiên bảo sơn bên trong tản ra về sau cả đám đều sắc mặt cự biến theo bản năng trong lòng căng thẳng thiên bảo sơn cái chỗ kia quá quỷ dị đơn giản huyền bí khó lường bọn hắn nhiều lần đều ăn thiệt thòi trong tay thiên bảo cung trong lòng tự nhiên cảnh giác vô tận tiên quang k h u y ế t tán bao phủ thiên địa bao trùm toàn bộ chiến mâu thành nội thành cái kêu bởi vì chiến tranh mà cuồng bạo hỗn loạn không ổn định năng lượng một khi gặp gỡ tiên quang liền dồn dập t h an tính lại tự động tiêu tán bình tĩnh lại như là thần dân gặp phải quân vương trong chốc lát toàn bộ chiến mâu thành liền theo sóng to gió lớn trong nháy mắt quy về gió êm sóng lặng thậm chí nội thành một chút đang chuẩn bị tự bạo tu sĩ thắm gội tại tiên quang dưới lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt liền khôi phục lại bình tĩnh dọa người phát hiện dù như thế nào đều không thể lại tự bạo mà đang ở luyện hóa toàn bộ chiến mâu thành quỷ dị mà hung tàn u minh quỷ hỏa vừa gặp thượng tiên chỉ riêng liền dồn dập hóa thành hư vô như là bị tịnh hóa đi đáng giận lại dám quấy nhiễu ta bạch cốt luyện thiên trận hoành âm thánh sư chấn nộ vung lên cốt trượng một cỗ kinh khủng thánh lực điên cuồng rót vào bạch cốt trong tế đàn đem bạch cốt luyện thiên trận thôi phát đến cực hạn nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào thôi động bạch cốt luyện thiên trận những u minh đó quỷ h ỏ a tại tiên quang trước mặt thủy trung không chịu nổi một kích mới vừa xuất hiện liền bị tỉnh hóa đi căn bản là không có cách tạo thành phá hư những cái kia bị u minh quỷ h ỏ a nhiễm phải trong cơ thể h ỏ a độc thiêu thân người đều trong nháy mắt khỏi hẳn tình huống như thế nào tất cả mọi người không ngờ rằng đột nhiên sẽ phát sinh như thế một màn kinh người hắc ám thế giới tu sĩ chiến mâu thành tu sĩ ngoài vạn dặm vân sơn quận thành tu sĩ cả đám đều nhìn về phía thiên bảo sơn chỉ thấy thiên bảo sơn bên trong một đạo ngông lung thân ảnh từ vô tận tiên quang bên trong đi ra thiên bảo cung tịch thiên dạ khoanh chân ngồi tại hóa linh trong ao nhắm mắt dưỡng thần dáng vẻ trang nghiêm như là một tôn thần phật lâm t r u n trong tay hắn nắm b vút một chuỗi trang hạt nhẹ nhàng luân động lấy lại tốc độ càng lúc càng nhanh hiển nhiên nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh đột nhiên một mực nhắm mắt t ĩ n h tu tịch thiên dạ đ ố n g nhiên mở mắt ra hai vệ thần quang theo trong con mắt của hàn bắn ra như là thái dương cao thắng quang diệu thiên địa xong rồi tịch thiên dạ trong mắt vui vẻ manh liệt đứng lên đi qua bảy bảy bốn mươi chín ngày tại tối hậu con đầu hán tàng thiên pháp tướng rốt cục ngưng tụ m à thành nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện c nết chương một trăm tám mươi mốt ta chính là thiên bảo cung c h i chủ tàng thiên pháp tướng chính là một môn đặc thù pháp tướng thần thông có thể thông qua trận pháp tới ngưng tụ ra pháp tướng chiến thể không cần mượn nhờ lực lượng của mình tu luyện tàng thiên pháp tướng người bình thường cũng sẽ ở trong tông môn ngưng tụ ra mấy cỗ pháp tướng chiến thể thời điểm chiến đấu trực tiếp triệu hoán đi ra mảy may không hao phí lực lượng của mình có thể nói tương đương lợi hại sớm tại hơn một tháng trước tịch thiên giả ngay tại thiên bảo sơn bên trong bố trí xuống tàng thiên ẩn linh pháp trận liên tục không ngừng hội tụ thiên địa lực lượng ngưng tụ tàng thiên pháp tướng chiến thể ngay tại vừa rồi nguyên anh cấp độ pháp tướng chiến thể rốt cục ngưng tụ thành công nếu là phổ thông tu sĩ dù cho biết tàng thiên pháp tướng phương pháp tu luyện sớm bố trí xuống tàng thiên ẩn linh pháp trận thế nhưng tu vi không đủ cũng k h ô n g chế không được nguyên anh cấp pháp tướng chiến thể tịch thiên giả tu vi chỉ có tông cảnh cựu trọng tiên trên lý luận tới nói căn bản là không có cách khống chế nguyên anh cấp pháp tướng mạnh mẽ như vậy pháp tướng chiến thể dù cho tiên đế cũng không cách nào vượt qua giữa thiên địa cơ bản nhất thiên đạo quy tắc không có khả năng vẹn vẹn thông huyền kỳ liền có thể tùy tiện một bàn tay chụp chết tiên nhân nhưng tịch thiên dạ khác biệt hắn chính là là tiên đế đối thiên địa lực lượng vận chuyển nắm giữ đã đi đến trình độ đăng phong tạo cực hắn căn bản không cần dùng lực lượng của mình đi trưởng khống pháp tướng chiến thể hoàn toàn có khả năng mượn nhờ c ử u long ngự thiên trận lực k h ô n g chế cách trận pháp hoàn mỹ tinh diệu điều khiển cô kia nguyên anh cấp pháp tướng chiến thể liền như cùng nhân loại điều khiển khổng lồ máy móc nếu như đủ thuần thục liền có thể như cánh tay sai tàng thiên pháp tướng đi ra cho ta tịch thiên dạ d ầ m chân một cái trong chốc lát một đoàn óng ánh tiên quang theo thiên bảo sơn sâu trong lòng đất chui ra trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên đ ị a chiến mâu thành tất cả mọi người nhìn về phía thiên bảo sơn phương hướng nhìn tên kia từ vô tận tiên quang bên trong đi ra huyền bí thân ảnh thân ảnh kia bao phủ tại tiên quang bên trong như có như không xuất trần như là cựu thiên tri thượng đến phàm trần tiên nhân hắn vừa xuất hiện toàn bộ thiên địa đều trong nháy mắt lâm vào khôn cùng yên tĩnh nổ vang thánh đạo pháp tắc đều trong nháy mắt bình tĩnh tựa hồ nhìn thấy chủ nhân vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn là hắn nguyệt quang các bên trên cái kia tuyệt thế thân ảnh hơi hơi ngưng mắt kinh ngạc nhìn cái kia tiên quang bên trong người nửa ngày mới khẽ mỉm cười nói lúc nào tu luyện qua huyền diệu như thế quỷ dị bí pháp ta đều từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhìn thấy người kia sau khi xuất hiện trong cơ thể nàng n g u y ệ n như là ma thần khí tức đột nhiên yên t ĩ n h lại lạng yên tiêu tán hắc ám thế giới chư vị thánh quân sắc mặt ngưng trọng theo người kia trên người bọn hắn cảm nhận được một khổ mãnh liệt uy hiếp cùng tim đập nhanh n g ư ờ i là người phương nào hoành âm thánh sư c a o mày lạnh giọng hỏi thiên bảo cung c h i chủ người kia thản nhiên nói thanh âm phiêu phiêu miểu miểu như là cựu thiên tri thượng rủ xuống tiên âm tản ra vô tận uy nghiêm cùng tôn quý thiên bảo cung lại có thánh nhân tôn thế ngược lại để ta vô cùng kinh ngạc hoành âm thánh sư hai con mắt hiếp lại ánh mắt lấp loe không yên tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì hán lời vừa nói ra toàn bộ chiến mâu thành đều lâm vào trong lúc khiếp sợ nhất là những chiến mâu thành đó các thành dân từng cái không thể tưởng tượng nổi cùng rung động vô song không phải nói toàn bộ tây lăng quốc đều không có thánh nhân tồn thế sao vì cái gì bọn hắn chiến mâu thành đột nhiên thêm ra một vị thánh nhân mà lại vị thánh nhân kia còn là tới từ trước đây không có danh tiếng gì thiên bảo cung thánh nhân cố khinh n h i ê n có chút kinh ngạc nhìn về phía tiên quang bên trong đạo thân ảnh kia thấy không rõ cụ thể bộ dáng mông lung tựa hồ căn bản không ở chỗ này ở giữa trong thế giới mà là tại một cái khác mặt vị bên trong đừng nói nàng toàn bộ chiến mâu thành tất cả mọi người thấy không rõ người kia tướng mạo chỉ có thể nhìn thấy mông lung một mảnh tiên quang dù cho hắc ám thế giới và i vị thánh quân đem thánh niệm thôi phát đến cực hạn đều mảy may thấy không rõ người kia tướng mạo đúng là như thế hắc ám thế giới và i vị thánh quân mới hội k i ê n kỵ như vậy người kia quá mức quỷ dị khó lường để cho người ta có chút nhìn không thấu cố khi nghiên trong nội tâm đột nhiên dâng lên một vệ hy vọng trước có bất bại thiên tôn sau có thánh nhân hàng thế thiên bảo cung thực sự cho nàng rất rất nhiều khiếp sợ cựu tiêu lâu nữ thiên tôn kinh ngạc nhìn tiên quang bên trong người kia trong mắt tràn đầy n g h i hoặc bởi vì nàng lại quỷ dị phát hiện người kia để cho nàng có chút quen thuộc nhưng đến cùng quen thuộc ở đâu nàng nhưng căn bản nói không ra liền là một loại cảm giác hoặc là nói nữ nhân giác quan thứ sáu ngọn lửa hy vọng trong thành một lần nữa bị dấy lên bởi vì bọn h ắ n chiến mâu thành thế mà cũng có thánh nhân tồn tại vạn dặm xa vân sơn của thành hết thệ thế lực đều trận mắt hốc mộng không phải nói toàn bộ tây lăng quốc đều không có thánh nhân tổn thế ả vì sao đột nhiên sẽ có một tên thánh nhân xuất hiện đơn giản quá bất khả tư nghị thành thánh rất khó khăn toàn bộ tây lăng quốc mấy chục năm trên trăm năm đều chưa hẳn có thể sinh ra một cái không hiểu thấu xuất hiện một tên thánh nhân đơn giản có chút khó có thể tin quá tốt rồi chiến mâu thành rốt cục được cứu rồi lục tâm nhan hương phân nói thánh nhân hàng thế à, đó là thuộc về bọn hắn tây lăng quốc thánh nhân à. bọn hắn tây lăng quốc rốt cuộc có thánh chưa hẳn lục hương côn lắc đầu trong mắt vẫn như cũ có sầu lo vì sao có thánh nhân tại sao lại thủ không được chiến mẫu thành bạch cốt giáo mạnh hơn nhưng cũng phải nhất định đo một cái t r e o chọc một tên thánh nhân đáng sợ đại giới đi lục tâm nhan khó hiểu nói ở trong mắt nàng thánh nhân liền là vô địch đại danh tử một người có thể chấn áp một nước cái kia thiên bảo cung thánh nhân có lẽ không cách nào đánh bại hắc á m thế giới những thánh nhân đó thế nhưng giữ vững chiến mâu thành không khó lắm nha trên đại lục những cái kia có thánh nhân tồn tại quốc gia rất khó bị giết mất quốc gia khác dù cho mạnh hơn cũng rất ít sẽ đi t r e o chọc những cái kia có thánh nhân quốc gia bởi vì thánh người đại biểu một nước chỉ cần giết không chết thánh nhân thánh nhân kia liền vĩnh viễn có sức uy hiếp mạnh mẽ ngươi mạnh hơn có thể đ ổ sát quốc gia khác con dân đạp diệt vua của bọn h ắ n đ ỉ n h nhưng thánh nhân cũng có thể đi quốc gia của ngươi trắng trận tàn sát tạo thành vô cùng đáng sợ phá hư bởi vì thánh nhân cơ bản không sẽ vẫn lạc không phải vạn bất đắc dĩ ai lại nguyện ý đi trêu trọc đây đứa nhỏng đốc lao giả áo bào trắng khẽ lắc đầu thở dài nói tầm mắt của ngươi cuối cùng quá thấp lại há biết đại lục rộng lớn thánh nhân vô địch không thể trêu trọc một thanh c h ấ n áp một nước c ũ nhưng g là k ô n n g sai. h đây chẳng qua là tại chúng ta tây lăng quốc xung quanh khu vực thuyết pháp đại lục khu vực biên giới xuất hiện một tên thánh nhân cũng vô cùng khó khăn trăm năm đều chưa hẳn có thánh nhân sinh ra mà lại cho dù có thánh nhân sinh ra cũng chỉ là phổ thông thánh nhân mà thôi đại gia lực lượng đều không kém bao nhiêu người này cũng không thể làm gì được người kia tự nhiên kiêng kỵ lẫn nhau không nguyện ý tùy tiện t r e o chọc thế nhưng tại đại lục trung tâm những cái kia phồn hoa thịnh vượng khu vực lại là có đồ thánh lực lượng dù cho thánh nhân cũng có bị giết chết thời điểm mà lại thường xuyên trên đại lục phát sinh bạch quốc giáo liền là có đồ thánh lực lượng đáng sợ cổ giáo một trong tên kia thiên bảo cung thánh giả t r e o chọc đến bạch quốc giáo kết cục như thế nào sợ là có chút khó liệu a lao giả áo bảo trắng c a o mày nhẹ giọng thở dài dựa vào nét mặt của hắn bên trên liền có thể nhìn ra tình huống sợ là có chút không ổn lục tâm nhan nghe vậy sắc mặt trắng bệnh chẳng lẽ trong truyền thuyết thánh nhân cũng vô lực hồi thiên sao đ ts lao tắc đánh số trương t ù n lum ngày nào cũng sai nên c ó sửa giờ cờ lao nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện chấm nết chương 182, m một tay ép thánh nhân nguyên bản tất cả mọi người coi là thiên bảo cung chủ nhân chính là vị kia tựa như thần ngọc khinh thành tuyệt thế nữ thiên tôn lại không nghĩ thiên bảo cung bên trong lại có tuyệt thế thánh nhân tồn tại trong lúc nhất thời rung động tất cả mọi người ta tây lăng quốc lại có thánh nhân tôn thế chúng ta không phải một cái không có thánh nhân quốc gia hoang thất tam cung chủ suy nghĩ xuất thần trong lòng có một cỗ tâm tình không nói ra được nàng từ nhỏ đã bị quán thâu không có thánh nhân quốc gia sẽ bị quốc gia khác ước hiếp có thánh nhân quốc gia mới có thể chân chính đứng thẳng trên đại lục khái niệm giờ này k h ắ c này nhìn vị kia tuyệt thế phong hoa thánh nhân nàng đột nhiên sinh ra một cỗ không có gì sánh kịp vinh quang cảm giác bọn hắn tây lăng quốc không phải một cái không có thánh nhân quốc gia thánh nhân. thập á n nhân, h h t thất hoàng tử cũng là một hồi ngây người trong mắt có không nói ra được hướng tới thánh nhân mới là giữa thiên địa quân chủ hắn dù cho đoạt chính thành công trở thành tây lăng quốc hoàng đế tại thánh nhân trước mặt cũng nhất định phải cung cung kinh kính không dám chậm trễ chút nào quân quyền thiên thụ mà thánh nhân chính là con của trời đáng tiếc nếu không phải bạch cốt giáo chiến mâu thành sợ là thật có thể bởi vì thánh nhân tổn thế mà vượt qua kiếp nạn này hoàng thái thúc nhẹ nhàng thở dài trong mắt có mấy phần bất đắc dĩ mấy phần khổ sở tây lăng quốc hiện tại có thánh nhưng rất có thể chẳng mấy chốc sẽ không thánh bởi vì hắn biết rõ cốt p h ệ thánh giả cùng hoành âm thánh sư đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu nhất là hoành âm thánh sư mượn nhờ bạch cốt tế đàn lực lượng bình thường thánh giả căn bản không phải là đối thủ của hắn hắc ám thế giới đáng sợ như vậy đội hình thánh quân liền có sáu vị chiến mâu thành liền một vị thánh giả năng lực thật sự xoay chuyển tình thế sao n g ắ m lại đều rất không có khả năng một cái sơ sẩy rất có thể sẽ xuất hiện vận thánh tình huống chiến mâu thành bởi vì thiên bảo cung chi chủ xuất hiện mà xuất hiện từng tia sinh cơ cùng hy vọng các thành dân nhìn lên bầu trời t ố t năm top ba tụ tập tại cùng một chỗ nằm dạp trên mặt đất quỳ gối thánh nhân trước mặt thành kính cầu nguyện hy vọng thánh nhân cứu bọn họ cùng cực khổ bên trong trên bầu trời vô tận tiên quang rủ xuống huy sái đem trong thành thị hết thẻ t à khí âm khí hỗn loạn năng lượng lực lượng hủy diệt toàn bộ xua tan thiên bảo cung c h i chủ ta hát cám thế giới này đến mục tiêu chính là chiến mâu học viện cùng ngươi thiên bảo cung không quan hệ ngươi nếu là khoanh tay đứng nhìn bản thánh cam đoan tuyệt không động tới ngươi thiên bảo cung mảy may hoành âm thánh sư đứng tại bạch cốt trên tế đài nhìn chăm chú cái kia tiên quang bên trong thân ảnh nửa ngày mới thản nhiên nói cái kia thiên bảo cung chi chủ quá mức quỷ dị hắn quan sát nửa ngày đều nhìn không ra mảy may mánh khỏe ở sâu trong nội tâm thủy chúng có một cô nói không nên lời lo lắng suy tư thật lâu hắn quyết định không đi t r e o chọc thiên bảo cung có thể né qua liền né qua chơ chờ lại bạch c ố t giáo hồi bẩm giáo chủ lại thương lượng xử trí như thế nào thiên bảo cung sự tình Các người hắc cám thế giới trước đó cũng không phải nói như vậy công nhiên vu h o à n ta thiên bảo cung được cái gì cổ thánh bảo tàng luôn mồm muốn đạp diện chúng ta đoạt đoạt bảo tàng tịch h thiên dạ thản nhiên nói đầy trời tiên quang bao phủ khiến cho hắn lộ ra đặc biệt thần thánh đây chẳng qua là hiểu lầm hoành âm thánh sư thản nhiên nói ngươi nói hiểu lầm liền là hiểu lầm ta đây giết ngươi quay đầu nói với bạch cô giáo đây chẳng qua là một cái hiểu lầm thích thiên dạ thản nhiên nói can rỡ h u ỳ n h âm thánh sư sắc mặt cự biến trong nháy mắt âm trầm vô cùng cái kia thiên bảo cung chi chủ lại dám nói như thế không khỏi quá không đem hắn để vào mắt hẳn là cho là hắn sợ phải không khẩu khí không nhỏ bản thánh cũng muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng có năng lực gì ma tâm thánh quân hừ lạnh một tiếng bước ra một bước trong tay ma đao hung hăng bổ ra đao mang bao phủ bầu trời đem chọn cái chiến mâu thành đều bao t r ù m cái kia thiên bảo cung c h i chủ trên thân mặc dù có thánh nhân lực lượng gọn sóng nhưng không có thánh đạo pháp tác hiển hóa cùng với thánh nhân cái kia cố đặc t h ủ thánh uy hắn hoài nghi cái kia thiên bảo cung c h i chủ không phải thánh nhân hẳn là thi triển ra bí pháp gì mới như thế tựa như trước đó hổ hình thiên mượn nhờ thánh trận lực lượng khí tức kinh thiên động địa đáng sợ vô cùng nhưng cũng chỉ là hào nhoáng bên ngoài trông thì ngon mà không dùng được mà thôi thế gian thánh nhân sao mà thưa thớt làm sao có thể tùy tiện liền toát ra một tôn tới con kiến hôi đồ vật tịch h thiên dạ khẽ lắc đầu chậm rãi rôi ra một cái tay hướng hư không đẻ ép sau một khắc đầy trời tiên quang phun trào b ó n g ánh như là cựu thiên tri thượng cực quang một cỗ kinh thế hai tục uy áp bỗng nhiên từ trên người hắn buộc phát ra khí tức kia không phải thánh nhân khí tức không phải thánh uy nhưng lại so thánh uy càng thêm đáng sợ kinh khủng toàn bộ chiến mâu thành hết t h ể thiên địa pháp tắc đều tựa hồ trong nháy mắt tỉnh lại như cùng một cái tên lính thuận theo cung kính nghe theo tướng quân điều khiển nếu như nói thánh nhân uy nghiêm đến từ trời chính là con của trời nhưng trời quản lý nhân g i a n vì nhân g i a n quân vương như vậy lúc này tịch thiên dạ liền là áp đảo trên trời đất chúa tể h thống ngự thiên địa pháp tắc chính là thiên tri bên trên quân chủ không có gì sánh kịp lực lượng từ trên chín tầng trời hạ xuống tới đ ô n g nhiên hướng ma tâm thánh quân c h ấ n áp tới mà ma tâm thánh quân bổ ra cái kia đạo tuyệt thế b a o mang lại là lăng không tại trong hư không tiêu tán tịch thiên dạ góc áo đều không có đụng phải không làm sao có thể ma tâm thánh quân thân thể đ ỗ n g nhiên cứng đờ dường như nhìn thấy quỷ trong mắt tràn đầy không thể tin cùng kinh hãi một cỗ tâm tình sợ hãi phù hiện trên mặt của hắn dường như gặp được cái gì vô cùng kinh sợ sự tình hắn phát hiện mình cùng toàn bộ thiên địa triệt để mất đi liên hệ tựa như từ trên chín tầng trời thánh nhân trong nháy mắt rơi xuống làm phạm nhân hắn cũng không còn cách nào cùng thiên địa pháp tắc lấy mảy may liên hệ thậm chí mảy may thiên địa pháp tắc đều không cảm giác được thánh nhân chính là là sinh tồn tại pháp tắc bên trong tồn tại một cái không cảm giác được pháp tắc thánh nhân đó là thánh nhân sao không phải dù cho lực lượng mạnh hơn tu vi lại cao hơn mất đi pháp tắc lực lượng cũng chỉ là Ma ộ t phàm nhân. Mà lúc này, m lúc tâm thánh quân liền cảm giác mình bị người mình cảm bị trong h thánh cảnh sinh sinh e o móc a Ma Vâng! tâm Không sánh lượng buông xuống. thánh quân gì kịp có lực ẩm ẩm t r mắt chỉ còn lại có tuyệt vọng hắn thậm chí không cách nào vật lộn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia cỗ khiến cho hắn kinh sợ run rẩy lực lượng hạ xuống tới một cái ngàn trượng dài vô cùng to lớn thủ hấn từ trên trời giáng xuống ép tại ma tâm thánh quân trên thân sau đó hung hăng đem hắn c h ấ n áp trên mặt đất như là phật tổ ngũ chỉ sơn c h ấ n áp tôn hầu tử mặc cho ngươi pháp lực thao thiên đều trốn không thoát ta năm ngón tay toàn bộ chiến mâu thành yên tĩnh như chết tất cả mọi người nhìn về phía tiên quang bên trong đạo thân ảnh kia trong mắt tràn đầy kinh sợ đáng sợ thật là đáng sợ tại thiên bảo cung chi chủ ra tay trong nháy mắt đó tất cả mọi người trong lòng đều có một loại ảo giác cái tay kia tựa hồ là đến từ tại c ử u thiên tri thượng thần linh tay liền thiên địa đều sẽ bị cái tay kia chấn áp thật là đáng sợ uy nghi hắn đến cùng là ai trung ương thánh sơn hổ tổ mặc dù bị nhốt tại bên trong thánh trận không cách nào đi ra nhưng lại có thể trông thấy tình huống bên ngoài lúc này hắn đáy mắt đều là khiếp sợ không nói ra được hoảng sợ dù cho chủ nhân năm đó cũng không có đáng sợ như vậy uy nghi đi chủ nhân năm đó thế nhưng là đã đụng chạm đến từng k i a đế đạo quy tắc vô thượng tồn tại a nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c h m n e t chương 183, đ ồ thánh h ổ tổ đã từng thấy qua đại lục thánh quân rất nhiều thậm chí đại thánh đều gặp không chỉ một nhưng không có người nào uy nghi như thiên bảo cùng chi chủ như vậy đáng sợ uy nghi mặc dù không có nghĩa là lực lượng nhưng là một loại hết sức kỳ lạ khí tràng tại trong lúc vô hình là có thể quấy nhiễu tâm thần của người khác tịch thiên dạ biểu lộ đạo mạc một cái tay đem ma tâm thánh quân ép trên mặt đất như là cựu thiên tri thượng thần sơn c h â n áp một con kiến ma tâm thánh quân ngón tay đều không thể động đậy một thoáng trong mắt tràn đầy run sợ cùng hoảng sợ phải chết phá cho ta ma tâm thánh quân kinh sợ vô tận thánh quang ở trên người hắn nổ tung đem lực lượng thôi phát đến cực h ạ n dường như một vành mặt trời tại mặt đất d â y rủa lấy lung la lung lay ý đồ t h ă n g lên nhưng mà vô luận ma tâm thánh quân rễ rủa như thế nào đều không thể dung chuyển cái tay kia mảy may thánh nhân không tuân thủ thiên đạo hai họa thương sinh theo lý nên diệt tịch thiên dạ đạo mạc nói như sơn nhạc cự thủ đ ỗ n g nhiên sáng lên từng đạo sao trời hào quang phảng phất trên bầu trời tinh hà tự nhiên vận chuyển bay lượn phóng ánh lộng lây tới cực điểm vạn tinh chu tả đây là sát phạt đạo bên trong một môn tuyệt thế thần thông có thể dẫn vang chín tầng trời sao trời vùng vãi vô tận sắc cơ nhân sinh sắc cơ m á u phun ra năm ước trời sinh sắc cơ thương sinh khắp huyết tinh không sinh sắc cơ trừ thiên tiêu tan nếu là tiên nhân thi triển vạn tinh chu tả dẫn động tinh không quần quận s á c nghiệm có thể trực tiếp chặt đứt một ngôi sao bên trên toàn bộ sinh linh sinh cơ tịch thiên dạ cũng là điều khiển tàng thiên pháp tướng có nguyên anh cấp lực lượng về sau mới có thể miễn cưỡng đem sát phạt thần thông vạn tinh chu tả thi triển đi ra chỉ thấy một cố mênh mông sát cơ từ trên chín tầng trời rơi đ ậ p ầm ầm đáp xuống ma tâm thánh quân trên người vô tận sát niệm dường như đại dương mênh mông chi hải trong nháy mắt đem ma tâm thánh quân bao phủ ma tâm thánh quân trong cơ thể sinh cơ tại vô tận sát cơ trước mặt đang bị điên q u ồ n g chém chết mấy hơi thở công phu liền đem một tên thánh trong thân thể sinh cơ chém chết đi hơn phân nửa không làm sao có thể ta chính là thánh nhân ai có thể đoạn ta sinh cơ ngươi đến cùng thi triển cái gì yêu pháp ma tâm thánh quân âm thanh têu to trong mắt tràn đầy hoảng sợ hắn phát hiện trong cơ thể mình sinh cơ đang lấy vô cùng tốc độ khủng khiếp bị chém chết một tên thánh nhân đã siêu phàm thoát tục tu thành thánh thể rất khó tử vong dù cho thân thể bị hủy đoạn rơi đầu đều có thể một lần nữa mọc ra cho nên giết chết một tên thánh nhân vô cùng khó khăn cũng là vì cái gì một quốc gia có thánh tồn tại liền có thể gối cao không lo có rất ít người nguyện ý t r e o t r ọ n g thánh nhân bất tử liền là lớn nhất uy hiếp nhưng mà thánh nhân bất tử chỉ là tình huống bình thường nếu là trong cơ thể sinh cơ toàn bộ bị chém đứt cái kia đừng nói thánh nhân dù cho thần đều sẽ chết đi một cái sinh linh không có có sinh cơ liền là tử vật đối với người nào tới nói đều là như thế không t h a mạng xin mời bỏ qua ta đừng cứu ta. sinh cơ tiếp tục bị trảm diện một lát liền tổn thất hết chín thành dù như thế nào đều không ngăn cản được ma tâm thánh quân rốt cục cũng nhịn không được nữa lớn tiếng cầu xin tha thứ nguy cơ tử vong bao phủ ở trong lòng t h ứ khi thành thánh về sau lần thứ nhất thấy hoảng hốt cùng tuyệt vọng d ừ n g tay càn rỡ người dám chu thánh d ừ n g tay cho ta người dám giết hát cám thế giới thánh giả tuyệt đối không có kết cục tốt h o à n h âm thánh sư mấy tên hắc á m thế giới thánh quân cũng là phát giác được m à tâm thánh quân không thích hợp trong cơ thể sinh cơ đang ở điên cuồng biến mất nếu là không kịp ngăn cản nữa rất có thể thật sẽ phát sinh v ẫ n thánh tình huống mấy người cũng nhịn không được nữa gần như đồng thời ra tay lực lượng kinh khủng bao phủ thiên địa tựa như muốn đem bầu trời đều xé rách thánh nhân lực lượng sao mà đáng sợ t ố t tại chiến trường tại trên không trung nếu là trong thành toàn bộ chiến mâu thành đều sẽ bị phá hủy đi một bầy kiến h ồ i thích thiên dạ nhàn nhạt quét cái kia mấy tên hắc ám thế giới thánh nhân l ư ớ t mắt tay h áo nhẹ nhàng vung lên trong chốc lát ngôi sao đầy trời tựa hồ giấu ở ống tay h áo của hắn bên trong theo hắn vung lên không có gì sánh kịp sức mạnh to lớn quét ngang trực tiếp đem hắc ám thế giới mấy tên thánh nhân toàn bộ đều quét bay như là quất bay mấy con ruồi không thánh quân tha mạng quân ta một mạng a ta là thánh nhân trời phù hộ thánh nhân không nhận hình phạt ngươi không nên giết ta à ma tâm thánh quân hoảng sợ tới cực điểm nhất là trông thấy hoành âm thánh sư mấy người bị thiên bảo cùng chi chủ một tay h áo quét bay về sau trong lòng chỉ còn lại có tuyệt vọng cùng h o à n g hốt hắn là thánh nhân hắn làm sao lại chết hắn không muốn chết ta không cam tâm a theo phàm nhân đi đến thánh nhân cao độ hắn trả giá rất rất nhiều hiện tại rốt cục tu thành chính quả lại bị người giết chết hạng gì bi ai trong mắt ta thánh nhân cùng chúng sinh n g a n g nhau Tịch thiên dạ mặt không biểu tình nhìn ma tâm thánh quân ánh mắt cùng xem chiến mâu thành bên trong bình thường nhất thành dân đều không hề khác gì nhau. Tiên h đế trong mắt không có cao thấp phân biệt giàu nghèo chân chính chúng sinh bình đẳng vạn tinh lấp lánh đấu chuyển tinh di sắt cơ từ cựu thiên rủ xuống triệt để đem ma tâm thánh quân trong cơ thể sinh cơ chặt đước một đời thánh nhân như vậy hóa thành một bộ thi thể lạnh băng cứng ngắc nằm trên mặt đất thiên địa im ắng vạn mét trên không trung đột nhiên mây đen răng kín s ớ m chớp vạn trượng mây đen huyền không như là sắp từ trên trời rơi đập không khí ngột ngạt vô cùng nước mưa từ trên trời bay là tả mà xuống cọ rửa chiến mâu thành cọ rửa lấy trên mặt đất huyết dịch thánh nhân lĩnh hội thiên địa pháp tắc đã dung nhập thiên địa pháp tắc bên trong một khi nga xuống liền sẽ dẫn phát thiên địa pháp tắc cộng minh hiện ra đủ loại trầm thấp đè nén thiên tượng thiên địa trung b ư ờ n thánh vẫn một đạo tự lầm bầm thanh â m tại chiến mâu thành bên trong vang lên quanh quẩn trong không khí tất cả mọi người yên lặng tất cả mọi người yên lặng im ắng thánh vẫn rất nhiều người đều không có nghĩ qua thánh vẫn sẽ phát sinh tại trước mặt bọn hắn hội để bọn hắn tận mắt nhìn thấy đổi thanh bất cứ lúc nào thánh vẫn đều là thiên đại sự t ì n h đều là trời sập đại sự a thánh nhân làm sao lại nga xuống không phải nói thánh nhân bất tử sao lục tâm nhan ngơ ngác nói trong lòng trước nay chưa có rung động thánh nhân ngã xuống a trên đại lục thánh nhân bình thường đều là thọ nguyên hao hết bản thân tọa hóa mà kết thúc lúc nào sẽ bị người g i ế t chết qua không ai có thể trả lời vấn đề của nàng toàn bộ long nha tông tất cả mọi người trầm mặc ngốc t r ạ y lấy không chỉ có long nha tông hoàng thất đế sư gia tộc nam hải tần gia tất cả mọi người như là hóa đá chỉ là ngơ ngác nhìn chiến mâu thành cái kia đứng ở cựu thiên tri thượng tàn ra vô tận tiên quang tuyệt thế thân ảnh chiến mâu thành cũng giống như thế tất cả mọi người chìm vào trong lúc khiếp sợ nửa ngày chưa tỉnh hồn lại ánh mắt đờ đẫn nhìn trên mặt đất cỗ kia băng lánh thánh thi ngươi dám giết ta hắc á m thế giới thánh giả cốt p h ệ thánh giả lấy lại tinh thần một đôi thiêu đốt lên s á m trắng hỏa diễm con ngươi nhìn c h ầ m c h ầ m tịch thiên dạ trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng kiên kỵ một cái thánh nhân a thế mà cứ như vậy vẫn lạc hắn mặc dù tự lo phổ thông thánh nhân hắn căn bản không để vào mắt thế nhưng đánh bại một cái thánh nhân đơn giản nếu là giết chết một cái thánh nhân vậy liền thật quá khó khăn có đủ thánh lực lượng người vậy cũng là đại lục ở bên trên nhân vật khủng bố nhất ta nghe chuyện mp ba tại thaudi o u chuyện net chương một trăm tám mươi bốn thánh nhân cũng sâu kiến ma tâm điện tu sĩ từng cái sắc mặt như cho tàn trong mắt tràn đầy tuyệt vọng ma tâm thánh quân vừa chết như vậy ma tâm điện liền sẽ không còn thuộc về thánh giai tông môn đối với ma tâm điện tới nói cơ hồ là có tính chất hủy diệt đả kích không những ở hắc ám thế giới địa vị giảm bớt đi nhiều mà lại xung quanh các nước bá chủ địa vị cũng chắc chắn khó giữ được thậm chí khả năng lọt vào trước kia cựu da truy sát cùng trả thù có thể nói từ nay về sau ma tâm điện sẽ lâm vào vô cùng chật vật hoàn cảnh thậm chí khả năng hủy diệt hắc ám thế giới vài vị thánh nhân cũng không ngờ rằng cái kia thiên bảo cùng chi chủ thế mà có đồ thánh lực lượng căn bản không phải phổ thông thánh nhân các hạ thánh nhân chính là trong thiên hạ tôn quý nhất sinh linh cùng thiên tương hợp làm con của trời bất kỳ một cái nào thánh nhân cũng nhận thiên địa chiêu cố ngươi giết chết thánh nhân không tuân theo thiên đạo khó tránh khỏi có chút quá phận đi hoành âm thánh sư ánh mắt âm t r ầ m đường một tôn thánh nhân tử vong đối với hắc cám thế giới tới nói cũng là vô cùng giá cả to lớn bình thường chỉ có bùng nổ k h o a n g thế đại chiến thời điểm mới có thánh nhân ngã xuống bình thường căn bản liền sẽ không phát sinh liền các ngươi giết chết chiến mâu thành sinh linh không cho phép ta giết chết các ngươi vườn cười t h í c h thiên giả gánh vác lấy tay đứng ở trên trời cao giọng nịa mai đường chúng ta chính là thánh nhân há có thể cùng những cái kia p h à m tục sâu kiến so sánh những cái kia p h à m tục sâu kiến chết đến lại nhiều cũng không bằng một tên thánh nhân quý giá c ố thánh vệ t giả g i tức ậ nhân nói. t á n n h h siêu tịch h o á thiên trong dạ nhàn nhạt l ư ờ m cốt vệ thánh giả một một liếp mắt biểu lộ đạo mặc nói đáng tiếc các ngươi trong mắt ta cùng sâu kiến cũng không hề khác gì nhau lời vừa nói ra khát ám thế giới vài vị thánh nhân đều là sắc mặt cứng đờ trong đôi mắt sấm sét văng r ộ i sóng biển ngập trời phảng phất có khôn cùng tức giận tại dẫn đến toàn bộ thiên địa đều đ ố n g nhiên âm chầm xuống mây đen cuồn cuộn nước mưa như là băng tiễn tản ra lạnh buốt lạnh lẽo chiến mâu thành sinh linh thường cái cực kỳ chấn động nhìn cái kia bao phủ tại tiên quang bên trong tuyệt thế bóng lưng cũng chỉ có như thế tuyệt thế tồn tại mới dám nói thánh nhân cũng là con kiến hôi đi rất nhiều người trong lúc nhất thời đều máu nóng sôi trào hát cám náo động bông xuống về sau toàn bộ chiến mâu thành liền thủy chung tràn ngập tại tuyệt vọng đè nén hoảng hốt bất lực bầu không khí bên trong chưa bao giờ có giống giờ phút này mở mày mở mặt nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề qua bọn hắn chiến mâu thành có như thế cường giả tuyệt thế cái kia lại có gì e ngại các hạ ngươi đang vũ nhục chúng ta à? hoành âm thánh sư ánh mắt băng hàn ngữ khí lạnh nhường không khí đều phảng phất kết băng từng kia ý lạnh bao phủ thiên địa cốt vệ thánh giả hàn lâm thánh quân mấy người cũng là ánh mắt tâm trầm từ khi thành thánh về sau còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám trào phúng bọn hắn làm kiến hôi qua không đừng hiểu lầm ta không có vũ nhục ý của các ngươi ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi thích thiên dạ thản nhiên nói v â n g trên bầu trời uy áp chấn động năng lượng bao phủ đem vạn trượng mây đen đều đánh sơ sát to lớn khối vài vị hắc cám thế giới thánh giả cũng n h ị n không được nữa khôn cùng uy áp chấn động thiên địa chúng sinh s ắ p hóa thành máu mủ tràn g diện kinh khủng tới cực điểm nhưng làm cho tất cả mọi người im lặng là cốt vệ thánh giả cái kia kinh thế công kích còn chưa kịp triệt để thi triển đi ra liền bị thiên bảo cung chi chủ bắn ra ngoài như là đánh đi một mực con rồi cùng lúc đó hoành âm thánh sư cùng hàn lâm thánh quân mấy người cũng gần như đồng thời phát ra công kích bọn hắn công kích đồng dạng từng cái thanh thế dọa người hiển thị rõ thánh nhân uy nghi nhưng ở thiên bảo cung chi chủ trước mặt lại như là tiểu hài tử múa đại truy h ờ i hợt liền bị đánh bay ra ngoài trên bầu trời chiến đấu mặc dù là mấy tên thánh quân vây công thiên bảo cùng chi chủ một người nhưng tình hình chiến đấu lại từ vừa mới bắt đầu liền hết sức hí kịch tính như cùng một cái người lớn đang đùa bỡn mấy cái tiểu hài mạnh đơn giản quá cường đại a chiến mâu thành bên trong tất cả mọi người ánh mắt cực nóng nhìn trên bầu trời cái kia đạo tuyệt thế thân ảnh trong mắt tất cả đều là sùng bái cùng tính sợ hắc ám thế giới thánh nhân lại nhiều lại như thế nào bọn hắn chiến mâu thành tuyệt thế thanh quân một người là có thể ngăn chặn tất cả mọi người cố khinh yên sắc mặt trắng bệnh chiến y hẻ nhốn máu cái kia nắm thật chặt chiến mâu huyết kỳ tay rốt cục hơi hơi xốp xuống tới trong nội tâm giống như núi áp lực nặng nề rốt cục chậm rãi giảm bớt nàng nhìn cửu thiên tri thượng cái kia đạo bao phủ tại tuyệt thế tiên quang bên trong thân ảnh trong mắt tràn đầy rực rỡ dị sắc đó mới là giữa thiên địa cường giả tuyệt thế a nàng một ngày nào đó cũng sẽ trở thành như thế tồn tại thiên bảo cung c h i chủ cựu tiêu lâu nữ thiên tôn ánh mắt nghi ngờ nhìn trên trời cao thân ảnh nàng luôn cảm giác người kia có chút kỳ quái căn bản cũng không giống một cái thánh nhân bởi vì hắn trên người không có thánh nhân bất luận cái gì đặc thù nhưng cố lực lượng kia lại thật là mạnh mẽ vô song không thể so với thánh nhân kém trên bầu trời hắc ám thế giới chư vị thánh nhân sắc mặt khó coi tới cực điểm theo thời gian trôi qua bọn hắn càng ngày càng phát hiện cái kia thiên bảo cung chi chủ tựa như một tòa vĩnh hằng thần sơn căn bản là không cách nào dung chuyển rút lui mấy tên hắc ám thế giới thánh giả lướt nhau quyết định rút lui chiến mâu thành có như thế tuyệt thế tồn tại bọn hắn căn bản là không công nổi chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn núi xanh còn đó nước biết chảy dài thiên bảo cung chi chủ mối thù hôm nay ta hoành âm ghi ở trong lòng t r e o chọc ta bạch cốt giáo người chẳng cần biết hắn là ai đều không có kết cục tốt hôm nay lại để ngươi uy phòng ngày sau lại bàn về cao thấp sau này còn gặp lại hoành âm thánh sư lạnh lùng ném câu tiếp theo ngon thoại nếu như liền chật vật như vậy rút đi hiển nhiên quá mất mặt nhiều người nhìn như vậy đâu thua người cũng không thể thua trượn hôm nay đánh giá thấp chiến mâu thành lần sau lại đến liền không có dễ nói chuyện như vậy các ngươi coi là chiến mâu thành là các ngươi chính mình hậu hoa viên ả muốn tới thì tới muốn đi thì đi thích thiên dạ thản nhiên nói vậy ngươi còn muốn làm gì q u ấ p h ệ thánh giả cười lạnh nói bọn hắn mặc dù không làm gì được thiên bảo cung chi chủ nhưng thiên bảo cung chi chủ cũng không làm gì được bọn họ bọn hắn cũng không phải ma tâm thánh quân vô ý phía dưới liền bị thiên bảo cung chi chủ c h ấ n áp bọn hắn năm người hợp lại lại trong lòng có chuẩn bị lại thêm huyết vân phiên cùng bạch cốt tế đàn t ă n g phúc căn bản không sợ thiên bảo cung c h i chủ ý của ta là nếu tới vậy cũng chớ đi dù sao chiến mâu thành chết nhiều như vậy vô tội sinh linh cần phải có người tới vì bọn họ phụ trách thịch thiên dạ đạo mặc nói lưu lại chúng ta khẩu khí thật lớn ngươi cho rằng ngươi là ai tu vi của ngươi chưa hẳn mạnh mẽ hơn chúng ta bao nhiêu h u ỳ n h âm thánh sư cười ha ha dường như nghe được cái gì buồn cười cho cười nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net chương một t r á ư ơ i lăm sắt na phương hoa thiên bảo cung chi chủ hoàn toàn chính xác rất mạnh bọn hắn năm người hợp lại đều rơi vào hạ phong nhưng cũng không là mang ý nghĩa thiên bảo cung chi chủ liền có thể hoàn toàn nghiền ép bọn hắn trên thực tế hoành âm thánh sư đã phát giác thiên bảo cung chi chủ tu vi cũng không cao bằng bọn họ ra bao nhiêu thậm chí hơi không bằng thánh cảnh nhị trọng thiên cốt vệ thánh giả hùng hậu hắn sở dĩ như vậy mạnh mẽ chủ yếu bởi vì hắn đối thiên địa pháp t á c trưởng khống lô hỏa thuần thanh cùng với tu luyện thần thông bí pháp hết sức đáng sợ mạnh mẽ cho nên mới có thể ngăn chặn bọn hắn nhưng nói giết chết bọn hắn tất cả mọi người lại kém xa lắm chiến mâu thành bên trong đám người nghe vậy cũng là giật mình âm thầm r u n sợ lại muốn lưu lại hắc cam thế giới hết thể thánh giả bình thường bá đạo Tịch thiên nghiêm ngặt đi lên nói tịch thiên dạ lúc này cũng không phải thật sự là nguyên anh kỳ tu sĩ nhiều nhất có thể nói là nguyên anh kỳ tu sĩ ngoài thân pháp tướng thân thể cả hai có bản chất khác nhau thế nhưng dù cho như thế cũng không phải thái hoang thế giới không quan trọng mấy cái đ ề giai thánh giả có thể chống đỡ giết chết cũng là đơn giản chỉ thấy tịch thiên giạ đưa tay tìm t ỏ i hư không hơi hơi chấn động một đạo kiếm quang phóng lên tận trời khéo leo rơi ở trong tay của h ắ n cái kia đạo kiếm quang đúng là hàn ngọc thời gian thanh kiếm trôi này thời gian thanh kiếm không tốt lập tức rút về bạch cốt tế đàn hoành âm thánh sư hơi biến sắc mặt cái kia thiên bảo c u n g chi chủ không sử dụng thánh khí đều như vậy đáng sợ nếu là sử dụng thời gian thanh kiếm cái kia đem đáng sợ đến mức nào mấy tên hắc ám thế giới thánh quân không dám sơ xuất lập tức phi thân lên trở lại bạch cốt trên tế đài cốt p h ệ thánh giả càng đem huyết vân phiên vung lên từ bên ngoài bao trùm bạch cốt tế đàn phòng ngự cực kỳ chặt chẽ bạch cốt tế đàn chính là bạch cốt giáo trọng bảo chân quý trình độ còn tại huyết vân phiên phía trên thiên o à n bộ b ạ c cốt g á o theo đều đàn, truyền lưu xuống chỉ có bạch cốt chính cổ cổ thời thượng hiện tòa tế vật, tại t là kỳ r đại người lục luyện có chế. Có không thể bảo ạ c cốt h tế đàn b hộ, h ắ cung ám thế t chư h giới tri chủ bản thánh không cùng ngươi dây dưa còn nhiều thời gian sau này còn gặp lại hoành âm thánh sư tế lên bạch cốt tế đàn liền hóa thành một đạo ư u quang đông nhiên bay về phía thiên ngoại nhưng mà lúc này tịch thiên dạ đã một kiếm vung ra trong nháy mắt đó toàn bộ thiên địa phảng phất đều đ ứ n g im mọi vật kết thúc p h á p tác yên lặng chỉ có một kiếm kia tại trong hư không xuyên qua lóe lên liền chui vào bạch cốt trong tế đàn bạch cốt trên tế đài tầng kia tầng cổ lao thánh trận phong ngự cùng với huyết vân phiên bảo hộ lúc này tất cả đều mất đi hiệu lực như là không tồn tại không khí bị ánh kiếm tùy tiện xuyên thùng m à qua bạch cốt trên tế đài hoành âm thánh sư thân thể run lên n ắ m ở trong tay cốt trượng theo trong lòng bàn tay ngã xuống rơi trên mặt đất phát ra thanh âm thanh thúy trong mắt của hắn tràn đầy kinh hãi hoảng hốt tuyệt vọng bất lử hắn cảm nhận được tử vong đã b u ô n g xuống hắn có ý vật lộn nhưng lại không có biện pháp gì hắn tựa như tại đứng im thời không bên trong không cách nào động đậy mảy may chỉ có tư duy có thể chuyển động chỉ có giác quan vẫn như cũ rõ ràng hắn cảm nhận được sinh mệnh của mình đang điên cuồng trôi qua n g á y mắt trăm năm biến mất không thấy gì nữa thân thể của hắn tựa như trải qua mấy cái thế kỷ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại mục nát già yếu cuối cùng hóa thành một khối lao hủ thây khô sinh cơ hoàn toàn không có cứng ngắc té lăn trên đất hoành âm thánh sư cốt vệ thánh giả sắc mặt kinh biến theo bản năng đi đỡ nhưng mà hắn đỡ lấy chỉ là một bộ thi thể lạnh băng làm sao có thể hắn hít sâu một hơi rùng mình trong mắt tràn đầy hoảng sợ một cái nháy mắt công phu vẹn vẹn gần một tịp tắc công phu mà thôi mới vừa rồi còn huyết khí t r à n đầy sinh mệnh lực mạnh mẽ hoành âm t h á n h sư đã hóa thành một câu thi thể trong cơ thể thần hồn đều triệt để tiêu tán ở trong đất trời tà pháp ngươi thi triển đến cùng là cái gì tà pháp u đế sơn thánh quân hoảng sợ kêu to lúc này cũng đã không thể bình tĩnh dù cho thánh nhân cũng một hồi run rẩy run hoành âm thánh sư chết quá quỷ dị cùng không minh bạch tại bạch cốt tế đàn bảo vệ dưới đều bị không hiểu thấu giết chết thời gian lực lượng đó là thời gian lực lượng nháy mắt ngàn năm a hoành âm thánh sư thọ nguyên đã bị thời gian lực lượng toàn bộ tước đi hàn lâm thánh quân thanh âm run rẩy run nắm lấy trọng kiếm tay đều đang không ngừng lạnh q u ó n g tựa hồ cũng có chút cầm không vững hoành âm thánh sư trên người không có bất kỳ cái gì vết thương trong cơ thể thọ nguyên hao hết hoàn toàn liền là sinh mệnh phần cuối thọ hết chết già biểu hiện nguyên bản hoành âm thánh sư tại thánh giả bên trong có chút tuổi trẻ còn có hơn mấy trăm năm thời gian có thể sống nhưng lúc này lại bị thời gian lực lượng trong nháy mắt cướp đi thời gian lực lượng thực sự quá đáng sợ nháy mắt ngàn năm một tên thánh giả cao nhất tuổi thọ cũng bất quá mới vẹn vẹn một ngàn năm a ai có thể ngăn cản cái kia nháy mắt ngàn năm thời gian ta nói qua các ngươi ai cũng đừng hòng đi t h í c h thiên giả nắm thời gian thanh kiếm lần nữa một kiếm vung ra ánh kiếm lấp lóe trong nháy mắt xuyên qua thời không thiên địa đứng im căn bản là không cách nào ngăn cản ít nhất hắc ám thế rơi mấy tên đê giai thánh giả căn bản là không cách nào ngăn cản kiếm pháp của hắn kiếm pháp này tên là sát na phương hoa tên như ý nghĩa trong chốc lát phóng thích cả đời hết thẻ phương hoa cùng sáng lạ sau đó trở về với cắt bụi từng cửu t i ê n trong tiên giới có một tên i lĩnh hội thời gian chi đạo kiếm tiên thi triển sát na phương hoa đem một tòa tiên thành thời gian s i n h s i n h lột bỏ một cái vũ trụ k ỳ nguyên tòa tiên thành kia trực tiếp tại biến mất tại chỗ hóa thành hư không đủi trần kiếm thứ hai rơi vào cốt p h ệ thánh giả trên thân cốt p h ệ thánh giả liều mạng chống cự nhưng lại không dùng được trong chốc lát liền biến thành một cỗ thi thể triệt để chết g i ả tại nguyên chỗ thánh quân tha mạng đại nhân tha mạng a còn lại ba tên hắc cám thánh quân từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh toàn thân run rẩy run không ngừng thậm chí không để ý thánh nhân uy nghiêm trực tiếp quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ thánh nhân cũng sợ chết cũng là có máu có thịt sinh linh mà lại trở thành thánh nhân sao mà bất ngờ cho nên càng thêm tiếc mệnh sợ chết đối mặt cái kia không thể ngăn cản đơn giản hẳn phải chết lực lượng kinh khủng bất kỳ người nào đều sẽ trong lòng sụp đổ xin mời cầu xin đại nhân quân chúng ta một mạng chúng ta nguyện ý làm c h â u làm ngựa làm lớn người nô b u ộ c tùy tùng cả đ ờ i vì đại nhân đi theo làm tùy tùng dùng hết khả năng sự tình ưu đế sơn thánh quân cùng lục bảo thánh quân quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu khẩn cầu đầy mắt bàng hoàng sợ tịch thiên giả một kiếm đem bọn h ắ n chém giết chỉ có hàn lâm thánh quân có chút có chút c ố t khí không có trực tiếp quỳ xuống đến nhưng thân thể cũng là một hồi run dày run cựu á c ngươi không xứng nô là ta ộ c Thịch cái đê dai thánh giả mà thôi, có chuẩn thiên thản trọng thánh thôi. thể thả trong mắt、hắn. Bất nhân Không Há hắn. giả nói. dai giả quan nguyên quá, bọn mấy mà một kiếm hắn hắn bản bị giết chết chính long à này Nhưng thay chủ lúc lại l Cửu đổi ý. ngự thiên cấm thiên phong địa tịch thiên dạ một chỉ điểm ra một cô cuộn trào lực lượng rót vào c ử u long ngự thiên trận bên trong sau một khắc thiên bảo sơn hảo quan g sáng rõ chín đạo thần quang n g ú t trời mà lên thẳng vào mây trời phía trên nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện n e t chương 186, các tông đều tới thiên bảo sơn cựu long ngự thiên trận chiếu sáng thiên địa chín đạo thần quang xuyên qua mây x a n h hóa thành chín đầu thần long chiếm cứ tại trên trời cao đem chọn cái thiên địa đều phong cấm lại cấm tịch thiên dạ một chỉ điểm hướng ba vị hát c a m thế giới thanh quân chín đầu thần long hóa thành một cái cựu long vờn quanh to lớn quả cầu ánh sáng đem ba người triệt để bao phủ lại lại không đoạn thu nhỏ đại nhân tham mạng ba tên hắc ám thế giới thánh quân sắc mặt cự biến theo cái kia c ử u long vờn quanh quả cầu ánh sáng bên trong bọn hắn cảm nhận được một cỗ không gì sánh kịp căn bản là không có cách chống cự lực lượng kinh khủng mấy trong lòng người rõ ràng nếu như bị cái kia c ử u long lồng ánh sáng triệt để phong cấm lại như vậy bọn hắn đem sẽ trở thành dao thất bên trên thịt cá mặc người chém giết phá hàn lâm thánh quân thánh kiếm hoành thiên vô tận thánh quang phun ra ngoài một kiếm bổ ra anh kiếm lịch thiên mà lên ý đồ bổ ra một con đường xông đến nhưng mà cái kêu cựu long l ồ n g ánh sáng lại là kiên cố vô cùng hàn lâm thánh quân một kiếm bổ ở phía trên thế mà hoảng đều không có hoảng động một cái phảng phất thiên địa kết giới thế giới m à n g vách tưởng vĩnh viễn không cách nào đột phá thích thiên dạ gánh vác lấy tay sắc mặt lạnh nhạt hắn dùng nguyên anh cấp pháp thân thôi động cửu long ngự thiên trận há lại không quan trọng mấy tên đê d i a i thánh giả có thể chống cự cửu long lồng ánh sáng không ngừng thu nhỏ cuối cùng hóa thành lớn trừng quả đấm tiểu q u a n vòng đem ba tên h ắ c cám thế giới thánh quân cùng với trắng cốt tế đài huyết vân phiên toàn bộ phong cấm ở bên trong tịch thiên giả vây tay một cái cửu long vòng sáng liền rơi vào trong tay hắn tản ra mông lung lung thần quang không thánh quân tha mạng ba tên hắc cám thế giới thánh quân vẫn tại cửu long vòng sáng bên trong vật lộn vòng sáng bên trên không phải lóe lên bọn hắn vẻ mặt sợ hãi tịch thiên dạ sắc mặt đạo mạc căn bản không để ý tới ba tên hắc cám thánh quân cầu xin tha thứ đem cửu long vòng sáng đánh vào thiên bảo sơn bên trong c h ấ n áp tại tử thần phong lòng đất thiên địa yên lặng nửa ngày im ắng tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nhìn trên trời cao cái kia tuyệt thế thân ảnh tiên quang từ từ uy nghi như trời đồ thánh như giết chó đến cùng hạng gì tồn tại mới có như thế phong độ tuyệt thế sáu tên đến đây xâm phạm chiến mâu thành hắc cám thánh nhân một cái đều không có chạy trốn chết thì chết bắt sống bắt sống đơn giản thê thảm tới cực điểm đồng thời một cái thánh nhân bất tử thánh nhân bất bại truyền thuyết đã bị triệt để đánh vỡ tất cả mọi người bỗng nhiên bừng tỉnh nguyên lai thánh nhân cũng sẽ chết thánh nhân cũng sẽ có lấy như thế yêu ớt vô lực thời điểm yên ba đảo từng cái tuổi trẻ các học viên ngửa đầu nhìn thương khung ánh mắt mê ly rất nhiều người đều tại huyết tưởng nếu có một ngày bọn hắn cũng có thể trở thành như thế cái thế cường giả thật là tốt biết bao sáu tên hắc cám thánh quân tận h ù n g nội thành hắc cám ma quân liền phương t h ố n lớn mất trong lòng biết đại thế đã mất điên cuồng ra bên ngoài chạy trốn p h a vây những hắc cám thế r ơ i đó truyền thánh đại tôn nhóm từng cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh tim gan run rẩy dựng lên đ ộ n quang liền chuẩn bị thoát đi chiến mâu thành thánh nhân đã chết lần này hắc cám náo động đã thất bại mà lại là có tính chất hủy diệt thảm bại giết làm chiến mâu thành các huynh đệ tỷ m ộ i báo thủ nợ máu trả bằng máu giết mắt đỏ chiến mâu thành tu sĩ đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha hắc cám tu sĩ một đường điên cuồng đổi u giết cơ hồ không người nào nguyện ý thả đi một cái hắc cám ma đầu đêm nay thực sự quá thảm chiến mâu thành trí ít có một phần ba sinh linh tử vong sát chết khắp nơi máu chạy thành sông bên trong có cha mẹ của bọn hán thân nhân sư trưởng bàng hữu vợ con đồng học nợ máu chỉ có dùng máu mới có thể hoàn lại chiến mâu sở thuộc giết cho ta chạm yêu trừ ma diệt cỏ tận gốc chiến mâu thành bốn chi thành vệ quân tướng quân dồn dập hàng đầu xuất lĩnh chiến mâu quân đoàn truy sát nội thành hắc cá ma đầu cố khi n h y ê n chấp chiến mâu huyết kỳ phóng lên tận trời sắc ý ngút trời một cố khí tức nghiêm nghị bao phủ toàn bộ chiến mâu thành như là tu la trong chiến trường nữ tu la những nơi đi qua hắc ám tu sĩ r ồ n r ậ p hóa thành mưa máu tàn thi không có hắc ám thánh quân kiềm chế hắc ám thế giới nhưng tu sĩ kia cơ hồ không người là nàng đ ị n h dù cho truyền thánh đại tôn nhóm đều như là như trẻ con yếu ớt không thể tả cựu tiêu lâu nữ thiên tôn thiên bảo cung nữ thiên tôn Thế giới sĩ có cơ hội đào thoát. thích thiên dạ không tiếp tục để ý tới nội thành mùi máu tanh chém giết một người yên lặng trở lại thiên bảo cung sáu tên hắc cám thánh quân tất cả đều đền tội hắc cám thế giới đã hoàn toàn không cách nào chống cự chiến mâu thành phản công húng chi đánh giết nhiều như vậy tên thánh nhân tàng thiên pháp tướng lực lượng cũng kém không nhiều tất cả đều hao hết đã duy trì không được bao lâu tàng thiên pháp tướng nhìn như mạnh mẽ kỳ thực có hoa không quả như là nước không n g u ồ n không cách nào bổ sung khôi phục pháp tướng lực lượng tiêu hao một điểm liền ít đi một chút căn bản là không có cách lâu dài chiến đấu tàng thiên huẩn linh trận tích lũy 77-49 n g à y năng lượng đã không sai biệt lắm bị hắn tiêu xài hết sạch cũng liền tịch thiên dạ nếu g n không đổi thành thái hoang thế giới bất cứ người nào đều rất khó vẹn vẹn bằng vào một cái thánh cấp pháp tướng liền đem sáu tên h ắ cám thánh nhân toàn bộ chu diệt nội thành chiến tranh vẫn tại tiếp tục bất quá cùng lúc trước tuyệt vọng bất lực khác biệt lúc này chiến mâu thành tu sĩ chỉ có cựu hận cùng l ử a giận vì báo thủ mà chiến đấu tình hình chiến đấu cơ h ồ nghiêng v ề một bên hắc ám tu sĩ bị giết quân lính tan giã hoảng sợ bốn phía đào vong sau đó không lâu tường đạo hào quang đột nhiên xuất hiện tại chiến mâu thành bên ngoài như là trong bóng tối đong đóm kết bẹ kết đội hoàng thất hướng thiên khâu xuất l í n h hoàng gia cao thủ đến đây chiến mâu thành trợ trận chuẩn thánh một tên đại tôn hai tên mặt khác tôn giả hơn ba mươi ngự tiền thị vệ năm trăm hoàng thất thành viên đột nhiên xuất hiện tại chiến mâu thành bên ngoài cao giọng truyền âm nói đế sư gia tộc xuất lĩnh trong tộc thành viên đến đây chiến mâu thành trợ quyền chuẩn thánh một tên đại tôn hai tên mặt khác t ô n giả bắc nguyên lâm gia đến đây viện trợ chiến mâu thành chuẩn thánh một tên nam hải tần gia truy phong tông long nha tông ngay sau đó tây lăng quốc bên trong những thế lực lớn khác cũng r ồ n r ậ p đến đây từng cái khí tức quần quận cường thịnh nhưng lại phong trần mệt mỏi phảng phất trên đường đi đều đang toàn lực đi đường nguyên bản bọn hắn trốn ở vân sơn quận thành yên lặng theo dõi k ỳ biến nhưng khi nhìn thấy thiên bảo cùng c h i chủ hiện thế rung động vô song chu diệt sáu tên hắc ám thế giới thánh nhân về sau bọn hắn rốt cục kịp phản ứng đã tới không kịp quá nhiều rung động dồn dập lên đường chạy tới chiến mâu thành bởi vì ai cũng biết hắc ám náo động đã kết thúc chiến mâu thành lấy kẻ thắng lợi cuối cùng tây lăng quốc đồng đạo nhóm cũng là đúng dịp thế mà toàn đồng loạt chạy tới vu ứng hải liếc mắt nhìn hướng những tây lăng quốc đó các thế lực lớn trong mắt tràn đầy trào phúng đường khu khu hắc ám thế giới người quá mức đáng giận thế mà l ừ a gạt chúng ta sớm phát động hắc cám náo động nếu không chúng ta cũng sớm đã chạy tới khu khu đúng thế đúng thế chúng ta nam hải tần gia đã sớm đang chuẩn bị làm sao hắc cám thế giới tập kích quá mức đột nhiên chờ tiếp vào tin tức lại chạy đến đã muộn hoàn toàn chính xác hắc ám thế giới người quá vô s ỉ giàu hoạt tây lăng quốc các thế lực lớn từng cái cười ha h à nói kỳ thật trong lòng đều xấu hổ vô cùng rất nhiều chuyện tất cả mọi người lòng dạ biết rõ tự nhiên biết chuyện gì xảy ra nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h nết chương 187, b ả a cỗ thánh thi tuyệt đối đừng nói như vậy một người muốn đánh một người muốn bị đánh m à t h ô i Ở n n giang láo nhân thản nhiên nói rất là không khách khi trực tiếp phản bác trở về cố á khinh yên thản nhiên nói trực tiếp cự tuyệt các thế lực lớn vào thành thỉnh cầu cần bọn hắn thời điểm bọn hắn không đến bây giờ lại đến đã đã trượm tây lăng quốc các thế lực lớn từng cái xấu hổ đứng ở ngoài thành tất cả mọi người không ngờ rằng bọn hắn tới đây hội an bế môn tạ khách chiến mâu thành có thánh trận cách trở bọn hắn căn bản là không có cách đi vào lục tâm nhan đứng tại lục khương côn sau lưng khuôn mặt tường đỏ xấu hổ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào đơn giản liền là mất mặt ta n à nguyên n g bản liền không nguyện ý đến đây chiến mâu thành dù sao hiện tại chạy đến quá mức giả mù xa mưa cùng dối trá nhưng mà sư mệnh khó vi phạm chỉ có thể đi theo đến đây mặc dù mọi người đều biết đến cùng chuyện gì xảy ra thế nhưng mặt ngoài làm việc lại nhất định phải làm đủ tông môn cùng tông môn ở giữa những cái kia dối trá môn môn đạo đạo lục tâm nhan nhìn thấy qua quá nhiều ra ra chúng ta đi thôi lục tâm nhan lặng lẽ lôi kéo lục khương côn v à t áo lục khương côn lắc đầu trong lòng than nhẹ hiện tại dù như thế nào đều không thể đi à dù cho xấu hổ cũng chỉ có thể xấu hổ đến cùng đánh với hắc cám thế giới một trận chiến mâu thành bây giờ đại biểu ý nghĩa đã xa xa không giống trước kia không nói cái kia thần bí khó dò thiên bảo cung liền nói chiến mâu học viện cùng cựu tiêu lâu hai tên nữ thiên tôn hiện thế phong hoa tuyệt đại kinh diễm đại lục chính là tương lai chắc chắn thành thánh nhân vật mà lại không phải phổ thông thánh nhân không nói tương lai liền nói hiện tại thực lực của các nàng cũng có thể so với thánh nhân a ai cũng biết đêm nay về sau toàn bộ tây lăng quốc lúc này lấy chiến mâu thành vi tôn mà lại cường thịnh không phải một điểm nửa điểm không có trông thấy hoang thất cùng đế sư gia tộc người cả đám đều ưỡn lấy mặt mo đứng ở đằng kia chết sống cũng không chịu đi ả chiến tranh tiếp tục một ngày bốn đêm toàn bộ chiến mâu thành đều nhiễm lên nồng đậm mùi máu tươi sau cùng đem hết thẻ xâm phạm hắc cá ma đầu đều c h u diệt hết sạch chiến tranh qua đi toàn bộ chiến mâu thành đều tổn thất nặng nề lớn như vậy thành thị cơ hồ hóa thành phế tích khắp nơi đều là đổ nát thê lương nội thành sinh linh càng là thương vong thảm trọng tại thật lớn ma kiếp trước mặt rất nhiều người đều không có chút nào năng lực chống cự chỉ có thể bị vô tình đổ xát bốn đêm xuống tới toàn bộ chiến mâu thành đã thiếu đi một phần ba nhân khẩu cố k i nghiên đứng trong thành trung ương quảng trường trên gác chuông mặt trầm như nước xiết thật chặt chiến mâu huyết kỳ toàn thân tản ra một cô băng lãnh khí tức túc s á t viện trưởng theo thống kê ta chiến mâu học viện trận chiến này có bốn mươi bảy người nguyên lao nga xuống đại tôn hai người đỉnh phong tôn giả bảy người bên trong bao quát tiền nhiệm viện trưởng lâm trường phong phó viện trưởng ngu k i m đấu vũ ứng hải đi vào cố khinh n h i ê n sau lưng hơi hơi không người nói trong mắt tràn đầy bị thương chiến dịch này chiến mâu học viện tổn thất thực sự quá thảm trọng trên trăm tên nguyên lão đều thường vòng hơn phân nửa những cái kia phổ thông trường lão lao sư chấp sự chiến đường chiến tướng quân đoàn quân sĩ phổ thông học viên càng là không biết chết bao nhiêu cho đến trước mắt đều không có triệt để thống kê đi ra nội viện học viên tình huống thương vong như thế nào cố khinh n h i ê n trong mắt lóe lên một vệ im ắng mỏi mệt vu ứng hải yên lặng thật lâu qua đi mới nói khẽ thương vong hơn phân nửa cố khinh n h i ê n thân thể run lên nửa ngày không nói gì những cái kia nội viện học viên từng cái thiên phú xuất chúng có hết sức tương lai tốt đẹp bởi vì cầu học mới đi đến chiến mâu học viện bọn hắn nguyên bản không có nghĩa vụ làm chiến mâu học viện đi sinh tử chiến đấu nhưng vì bảo vệ chiến mâu thành lại chủ động tham dự vào trong chiến tranh nói cho cùng là chiến mâu học viện thiếu bọn hắn đem tên của bọn hắn đều nhớ kỹ ghi vào học viện trong sử sách đồng thời liên hệ người nhà của bọn hắn cho vốn có đền bù tổn thất cố khinh yên thản nhiên nói yên ba đ ả o từng người từng người học viên đang cầm hoa vòng tụ tập tại trên quảng trường tế điện những cái kia chết đi đồng học cùng hào hữu chiến mâu thành người sống đem người đã chết mang lên đất trống bên trên thi thể che lên b ả i trắng đứng yên mặc nghiệm thiên bảo cung bên trong tịch thiên dạ đã tán đi tàng thiên pháp tướng ngồi ngay ngắn bảo trên điện sắc mặt có chút tái nhợt ánh mắt xa nhìn nội thành thê lương tình huống bi thảm không khỏi hơi hơi than nhẹ một tiếng hãn tại chiến mâu thành sinh sống vài chục năm tuổi nhỏ trí nhớ toàn bộ ở đây đồng dạng đối với nơi này tràn đầy tình cảm nếu như không phải tàng thiên pháp tướng tối hậu quan đầu mới ngưng tụ thành công hắn cũng không nguyện ý trông thấy chiến mâu thành phát sinh thảm như vậy huống nói đến hắn hiện tại chỉ là một cái tông cảnh cựu trọng thiên tiểu tu sĩ tự thân lực lượng có hạn chỉ có thể mượn nhờ cựu long ngự thiên trận lực lượng miễn cưỡng điều khiển tàng thiên pháp tướng nhưng dù là như thế đối với hắn tự thân phụ tải cũng là vô cùng to lớn hắn thần niệm kém chút hao hết nếu không phải dựa vào một cô ý chí kiên trì sợ là trở lại thiên bảo cung liền sẽ lập tức ngất đi chu khánh diêm hoa nhất nhiên khí tôn tuân v i n h cả đám đều ánh mắt rung động nhìn tịch thiên dạng giờ n à y k h ắ c này bọn hắn lần nữa kiến thức đến chính mình chủ nhân đáng sợ cái tiết như là thần linh năng lực giản làm cho người ta kính sợ người khiến người sợ hãi còn tông cảnh liền phi phàm như thế ngày sau nếu là tu thành tôn giả tu thành thánh nhân cái kia đến đáng sợ cỡ nào chủ nhân chiến mâu học viện đã phái người đem cái kia ba bộ thánh thi đưa tới không hề động quá phận hào không biết chủ nhân chuẩn bị xử trí như thế nào hoa nhất nhiên cung kính nói bộ dáng kia đơn giản kính như thần linh cái gì xử trí như thế nào thịch thiên dạ nghi ngờ nói hoa nhất nhiên thế này không khỏi cười khổ nói chủ nhân bất luận cái gì một bộ thánh thi đều là bảo tàng khổng lồ trên đại lục thuộc về vô giới chi bảo thánh nhân huyết dịch ẩn chứa thánh nhân nhất năng lượng tinh thuần cùng phát tác một giọt thánh huyết có thể làm cho một tên tôn giả cảnh tu sĩ trực tiếp đột phá nhất trọng thiên cảnh giới một giọt thánh huyết có thể làm cho chuẩn thánh càng thêm dễ dàng lĩnh hội thánh đạo phát tác thậm chí thời gian dài tắm gội thánh huyết có thể làm cho đại tôn đột phá đến thánh cảnh s á t suất càng cao mặt khác thánh huyết cũng có thể làm luyện đan đại dược có thể luyện chế gia cấp rất cao đan dược tới thánh x ư ơ n g cùng sinh ra thì là luyện khí trí bảo tóm lại thánh huyết diệu dụng vô tận chính là vạn kim khó cầu bảo vật hoa nhất nhiên cực lực tại tịch thiên dạ trước mặt tôn sùng thánh thi giá trị sợ tịch thiên dạ coi nhẹ đi ba bộ thánh thi mặc dù nam thánh nhân thi cốt xem như bảo vật sử dụng có chút không tử tế nhưng vốn chính là kẻ địch căn bản không có tất yếu đi tôn trọng những cái kia hắc cám thánh quân húng chi rất nhiều thánh nhân tọa hoa sau bình thường đều sẽ sau khi cho phép người sử dụng bọn hắn thi cốt tài nguyên dù sao một bộ thánh thi cũng là những cái kia chuẩn thánh thế lực lớn nội tình ba bộ thánh thi các ngươi tự động xử trí đi chỉ cần có lợi cho thiên bảo cung không tổn hại chính mình cửa cung lợi ích là được t h í c h thiên dạ o phất phất tay không hứng thú lắm đường hoa nhất nhiên cùng tuân vinh mấy người nhìn nhau cười khổ ba bộ thánh thi à, chủ nhân cư nhiên như thế đạo mạc đổi thành những tông môn khác sợ đều đã cao hứng điên rồi xem như tuyệt thế bảo vật khóa tại cửa cung trong bảo khố nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h m nết chương 188, đ á p tế đàn độ vong linh mà lại ba bộ thánh thi đều là bởi vì sinh cơ đoạn tuyệt mà chết linh hồn của bọn hắn trực tiếp tiêu tán thi thể cơ hồ một trăm phần trăm bảo tồn hoàn chỉnh thậm chí trong cơ thể thánh đạo chi quả đều hoàn chỉnh tồn tại xuống dưới đổi thanh lúc khác dù cho đại lục ở bên trên có thánh nhân ngã xuống cũng rất khó hội lưu lại thánh đạo chi quả tới bởi vì thánh nhân tử vong trước tất nhiên sẽ đem chính mình thánh đạo chi quả tán đi để tránh tiện nghi giết chết địch nhân của mình cho nên thông qua kích giết thánh nhân tới thu hoạch thánh đạo chi quả không quá đi đến thông khả năng cực kỳ bẽ nhỏ thế gian lưu giữ lại thánh đạo chi quả phần lớn đều là thánh nhân tọa hóa trước chính mình chủ động truyền thừa cho gia tộc của mình hậu bối cũng là vì cái gì thánh đạo chi quả như này hiếm thấy chân quý gần như không tại trên thị trường lưu thông bởi vì không có ai sẽ đem thánh đạo chi quả lấy ra mua phần lớn đều là do làm lớn nhất át chủ bài một cái thánh đạo chi quả liền đại biểu cho một vị chuẩn t h á n h a chiến mâu học viện truyền thừa mấy ngàn năm từng đi ra hơn mười người thánh nhân thế nhưng một thời kỳ cũng chỉ cho phép có một tên chuẩn thánh mà thôi nguyên nhân cũng là bởi vì thánh đạo chi quả quá mức hiếm thấy chỉ có thể thông qua thánh nhân tiên tổ truyền thừa xuống chính là một cái tông môn lớn nhất nội tình không thể tùy tiện loạn có thể tiêu hao hết đừng nhìn lần này hắc cám náo động một thoáng xuất hiện hơn mười người chuẩn thánh những cái kia chuẩn thánh đều là ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm trước thánh giả nhóm lưu lại cho bọn hậu bối ban cho a đó là thánh nhân lưu cho đời sau phúc phận thiên bảo cung bây giờ một thoáng liền đạt được ba cái thánh đạo chi quả những tông môn khác sợ là sẽ phải hâm mộ chết nếu không phải thiên bảo cung mạnh mẽ rung động lòng người không người dám trêu chọc sợ là sớm đã có người tới cửa trước đến cấp đoạt hoa nhất nhiên ánh mắt nhìn về phía ba bộ thánh thi trong mắt có một cỗ tâm tình không nói ra được một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng chiếm cứ người khác thành quả tu luyện chỉ là bằng môn tà đạo m à thôi không ra gì t h í c h thiên dạ thản nhiên nói h á n tự nhiên có thể liếc mắt thấy rõ hoa nhất nhiên ý nghĩ trong lòng hoa nhất nhiên nghe vậy túi đầu sưng phải nhưng trong lòng thì n g ầ m cười khổ chiếm cứ người khác kết quả hoàn toàn chính xác thuộc về bảng môn tà đạo nhưng thánh đạo thật quá khó khăn không dung hợp thánh nhân thánh đạo chi quả hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng đụng chạm đến thánh đạo dù sao đến hắn cái tuổi này tự thân tiềm lực đã hao hết rất khó lại có cơ hội bước ra một bước kia từng hắn liền nghĩ qua thực sự không được liền dung hợp một cái thánh đạo chi quả mặc dù từ đó không bao giờ còn có thể có thể thành thánh nhưng ít ra cũng là c h u ẩ n thánh có thể sống lâu mấy trăm năm thế nhưng thánh đạo chi quả quá mức hiếm có khó cầu căn bản không có khả năng xuất hiện ở trên thị trường vạn kim khó cầu dù cho hắn lúc ấy chính là đại lục ở bên trên tiếng tắm lừng lấy dược trùng bàn thánh địa vị h i ề n hách nhưng nghĩ ra được một cái thánh đạo chi quả cũng rất không có khả năng ngươi như chính mình cũng cho rằng không có khả năng vậy liền vĩnh viễn đều khó có khả năng có ý mới có cơ hội huống chi thích a đối đợi, với ngươi mong k ô không, không không n thánh cảnh. Nếu không, ta như nguyện ý, tùy thời có thể dùng nhường ngươi thành thánh, ngươi có thể hiểu rõ. Ngươi nếu nghị nhận dần dần ra đi, như vậy tương lai không có khả năng thành g gì chỉ có chỉ cái có có có lực, có có cái thời thể thể hiểu khả thịu. là là là lai một tâm, ta tùy quyết tự t đại đại đi, ra vậy ý, rõ. thiên dạ thản như nói hoa nhất nhiên thành thánh chỉ kém tới cửa một ước hắn tùy thời có thể dùng t r ợ hắn thành thánh nhưng nếu như hắn làm như vậy như vậy hoa nhất nhiên cũng liền hủy đi tương lai không có khả năng có cái gì đại thành cựu hoa nhất nhiên nghe vậy thân thể chấn động hắn không ngờ rằng chủ nhân đối kỳ vọng của hắn to lớn như thế nghĩ đến chủ nhân c h i năng thông thiên triệt địa giống như thần linh hàng thế nói như thế chắc chắn có thâm ý trong lúc nhất thời hoa nhất nhiên trong lòng cực nóng hy vọng hỏa diễm một lần nữa bùng cháy trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía tựa như trong nháy mắt liền theo một cái lao hủ lao nhân biến thành một cái hùng tâm tráng trí tráng n i ê n tuân h vinh cùng chu khánh diêm cũng là trong mắt thần thái sáng láng trong lòng hỏa nóng tùy t u n g như thế chủ nhân bọn hắn tương lai tiền đồ đơn giản bừng sáng chuyên lệnh xuống chuẩn bị tài liệu tại tử thần phong đỉnh dựng đ ị a tàng vãng sinh luân hồi đàn bản tọa muốn siêu độ nội thành vô lượng vong linh thịch thiên dạ r a lệ đ ị a tàng vãng sinh luân hồi đàn chính là chuyên môn dùng để siêu độ vong linh vô thượng tế đàn truyền thừa tại địa cầu phật đạo địa cầu phật đạo tin tưởng lục đạo luân hồi tin tưởng sinh linh sau khi chết hội trở về địa phủ đối văn sinh luân hồi chi đạo bên trên nghiên cứu vô cùng thấu triệt dù cho tịch thiên dạ đều nhìn mà than thở thiên địa có luân hồi làm tiên đế hắn tất nhiên là biết bất quá luân hồi cùng văn sinh hư vô mờ mịt cho dù ở tu tiên giới đều chỉ có tiên người mới có thể thăm dò một điểm môn đạo có thể hơi q u ấ y n h u một thoáng lục đạo luân hồi thế nhưng người bình thường lại căn bản là không có cách tiếp xúc đến cấp bậc kia lực lượng sinh tử luân hồi đều chỉ thuận theo ý trời thế nhưng ở địa cầu bên trên tịch thiên dạ lại ngạc nhiên phát hiện một chút cơ hồ không có người có tu vi lại có thể siêu độ linh hồn người khác m ấ y nhiêu cái kia lục đạo luân hồi vận chuyển bình thường mà vẹn vẹn bởi vì mấy bộ p h ậ t kinh liền có thể làm được nói đến thật sự là vô cùng thần kỳ hán thường xuyên đang nghĩ đến cùng là hạng gì cao nhân mới có khả năng như thế vẹn vẹn biên dịch mấy bộ phật kinh liền có thể nhường người bình thường đi siêu độ người khác vong hồn trên địa cầu kinh văn nếu là trong tu tiên giới khuyết tán tất nhiên sẽ dẫn tới sóng to gió lớn dựng điệu tàng vãng sinh luân hồi đàn tài liệu rất đơn giản cũng không khó tìm rất nhanh thiên bảo cung cấp h sự liền toàn bộ chuẩn bị thỏa đáng từng bước mệnh lệnh công nhân tại tử thần phong trên đỉnh núi dựng tế đàn một lúc lâu sau tế đàn liền dựng hoàn thành tịch thiên dạ tinh thần đốt hương phủ thêm một bộ tô y ý ề đỏ chân đạp lên địa tảng vãng sinh luân hồi tế đ à n hắn nhắm hướng đông mà ngồi hai con ngươi khép hở dáng vẻ trang nghiêm lặng im một khắc đồng hồ về sau bắt đầu đọc vãng sinh chú địa tảng trải qua tâm kinh thanh âm mới đầu rất nhỏ phảng phất chỉ có tịch thiên dạ một người có thể nghe thấy hắn yên lặng một lần lại một lần đọc kinh văn nhưng theo thời gian trôi qua đọc kinh văn thanh âm lại càng lúc càng lớn càng ngày càng cuồn cuộn càng ngày càng thần thánh đến cuối cùng hán niệm kinh thanh âm như là cựu thiên tri thượng lôi đ ỉ n h mỗi một chữ phun ra đều thiên địa chấn động lôi âm cuồn cuộn thanh thế hạo đại tới cực điểm từng đạo khí tức thần thánh đột nhiên theo thiên bảo sơn bay lên lên chiếu sáng cả thiên địa đó là cái gì chiến mâu thành đám người từng cái ánh mắt nhìn về phía thiên bảo sơn lúc này thiên bảo sơn đã bị thần thánh ánh sáng bao phủ vô tận ánh sáng thần thánh vung vãi như là thượng cổ trong truyền thuyết thần sơn thần trí cao linh chỗ ở thiên bảo cung có người tại đọc kinh văn cố khinh yên ánh mắt nhìn về phía thiên bảo sơn tụng đọc kinh văn gì nàng lại là một chút cũng nghe không hiểu hết sức lạ lẫm chưa từng có nghe qua thế nhưng cảm giác kia vô cùng thánh thần hạo đại có một c ố không nói được trí cao trí thượng cảm giác hiển nhiên kinh văn kia tương đương bất phàm toàn bộ chiến mâu thành tất cả mọi người nhìn về phía thiên bảo cung nhưng lại không người nào biết tại sao lại có đọc kinh văn thanh âm theo thiên bảo cung bên trong truyền r a thế nhưng rất nhanh chiến mâu thành đám người liền kinh hãi phát hiện từng đoàn từng đoàn mông lung bạch quang theo trên mặt đất dâng lên chỉ lớn chừng quả đấm tản ra hảo quang nhỏ yếu chậm rãi bay hướng lên bầu trời mà lại theo thời gian trôi qua màu trắng chùm sáng càng ngày càng nhiều cuối cùng toàn bộ chiến mâu thành tất cả n g a ngách hết t h ể khu vực đều có màu trắng chùm sáng bay ra trùng sáng mấy chục vạn hơn trăm vạn đơn giản không thể đếm hết được linh hồn đó là chết đi mọi người linh hồn bọn hắn vì sao lại bay lên làm sao có thể đột nhiên nội thành vang lên từng đạo tiếng kinh hô rất nhiều người đều phát hiện những cái kia màu trắng trùng sáng phía trên lập lòe từng khuôn mặt hoặc hoảng sợ hoặc quán đ ầ u hoặc cựu hận hoặc tuyệt vọng bọn hắn toàn bộ đều là bởi vì chiến tranh chết đi sinh linh rất nhiều người thậm chí tìm tới chính mình người quen biết linh hồn nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện c h m net chương một r ư ơ chín chúng sinh quỳ lạy từng đoàn từng đoàn hồn quang chiếu sáng cả chiến mâu thành như là đêm hẹ đ n g đóm điểm điểm bao quanh phiêu đãng lấp lõe rất nhiều người đều rung động phát hiện những chùm sáng kia chính là từng cái linh hồn bọn hắn thậm chí có thể tại chùm sáng bên trong trông thấy một tấm khuôn mặt quen thuộc bọn hắn theo trong lòng đất dâng lên phiêu đáng tại toàn bộ chiến mâu thành lảo đảo chậm rãi tung bay hướng lên bầu trời đêm t ố i không tin linh hồn chùm sáng lại tô điểm bầu trời đêm như là cựu thiên tri thượng tinh hải phóng ánh lấp lóe lộng lẫy nhưng mà cực hạn mỹ lệ bên trong lại ẩn chứa vô tận bi ai cùng oán nghiệm bởi vì chiến tranh mà chết người đều là hưởng mạng người sau khi chết linh hồn oán khí thao thiên không thể siêu thoát chiến mâu thành người sống từng cái im lặng nhìn những cái kia linh hồn chùm sáng tìm kiếm lấy thân nhân của mình b à n g hữu sư trưởng đồng học mỗi người đều tâm tình trầm trọng những cái kia người đã chết sau khi chết rơi xuống địa ngục sợ cũng không dễ chịu đi thế nhân đều tin tưởng luân hồi truyền thế một đoạn đường kết thúc cũng mang ý nghĩa khác một đoạn đường bắt đầu có lẽ mỗi người đều có mới hy vọng sống sót thế nhưng tương lai vận mệnh như thế nào ai có thể biết đâu truyền thuyết cổ xưa giữa thiên địa có lục đạo luân hồi trí tuệ sinh linh sau khi chết hội đầu nhập x ú t sinh đạo tỉnh tỉnh mê mê trải qua bách thế luân hồi tẩy đi một thân duyên hoa cùng oán nghiệm về sau mới có thể một lần nữa làm người đáng hận hắc cám náo động vu ứng hải gấp s i ế t chặt nằm đấm trong mắt tràn đầy bi ai cùng cựu hận toàn t h a n h mặc nghiệm dù cho những cái kia sau này các đại tông môn cùng gia tộc t ừ n g cái đều không dám nói chuyện quái dày yên lặng nhìn đầy trời hồn quang mỗi một đoàn hồn quang đều đại biểu cho một cái đ ấ m máu sinh mệnh bầu trời đêm im ắng toàn thành yên lặng chỉ có hồn quang thăng thiên chỉ có c u ồ n c u ộ n phật tâm ở trong đất trời quanh quẩn cái kia phật tâm rõ ràng quang minh chính đại như là cựu thiên tri thượng thần âm thần thánh hạo nhiên tràn đầy từ bi cùng thương hại tắm gội tại cái kia hạo nhiên phật tâm dưới tất cả mọi người phát hiện mình nội tâm táo bạo cùng lo lắng đang ở một chút tiêu tán lòng tràn đầy c ự u hận cũng tại một chút giảm đạm t ừ n g đạo quang minh chính khí từ nội tâm bên trong dẫn đến chiếu rọi tâm linh khiến n g ư ờ i yên tĩnh an tường thông rong thiện lương mau nhìn những cái kia linh hồn bọn hắn lục tâm nhan đột nhiên chỉ hướng cái kia đầy trời linh hồn tinh h ả i trong đôi mắt tràn đầy rung động nói chỉ thấy những cái kia linh hồn chung sáng hơi nước trắng mịt m ở hào quang bên trong từng k i a tối t â m sương mù đang ở một chút bị tháo rời ra càng ngày càng sáng ngời thấu triệt phảng phất linh hồn oán niệm đang ở một chút tiêu tán lục hương côn biểu lộ nghiêm túc hơi hơi chừng lục tâm nhan liếp mắt doa đến lục tâm nhan lập tức im miệng không dám nói nữa không qua trong mắt của hắn cũng là đầy dây rung động trong lòng bao phủ một cỗ không nói được thần thánh siêu nhiên mơ hồ khiến cho hắn có một loại quý bái xúc động một đạo vô lượng phật quang theo thiên bảo sơn bên trong lao ra thẳng lên mây xanh phổ chiếu đại địa chiếu sáng cả thế giới trên bầu trời đầy trời hồn quang tắm gội tại phật quang bên trong như là cá con trở lại trong nước người xa quê trở lại cố hương vui sướng vui vẻ du động như là hài đồng ngây thơ đơn thuần một lát sau mỗi một đoàn hồn quang đều huyễn hóa thành một bóng người hư hảo thân bên trên tán phát lấy phật quang không có oán niệm không có có cựu hận không có h o à n g hốt không có tuyệt vọng tất cả tâm tình tiêu cực toàn bộ biến mất bọn hắn dáng vẻ trang nghiêm kính cẩn nghe theo quỳ lạy ở trong trời đêm ánh mắt nhìn về phía thiên bảo sơn trong mắt tràn đầy thành kính cùng a n t ư ờ n g nội thành những cái kia người sống đồng dạng có rất nhiều q u ỷ dạp trên đất ánh mắt nhìn thiên bảo sơn như là triều thánh biểu lộ an lành ánh mắt thành kính trên người cựu hận lệ khí mùi máu tanh cũng tại một chút tiêu tán giờ này khắc này dù cho trong lòng có khôn cung ác niệm đồ tể cũng bung xuống đồ đao lập địa thành phật cựu hận cảm xúc tại chiến mâu thành bên trong chậm rãi tiêu tán chiến tranh lưu lại bị thương cũng tại một chút khép lại hán tại siêu đội chúng sinh sao quảng trường trên gác t r u ô n g cố khinh yên thần tâm rung động đôi mắt nhìn đầy trời hồn quang có một cố không nói được cảm giác thiêng liêng thần thánh tại nội tâm dẫn đến sau lưng nàng vu ứng hải đồng dạng rung động nhìn thiên bảo cung trong mắt tràn đầy trịnh trọng cùng sùng kính đến cùng hạng gì tồn tại mới có thể có như thế đại thần thông năng lực lớn đơn giản như thần như t i ê n a thế gian sao có như thế siêu nhiên trên đời nhân vật dù cho tuyệt thế thánh giả ở trước mặt hắn cũng chỉ là chúng sinh đi đường x a phần cuối cuối cùng đường về thiên địa sinh ra thương hại chúng sinh sinh ra thiện lương từ chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đ â u đi thanh âm nhàn nhạt ở trong đất trời vang lên theo thanh âm kia xuất hiện cựu thiên tri thượng đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn hát động kêu y mắng xoay tròn như là giữa thiên địa luân hồi mãi mãi cũng không ngừng nghỉ t r ă m vạn linh hồn dồn dập hướng phía thiên bảo sơn dập đầu sau đó hòa thành từng đạo hồn quang bay về phía c ử u thiên tri thượng luân hồi động vô tận tinh hải h u n h quang điểm điểm hội tụ vào một chỗ như là hải nạ bách xuyên dồn dập biến mất tại luân hồi động chỗ sâu giữa thiên địa có lục đạo luân hồi mà trí tuệ sinh linh sau khi chết hội tiến vào s ú c sinh đạo chuyển sinh làm s ú c tỉnh tỉnh mê mê không ngừng luân hồi rất lâu sau đó mới có thể trở lại nhân đạo một lần nữa làm người cái gọi là siêu độ liền để cho chết đi linh hồn vượt qua s ú c sinh đạo không nhận bách thế luân hồi làm khổ trực tiếp đầu thai chuyển thế làm người đây là nghịch thiên mà đi vi phạm lục đạo luân hồi vận chuyển p h á p tắc nhưng ở nhân gian cũng là đại công đức lớn sự nghiệp to lớn phật gia giảng cứu duyên phận cái gọi là phật độ người hữu duyên tịch thiên dạ tại chiến mâu thành cũng là duyên phận cho phép mới có siêu độ trăm vạn sinh linh hùng vi tràn diện trăm vạn linh hồn trở về luân hồi động chiến mâu thành dị tượng cũng không có hoàn toàn biến mất tại phật quang phổ chiếu hạ nội thành lệ khí mùi máu canh sắt khí bị gột rửa không còn trên mặt đất hóa thành dòng sông huyết dịch chậm rãi chìm vào lòng đất tựa như bị đại địa hấp thu chúng sinh trên v t áo huyết dịch tựa như sống lại chủ động theo trên quần áo c h ố c ra hóa thành dịch giọt rơi xuống hướng mặt đất vết thương trên người càng là tại quỷ dị cấp tốc khép lại rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa chiến mâu thành bên trong một mảnh an lành bình an dường như thế ngoại đảo nguyên mặc dù cùng đầy dây phế tích không hợp nhau nhưng lại quỷ dị cùng tồn tại tại thế một cỗ b ả n g bạc linh khí theo đại địa phía dưới đột nhiên xuất hiện thiên địa tinh khí cũng là không ngừng hướng chiến mâu thành hội tụ trong chốc lát chiến mâu thành liền tinh khí như mưa linh khí như sương đất đai bên trong tản ra hương thơm từng cây linh thảo linh hoa theo dưới mặt đất c h u i ra thật thần kỳ không thể tưởng tượng nổi lực lượng chiến mâu thành điểm cao nhất nguyệt quang các bên trong trong mắt nàng tràn đầy rung động như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng dù cho nàng cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên bảo sơn tịch thiên dạ khoanh chân ngồi tại địa tàng vang sinh luân hồi đàn bên trên dáng vẻ trang nghiêm thân bên trên tán phát lấy vô lượng phật quang hoa nhất nhiên tuân vinh chu khánh diêm ba người cung kính đứng ở dưới tế đàn trong mắt tràn đầy rung động cùng súng kính giữa thiên địa chu ó t ể có, thể có khả năng như thế người, chỉ sợ chỉ có chủ c khả như thế nhân h năng người, đi. sợ khánh diêm đ ỗ n g nhiên thân thể chấn động đột nhiên phát hiện tu vi của mình gông cùng xiềng xích thế mà phát sinh bung lỏng mơ hồ có đột phá đến tôn giả cảnh cảm giác mà lại cảm giác kia càng ngày càng mãnh liệt hắn thậm chí cảm thấy đến mình tùy thời tùy chỗ liền có thể đột phá người khác vô cùng khó khăn không cách nào vượt qua tôn giả cảnh hắn phảng phất ă n cơm uống nước đơn giản nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net chương một r ă m chín chúng sinh kim âu không chỉ có chu khánh diêm có cảm giác kỳ quái như thế hoa nhất nhiên cùng khí tôn tuân vinh hai người đồng dạng có như thế cảm giác một mực cố nhược kiên sắt tu vi gông cùm xiến g xích thế mà đều có chút b u ô n g lỏng nhất là hoa nhất nhiên hắn thậm chí mơ hồ đụng chạm đến thành thánh đường thanh cùng phàm thường thường liền trong n g á y mắt có đôi khi mãi mãi cũng không cách nào vượt qua có đôi khi lại một bước liền có thể nhảy tới địa tàng vãng sinh luân hồi tế đàn bên trên tịch thiên dạ trên người khí tức cũng đang phát sinh lấy phiếu miểu biến hóa khí tức của hắn càng ngày càng cường thịnh rất nhanh liền bước qua tông cảnh cựu trọng tiên bước vào tông cảnh trong truyền thuyết trí cảnh tông cảnh trí cảnh không biết bao nhiêu năm đều không người có thể bước vào tịch thiên dạ lại nhẹ nhàng tú thành mà lại cũng không có đình chỉ tu vi của hắn một đường tăng trưởng rất nhanh liền đột phá đến thiên cảnh hoặc là nói tu tiên giả bên trong linh phôi cảnh thiên cảnh nhất trọng thiên nhị trọng thiên tam trọng thiên mãi đến thiên cảnh tứ trọng thiên tu vi của hắn mới chậm rãi dừng lại độ hóa trăm vạn linh hồn chính là đại công đức sự tình có thể đạt được nhân g i a n công đức lực lượng tăng phúc nếu không phải tịch thiên giả không muốn tu vi tăng lên quá nhanh mà dẫn đến căn cơ bất ổn bằng vào cái kia độ hóa trăm vạn linh hồn hàng loạt công đức hắn trong khoảnh khắc đột phá đến tôn giả cảnh đều đơn giản vô cùng cuối cùng hắn đem đại bộ phận công đức lực lượng đều phản hồi cho chiến mâu thành chính mình chỉ hấp thụ chút ít công đức lực lượng cũng là vì vậy chiến mâu thành biến hóa to lớn như thế tựa như nhân gian thánh địa mà lại tịch thiên giạ tăng lên nhanh nhất cũng không là hắn chân nguyên tu vi mà là linh hồn của hắn linh hồn của hắn tu vi bởi vì trăm vạn linh hồn niệm lực gia trì đã đột phá đến tôn giả cảnh hắn lúc này tùy tiện nhìn người khác liếc mắt đều có thể cho người khác chế tạo áp lực lớn lao chúng sinh kim mâu mở cho ta tịch thiên dạ một tiếng n h ẹ y trá sau một khắc chỗ mi tâm của hắn đ ỗ n g nhiên nứt ra một đạo dấu vết ánh vàng lập lọe con mắt lặng yên c h u i ra cái kia con mắt màu sắc lộng lẫy phóng xuất ra vô lượng kim quang chiếu rọi thiên địa hoa nhất nhiên ba người dồn dập nhắm mắt theo bản năng tránh lui bị cái kia kim quang vừa chiếu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh bướt tựa hồ đồng thời bị ngàn tỷ con mắt nhìn chăm chú toàn thân trong trong n g o à i ngoài linh hồn nội tâm tựa như bị nhìn một cái thông thấu chúng sinh kim âu chính là một môn phật đạo thần thông phật đa độ hóa c h ú n g sinh mượn nhờ ngàn tỷ chúng sinh n h i ệ m lực mới có thể tại mi tâm mở ra chúng sinh kim âu tới hôm nay tịch thiên giả mượn nhờ trăm vạn linh hồn cũng là miễn miễn cưỡng cưỡng tu thành chúng sinh kim âu chúng sinh kim âu chính là phật đạo vô thượng thần thông có đại diệu dụng khó lường c h i năng khó trách người trong phật môn nữa thích độ người thu hoạch quả nhiên rất nhiều t h í c h thiên dạ từ từ mở mắt hơi than thở nói chúng sinh kim mâu liền là dùng độ hóa chúng sinh tới tu luyện độ hóa sinh linh càng nhiều chúng sinh kim mâu liền càng cường đại mà phật đạo cao thủ có thể đem hư vô mở mịn công đức lực lượng ngưng tụ ra cũng là không ngừng tẩm bổ bản thân chất dinh dưỡng t h í c h thiên dạ lắc đầu thế giới vạn đạo đều có hàn pháp mà mỗi một loại đạo đều có thể sửa đến trí cao cái gọi là đại đạo vạn thiên t r ă m sông đổ về một biển đã là như thế hắn cổ tay khe đ ả o một đoàn u ám hỏa diễm tại trong lòng bàn tay hắn thiêu đốt lên ngọn lửa kia không ngừng v ạ n mẹo tàn mát ra không có gì sánh k ị p kinh sợ khí tức hoa nhất nhiên mấy người vẹn vẹn nhìn cái kia u ám hỏa diễm liếc mắt thân thể đều tại hơi hơi run rẩy run không bị khống chế cảm nhận được một cỗ kinh sợ cùng tuyệt vọng tựa như trong nháy mắt theo nhân gian đi xuống địa ngục như rơi cửu u chủ nhân đó là cái gì h ỏ a diễm hoa nhất nhiên run r ộ n g nói hắn chưa bao giờ thấy qua đáng sợ như vậy h ỏ a diễm cảm giác bị ngọn lửa kia chạm thử hắn đều hội trong nháy mắt thịt nát xương tan linh hồn rơi xuống địa ngục vinh thế không cách nào siêu sinh cái kia là đến từ sâu trong linh hồn cảm giác sợ hãi tự nhiên dẫn đến căn bản là không có cách thức chế tịch thiên dạ lườm hoa nhất nhiên mấy người liếc mắt thản nhiên nói đây là chúng sinh đoán nghiệm hoặc là nói nghiệp hỏa đừng nhìn u ám hỏa diễm chỉ có nho nhỏ một đoàn lại là trăm vạn chúng sinh đoán nghiệm hội tụ mà thành phật ra sưng là nghiệp hỏa nghiệp hỏa đáng sợ nhất một khi nhiễm phải liền sẽ bị c u ố n lấy nhân quả không ngừng đời đời kiếp kiếp khó mà thoát khỏi tịch thiên dạ thận trọng đem nghiệp hỏa chứa vào một cái bình ngọc bên trong vật này nhất định phải thích đáng bảo quản không thể khinh thường nếu không đem sẽ tạo thành hậu quả nặng nề tịch thiên dạ đi xuống tế đàn thấy hoa nhất nhiên mấy người cả đám đều một bộ muôn nói lại thôi bộ dáng khẽ mỉm cười nói mấy người các ngươi đều đi bế q u a n đi hắn vừa mới nắm bộ phận công đức lực lượng cũng dẫn vào ba trong thân thể ba người sợ đều có chỗ c à n nộ hiện tại trong lòng vội vã trở về bế q u a n đi đa tạ chủ nhân ba người quỳ hành lễ sau đó r ồ n dập thối lui tịch thiên dạ một người đứng tại đỉnh núi nhìn đã đèn đuốc sáng t r ư n g chiến mâu thành l i ế mắt liền quay người trở lại thiên dạ cung nội tối nay một trận chiến hắn cũng vô cùng mỏi mệt cần phải tính dưỡng một quãng thời gian t r ư ơ n g viên cao mang theo một nhà già trẻ quỳ gối sườn núi thiền điện bên ngoài đất trống bên trên không ngừng đối đỉnh núi dập đầu trong mắt tràn đầy xúc động cùng cảm ơn hắn rốt cuộc biết mình làm trong cuộc đời nhất làm anh minh quyết định chính xác mới khiến cho một nhà già trẻ tại hát cám thai kiếp bên trong bình yên vô sự nếu không phải đi vào thiên bảo cung trương gia hiện đang sợ là như là chiến mâu thành bên trong những cái kia phổ thông gia tộc đã môn đ ỉ n h sụp đổ thương vong thảm trọng thậm chí bị diệt môn cũng có thể phu quân ngươi là như thế nào cùng thiên bảo cung kéo lên giao t ỉ n h t r ư ơ n g viên cao phu nhân tràn đầy sùng bái nhìn hắn nói t r ư ơ n g viên cao nghe vậy lập tức thẳng tắp xuống lưng đắc ý nói ta cùng thiên bảo cung quan hệ cái kia nói đến coi như sâu dăm ba câu nói không hết các ngươi biết không thiên bảo cung lúc trước vừa kiến thiết thời điểm ta liền từng góp sức ta thế nhưng là thiên bảo cung sớm nhất hợp tác đồng bạn phu quân ngươi thật lợi hại nha phu quân không hổ là chiến mâu thành có thiên phú nhất thương nhân ánh mắt liền là không giống bình thường trời ạ chúng ta trương gia thế mà cùng thiên bảo cung kéo lên quan hệ về sau ai dám khi dễ chúng ta trương gia chúng ta t r ư ơ n g gia rốt cục muốn trở nên nổi bật t r ư ơ n g viên cao bên người một đám oanh oanh n h i ê n yến vây quanh hắn đủ loại sùng bái cùng khâm phục con mắt đều có thể chảy ra nước t r ư ơ n g viên cao hiển nhiên hết sức hưởng thụ này loại bị sùng bái cảm giác không điểm nước đầu tâm tình rất tốt tối nay qua đi toàn bộ đại lục sợ là không ai không biết thiên bảo cung từ nay về sau toàn bộ tây lăng quốc đều đưa dùng thiên bảo cung vi tôn thậm chí toàn bộ đại lục nam vực thiên bảo cung đều có thể xếp vào mười vị trí đầu tông môn cùng thiên bảo cung dính l i ễ u quan hệ cái kia chính là đại phú đại quý biểu tượng chiến mâu thành hắc ám náo động triệt để kết thúc tin tức cũng rất nhanh truyền bá ra ngoài trên đại lục dẫn tới chấn động to lớn bốn tên hắc ám thánh quân cùng nhau phát động hắc ám náo động thậm chí cuối cùng có bạch cốt giáo thánh quân nhúng tay cuối cùng đều là thất bại đáng sợ nhất là sáu vị đi tới chiến mâu thành thánh nhân toàn bộ chết thì chết bắt sống bắt sống không một may mắn thoát khỏi chiến mâu thành ba chữ triệt để rung động đại lục tản ra ánh sáng trói mắt sau chiến tranh ngày thứ ba thế lực khắp nơi r ồ n dập hội tụ tại chiến mâu thành theo bốn phương tám hướng chạy đến như là vạn tông triều thánh tây lăng quốc hoàng đế cũng tự mình đến đến chiến mâu thành ngự giá xuôi nam c h ạ m thứ nhất liền tới đến thiên bảo cung cầu kiến thiên bảo cung c h i chủ nhưng mà tất cả mọi người không ngờ tới là thiên bảo cung chi chủ căn bản không có xuất hiện vẹn vẹn nhường một cái tùy tùng nữ tiếp đ á i đường đường tây lăng quốc hoàng đế nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện c h nết chương 191, t vạn tông triều thánh thiên bảo sơn mây mù mê ngông linh khí như khói trên mặt đất khắp nơi đều là linh thảo linh hoa linh chu khắp nơi trên đất vui vẻ phồn vinh vốn chỉ là đông giao núi hoang lúc này lại tựa như nhân gian t i ê n cảnh thiên bảo cung chức trên quảng trường biển người phun trào tây lăng quốc hoàng đế đội nghi trượng liền vốn lượn ba cây số những tông môn khác khách đến thăm cùng sứ giả cũng l ạ như núi như biển đơn giản liền là vạn tông tới triều đế sư gia tộc long nha tông truy phong tông nguyên thiên phái nam hải tần gia bắc nguyên lâm gia kiếm y môn trời tiêu điện tây lăng quốc hết thể có danh tiếng tông môn cùng gia tộc cơ hồ toàn bộ tụ tập ở này dùng tây lăng quốc hoàng đế cầm đầu đi vào thiên bảo cung triều thánh thánh nhân chính là thiên địa c h i quân chủ nhưng phàng có thánh nhân xuất thế tất nhiên sẽ dẫn tới bốn phương tụ tập vạn tông đến chầu dù cho một nước c h i hoàng đế cũng là nhất định phải ngàn dặm xa xôi mà đến tây lăng quốc đã thật lâu không có vạn tông triều thánh hoàng đế đi ra ngoài tràng diện dù cho chiến mâu học viện cùng cửu tiêu lâu đều phái ra sứ giả đi vào thiên bảo sơn tỏ vẻ kinh ý nhưng mà làm cho tất cả mọi người đều không ngờ tới là bọn hắn đi vào thiên bảo sơn t r i ề u thánh lại là liền thánh nhân bóng lưng cũng không có nhìn thấy phụ trách tiếp đ á i bọn hắn chỉ có chút ít mấy cái thị nữ đừng nói thiên bảo cung c h i chủ liền một cái quản sự thiên bảo cung cao tầng đều chưa từng xuất hiện cô nương c h ấ p n ố i cung chủ lão nhân gia ông ta sùng kính đã lâu xin hỏi cung chủ đại nhân khi nào có thể hiện thân gặp mặt để cho chúng ta có cơ hội chiêm ngưỡng thánh quang tây lăng quốc hoàng đế chính là một cái lục tuần tả hữu lao giả đầu đội vương miện long b à o g a thân ánh mắt mặc dù ôn hòa nhưng trên người thủy c h u n g có một cỗ thời gian dài dựng dụng ra tới hoàng giả huy nghiêm hắn đang lôi kéo thiên bảo cung một cái tiểu thị nữ thanh âm hòa ái mà hỏi n g ư ờ i không biết sợ là sẽ phải cho là hắn không phải tây lăng quốc hoàng đế mà là một cái hòa ái dễ gần lao ra ra thiên bảo cung tiểu thị nữ thế nào gặp qua tràng diện lớn như vậy nhìn đen nghịt đ ắ n g người có chút bối rối có chút e ngại lắp ba lắp bắp hỏi nói không ta không biết cung chủ hắn làm sao thành lão nhân ra rõ ràng liền là một cái thiếu niên tuấn tú công tử có được hay không mấy tên khác thị nữ trong lòng âm thầm đoán thầm nhưng cũng không dám thật nói ra tây lăng quốc hoàng đế suy nghĩ thiên bảo cung chi chủ hạng gì thân phận một cái tiểu thị nữ không biết hành tùng của hắn đảo cũng bình thường thế là tiếp lấy dò hỏi vậy các ngươi thiên bảo cung bình thường ai quản sự hắn có thể ra gặp một lần tiểu thị nữ nơm nớp lo sợ tiếp tục lắp ba lắp bắp hỏi nói không không biết mấy vị đại nhân đang bế quan không biết lúc nào đi ra ách t â y lăng quốc hoàng đế có chút im lặng trên quảng trường chờ rất nhiều tông môn gia tộc cũng là từng cái hai mặt nhìn nhau nửa ngày hoàng đế mới bất đắc dĩ hỏi tiếp cái kia các ngươi thiên bảo cung có không những người khác loại kia có thể đi ra nói một câu người tổng không về phần bọn hắn ngàn giảm xa xôi đi vào thiên bảo cung vạn tông triều thánh kết quả là cùng mấy cái thị nữ nói chuyện phiếm c á i cỏ a có thiên công trên đỉnh cùng dược thần trên đỉnh có một ít chế tác đại nhân bất quá bọn hắn bình thường đều tại công xưởng bên trong chế tác bình thường đều sẽ không ra tới tiểu thị nữ bởi vì nhiều hàn huyên vài câu lá gan cũng lớn một chút nói chuyện cũng lưu loát không ít tây lăng quốc hoàng đế nghe vậy lại là nửa ngày im lặng những người k h á c càng là một hồi ngửa đầu thở dài như là táo bón đứng tại trên quảng trường tình huống như thế nào a thiên bảo cung làm sao lại mấy người như vậy mà lại thị n ữ đều như thế ngây thơ r ố t nát cái gì công xưởng bên trong chế tác đại nhân những cái kia đều là địa vị tôn quý luyện đan sư cùng luyện khí sư được a không phải công xưởng bên trong công nhân thiên công phong cùng dược thần phong bọn hắn đã sớm phái người đi qua bất quá những luyện đan sư kia cùng luyện khí sư toàn bộ không để ý đến chuyện bên ngoài một lòng đều tại luyện đan cùng luyện khí phía trên căn bản không để ý tới bọn hắn mà ngoại trừ thiên công phong cùng dược thần phong mặt khác trên ngọn núi căn bản không người toàn bộ thiên bảo sơn đều là trống rỗng một cái cường thịnh như vậy đến không thể tưởng tượng nổi tông môn làm người nào thành viên như thế tàn l ụ i giờ phút này vạn tông tới c h i ề u hội tụ tại thiên bảo sơn đám người đang mong đợi thánh nhân hiện thân kết quả chủ phong bên trên chỉ có mấy cái thị nữ mà thôi mặt khác không có cái gì mà lại mấy cái kia thị nữ cũng không biết thiên bảo cung từ chỗ nào khai ra không khỏi cũng quá mức r ố t nát cùng ấu chi đi hỏi gì cũng không biết ngốc chỉ ngây ngốc tỉnh tỉnh mê mê đám người đứng tại thiên bảo cung trên quảng trường từng cái hai mặt nhìn nhau mắt lớn chừng mắt nhỏ trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải bọn hắn tất cả đều đến từ tây lăng quốc các đại tông môn thế lực lớn toàn bộ địa vị tôn sùng thân phận cao quý lúc nào lúng túng như vậy qua nhưng giờ này khắp này lại lại không người dám nói ra chỉ có thể lăng lăng đứng tại trên quảng trường dù sao nơi đây thế nhưng là thiên bảo cung cho hắn mượn nhóm một nghìn cái lá gan cũng không dám ở nơi này mà quấy dối đáng giận nhất là là thiên bảo cung mấy cái kia ngốc thị nữ cũng là ngốc chỉ ngây ngốc b ổ i lấy bọn hắn đứng tại trên quảng trường thế mà mảy may cũng không có nên đón bọn hắn tiến cung y tứ chẳng lẽ một đám người đều đứng tại trên quảng trường ngẩn người sao bầu không khí trong lúc nhất thời có chút cứng ác dù cho tây lăng quốc hoàng đế lúc này cũng không biết nên nói cái gì mặt mũi có chút mang không được bọn hắn tới triều thành đó à thiên bảo cung dù cho không chào đón cũng k Hoàng ô không n đến mức lánh lạc như vậy bọn hắn、đi. Căn bản g đi. đi. yếu mức lạc có cái h vậy kia tất yếu đi. Hoàng đế bệ hạ hoàng đế bệ hạ một đạo gấp gấp rút thanh âm đột nhiên từ trong đám người vang lên chỉ thấy một cái trung niên đại hán trong đám người cố gắng xuyên qua thở hổn hển chen tiến lên đây ngươi là người phương nào hoàng đế nhìn về phía trung niên đại hán hoàng đế bệ hạ ta gọi trương viên cao thiên bảo cung trung niên đại hán thở phì phò hắn theo sườn núi một đường chạy đến đỉnh núi đã mệt nói chuyện cũng không quá thông thuận thiên bảo trên núi có hàng loạt cấm chế tồn tại dù cho thiên cảnh tu sĩ cũng không thể bay lượn không thể sử dụng lực lượng chỉ có thể đi bộ chạy nhanh tây lăng quốc hoàng đế nghe vậy nhãn tình sáng lên coi là thiên bảo cùng rốt cuộc xuất hiện một cái có thể người nói chuyện nhưng mà t r ư ơ n g viên cao câu nói tiếp theo lại dẫn đến hoàng đế kém chút một bàn tay hô đi qua ta gọi t r ư ơ n g viên cao thiên bảo cung hợp tác đồng bạn t r ư ơ n g viên cao đầu đầy mồ hôi rốt cục nói hết lời hoàng đế sắc mặt hơi trầm xuống ánh mắt bất thiện nhìn t r ư ơ n g viên cao ngươi cũng không phải thiên bảo cung người ngươi chạy đến trước mặt ta tới nói cái gì thiên bảo cung hợp tác đồng bạn ta có thể biết đạo ngươi là thiên bảo cung cái nào hợp tác đồng bạn ngươi đang đùa ta chơi sao t r ư ơ n g viên cao thấy hoàng đế sắc mặt khó coi trong lòng lột bột một tiếng thầm nghĩ không ổn vội vàng giải thích nói hoàng đế bệ hạ ta là trước mắt thiên bảo cung chỉ vừa hợp tác đồng bạn ta liền ở tại thiên bảo sơn bên trên thiên bảo cung sự t ì n h ta đều biết một chút a tây lăng quốc hoàng đế nghe vậy hơi có chút cảm thấy hứng thú mà nói thiên bảo cung là người nào thành viên như thế thưa thớt mà lại thiên bảo cung người chủ sự ở nơi nào hắn nói nhân viên thưa thớt đều là lời k h á c h khí toàn bộ thiên bảo sơn bên trên đều chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai ba con mà thôi không bằng hắn đội nghi trượng một phần trăm căn bản cũng không giống một cái cường thịnh tuyệt thế tông môn t r ư ơ n g viên cao nghe vậy cười khổ nói thiên bảo cung trước mắt chỉ có mấy vị đại nhân mà lại mấy vị kia đại nhân đều đang bế quan nghe nói muốn tu luyện đến khẩn cấp con đầu chỗ lấy trước mắt thiên bảo cung không người quản lý không người quản lý đám người nghe vậy từng cái đưa mắt nhìn lên trời đầy mắt im lặng như thế lớn một cái thánh địa sân môn thế mà không người quản lý nghe chuyện mp 3 tại th audio chuyện net chương 192, t h i ê n hàng t h á n h kiếp chương viên cao ngươi làm sao lại tại thiên bảo cung trong đám người có người nhận ra chương viên cao đến người này ánh mắt n g h i hoặc lên tiếng nghi ngờ nói chương viên cao chỉ là chiến mâu thành bên trong một cái thương nhân mà thôi mặc dù tại chiến mâu thành bên trong có chút danh tiếng nhưng ở toàn bộ tây l ă n g quốc lại cũng chỉ là bình thường hắn một cái thương nhân có thể cùng thiên bảo cung dính liễu quan hệ t ừ đ ư ờ n g chủ ta vẫn luôn tại thiên bảo cung bên trong đã vừa mới nói ta cùng thiên bảo cung chính là quan hệ hợp tác hác cám náo động thời điểm chúng ta trương gia liền đã chuyển vào thiên bảo sơn bên trong t r ư ơ n g viên cao thản nhiên nói trong đôi mắt có mấy phần đắc chí t ừ đ ư ờ n g chủ chính là nguyên thiên phái bát đại phân đường đường chủ một trong cùng hắn rất có chút giao tình trước đây liền là từ đường chủ đ ề cử hắn gia nhập nguyên thiên liên minh nhưng hắn cũng không có đáp ứng mà là đi vào thiên bảo cung vì thế hai người thậm chí sinh ra một điểm mâu thuẫn nhỏ nhưng trương viên cao mảy may không hối hận đây là hắn cả đời nhất quyết định anh minh trên quảng trường đám người nghe vậy cả đám đều ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trương viên cao rất nhiều người ánh mắt đều phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ có thể tại hắc cám náo động trước liền cả tộc chuyển vào thiên bảo sơn hiển nhiên cần muốn lấy được thiên bảo cung chi chủ cho phép mới được như thế xem ra trương viên cao cùng thiên bảo cung quả nhiên quan hệ không ít trong lúc nhất thời tây lăng quốc hoàng đế nhìn về phía trương viên cao ánh mắt đều h i ể n lành không ít những chiến mâu thành đó tông môn cùng gia tộc từng cái càng là ghen ghét không thôi hắc ám náo động đối chiến mâu thành tạo thành tổn thương quá khổng lồ dù cho nguyên thiên phái cùng hỏa cực tông người đều thương vong hơn phân nửa những tông môn khác cùng gia tộc càng không cần nói trương gia nhất tộc lại toàn bộ trốn thiên bảo cung bên trong không hư hại chút nào sao có thể không khiến người ta ghen ghét chỉ là t r ư ơ n g viên cao chỉ là thiên bảo cung hợp tác đồng bạn cũng không là thiên bảo cung người không thể đại biểu thiên bảo cung như vậy bọn hắn lần này t r i ề u t h a n h chuyến đi vẫn như cũ tìm không thấy chính chủ tây lăng quốc hoàng đế cởi khổ long nha tông tông chủ truy phong tông tông chủ đế sư gia tộc gia chủ từng cái cũng là nhìn nhau không nói gì nhìn chỉ có không quan trọng mấy cái thị nữ thiên bảo cung mà lại hỏi gì cũng không biết tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy bất đắc dĩ lần này trước tới triều thánh tông môn cùng gia tộc đặt ở tây lăng quốc đều là có danh tiếng thế lực lớn có thể nói bất kỳ một cái nào thế lực lớn đều sẽ không giống thiên bảo cung như vậy keo kiệt tàn lùi cái nào thế lực lớn không phải đồ đệ khắp nơi trên đất nô buộc tạp dịch n g à n vạn bình thường đi ra ngoài đội nghi trượng đều trùng trùng điệp điệp thiên bảo cung là m một cái tuyệt thế thánh địa có tuyệt thế thánh nhân tồn tại nhưng mà bên trong sơn môn lại chỉ có chút ít mấy người mà lại toàn bộ đang bế quan làm sao bây giờ đám người từng cái hai mặt nhìn nhau không biết như thế nào cho phải bọn hắn đi vào thiên bảo cung chính là là vì triều thánh vì bái kiến thánh nhân thế nhưng là chẳng những thánh nhân không gặp được thiên bảo cung liền một cái ra dáng người chủ sự đều chưa từng xuất hiện trong lúc nhất thời tất cả mọi người tiến thối lưỡng nan bọn hắn như cứ thế mà đi như vậy lần này triều thánh tất nhiên sẽ trở thành tây lăng quốc lớn nhất từ trước tới nay cho cười nhưng nếu là lưu tại lần này chẳng những xấu hổ mà lại muốn chờ tới khi nào thánh nhân b quan động một tí mấy năm chẳng lẽ bọn hắn muốn tại thiên bảo cung trước sơn môn u chờ tới mấy năm sao không bằng chờ một chút nói không chừng thiên bảo cung mấy vị đại nhân chẳng mấy chốc sẽ xuất quan t r ư ơ n g viên cao thận trọng nói đang có ý đó chúng ta này tới lòng mang thành ý không thể tùy tiện rời đi vậy liền chờ một chút đi tây lăng quốc hoàng đế khẽ gật đầu đưa tới người hầu chuyển đến một cái ghế tự mình ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần những tông môn khác tông chủ cùng các gia tộc tự nhiên cũng sẽ không rời đi dồn dập tìm địa phương nghỉ ngơi xấu hổ chính là vạn tông triều thánh người tới thực sự quá nhiều trên quảng trường ỗ ương ương một đám người rất nhiều người đều chỉ có thể nhét chung một chỗ thiên bảo cung cái kia mấy tên thị nữ không có chút nào mở ra cửa cung nhường đám người đi vào ý tứ bọn hắn cũng đành chịu cũng không thể đi xông thiên bảo cung cửa cung đi hiện tại không có người có lá găng kia thời gian từng giờ từng phút đi qua c h ư ớ c mắt liền đi qua ba ngày cuối cùng những thiên bảo cung đó bọn thị nữ đều từng cái biến mất không thấy chỉ có các đại tông môn người vẫn như cũ thủ ở trước sân môn bọn thị nữ chỉ là người bình thường không cách nào giống tu sĩ như vậy ba ngày ba đêm không ngủ không nghỉ theo thời gian trôi qua rất nhiều người đều sắp có chút ngồi không yên tây lăng quốc hoàng đế đã từ trên long ỉ đứng lên không ngừng tại nguyên chỗ dạ o bước ngay tại rất nhiều người bắt đầu sinh chuyển rời thời điểm thiên bảo sơn chấn động mạnh một cái một đạo hóng ánh thông thiên cổ sáng phóng lên tận trời thẳng vào mây trời cái kia cổ sáng hạo nhiên thần thánh áp đảo cửu thiên tri thượng để cho người ta liếc mắt một cái đều tâm sinh kính sợ nhịn không được muốn quý b á i cái đó là đế sư gia tộc c h u ẩ n thánh lao tổ mánh liệt đứng lên nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt tràn đầy rung động không chỉ có đế sư gia tộc hoàng thất hoàng thái thúc long nha tông lão giả áo bào trắng bác nguyên lâm gia lão tộc t r ư ở n g truy phong tông đời trước tông chủ hết thể tới đây c h u ẩ n thánh r ồ n r ậ p sắc mặt kinh biến nhìn trên bầu trời cột sáng tràn đầy run sợ cùng khiếp sợ theo cái kia thông thiên thánh quang xuất hiện toàn bộ thiên bảo sơn khu vực vô tận thiên địa nguyên khí đột nhiên sôi trào lên điên cuồng hướng thiên bảo sơn tụ đến n g ắ n phút chốc liền hình thành một cái nguyên khí khổng lồ vòng xoáy bao phủ toàn bộ thiên bảo sơn vê anh một tiếng xét vẽ qua bầu trời vạn dặm trời trong trong nháy mắt mây đen cuồn cuộn dày nặng mây đen bên trong hòa hợp từng tia lôi điện hào quang tình huống như thế nào rất nhiều người ánh mắt nghi ngờ nhìn lên bầu trời e m đẹp vạn dặm trời t r ò n làm sao lại đột nhiên liền mây đen răng kín mà lại một cố làm cho tất cả mọi người trong lòng run r à y run uy áp mơ hồ theo trên tầng mây chuyển tới cảm giác kia như là thiên địa chấn nộ đem rơi xuống kiếp nạn tại nhân g i a n một chút tu vi thấp người đã mặt mũi tràn đầy tái nhợt khắp khuôn mặt là kinh sợ biểu tình bất an thánh kiếp đó là trong truyền thuyết thánh kiếp sao tây lăng quốc hoàng đế thanh em run r à y run mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm trên bầu trời lôi v ầ n trong mắt có một cỗ không nói được cực nóng cùng hướng tới thánh kiếp a trong truyền thuyết chỉ có sắp lập điệu thành thánh người mới sẽ đối mặt thiên điệu thánh kiếp a thánh nhân chính là vượt lên trên c h ú n g sinh sinh linh cùng trời sánh vai quân lâm thiên hạ thiên điệu mọi vật giảng cứu cân bằng chi đạo trời xanh cũng không hy vọng thánh quá nhiều người cho nên hạ xuống thánh kiếp chỉ có vượt qua thánh kiếp người mới có thể chân chính thành thánh, thánh. không biết người nào tại độ thánh kiếp thiên bảo cung vị kia nữ thiên tôn sao long nha tông láo giả áo bào trắng ánh mắt kinh ngạc thán phục nói trong truyền thuyết thánh kiếp đối với bọn hắn chuẩn thánh tới nói thuộc về mãi mãi cũng không cách nào đụng chạm trí cao tồn tại bởi vì một khi trở thành chuẩn thánh liền không bao giờ còn có thể có thể trở thành chân chính thánh nhân hết thể chuẩn thánh trong lòng cơ hồ có chung nhau tiếp nối mặc dù bình thường thánh nhân không ra chuẩn thánh vi tôn nhưng tại chính thức thánh nhân trước mặt cái gọi là chuẩn thánh cũng bất quá đều là phàm phu tục tử mà thôi vĩnh viễn cũng không cách nào bước vào thiên địa một cái thế giới khác cửa chính hơn phân nửa liền là người trong truyền thuyết k ê u bất bại thiên tôn ngọc thánh nữ tại độ thánh kiếp đế sư gia tộc chuẩn thánh lao tổ khẽ gật đầu nói mặt khác chuẩn thánh nhóm cũng là cho rằng như thế nhưng phàm tu thành thiên tôn chắc chắn có thể thành thánh từ xưa đến nay cho tới bây giờ đều không có ngoại lệ thiên tôn thành thánh chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi cho nên thiên bảo sơn vùng trời xuất hiện thánh k i ế p tất cả mọi người không có quá lớn ngoài ý muốn nhưng mà khi một đạo thân ảnh giàn u a theo thiên bảo cùng chỗ sâu đi ra lên như diều gặp gió bước vào c ử u thiên thời điểm tất cả mọi người ngây ngẩn cả người nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương 193, hòa tôn thành thánh tất cả mọi người không ngờ rằng cái kia theo thiên bảo sơn bên trong đi ra bước vào trên trời cao người thế mà chỉ là một láo giả không phải trong truyền thuyết bất bại thiên tôn ngọc thánh nữ tại độ thánh kiếp sao sơn môn trên quảng trường tất cả mọi người đưa mắt nhìn hướng lên bầu trời chăm chú nhìn vị kia láo giả ao xám sợ mình hoa mắt n ắ m tuyệt thế mị nữ xem thành túi xuống lao nhân nhưng mà vô luận đám người như thế nào nhìn kỹ cái kia như cũ là một láo giả không phải ngọc thánh nữ làm sao có thể tây lăng quốc hoàng đế tràn đầy rung động nói trong mắt đều là không thể tin không phải ngọc thánh nữ thành thánh cái kia là người phương nào thành thánh thiên bảo cung bên trong chẳng lẽ còn có lấy mặt khác nhân vật tuyệt thế có tư cách thành thánh sao không chỉ có tây lăng quốc hoàng đế tất cả mọi người cực kỳ chấn động thẳng tắp nhìn lên bầu trời phía trên láo giả hoa lão đó là hoa lão lao nhân ra ông ta t r ư ơ n g viên cao đột nhiên nhảy dựng lên kinh ngạc nói trên da lô chân lông đều toàn bộ nổ tung trong mắt tràn đầy rung động hoa lão bình thường phụ trách thiên bảo cung hết thẻ sự vụ lớn nhỏ thuộc về thiên bảo cung tổng quản hắn tự nhiên nhận biết nhưng mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới hoa lão thế mà sắp thành thánh thành thánh a đó là thiên địa c h i quân chủ vô thượng nhân gian chúa tể a nhất làm cho hắn kinh sợ chính là hắn biết người khác không biết bí mật hoa lão chỉ là một thiếu niên nô b u ộ c cái kia người thiếu niên mới là thiên bảo cung chân chính chủ nhân một cái có thể thành thánh vô thượng tồn tại trước đây thế mà chỉ là của người khác nô bục nói ra ai tin tưởng a t r ư ơ n g viên cao trong lòng rung động đến tốt đỉnh nhưng hắn lại mảy may không dám nói ra chỉ có thể giấu ở trong lòng có lẽ cái kia gọi tịch thiên dạ thiếu niên chính là vị kia huyền bí thiên bảo cung c h i chủ dòng dõi cho nên mới có địa vị như vậy t r ư ơ n g viên cao trong lòng bản thân tìm kiếm câu trả lời nghĩ đến không chỉ có t r ư ơ n g viên cao những người khác cũng là có không ít nhận ra hoa nhất nhiên hắc ám náo động thời điểm hoa nhất nhiên một tay kiếm thuật kinh diễm toàn thành sớm mọi người ở đây trong nội tâm lưu lại ấn tượng khắc sâu là hắn thiên bảo cung vị kia đáng sợ kiếm đạo đại tôn hắn thế mà sắp thành thánh thế sự khó liệu a bằng hắn cái kia một tay vô song kiếm thuật nếu là thành thánh đợi một thời gian sợ là sẽ phải trở thành trong truyền thuyết kiếm thánh đáng sợ thật là đáng sợ thiên bảo cung tuyệt đối không thể trêu chọc đại khủng bố a những cái kia tại vân sơn quận thành dình coi thế lực cùng với chiến mâu thành thế lực rất nhanh nhận ra trên bầu trời láo giả từng cái rung động vô song một chút đại tôn cùng truyền thánh ánh mắt càng là hâm mộ tới cực điểm một khi thành thánh cái kia chính là thiên địa khác biệt thuộc về một cái thế giới khác sinh linh Từ đó cá c hoa nhất nhiên liền là thuộc về nhảy tới một cái kia từ đó rốt cuộc không giống bình thường mà không có nhảy tới thực sự rất rất nhiều một trăm cái đại tôn bên trong có chín mươi chín cái không cách nào bước ra một bước kia kinh thái tuyệt diễm như lâm trường phong vĩnh không buông bỏ như vu ứng hải rất nhiều rất nhiều tuyệt thế đại tôn đều tại thánh lộ bên trên long đong tiến lên nhưng sau cùng lại không cách nào đi đến điểm cuối cùng trên quảng trường những cái kia đại tôn từng cái ánh mắt phức tạp trong lòng cảm xúc n ổ n ngang có ý chua có thất lạc có hâm mộ có ghen ghét nhưng mà bất kể như thế nào giờ này khắc này sắp thành thánh người kia gọi hoa nhất nhiên chỉ có vượt qua thánh kiếp mới là cựu thiên tri thượng thánh nhân nếu như độ không qua đi như vậy sẽ bùi về với bụi đất về với đất thánh kiếp hủy thiên diệt địa nhưng không có tốt như vậy vượt qua trong lịch sử trải qua thường xuất hiện không có vượt qua thánh kiếp mà chết người có người chua chua nói bất quá lời này cũng là không giả thiên địa nếu ngăn tha chúng sinh thành thánh tự nhiên không có dễ dàng như vậy vượt qua hoàn toàn chính xác trong lịch sử chết tại thánh kiếp dưới cường giả tuyệt thế cũng không ít như là căn cơ bất ổn thánh tâm không cố nội tình không sâu rất có thể hội ôm h ậ n tại thánh kiếp phía dưới sau cùng hóa thành bị kịch thành thánh khó khó như lên trời thánh kiếp cũng là một đạo hiểm q u â n a rất nhiều người đều gật đầu phụ họa nói vị kia thiên bảo cung láo nhân trước mắt cũng không phải thánh nhân chỉ có vượt qua thánh kiếp mới là thánh quân nhưng phàng có thể thành thánh người há lại hạng đơn giản chỉ là độ cái thánh kiếp mà thôi há có thể làm khó lao nhân kia vũ ứng hải thản nhiên nói hắn đại biểu chiến mâu học viện mà đến làm h á c cám náo động tự mình trải qua người hắn tự nhiên vô cùng cảm kích thiên bảo cung không nghe được những cái kia nói thiên bảo cung láo nhân tanh hôi lời nói cựu thiên tri thượng thiên lôi cuồn cuộn hoa nhất nhiên đạp không mà lên trong mắt không vui không buồn dáng vẻ trang nghiêm trên quảng trường tiếng nghị luận hắn còn như không nghe thấy tựa hồ trong mắt hắn toàn bộ thế giới đều không tồn tại chỉ có trước mắt kiếp vân tại t r o n g con mắt hắn c u ầ n c u ộ n hắn một bộ áo bào s á m a n mặc một mạc trong tay chỉ có một thanh cổ kiếm như cùng một ông già bình thường từng bước một đạp không mà lên ẩm ẩm một tiếng vang thật lớn chỉ thấy trên bầu trời lôi vân chấn động mạnh một cái một đạo trói mắt ánh chớp theo c u ầ n c u ộ n trong lôi vân bắn ra mà ra ẩm ẩm đánh tới hướng hoa nhất nhiên cái kia ánh chớp to như vại nước tản ra vô tận khí tức hủy diệt tựa như thiên địa mọi vật cũng sẽ ở ánh chớp trước mặt hủy diệt thiên địa sinh diệt mọi vật không còn như là cựu thiên tri thượng hạ xuống diệt thế thần phạt hoa nhất nhiên không kinh không giận vững như thái sơn trong tay cổ kiếm nhảy lên và đạo kiếm quang trong nháy mắt liền tràn ngập ở trong đất trời đâm đám người mắt mở không ra làm ánh mắt lần nữa trở về đám người tầm mắt thời điểm cái kia đạo diệt thế ánh chớp đã tiêu tán đạo thứ nhất lôi kiếp bình yên vượt qua bất quá rất nhanh đạo thứ hai lôi kiếp liền thai ngén mà ra theo trên trời cao đ ố n g nhiên đánh rớt khí tức quần quận kinh sợ xa xa so đạo thứ nhất lôi kiếp đáng sợ nhiều nhưng mà trong hư không hào quang tỏa ra lại là một đạo hóng ánh ánh kiếm nghịch thiên mà lên âm âm một tiếng đem đạo thứ hai lôi kiếp đánh nát đạo thứ hai lôi kiếp sau khi vỡ vụn cửu thiên tri thượng lôi vân trở nên yên lặng rất lâu đều không có hạ xuống ánh chớp nhưng cũng không có tiêu tán phảng phất tại ấp ủ càng thêm đáng sợ nguy hiểm đã vượt qua đạo thứ hai lôi kiếp lại lần nữa qua đạo thứ ba lôi kiếp liền có thể lập địa thành thánh long nha tông lão nhân áo bảo trắng sợ h ã i than nói trong mắt tràn đầy thổn thức dùng thiên bảo cung lão nhân kia chống cự đằng trước hai đạo lôi kiếp nhẹ nhóm đơn giản để phán đoán vượt qua đạo thứ ba lôi kiếp hơn phân nửa không có vấn đề không chỉ có long nha tông lão nhân áo bảo trắng nhìn ra mặt khác c h u ẩ n thánh cùng đại tôn cũng r ồ n r ậ p nhìn ra thon thả trong lúc nhất thời r ồ n r ậ p cảm khái kinh ngạc tàn thán trong lòng không nói ra được hâm mộ lão giả kia nếu là thành thánh cái kia thiên bảo cung liền có hai vị thánh nhân lại thêm bất bại thiên tôn ngọc thánh nữ tương lai thiên bảo cung đem sẽ xuất hiện ba vị thánh nhân cùng thế mà tồn cực thịnh rầm rộ huyền tổ r a ra vượt qua ba đạo lôi kiếp liền có thể thành thánh sao lục tâm nhan tò mò đường lao giả áo bào trắng khẽ gật đầu khuôn mặt hòa ái nói cái gọi là thánh kiếp lại xưng là ba một lôi kiếp tên như ý nghĩa chỉ cần vượt qua ba đạo lôi kiếp liền có thể vượt qua thánh kiếp lục tâm nhan nghe vậy thoáng chút đăm chiêu gật đầu theo bản năng nói cái kia vượt qua thánh kiếp chẳng phải là rất đơn giản lời vừa nói ra không ít người đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn ánh mắt cổ quái ts có hai c nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c nết chương 194 xúc phạm thiên quy huyền tổ r a r a lục tâm nhan thấy một đám người ánh mắt cổ quái nhìn lấy chính mình toàn thân mất tự nhiên chẳng lẽ mình nói sai cái gì lão giả áo bào trắng ngầm cười khổ thầm nghĩ chính mình huyền tôn nữ cuối cùng quá nhỏ tuổi căn bản cái gì cũng đều không hiểu há biết thánh kiếp chi nan chỉ có thể kiên trì giải thích nói tâm nhan Thánh, thánh、so、ngươi đừng nhìn vị kia thiên bảo cung láo giả độ kiếp rất nhẹ nhàng đó là bởi vì hắn đủ mạnh đổi thành ngươi thái tổ gia ra, ra sợ là tại đạo thứ nhất lôi kiếp trước mặt liền sẽ thân tử đạo tiêu lục tâm nhan nghe vậy âm thầm kinh hãi chính mình thái tổ gia ra, ra cường đại dường nào chính là giữa thiên địa chuẩn thánh tồn tại thế mà liền cái kia thánh kiếp đạo thứ nhất lôi kiếp đều gánh không được tiểu nha đầu thánh kiếp chính là giữa thiên địa đáng sợ nhất kiếp nạn chỉ có sắp thành n h h t á tồn tại mới có thể gặp được mà lại đằng trước hai đạo lôi kiếp không đáng kể chút nào đạo thứ ba lôi kiếp mới là đáng sợ nhất đừng nhìn thiên bảo cung láo giả độ đằng trước hai đạo lôi kiếp nhẹ n h ó m đạo thứ ba lôi kiếp có thể hay không vượt qua nhưng như cũ cũng chưa biết truy phong tông một tên đại tôn cấp phó tông chủ cười nhạo nói thật sự là một cái r ố t nát tiểu bối à, lại dám nói giữa thiên địa đáng sợ nhất thánh kiếp đơn giản dễ dàng t r ư ơ n g viên cao ngửa đầu nhìn lên bầu trời sắc mặt khẩn trương cuối cùng một đạo lôi kiếp vượt qua liền lập địa thành thánh từ đó siêu thoát tại trên trời đất thất bại thì hóa thành kiếp cho vạn sự đều yên trở thành bùi bằng lịch sử không chỉ có t r ư ơ n g viên cao tất cả những người khác đều nhìn lên bầu trời chờ mong thời khắc cuối cùng đến một tia sáng trắng s ẹ t qua chân trời trong nháy mắt chiếu sáng cả thế giới tầng tầng trong lôi vân chậm rãi phun ra một cây to lớn ánh chớp cái k i a ánh chớp vô cùng to lớn bán kính liền có mấy c h ụ c mét hào quang sáng trói chiếu dọi thiên địa đem toàn bộ thế giới đều chiếu trắng bệnh tản ra k h í tức hủy diện đơn giản dọa người tới cực điểm ẩm ẩm đạo thứ ba ánh chớp rủ xuống toàn bộ thế giới đều phảng phất trong nháy mắt đứng im thiên địa im ắng toàn bộ thế giới đều chỉ còn lại có tráng bệnh ánh sáng tất cả mọi người thấy không rõ thế giới mọi vật trong mắt chỉ có trắng xóa tráng bệnh hào quang mục trướng tiếp tục một khắc đồng hồ lâu mới chậm rãi cởi đi đám người phảng phất lần nữa trở lại trong trời đất đến mỏm núi cung điện chim mông hoa cỏ tất cả cảnh vật hết thể trở về tầm mắt đám người căn bản không thèm quan tâm con mắt không thích đứng cảm giác r ồ n r ậ p nhìn hướng lên bầu trời không kịp chờ đợi tìm kiếm cái kia đạo tuyệt thế thân ảnh tất cả mọi người đang nghĩ tên lão giả kia có thành công hay không vượt qua thanh kiếp chỉ thấy trên trời cao một đạo thân ảnh già n u a vẫn như cũ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó lưng thẳng tắp như là thiên địa sống lưng chống đỡ lấy toàn bộ thiên địa hắn không có chết vượt qua thanh kiếp sao thiên bảo cung rốt cục lại muốn thêm một vị thánh quân sao thánh nhân a từ đó cùng bọn ta cũng không tiếp tục lại một cái thế giới đám người nhìn về phía cựu thiên tri thượng cái kia đạo thẳng tắp thân ảnh từng cái ánh mắt phức tạp bọn hắn tông môn truyền thừa lâu đời lại trăm ngàn năm đều không thánh giả xuất thế mà thiên bảo cung lại hai vị thánh quân cùng thế từ đó quang diệu cả vùng thành viên hoàng thất từng cái ánh mắt càng là phức tạp khó tả bọn hắn hoàng tộc mới là tây lăng quốc cao nhất quyền lực biểu tượng đại biểu cho một nước quyền uy từng bọn hắn hướng nhà hoàng tộc cũng vô cùng cường thịnh qua chân chính thống trị toàn bộ tây lăng quốc sở thuộc cương vực bên trong không dám không theo nhưng bây giờ bọn hắn hoàng thất một cái thánh nhân cũng không có suy sụp đến cực điểm sớm không bằng năm đó lại như thế nào quân lâm thiên hạ chỉ có sức mạnh mới là vĩnh hằng hoàng thất a i nghiêm sớm đã không còn nếu là sinh ra mâu thuẫn xung đột bọn hắn hướng nhà hoàng tộc cũng chỉ có thể tại thiên bảo cung trước mặt túi đầu thậm chí dùng thiên bảo cung bây giờ uy danh chỉ cần một câu liền có thể hiệu triệu thiên hạ vạn tông vạn tộc tức đoạt bọn hắn hoàng tộc địa vị thiên hạ không dám không theo thánh nhân sinh ra hẳn là cử thiên đồng khánh lần này triều thánh chuyến đi sợ là tới đúng rồi lão giả áo bảo trắng cảm thán nói không thể đoán được lão phu thế mà có thể tận mắt chứng kiến thánh nhân sinh ra mặc dù chính mình thánh lộ như có như không nhưng trong lòng cũng thiếu đi mấy phần tiết mới vu ứng hải khẽ thở dài mặc dù không phải hắn thành thánh nhưng có thể chứng kiến thánh nhân xuất thế cũng là cùng có vinh yên tất cả mọi người ánh mắt sùng kính nhìn trên trời cao hôi bào lao giả có ít người thậm chí đã quỳ xuống như là thành tín nhất tín đồ chiều bái thanh t í c h nhưng mà hoa nhất nhiên lại là sắc mặt trịnh trọng vẫn như cũ đứng ở trên trời cao biểu lộ lần thứ nhất nghiêm túc lên ầm ầm tất cả mọi người không có c o i ý thức đến cái kia c ử u thiên tri thượng lôi vân cũng không c o tiêu tán ngược lại quần quận càng thêm kịch liệt một đạo hóng ánh ánh chớp tiếp tục theo trong lôi vân chậm dãi phun ra chiếu sáng cả thế giới cái gì thánh kiếp không có kết thúc tình huống như thế nào thánh kiếp không phải đã vượt qua ả vì sao vẫn như cũ có ánh chớp đánh rớt chẳng lẽ truyền thuyết là giả thánh kiếp căn bản không biết ba đạo tất cả mọi người giật mình vô cùng ánh mắt ngạc nhiên trên trời cao lôi kiếp vẫn tại tiếp tục đạo thứ tư ánh chớp đã phun ra sắp bổ xuống dưới tình huống như thế nào vì sao có đạo thứ tư ánh chớp tất cả mọi người đầy mắt nghi hoặc t r ờ i ạ đây không phải là phổ thông thánh kiếp đó là trong truyền thuyết ngàn năm hiếm thấy lục nhất lôi kiếp đế sư gia tộc một vị thái tổ nhìn trên bầu trời tình huống thân thể run rẩy một hồi hơi khe run run trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng kinh hãi cái gì trong truyền thuyết lục nhất lôi kiếp thế mà thật tồn tại thây lăng quốc hoàng đế khiếp sợ nói địa vị như bọn hắn đương nhiên sẽ không đối thánh kiếp hoàn toàn không biết gì cả thượng cổ trên quyền trục liền rõ ràng miêu tả qua cựu thiên thánh kiếp chia làm rất nhiều cấp độ bình thường nhất liền là ba một thánh kiếp trừ cái đó ra còn có càng thêm đáng sợ lục nhất thánh kiếp cùng chín một thánh kiếp bất quá những cái kia đều là truyền thuyết đại lục ở bên trên mấy ngàn năm đều chưa hẳn sẽ xuất hiện một lần dưới tình huống bình thường đại lục phổ biến cho rằng thánh kiếp liền là ba một thánh kiếp vì sao thiên bảo cung vị lão nhân kia độ thánh kiếp lại là lục nhất thánh kiếp trong lịch sử xuất hiện lục nhất thánh kiếp xác suất cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay a hướng nhà hoàng thái thúc trong mắt tràn đầy không h i ể u cùng kinh hãi trong truyền thuyết chỉ có những cái kia thiên phu t u y ệ t thế cơ h ộ i đến bị trời ghét trình độ kinh khủng độ thánh kiếp thời điểm mới có thể xuất hiện lục nhất thánh kiếp thậm chí đáng sợ nhất chín một thánh kiếp t h như trong truyền thuyết thiên tôn độ thánh kiếp thời điểm bình thường đều là lục nhất thánh kiếp đến mức chín một thánh kiếp đó là chân chính truyền thuyết chẳng lẽ thiên bảo cung cái kia láo giả cũng là trong truyền thuyết thiên tôn cho nên mới sẽ độ lục nhất thánh kiếp trong mắt mọi người đều là nghi hoặc cùng kiếp sợ chư vị không cần giật mình lão hủ chỉ là một vị phổ thông đại tôn cũng không phải là thiên tôn còn vì sao xuất hiện lục nhất thánh kiếp đoan chừng cùng lão hủ tuổi tác có quan hệ nói đến nhường chư vị chê cười lão hủ mặc dù là tôn giả vẫn sống qua năm trăm tuổi da mà không chết là vì t ậ c đã xúc phạm thiên quy t r e o ra pháp tắc nhân quả thiên ý giận hạ xuống thiên phạt tự nhiên cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng một đạo như có như không thanh âm theo trên trời cao truyền đến thanh âm mặc dù không lớn lại còn ở bên hai ẩn chứa vô tận uy nghiêm như là thiên điệu thanh âm cái gì sống qua năm trăm tuổi tôn giả trên quảng trường đám người xôn xao trong mắt mọi người cũng là bất khả tư nghị trên đời thế mà thật sự có sống qua năm trăm tuổi tôn giả đừng nói sống qua năm trăm tuổi dù cho sống đến năm trăm tuổi vậy cũng trước đó chưa từng có căn bản chuyện không thể nào a nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện c h ấ t r ư ớ c 1 9 n m có chết liền có sinh cái gọi là tôn giả thọ năm trăm cái kia là cực hạn lời giải thích giống lâm trường phong như vậy sống đến 450 t u ổ i đ ặ t ở hết thể tôn giả bên trong đều là vô cùng trường thọ tồn tại nếu không phải hắc cám náo động thời điểm đột nhiên hiện thân rất nhiều người đều cho rằng hắn đã chết đi sống qua năm trăm tuổi tôn giả thật gần như không tồn tại đại lục ở bên trên từ trước tới nay đều không có mấy ví dụ đừng nói đại tôn ở đây rất nhiều chuẩn thánh đều không có năm trăm tuổi tuổi khó trách trong truyền thuyết xúc phạm thiên địa cấm kỵ loại người kia bọn hắn tại độ thánh kiếp thời điểm lại nhận càng thêm nghiêm khắc trừng phạt hoàng thái thúc cảm khai nói mặt khác chuẩn thánh cũng là từng cái kinh ngạc tàn thán thế nhưng là xúc phạm thiên địa cấm kỵ cái kia so độ kiếp thành thánh đều càng thêm khó khăn đi xúc phạm thiên địa cấm kỵ thuộc về nghịch thiên mà đi bình thường người há có khả năng kia trên đại lục cho tới nay đều là một cái truyền thuyết ta trên quảng trường nếu bàn về tượng trưng địa vị kẻ cao nhất dĩ nhiên thuộc tây lăng quốc hoàng đế nhưng nếu nói thực tế địa vị mấy vị kia chuẩn thánh mới là địa vị cao nhất người bọn hắn không chỉ có tu vi cao tuyệt có một không hai thiên hạ hiểu biết cùng học thức càng là phong phú vô cùng hoa nhất nhiên nhìn cựu thiên tri thượng lôi vân biểu lộ một mực rất bình tĩnh bình tĩnh chủ nhân vì hắn nghịch thiên cải mệnh tăng thọ trăm năm hắn liền đã có chuẩn bị tâm lý nghịch thiên mà đi ác gặp thiên khiển hắn không thành thánh thì thôi một khi thành thánh nhân quả chi kiếp liền sẽ hạ xuống cho nên hắn hết sức thản nhiên mảy may cũng không ngoài ý liệu ầm ầm đạo thứ tư lôi kếp i rủ xuống so đạo thứ ba lôi kếp i càng thêm đáng sợ thiên đ ị a tràn ngập tại trắng xóa ánh sáng bên trong vạn ra im ắng hoa nhất nhiên bị lôi kếp i đánh r ớ t ba ngàn trượng kém chút từ không trung rơi xuống thân thể hơi hơi run r u ẩ y sắc mặt tráng bệnh vô cùng tốt đáng sợ vừa rồi cái kia đạo lôi kiếp lực lượng có thể so với thánh nhân một kích toàn lực đã đủ để đem trên quảng trường đám người toàn bộ giết chết cũng may lôi kiếp chỉ nhằm vào người độ kiếp nếu không mảy may lực lượng tiết ra ngoài đều sẽ tạo thành vô cùng thảm trọng thai họa thành viên hoàng thất cùng những tông môn khác người nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt có từng tia từng tia vẻ kinh dị lục nhất thánh kiếp kinh khủng tới cực điểm c h u y ê n thuyết đã thành thánh phổ thông thánh nhân cũng chưa hẳn có thể vượt qua thiên bảo cung láo giả kia vừa mới thành thánh còn chưa có triệt để đúc xuống thánh cơ sợ là giữ nhiều l ã n h ít thiên bảo cung mới xuất hiện thánh nhân rất có thể liền sẽ lập tức hủy diệt tây lăng quốc hoàng thất cùng những tông môn khác người tự nhiên hết sức nguyện ý trông thấy loại tình huống này phát sinh thiên bảo cung đã có thánh tổn thế uy lâm thiên địa nếu là lại thêm một thánh như vậy hoàng thất cùng những tông môn khác đem vĩnh viễn không ngày nổi danh đạo thứ năm lôi k i ế p theo trong lôi vân dần dần thai ngén mà ra so đạo thứ tư lôi k i ế p càng thêm đáng sợ vô tận ánh chớp chiếu d ọ i thiên địa thế gian chỗ có quang mang phảng phất đều bị che đậy c h ó i mắt ánh chớp rủ xuống đến đ ố n g nhiên b ổ vào hoa nhất nhiên thân bên trên ẩm ẩm lôi điện bao trùm bầu trời hóa thành lôi hải c ử u tiêu phía trên tầng mây triệt để bị đánh tan hoa nhất nhiên từ không trung rơi xuống đâm vào tử thần phong trên vách núi đá sẽ có l ấ y trận pháp bảo vệ vách núi đều xô ra một cái hố sâu vô tận lôi điện tại trong hố sâu điên cuồng nhảy lên phốc phốc hoa nhất nhiên tóc thai bù xù nám đen khắp người vô cùng chật vật huyết dịch nhuộm đỏ vạt áo ánh mắt của hắn lỗ mũi lỗ thai làn da trong cơ thể trong miệng cả người đều đang điên cuồng toát ra lôi điện phảng phất một cái ngâm tại trong sấm xét chín con tôm hiển nhiên đạo thứ năm lôi kiếp vẫn như cũ đem hắn trọng thương thái tổ ra ra vị kia thiên bảo cung lão nhân có thể vượt qua thánh kiếp sao lục tâm nhan có chút không đành lòng đường giờ này k h ắ c này nàng rốt cục ý thức được thánh kiếp đáng sợ như vậy phong hoa tuyệt đại một vị kiếm đạo tuyệt thế đại tôn thế mà đều bị lôi kiếp chém thành bộ dáng như thế giữ nhiều lành ít lao giả áo bảo trắng khẽ thở dài đạo thứ năm lôi kiếp lao giả kia liền đã d ầ u hết đèn tắt t hoàng u ộ c chết. về vùng vây dây đ ạ thứ thứ sáu so cái lôi lôi kiếp, cái kia đem、so、với đạo thứ năm lôi kiếp c đem đạo năm thái ê m đ n n g sợ h ề u Cục diện thúc r ư ớ c có mắt, t ể thể thể nói đã là tử Mà lại, thánh nhân độ kiếp chỉ có thể dựa vào bản thân, bất kỳ người nào đều không thể quay nhiễu, nếu không chỉ sẽ khiến trời xanh chấn nộ, từ đó làm cho càng thêm đáng sợ hậu quả. Hoàng có đó lại, kiếp trời Thái đã độ đều là làm Mà vào tử bất từ thêm t cục. chỉ chỉ cho hậu kỳ dựa quay quả. sẽ sợ truy phong tông chuẩn thánh lao tổ bác nguyên lâm ra bên trên nhâm gia chủ từng cái chuẩn thánh biểu lộ ra vẻ ngưng trọng nhưng đôi mắt chỗ sâu cảm xúc lại dần dần buông lỏng bọn hắn cũng đã nhìn ra thiên bảo cung láo nhân n g kia giữ nhiều lành ít sợ l à độ không qua t h á n h kiếp lục nhất t h á n h kiếp hữu tử vô sinh không phải nghịch thiên c h i t ả i không thể độ đó là thuộc về thiên tôn vô thượng t h á n h kiếp mạnh hơn đại tôn gặp gỡ đều chỉ có một con đường chết đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người cười trên nỗi đau của người khác trên quảng trường cũng là vang lên không ít than nhẹ âm thanh trong mắt tràn đầy tức hận tây lăng quốc bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một vị thánh nhân nếu là độ kiếp thất bại cái kia cũng quá mức đáng tiếc ca giờ này khác này chỉ có một cái biện pháp có thể cứu vãn lao nhân kia cái kia chính là mình tán đi thánh cảnh tu vi rơi xuống hồi trở lại tôn giả cảnh không thành thánh người đương nhiên sẽ không lại có thánh kiếp lôi kiếp cũng sẽ tự động tiêu tán đương nhiên một khi làm như vậy liên mang ý nghĩa v i n h viễn không có thành thánh khả năng thánh lộ triệt để đoạn tuyệt hoa nhất nhiên theo trong hố sâu vật lộn đi ra lần nữa từng bước một đạp trên chín tầng trời thân bên trên tán phát lấy than cốc vị quần áo tả tơi t ừ n g k i a lôi điện vẫn như cũ c u ố n c u ố n ở trên người hắn bừa bãi tàn phá không thôi hắn không có lùi bước vẫn như cũ chủ động đón lấy thuộc về mình lôi kiếp dù cho lúc này hắn đã nghiêm trọng trọng thương đã giàu hết đèn tắt thánh lộ vốn là không dễ h ù n g q u a n đừng nói chân như sát có thể đi cho tới bây giờ trải qua rất rất nhiều hắn không có lý do gì đi r ồ i bước câu đạo năm trăm năm một bước một dấu chân hắn nhất định phải cho mình một cái công đạo phải đi tìm kiếm đáp án cuối cùng dù cho vì thế giao ra cái giá bằng cả mạng sống cũng sẽ không tiếc đám người nhìn trên bầu trời lão nhân yên lặng trầm mặc đã không có người nói thêm câu nào tất cả mọi người biết lão nhân lựa chọn vu ứng hải than nhẹ một tiếng ánh mắt t ạ m đạm người trẻ tuổi có lẽ không thể nào hiểu được nhưng bọn hắn những tu luyện này cả đời lao ra hỏa lại là cảm xúc khắc sâu cả đời cầu đạo dốc hết tâm huyết hiện tại đại đạo liền bày ở trước mắt ai lại sẽ đi từ bỏ dù cho biết rõ trước mắt là một đầu không thông tử lộ cũng chọn đi thẳng xuống đi đến cuối đường lôi vân c u ầ n c u ộ n đạo thứ sáu cũng là thánh kiếp cuối cùng một đạo lôi kiếp tại ầ n r ụ lần này chờ đợi thời gian đặc biệt lâu cũng mang ý nghĩa một k í c h cuối cùng chắc chắn long trời lở đất hoa nhất nhiên đứng ở cựu thiên tri thượng cơn gió lay động lấy hắn loạn phát yên lặng chờ đợi thời khắc cuối cùng hắn cũng biết mình giữ nhiều lành ít nhưng hắn nhất định phải đi lên phía trước đột nhiên một đạo ánh sáng xanh theo thiên bảo sơn chỗ sâu sáng lên lên như diều gặp gió bay về phía cựu thiên toàn bộ thế giới đều bị thanh quang chiếu sáng đám người bị cái kia hóng ánh thanh quang đâm mắt mở không ra đó là một đoá tinh mỹ thanh l i ê n tiểu d i ễ m bất ác sinh động như thật như là mới vừa từ trong nước tỏa ra tản ra vô tận sinh mệnh khí tức hoa nhất nhiên thế gian có chết liền có sinh có tuyệt vọng liền có hy vọng thiên đạo vô tình nhưng cũng giảng cứu cân bằng thế gian mọi vật sinh trường không có tuyệt đối tử lộ tự có một tia sinh cơ chỗ một đạo như có như không thanh âm đạo mạc đ ỗ n g nhiên ở trong đất trời vang lên nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện n e t chương một trăm chín mươi sáu thiên vận c h i phúc như có như không thanh â m vang vọng đất trời tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chung quanh nhưng nhưng căn bản tìm không thấy thanh â m đầu n g u ồ n như là không có dễ chi thủy v ô n g u y ê n thanh âm lăng không tử trong trời đất sinh ra chỉ có cái kia một đoá mềm mại thanh l i ê n diễm lệ như yêu phóng thích người mịt mở thanh sáng chói đây là ta ngưng tụ ra một đoàn thanh l i ê n kiếm ý n g ư ơ i có chút hiểu được liền là sinh lộ nếu không thể thanh âm như có như không lặng yên đi xa biến mất ở trong đất trời lời kế tiếp chưa hề nói nhưng tất cả mọi người biết như là không thể vậy dĩ nhiên vạn sự đều yên bụi về với bụi đất về với đất người nào tây lăng quốc hoàng đế cả kinh nói có thể làm tới tây lăng quốc hoàng đế hắn cũng là đại tôn tri cảnh tu sĩ nhưng người nào tại nói chuyện hắn nhưng căn bản tìm không thấy đừng nói hắn bên cạnh hắn chuẩn thánh lao tổ cũng là mảy may cũng không tìm tới thanh em đầu n mờn chiến mâu thành có năng lực này người chỉ có thiên bảo cung cái vị kia huyền bí cung chủ đi hoàng thái t h u ố c khẽ thở dài nhìn trên bầu trời thanh liên trong lòng có một cỗ không nói ra được mỹ cảm phảng phất thế gian xinh đẹp nhất đồ vật cũng không gì hơn cái này cái kia thanh liên trong mắt hắn không còn là một đoá hoa sen mà là thánh đạo ngưng tụ pháp tác hoa thân thiên địa đại đạo hiển hóa thế gian đẹp nhất đồ vật không phải liền là cái kia hư vô mở mị thiên địa pháp tắc sao tất cả mọi người nhìn về phía cái kia tuyệt thế thanh l i ê n đều một hồi si mê tựa hồ so giữa thiên địa nữ nhân đẹp nhất đều hấp dẫn hơn người hoa nhất nhiên thân thể khe r u n trong mắt tràn đầy xúc động hắn tự nhiên biết chủ nhân truyền đạo vậy nhưng so thành thánh đều càng thêm chân quý gấp trăm lần hắn lập tức ngồi xếp bằng mặc cho k i ể u diễm thanh l i ê n đem chính mình bao bọc chỗ có tâm thần đều chìm vào thanh l i ê n bên trong phảng phất c ử u thiên c h i thượng thánh kiếp đều đưa chi quên ở sau gót trên bầu trời thanh quang lấp lóe ánh chấp bừa bãi tàn phá c ử u thiên lôi vân cuồn cuộn vẫn như cũ đang nổi lên đáng sợ mối nguy thời gian phảng phất tại giờ phút này biến đến vô cùng t h ô n g thả tất cả mọi người yên lặng đứng tại chỗ kiên nhẫn cùng đợi thần bí thiên bảo cung c h i chủ truyền đạo tên láo giả kia có thể nhờ vào đó vượt qua thánh kiếp sao tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập nghi hoặc tây lăng quốc hoàng đế cùng hoàng thái t h u ố c lại là không quá tin tưởng lâm trận truyền đạo tạm thời nước tới chân mới nhảy lại có thể học được bao nhiêu đừng nói thiên bảo cung chi chủ chỉ là truyền đạo dù cho hắn tự mình ra mặt can thiệp đều chưa hẳn khả năng giúp đỡ lao giả kia vượt qua thánh kiếp đi dù sao độ thánh kiếp chỉ có thể dựa vào bản thân bất luận ngoại lực gì cũng vô dụng theo thời gian trôi qua Chủ càng càng thiên tri thượng tri ngày đáng uy áp càng ngày càng đáng sợ, m ộ bộ t tức diệt toàn thế cổ lực áp phủ khí hủy giới. bao m ộ t khắc đồng hồ đồng sau. ấp ủ thật lâu đạo thứ sáu lôi k i ế p rốt cục chậm rãi xuất thế một đoàn trắng lóng ánh ánh chớp theo trên lôi hải phun ra như là một k h ỏ a màu bạc trắng thái dương hào quang chiếu rọi đại địa chiếu sáng cả thế giới ngồi xếp bằng hoa nhất nhiên từ từ mở mắt trong đôi mắt thanh quang lấp lóe nhìn giữa trời hạ xuống lóng ánh ánh chớp ngửa đầu thét dài ba tiếng nhanh chân đạp trên chín tầng trời bước chân kiên định r ứ t khoát lại chật vật đường hắn cũng phải từng bước một đi đến cuối cùng thiên địa chấn động chúng sinh run rẩy run mọi vật t i ê n lặng vô tận ánh chớp bao phủ toàn bộ chiến mâu thành tiểu thư cái kia thiên bảo cung láo giả có thể vượt qua thánh kiếp sao cựu tiêu lâu tranh quang nhìn thiên bảo sơn bên trên cái kia rung động lòng người một màn có chút kinh ngạc thán phục nói cố vân chưa trả lời chỉ là chăm chú nhìn bao vây lấy hoa nhất nhiên thanh liền trong đôi mắt có một cỗ không nói được rung động hóa hư là thật thiên bảo cung bên trong lại có thể có người có thể đem pháp tắc hóa hư là thật hiển hóa tại thế đến cùng là ai cố vân kiều thân thể k h ẽ run linh hồn đều đang run sợ nam man đại lục những cái kia thổ dân căn bản cũng không biết đem pháp tắc hóa hư là thật ý vị như thế nào nàng thậm chí đang hoài nghi vạn năm trước thần ngọc thiên nữ sẽ không thật không có chết nàng ngay tại thiên bảo cung bên trong đi n g u y ệ n quang c á t một đạo tuyệt thế thân ảnh đứng ở phía trước cửa sổ cũng là nhìn về phía thiên bảo sơn trong đôi mắt đẹp hơi có chút kinh ngạc nói thế mà có thể đem pháp tác hóa hư là thật ngươi bây giờ bất quá thiên cảnh tu vi vì sao có thể làm được xem ra ta trước kia cũng là vẫn như cũ có chút xem thường ngươi sư tôn cái gì gọi là pháp tác hóa hư là thật cố khinh yên cung kính đứng ở nữ tử sau lưng trong mắt hơi nghi hoặc một chút đường nàng chưa từng có tại sư tôn trong mắt thấy qua kinh ngạc cảm xúc lúc này chính là là lần đầu tiên ngươi về sau có lẽ sẽ biết tuyệt thế thân ảnh thản nhiên nói bầu trời phía trên ánh chớp từ từ mọi người đã thấy không rõ hoa nhất nhiên thân ảnh trước mắt chỉ còn lại có vô tận ánh chớp như cùng một mảnh lôi hải ép lên đỉnh đầu một k h ắ c đồng hồ về sau ánh chớp mới chậm rãi tiêu tán đám người dồn dập ở trên trời tìm kiếm hoa nhất nhiên thân ảnh chờ mong kết quả cuối cùng nhưng mà cũng không có tìm được chẳng lẽ cuối cùng vẫn như cũ độ kiếp thất bại sao vu ứng hải biểu lộ ảm đạm độ kiếp thất bại hóa thành kiếp cho từ đó tiêu tán ở trong đất trời hơn phân nửa như thế lục nhất thánh kiếp chính là vô thượng thánh kiếp há có thể đại tôn thành thánh người có thể vượt qua hoàng thái thuốc lắc lắc đầu nói tây lăng quốc hoàng đế khẽ gật đầu tán đồng lợi này mặc dù một vị thánh nhân độ kiếp thất bại vô cùng đáng tiếc thuộc về tây lăng quốc tổn thất nhưng là đối với hoàng thất tới nói lại là lợi nhiều hơn hại có lợi cho trong nước cân bằng cùng hoàng thất phát triển thái tổ ra ra người mau nhìn bên kia vị kia thiên bảo cung da già cũng chưa chết lục tâm nhan hưng phấn chỉ hướng dược thần phong đỉnh trong mắt tràn đầy xúc động đám người nghe vậy dồn dập hướng bên kia nhìn lại chỉ thấy dược thần phong đỉnh trên vách đá dựng đứng một đoá thanh l i ê n im ắng tỏa ra tại thanh l i ê n bên trong bao vây lấy một tên ngồi xếp bằng lao giả lao giả kia không là người khác đúng là hoa nhất nhiên cựu thiên tri thượng từng đạo mở mị thần quang bảy màu b n g xuống bao phủ tại hoa nhất nhiên trên thân như là người khoác thất thải thần thánh hà áo thần linh chưa chết hắn còn sống cựu thiên thần hà rủ xuống đây là độ kiếp thành công dấu hiệu a thánh nhân xuất thế a đám người một hồi kinh hãi độ đáng sợ như vậy thánh kiếp thế mà đều không có chết nếu không chết đây chẳng phải là mang ý nghĩa đã vượt qua thánh k i ế p trở thành tuyệt thế thánh nhân một đời thánh nhân lâm thế a hoa nhất nhiên chậm rãi mở mắt ra nhìn lục tâm nhan hiền lành cười một tiếng r ồ i ra ngón tay hướng chỉ vào hư không một đạo mông lung thần quang bảy màu từ trên trời giáng xuống rơi vào lục tâm nhan trên thân đưa nàng bao trùm lục tâm nhan giật mình d o a đến khuôn mặt trắng bệnh theo bản nàng trốn về sau bên cạnh nàng láo giả áo bào trắng lại là thân thể run rẩy run vô cùng kích động lôi kéo lục tâm nhan cánh tay nói nhanh nhanh quỳ xuống cảm tạ thánh quân đại nhân ban ân thiên vận c h i phúc ca nhanh quỳ xuống dập đầu lục tâm nhan một mặt ngây thơ không biết phát sinh cái gì nhưng mình thái tổ ra ra gấp gáp như vậy nàng cũng không dám sơ xuất d o a đến vội vàng quỳ xuống đến cho thánh nhân dập đầu tạ ơn thánh nhân ra ra ban ân nàng căn bản cũng không biết mình rốt cuộc được cái gì ban ân thế nhưng trên quảng trường cơ hồ ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nàng nhất là những cái kia c h u ẩ n thánh cùng đại tôn nhóm từng cái biểu lộ ngạc nhiên trong mắt hâm mộ tới cực điểm thiên vận c h i phúc ca long nha tông lão giả áo bào trắng cùng tông chủ lục khương côn đã kích động bộ mặt đều đang run dậy nghe chuyện mp ba tại th audio chuyện c nết chương một trăm chín mươi bảy tái tạo c h i ân lớn như trời thánh nhân thành thánh nhất định phải vượt qua thánh kiếp bởi vì làm thiên địa pháp tắc không cho phép quá nhiều sinh linh siêu thoát tại trên trời đất chỉ có trải qua tầng tầng kiếp nạn người mới có thể thành thánh cũng là vì cái gì đại lục ở bên trên thánh nhân thưa thớt như vậy thế nhưng thiên địa pháp tắc đồng dạng giảng cứu cân bằng cho nên vượt qua thánh kiếp thành thánh người nhất định sẽ có được thiên địa c h ú c phúc từ đó ngao du tại c ử u thiên tri thượng không nhận hồng trần câu thúc vì thiên địa con trai chúng sinh tri quân vương cái kia thất thải thần quang chính là thiên địa c h ú c phúc thuộc về cựu thiên tri thượng lực lượng ngưng tụ toàn bộ thế giới khí vận hội tụ ở một thân đúc thành vô thượng thánh thể từ đó siêu thoát tại chúng sinh có thể nói trời ban phúc duyên chỉ có tại vượt qua thánh kiếp thời điểm mới có thể xuất hiện trên đại lục căn bản gần như không tồn tại chỉ có thánh người mới có thể lấy được trời ban cơ duyên mà lại lúc bình thường thánh nhân thành thánh bọn hắn tuyệt đối không thể có thể đem trời ban phúc duyên ban cho người khác bởi vì bọn hắn chính mình cũng không đủ sao lại đem chính mình tu luyện cả đời cuối cùng được đạo về sau mới có thể thu được trời ban phúc duyên ban cho người khác dù cho con ruột đều chưa hẳn bỏ được cho đi thế nhưng hoa nhất nhiên khác biệt hắn chỉ là một tên phổ thông đại tôn thành thánh lại trải qua lục nhất thánh kiếp cái gọi là thiên địa cân bằng thánh kiếp càng đáng sợ cuối cùng lấy được ban ân thì càng nhiều lục nhất thánh kiếp ban ân tại ba một thánh kiếp mấy hơn gấp mười lần hoa nhất nhiên chỉ là phổ thông đại tôn thành thánh căn bản là không có cách đem nhiều như vậy thất thải thần quang toàn bộ hấp thu cho nên ban ân cho người khác một điểm thần quang căn bản không ảnh hưởng toàn cục hắn cuối cùng không cách nào toàn bộ hấp thu cũng sẽ tự động tiêu tán ở trong đất trời không công lãng phí hết cho nên nói lục tâm nhan có cơ duyên này làm thật sự là vận khí cho phép như hoa nhất nhiên độ không phải lục nhất thánh kiếp căn bản cũng không có dư thừa thất thải thần quang ban cho cho nàng nếu không phải nàng cái thứ nhất tìm tới hoa nhất nhiên lại để hoa nhất nhiên sinh lòng hảo cảm nàng cũng không chiếm được thất thải thần quang hết thệ chỉ là cơ duyên bố trí mà thôi long nha tông c h u ẩ n thánh cùng tông chủ đã kích động lời nói đều nói không nên lời trời ban phúc duyên a đó là chỉ có thánh nhân thành đạo mới có thể có đến vô thượng đạo quả hiện tại thế mà lại rơi xuống một tiểu nha đầu trên thân giản làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi đơn giản liền là mộ tổ b ố c lên khói xanh những tông môn khác người từng cái cũng là ngạc nhiên tới cực điểm ai đều không ngờ rằng thiên bảo cung thánh nhân sẽ đem thất thải thần quang ban cho cho lục tâm nhan vật kia chỉ có thể trời ban chỉ có thánh người mới có tư cách được hưởng a dựa vào cái gì ban cho một cái hoàng mao nha đầu nếu không phải thất thải thần quang không thể cướp đoạt chỉ có thể dựa theo thánh nhân ý chí phân phối hiện tại đoán chừng có người nhịn không được nhào tới tranh đoạt thánh nhân đạo quả trời ban phúc duyên hạng g ì dụ người các ngươi ai có thể đem cái cô nương kia cưới được ta hướng nhà đến người đó là tây lăng quốc đời tiếp theo hoàng đế tây lăng quốc hoàng đế trực tiếp lên tiếng nói ánh mắt nhìn về phía hoàng thất những hoàng tử kia hoàng tôn nhóm những hoàng tử kia hoàng tôn nhóm nghe vậy từng cái nhìn về phía lục tâm nhan ánh mắt tựa như là ác lang nhìn chăm chú đơn giản hận không thể đưa nàng ăn vào trong bụng đi dĩ nhiên không thể sử dụng ti tiện thủ đoạn ép buộc nếu không giết không tha tây lăng quốc hoàng đế trịnh trọng cảnh cáo nói hiện tại lục tâm nhan đạt được thất thải thần quang vô thượng tạo hóa trời ban phúc duyên chính là một g ố c cấu tiểu thánh mầm tương lai có rất lớn xác suất thành thánh bởi vì trong cơ thể của nàng đã ẩn dục tốt nhất vô thượng thánh tảng cùng thế gian phàm nhân đã khác biệt thánh nhân độ kiếp đạt được thất thải thần quang phổ chiếu mới có thể sau cùng thành thánh mà phàm nhân đến thất thải thần quang thì có thể thành thánh thể một cái ấu tiểu thánh thể hiện thế thành cựu tương lai giản làm cho người ta không dám tưởng tượng không cần phải nói từ nay về sau lục tâm nhan tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ long nha tông nhân vật trọng yếu nhất mà lại thánh nhân c h ú c phúc liền sẽ sinh ra nhân quả tây lăng quốc những hoàng tử kêu hoàng tôn nếu là sử dụng ti tiện thủ đoạn đi đạt được lục tâm nhan tất nhiên sẽ ủ thành đại họa hoàng thất đều che không được giống nhau lời nói cơ hồ tại hết thể tông môn cùng trong gia tộc vang lên toàn bộ đều là ai có thể đem lục tâm nhan lấy về nhà chính là người nhậm chức môn chủ kế tiếp hoặc là đời tiếp theo gia chủ mà lục tâm nhan bản thân lại là tỉnh tỉnh mê mê căn bản không biết mình thân bên trên xảy ra chuyện gì dược thân trên đỉnh hoa nhất nhiên chậm rãi đứng lên từng bước một bước vào hư không trong chốc lát lôi vân tiêu tán ánh mặt trời chiếu thiên địa vô tận tinh khí nguyên khí hướng về thiên bảo sơn tụ đến phản âm trời hát mặt đất nở sen vàng hư không sinh hoa đủ loại thiên địa dị tượng rồn rập xuất hiện tất cả mọi người biết đó là thánh nhân thành đạo cử thiên đồng khánh cảnh tượng bái kiến t h á n h quân thánh quân vạn thọ thánh uy vĩnh sương chúc mừng thánh quân quân lâm thiên địa từ đó tiêu giao c ử u thiên trí thượng thiên bảo cung chức trên quảng trường chúng sinh quỳ lệ tại đất trong mắt tràn đầy kính sợ cùng sùng kính những cái kia chuẩn thánh cùng đại tôn nhóm mặc dù không có quỳ xuống đến nhưng lại hơi hơi không người cúi đầu cho nên cao quý nhất kính ý thánh nhân làm chúng sinh quân chủ tất cả mọi người nhất định phải lễ kính nhưng mà hoa nhất nhiên lại căn bản cũng không có lý biết những cái kia chiều thánh người mà là đi vào thiên giả trước cửa cung tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc cung cung kính kính quỳ trên mặt đất hướng phía thiên giả c u n g chỗ sâu dập đầu cái gì thánh nhân thế mà quỳ xuống đất dập đầu ai có thể có tư cách nhường thánh nhân quỳ xuống đất dập đầu đám người một hồi kinh hãi vô cùng ngạc nhiên nhìn hoa nhất nhiên hắn đã thành thánh thành vì thiên địa ở giữa cao quý nhất sinh linh vì sao còn muốn hướng người dập đầu dù cho thiên bảo cung vị kia thần bí cung chủ cũng không nên khiến cho hắn quỳ lại đi cảm tạ i chủ nhân làm hoa nhất nhiên cải thiên hoán mệnh truyền thụ vô thượng đại đạo hộ ta bước qua long đong thánh lộ tái tạo tri ân lớn như trời nặng như phụ mẫu mặc dù không thể trở thành đệ tử của ngài nhưng trong lòng ta ngài liền là lao sư của ta nay ân tình này đời đời kiếp kiếp không dám quên hoa nhất nhiên con mắt đỏ bừng quỳ trên mặt đất trịnh trọng dập đầu cảm xúc hơi có chút xúc động hắn có thể đi cho tới bây giờ rất khó khăn quá không dễ long đong cả đời l ã o đảo nếu không phải chủ nhân cứu rút truyền thụ đạo pháp bảo vệ hắn an nguy đừng nói thành thánh hắn lúc này đã hóa thành một bộ băng lánh bạch cốt mặc dù hoa nhất nhiên tuổi tắc qua năm trăm nhưng lúc này quỷ gối trước cửa cung lại khóc giống như là một cái lao hài đồng hắn hiện tại không muốn cố làm cái gì cao nhân tiền bối cũng không quan tâm ánh mắt của người khác tại chủ nhân trước mặt năm trăm năm cũng bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt mà thôi có gì có thể bưng hắn hiện tại chỉ muốn phát tiết đ ẻ nén trong lòng mình vô số năm cảm xúc cùng với kiếp sau trùng sinh vui sướng đứng lên đi thành cái thánh mà thôi đừng khóc sứt mướt làm trò cười ngươi có thể t h à n h thánh nói do ngộ tính của ngươi còn có thể cũng là ngươi bản lãnh của mình cũng là không để cho ta quá khuyết điểm nhìn đường vừa mới bắt đầu sau này đường còn rất dài đường quỳ gối chúng ta trước lập dị thay ta đi chiêu đ ạ i những cái k i a các nơi khách đến thăm đi mặc dù không mời mà tới nhưng cũng ở xa tới là khách thiên bảo cung mặc dù không lớn nhưng cũng giảng cứu lễ nghi hư vô m ở mị thanh âm ở trong đất trời quanh quẩn rất nhanh liền lại biến mất không thấy gì nữa không có đầu nguồn không biết tới chỗ hoa nhất nhiên lau sạch nước mắt cung cung kính kính dập đầu lẹ ba cái mới quay người xuống núi đi vào thiên bảo cung trước trên quảng trường các vị nhường đại gia đợi lâu vào cung đi hoa nhất nhiên phân phó thị nữ mở ra cửa cung mời đến đám người tiến vào thiên bảo cung bên trong ngươi ngài là ngài là hai trăm năm trước đệ nhất d ự tôn danh xương dược t r u n g bán thánh hoa nhất nhiên hoa láo tiền bối trong đám người đột nhiên vang lên một cái khiếp sợ không gì sánh nổi thanh âm cái thanh âm kia l ấ p bắp nói năng lộn xộn phảng phất nhìn thấy quỷ trong mắt tràn đầy không thể tin có người khoảng cách gần quan sát về sau thế mà nhận ra hoa nhất nhiên nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c h nết chương một trăm chín mươi tám quốc giáo thanh âm kia có chút xúc động có chút không thể tin đám người đưa mắt nhìn lại nghi ngờ nhìn hắn đại lục đệ nhất dược tôn dược t r u n g ban thánh tình huống như thế nào nói chuyện chính là la thiên tông một vị phó tông chủ tại tây lăng quốc bên trong la thiên tông cũng là một phương cự phách t ừ n g đi ra thánh nhân thuộc về trong nước tiếng tăm lừng l ấ y chuẩn thánh tông môn làm la thiên tông phó tông chủ tự nhiên tu vi không thấp cũng là một vị đại tôn giả nhưng mà hắn lúc này lại là vô cùng kích động như là trông thấy chuyện bất khả tư nghị gì các hạ nhận biết lão hủ hoa nhất nhiên cũng là hơi kinh ngạc nói hắn từng trên đại lục thanh danh lại là không nhỏ nhưng vậy cũng là tại đại lục trung vực một điểm danh tiếng đến mức đại lục mặt khác bốn vực hắn cũng rất ít đặt chân tây lăng quốc chỉ là nam vực biên t h u y chỗ một cái tiểu quốc ấn lý thuyết sẽ không có người có thể nhận ra hắn dược tôn tiền bối không dược thánh tiền bối v ạ n bối lúc còn trẻ rất thích đi xa bốn biển là nhà t ừ n g đi qua trung vực đại địa may mắn xa xa nhìn thấy qua dược thánh tiền bối thánh an la thiên tông phó tông chủ rất cung kính nói trong mắt có không nói ra được kinh ngạc tán thán cùng cảm khái lúc kia hắn còn tuổi trẻ chỉ là một tên thiên cảnh tiểu tu sĩ ưa thích vân du tứ hải t ừ n g tại một trận trung vực thịnh hội bên trên xa xa chiêm ngưỡng qua vị này đại lục đệ nhất dược tôn lúc kia hoa dược tôn liền là trung vực tiếng t â m lừng lây tồn tại hoa quan thánh y chúng sinh vẫn quanh, thánh nhân tiếp khách có thể nói cảnh tượng vô cùng bất quá cái kia đã là hơn hai trăm năm trước sự tình hiện tại hắn đều đột phá đến đại tôn tri cảnh thọ gần ba trăm dần dần già đi nhưng không ngờ năm đó phong hoa tuyệt đại hoa d ự tôn thế mà vẫn như cũ sống sót mà lại đã thành thánh đám người nghe vậy từng cái ánh mắt khiếp sợ nhìn hoa nhất nhiên n à y lao giả lại có như thế phong hoa tuyệt đại kinh thiên lai lịch đại lục đệ nhất d ự tôn đó là hạng g ì quang vinh s ư n g hào dám ở đại lục hết t h ể dược tôn bên trong xương thứ nhất loại kia khí phách cùng năng lực giản làm cho người ta mê mẩn mà lại năm đó hoa dược tôn đã thành thánh ai dám nói hắn tương lai không thể trở thành trong truyền thuyết dược thánh dược thánh trên đại lục thuộc về một cái vô cùng cao thượng s ư n g hô có lẽ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết trí cao nhân vật mà lại dù cho hoa dược tôn không phải dược thánh hiện tại cũng là hàng thật giá thật dược trung thánh giả toàn bộ đại lục đều vô cùng thưa thớt phượng m a u lân g ắ á c tồn tại trên đại lục địa vị xa cao hơn nhiều phổ thông thánh nhân thậm chí có thể cùng trong truyền thuyết cao dài thánh nhân sánh vai đám người nhìn về phía hoa nhất nhiên ánh mắt cũng không tiếp tục vẹn vẹn chẳng qua là khi thành một vị phổ thông thánh nhân đối đãi tất cả mọi người biết dược trung thánh giả đừng nói tại bọn hắn tây lăng quốc xung quanh khu vực cho dù ở toàn bộ nam vực vậy cũng là đứng đầu nhất vô thượng tồn tại mà lại bọn hắn nếu có thể tại dược trung thánh giả trong tay cầu đến một thuốc vậy đơn giản chịu dùng một đời không ít người nhìn về phía hoa nhất nhiên ánh mắt đều vô cùng cực nóng tây lăng quốc cho tới bây giờ liền không có dược trung thánh giả xuất hiện qua dù cho tại tây lăng quốc hoàng thất tối đỉnh phong thời kỳ đều không có năng lực chiêu mộ được một vị dược trung thánh giả có lẽ chỉ có tối đỉnh phong thời kỳ chiến mâu học viện mới có khả năng kia chư vị đều ngồi đi những cái kia chỉ là phí thời gian qua lại không đáng giá nhắc tới hoa nhất nhiên khoát khoát tay thản nhiên nói dược thánh tiền bối nói có lý những cái kia chỉ là từng cùng hiện tại so sánh hoàn toàn chính xác không đáng giá nhắc tới tương lai dược thánh tiền bối sẽ chỉ càng thêm phồn hoa hưng ơ thịnh truy phong tông tông chủ đỡ nghiêm mặt vớt mông ngựa nói dược thánh ha ha hoa mẫu ngựa nhưng không dám nhận chư vị đừng loạn s ư n g hô hoa nhất nhiên mỉm cười cười nói chân chính dược thánh đại lục ở bên trên đã có mấy ngàn năm đều chưa từng xuất hiện đi vắng vẻ tiểu quốc người hiểu biết cuối cùng thấp điểm căn bản không biết dược thánh hai chữ hàng nghĩa thánh quân đại nhân dựa theo đại lục lệ cũ thành thánh về sau làm tổ chức phong thánh đại điện khắp trốn mừng vui tây lăng quốc hoàng đế k h ô n g mình hành lễ nói thành thánh thế nhưng là thiên đại sự tình bất kỳ một cái nào thành thánh thánh nhân cũng hội vì chính mình tổ chức phong thánh đại điện đã thành đại lục lệ cũ không biết thánh quân đại nhân chuẩn bị lúc nào tổ chức phong thánh đại điển chúng ta tây lăng quốc vạn tông làm tận chút sức ngọn hoàng thái thúc nói phong thánh đại điển cực điểm xa hoa bố trí nước chảy yến người trong thiên hạ đều có thể tới dự tiệc hao phí tài lực vật lực sức người tương đương khuyết t r ư ờ n g như thế tiêu xài tự nhiên không thể từ thánh nhân tới gánh chịu toàn bộ tây lăng quốc vạn tông đều phải ra sức chủ nhân thích thanh tĩnh không thích phô trương ồn ào không thể cử hành phong thánh đại đ i ệ n hoa nhất nhiên nhàn nhạt lắc đầu nói cái gì thây lăng quốc chư tông người một hồi ngạc nhiên thánh nhân thành thánh thế mà bất lực xử lý phong thánh đại đ i ệ n đây là vô thượng vinh quang nhân sinh việc vui a bất quá rất nhiều người cũng ý thức được tại thiên bảo cung vị kia thần bí cung chủ mới thật sự là chủ nhân mà trước đây người cung chủ kia không người biết được rất thần bí hiển nhiên cũng không có tổ chức qua phong thánh đại đ i ệ n hoa thánh quân không dám tổ chức phong thánh đại đ i ệ n đảo cũng hợp tình hợp lý thánh quân đại nhân bản hoàng này đến ngoại trừ chúc mừng thánh quân đại nhân thành thánh bên ngoài khắc có một chuyện muốn cùng thánh quân đại nhân thương lượng tây lăng quốc hoàng đế tiến lên một bước sắc mặt trịnh trọng nói há hoàng đế b ệ hạ m ờ i nói hoa nhất nhiên thản nhiên nói bản hoàng hy vọng thiên bảo cung có thể trở thành tây lăng quốc quốc giáo đại biểu tây lăng quốc cao nhất biểu tượng mà lại đề nghị này hoàng thất đã cùng trong nước vạn tông thương nghị qua không người có gì nghị tây lăng quốc hoàng đế hai tay khoanh chồng tại phân bụng nghiêm nghị không người nói quốc giáo hoa nhất nhiên hơi hơi hí mắt nửa ngày không nói người của hoàng thất chẳng lẽ ý đồ nắm thiên bảo cung cột vào bọn hắn trên chiến xa không thành t h á n h quân đại nhân đừng hiểu lầm quốc giáo chỉ là trí cao vô thượng biểu tượng tôn quý như trời địa vị thể hiện mà lại không cần đối tây lăng quốc có bất luận cái gì nghĩa vụ nếu là tây lăng quốc không muốn lại làm quốc giáo cũng có thể tùy thời từ đi quốc giáo vị trí tây lăng quốc hoàng đế nói đem thiên bảo cung dâng tặng làm quốc giáo cũng là hoàng thất cùng vạn tông thương nghị qua đi kết quả hiện tại tây lăng quốc không thánh xung quanh c h ư quốc nhìn chằm chằm thiên bảo cung như là trở thành tây lăng quốc quốc giáo mặc dù không có cái gì thực tế nghĩa vụ vẹn vẹn trên danh nghĩa thế nhưng đối xung quanh t r ư quốc cũng có được uy hiếp tính tác dụng cho tới nay ngoại hoạn nguy hiểm cũng có thể giải quyết dễ dàng chút hư danh mà thôi hoa nhất nhiên khẽ lắc đầu cái gọi là quốc giáo trong lòng của hắn tự nhiên hiểu rõ đơn giản liền là hoàng thất tìm kiếm thiên bảo cung ủng hộ một loại phương thức đồng thời cũng có thể uy hiếp xung quanh quốc gia khác nếu là thiên bảo cung trở thành tây lăng quốc quốc gia vậy ai dám nói tây lăng quốc không thánh xung quanh chư quốc muốn đối phó tây lăng quốc cũng phải cân nhắc một chút hoa nhất nhiên cũng không là tây lăng quốc người cho nên đối tây lăng quốc không có cảm giác gì mà hắn cũng không biết chủ nhân đối tây lăng quốc thái độ gì sao dám tùy tiện đáp ứng quốc giáo sự tình thánh quân đại nhân quốc giáo cũng không phải là hư danh làm tây lăng quốc trí cao vô thượng biểu tượng quốc giáo có quyền can thiệp quốc chính giám thị thiên hạ bên trên trảm hôn quân trảm xuống gian thần chấp nhất nước chi người cầm đầu Tây lăng quốc hoàng đế cung kính nói, n hoa h ấ thất n i kinh ê n ngạc nhìn、Tây、lăng、quốc、hoàng、đế. hắn cũng không ngờ rằng, hoàng h quốc Tây t đế, lại lớn dám đem như thế quyết ề n thiên bảo cung. Nghe chuyện thaudio.net, chương 199, đại lục tôn bảng thứ nhất, hoàng lực lục cho giao tại đại bảo thứ thất u y mp3 q định khiến cho hoa nhất nhiên đều có chút ngoài ý mớn giám quốc quyền hành bên trên có thể phế trừ quốc quân hạ có thể chạm giết chúng thần chấp nhất nước chi người cầm đầu như vậy tây lăng quốc hoàng thất đều muốn sống ở thiên bảo cung hơi thở chi dưới sinh tồn nơm nớp lo sợ không dám phạm bất kỳ sai lầm nào kỳ thật tây lăng quốc hoàng đế cũng là không có cách nào trước khi tới đây h ắ n vốn chỉ là hy vọng có thể tận lực thuyết phục thiên bảo cung trở thành tây lăng quốc quốc giáo làm tây lăng quốc mặt ngoài cao nhất biểu tượng cũng không có giao ra giám quốc quyền hành kế hoạch thế nhưng hiện tại thiên bảo cung chẳng những có cái kia thần bí khó dò thiên bảo cung tri chủ mà lại lại thêm ra một vị thánh nhân mà lại không phải phổ thông thánh nhân chính là dược trung thánh giả địa vị cao thượng tới cực điểm có thể nói thiên bảo cung dù cho không phải quốc giáo nếu là đối hoàng thất bất mãn một câu vẫn như cũ có thể đem hoàng đế phế bỏ tây lăng quốc vạn tông tuyệt đối không người nào dám không theo toàn bộ đều sẽ duy trì thậm chí trực tiếp diệt đi bọn hắn hoàng thất đều sẽ không quá khó khăn có uy thế như thế thiên bảo cung trên thực tế địa vị đã cùng giám quốc quốc giáo không khác chẳng thà trực tiếp đem quyền hành giao ra đưa đến thiên bảo cung bên trong tỏ vẻ t ô n kính mặt khác chư tông môn toàn bộ đều yên lặng im ắng hiển nhiên đối hoàng thất quyết định không có có dị nghị tất cả mọi người biết hoàng thất cũng là hành động bất đắc dĩ ai dám có dị nghị cái kia không phải là tìm chết sao dù cho thiên bảo cung không ra mặt nhưng cái kia có ý đập thiên bảo cung mông ngựa thế lực đều sẽ đem bọn hắn giết chết Thế cục trước mắt thế, thế thể thể thiên Tây thể thiên bất quyết như không hành phúc khí hắn. hoa không chủ, định phải chủ nhân Nếu cục quốc có cung quốc quốc ngược của Việc cung đương làm. giám đảm mô làm liền là là lấy Lăng lại là đại giao đổi giáo, đi quyền đều bọn này đồng kỳ gì qua ra bảo bảo ý. Hoa nhất nhiên thản nhiên nói bất quá đối với tây lăng quốc hoàng đế quyết đoán hắn cũng là có chút tán thưởng ai dám nắm treo ở đỉnh đầu của mình lợi kiếm tùy tiện giao cho người khác mặc dù không giao trên thực tế cũng không có gì khác nhau nhưng dám đối mặt cùng không dám đối mặt lại khác nhau rất lớn như vậy có thể làm phiền thánh quân tiến đến bẩm báo cung chủ đại nhân chúng ta tây lăng quốc vô cùng cần một cái c h â n quốc quốc giáo tây lăng quốc hoàng đế c ú i người trào thật sâu đầu cơ hồ áp vào trên mặt đất hoa nhất nhiên hơi hơi nhữ mày có chút lưỡng lự tây lăng quốc hoàng đế thái độ mặc dù khiến cho hắn có chút tán thưởng nhưng chủ nhân tĩnh tu cũng không hy vọng người khác q u ấ y r à y hắn cũng không dám tùy tiện bởi vì cái sự tình gì liền đi q u ấ y r à y chủ nhân rất nhiều người đều nhìn ra hoa nhất nhiên lưỡng lự trong nháy mắt trong cung điện vô cùng yên lặng tiếng kim rơi cũng có thể nghe được như là không thể nhường thiên bảo cung thành làm quốc giáo như vậy bọn hắn chuyến này liền mang ý nghĩa thất bại thậm chí bọn hắn chuẩn bị rất nhiều mặt án cùng lý do thoái thác đều không thể phát huy được tác dụng bởi vì thiên bảo cung người chủ sự căn bản không phải hoa thánh quân mà cái kêu huyền bí khó lường thiên bảo cung c h i chủ thần long kiến thủ bất kiến vĩ căn bản là không gặp được hắn tất cả mọi người ánh mắt hy vọng nhìn hoa nhất nhiên nhưng mà hoa nhất nhiên cũng thật khó khăn nếu như thiên bảo cung không thể trở thành quốc giáo như vậy quốc giáo vị trí chỉ có thể đi thỉnh cầu chiến mâu học viện cùng cựu tiêu lâu chiến mâu học viện cùng cựu tiêu lâu đều có tuyệt thế thiên tôn tồn tại thành thánh chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi thế nhưng trong lòng mọi người thiên bảo cung không thể nghi ngờ mới là thích hợp nhất quốc giáo chi tuyển bởi vì thiên bảo cung có thần bí khó lường cung chủ có hai vị thánh quân có phong hoa tuyệt đại vang danh thiên hạ bất bại ngọc thánh nữ lực uy hiếp mạnh xa xa tại chiến mâu học viện cùng cựu tiêu trên lầu chuẩn mọi người ở đây đều hết sức xoắn s u ý t thời điểm một cái chuẩn chữ đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trong cung điện đám người hơi xứng sở vô ý thức tìm kiếm thanh âm nơi phát ra lại không chỗ tìm kiếm tây lăng quốc hoàng đế nghe vậy lại là mừng rỡ kích động nói thánh quân thế nhưng là cùng chủ đại nhân thanh âm hoa nhất nhiên khẽ gật đầu tối tối nhẹ nhàng thở ra mỉm cười nói chủ nhân đã đồng ý thỉnh cầu của các ngươi trong đại điện đám người nghe vậy r ồ n r ậ p một hồi mừng rỡ thiên bảo cung thành làm quốc giáo một mực khốn nhiếu tây lăng quốc ngoại hoạn liền có thể giải quyết dễ dàng a một trận quốc chiến đối với một quốc gia tới nói chính là vô cùng thảm liệt sự tình thiên hạ vạn tông đều không cách nào tránh khỏi tạo thành náo động thậm chí tại hắc cám náo động phía trên có thể tránh khỏi một trận quốc chiến liền là chúng sinh c h i phúc cung chủ đại nhân nhân tử cung chủ đại nhân thánh uy vĩnh sương cung chủ đại nhân tạo phúc thiên hạ chính là chúng sinh chi tin mừng nên ghi vào công đức điện bên trong vinh thế lưu danh trong đại điện đám người dồn dập quỳ lệ trên mặt đất biểu lộ vô cùng kích động một đám biên thùy hoang quốc thổ lấy coi là không quan trọng một cái thiên bảo cung liền có thể che chở các ngươi lại không biết thiên bảo cung xông ra hạng gì nói dối thấu trời đơn giản buồn cười một đạo thanh âm không hài hòa đột nhiên tại đại điện bên ngoài vang lên trong giọng nói tràn đầy đùa cợt người nào dám ở thiên bảo cung càn rỡ đám người giận dữ dồn dập nhìn về phía cung điện bên ngoài hiển nhiên có khách không mời mà đến đến thiên bảo cung bây giờ hạng gì uy thế đặt ở toàn bộ nam vực sợ đều chưa có người dám trêu chọc lại có thể có người tới đây càn rỡ chủ vị hoa nhất nhiên cũng là khẽ như mày nhìn về phía phía ngoài cung điện đầu tiên bản thân không có ở thiên bảo cung càn rỡ ý tứ nó i chỉ là một lời thành thật mà thôi thứ hai ta tới đây chỉ là vì khiêu chiến đại lục tôn bảng đệ nhất bất bại thiên tôn ngọc thánh nữ giải quyết xong một cọc tâm nguyện m à thôi cung điện bên ngoài thanh âm chậm rãi vang lên cũng không có bởi vì phản ứng của mọi người mà có bất kỳ tâm tình gì biến hóa khiêu chiến đại lục tôn bảng đệ nhất bất bại thiên tôn đám người r ồ n r ậ p kinh ngạc hắc ám náo động sau khi kết thúc chiến mâu thành tin tức cũng khuyết tán đến toàn bộ đại lục ba vị thiên tôn đồng thời xuất thế tự nhiên là chuyện kinh thế hai t ụ mà lại bất luận một vị nào thiên tôn đều có thể lực chiến thánh quân cử thế vô song Cho lục nên đại trước ô n bảng cũng phát sinh biến phát phía hóa, t ê n danh, bài ba vị toàn mắt bài danh đại lục tôn bảng đệ nhất liền là thiên bảo cung cái kia bị ngoại giới xưng là bất bại thiên tôn ngọc thánh nữ ngọc thánh nữ bởi vì hắc ám náo động một trận chiến mà d ư n g danh dùng thiên tôn tu vi đối đầu thánh cảnh nhị trọng thiên lại nắm giữ huyết vân phiên cốt vệ thánh giả bất tử bất bại không thương tổn cử thế vô s o n g bởi vậy được xưng là bất bại thiên tôn đến mức bài danh đệ nhị thì là chiến mâu học viện viện trưởng cố khinh yên một cây chiến mâu huyết kỳ quét ngang thiên hạ cùng hai vị thánh quân chiến đấu rất lâu mà không bại mà bị người ca ngợi cựu tiêu lâu nữ thiên tôn thì bài danh thứ ba bởi vì tại hắc cám náo động bên trong chỉ là k i ể m chế lại hàn lâm thánh quân cũng không có cái gì quá mức trói mắt chiến tích cho nên xếp hạng thứ ba thiên tôn trên đại lục gần như không tồn tại đã ngàn năm không ra mạnh hơn hết thể đại tôn các nàng xếp tại đại lục tôn bảng ba hạng đầu chính là thiên hạ chung nhận thức cơ hồ không có người có dị nghị rất nhiều trong lòng người đều tại tò mò đến cùng là người phương nào dám tới khiêu chiến bất bại thiên tôn ngọc thánh nữ đám người dồn dập đi ra cung điện đi vào ngoài cung trên quảng trường muốn nhìn một chút đến cùng là thần thánh phương nào như thế g a n lớn tiểu gia hỏa nhiều năm không thấy tính tình của ngươi cũng là một chút cũng không có đổi hoa nhất nhiên than nhẹ một tiếng mặc dù ngồi ngay ngắn ở trong cung điện nhưng hắn đã biết được người đến chính là là người phương nào lại không nghĩ lại có thể là một cố nhân ts mới có hai c nếu qua một h có có là có có luôn cha nghe chuyện mp 3 tại thaudi o chuyện n e t chương hai trăm bất bại thiên tôn trên quảng trường một cái đại hán khôi ngô đứng lặng ở trung ương đại hán kia thân cao hai m tám cánh tay so người khác đùi đều to so người bình thường cao hơn một đoạn dài người này một thân tiểu phu quần áo dường như trên núi đốn củi tiểu phu bất quá vắt trên lưng không phải đao bổ củi mà là một cây côn sắt cái k i a côn sắt toàn thân l ú hắc tản mát ra một cố vô cùng khí tức dày nặng tựa như một cây định hải thần trâm trấn áp thiên địa một chút tu vi thấp người vẹn vẹn chỉ là nhìn cái kia côn sắt liếc mắt đều một hồi đầu váng mắt hoa hai mắt biến thành màu đen suýt nữa mới ngã xuống đất hết sức hiển nhiên đây không phải là một cây phổ thông côn s á t hoặc là nói con côn s á t người không phải người bình thường ngươi là người phương nào tây lăng quốc hoàng đế c a o mày nói thiên bảo cung bây giờ chính là quốc giáo cả nước tôn sư dám đến này mạo phạm người tự nhiên cũng là đối tây lăng quốc khiêu khích cái kia con côn s á t khôi ngô đại hán lượng tây lăng quốc hoàng đế lên mắt lại là căn bản không thèm để ý hắn trực tiếp đem hắn bỏ qua ánh mắt nhìn về phía cung điện chỗ sâu có chút cung kính hơi hơi không người nói hoa láo tiền bối năm đó từ biệt đã có hơn ba trăm năm thời gian b ộ i vàng thời gian vô tình thanh vinh có thể lần nữa nhìn thấy ngài nhìn thấy ngài thành thánh thật sự là nhân sinh một chuyện mừng lớn dù cho chết đi cũng không có quá nhiều tiếc nuối tất cả mọi người không ngờ rằng cái này xem xét liền kẻ đến không thiện khôi ngô đại hán c ư nhiên như thế cung kính đối cung điện chỗ sâu cúi đầu Trương tiểu tử, ngươi k hoa ô n nên này g tới h nhất nhiên trong lòng thở dài thường cố nhân có thể gặp lại lần nữa hắn cũng cảm khái rất nhiều thế nhưng trương thanh vinh tính tình hắn rất là rõ ràng tuyệt đối là không sợ trời không sợ đất chủ nếu là làm tức giận chủ nhân như vậy đem vạn kiếp bất phủ hoa nhất nhiên chậm rãi đi ra cung điện nhìn trong sân rộng khô i n g ô thân ảnh ánh mắt rất là phức tạp năm đó mới quen thời điểm trương thanh vinh vẫn là một cái chiều khí phồn thịnh vô pháp vô thiên chàng trai bây giờ gặp lại lần nữa lại là dần dần ra đi tóc mai điểm bạc thân bên trên bao phủ một cỗ nồng đ ậ m dáng vẻ g i á n u a yên lặng tính toán thời gian trương thanh vinh cũng có hơn bốn trăm tuổi đi năm đó hắn cũng vừa vừa thành là tôn giả năm không hơn trăm trương thanh vinh cũng chỉ là một cái chừng hai mươi tiểu tử hoa lão tin tưởng ngươi hẳn là h i ể u ta ta lần này đến đây thiên bảo cung liền không có nghĩ qua sống sót trở về trương thanh vinh thản nhiên nói mặc dù hắn cùng hoa nhất nhiên tuổi tác t r ê n lệch cũng không lớn tại tôn giả bên trong t r ê n lệch không đến trăm năm đều có thể xưng là cùng thế hệ người thế nhưng hoa lão lại là hắn trong cuộc đời nhất tôn trọng người một trong năm đó nếu không phải hoa lão tiền bối trợ g i ú p hắn cũng không có hôm nay sợ là sớm liền biến thành từng chồng bạch cốt ngươi không có khả năng chiến thắng ngọc thánh nữ cần gì phải chấp nhất thiên tôn lực lượng căn bản không phải đại tôn có thể khiêu khích hoa nhất nhiên khẽ thở dài chỉ có hắn mới biết được hàn ngọc đáng sợ đừng nói trương thanh vinh dù cho thành thánh về sau hắn đều căn bản không có khả năng đánh bại hàn ngọc không thử một chút làm sao biết ta đã không có đường lui mà lại ta cũng rất muốn kiến thức một chút thiên tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào trương thanh vinh thản nhiên nói ngữ khí mặc dù bình thản nhưng nhưng lại có một cỗ không nói ra được chấp nhất chiến mâu thành bên trong có ba vị thiên tôn tất cả đều phong hoa tuyệt đại ngươi có thể đi khiêu chiến hai vị khác thử một chút trương tiểu tử ngươi như tin ta liền rời đi thiên bảo cung hoa nhất nhân khuyên hắn đã biết trương thanh vinh tới đây mục đích thế nhưng khiêu chiến hàn g ngọc hắn không có bất kỳ cái gì hy vọng chỉ có một con đường chết khiêu chiến hai vị khác nữ thiên tôn hắn có lẽ có thể có một tia thành công khả năng hoa lão không còn kịp rồi thanh vinh không phải không tin ngươi ta đã từng nói thanh vinh thiếu ngươi một mạng dù cho để cho ta vì người đi chịu chết ta đều sẽ không một chút nhũ m ẩ y trương thanh vinh cười khổ hắn tới thiên bảo cung trước đó căn bản không có ngờ tới hoa láo lại ở thiên bảo cung bên trong hắn đã ngưng tụ hết t h ể quyết tâm nếu là cứ thế mà đi lòng dạ chắc chắn đánh mất từ đó cũng không có cơ hội nữa dù cho đằng trước núi đau biển lửa hắn cũng nhất định phải một đường đi đến đáy hoa nhất nhiên im lặng trong mắt có đau thương nhiều năm không thấy cố nhân gặp lại lần nữa lại lạ như thế cục diện bất quá hắn rất có thể hiểu được trương thanh vinh đổi thành hắn sợ cũng sẽ như thế làm bọn hắn loại người này cả đời đều kính dâng tại thánh lộ bên trên dù cho sắp chết cũng chưa từng từ bỏ trương thanh vinh này đến mục đích đúng là vì một trận sinh tử thành thi đột phá gông cùng xiềng xích lập điệu thành thánh bại thì từ đó diệt vong tính mạng của hắn chạy tới phân c u ố i trừ cái đó ra không còn cách nào khác mà mấy cái kia đã đụng chạm đến p h á p tắc tu thành thiên tôn tuyệt thế tồn tại không thể nghi ngờ thích hợp nhất khi hắn cuối cùng đá m à i đao trương thanh vinh hắn là trương thanh vinh đại lục tôn bảng đệ nhất trương thanh vinh 000, từng đại lục tôn bảng đệ nhất trương thanh vinh trong đám người đột nhiên có người nhận ra khôi ngô đại hán kinh ngạc nói đám người nghe vậy r ồ n r ậ p giật mình nhìn tới ai đều không ngờ rằng cái kia khôi ngô đại hán liền là từng đại lục tôn bảng đệ nhất tồn tại trương thanh vinh đây chính là nhân vật trong truyền thuyết dù cho nam vực biên thủy chỗ tây lăng quốc biết hắn người cũng rất nhiều ba vị nữ thiên tôn không lúc xuất thế trương thanh vinh liền đại biểu cho đại lục ở bên trên tối cường tôn giả biểu tượng mà lại trương thanh vinh cả đời truyền kỳ vô cùng nghe nói hắn chỉ là một đứa cô nhi không có người bất kỳ bối cảnh gì cùng thiên phú vẹn vẹn bằng vào chính mình kiên nghị cùng cố gắng một bước một cái dấu chân đi cho tới bây giờ hắn vừa mới tu thành đại tôn thời điểm liền giết đại tôn như giết gà lực lượng có thể so với c h u ẩ n thánh lại sau này một vị c h u ẩ n thánh t r e o chọc đến hắn kết quả bị hắn một gậy đánh chết từ đó về sau hội chiến thiên hạ các lộ đại tôn cùng c h u ẩ n thánh quét ngang trung vực nam vực bắc vực tây vực đông vực bách chiến bách thắng không một người là đối thủ của hắn thậm chí nghe đồn hắn đã từng cùng thánh nhân đọ sức qua mà lại toàn thân trở ra liên quan tới trương thanh vinh truyền thuyết có rất rất nhiều ba ngày ba đêm đều nói không hết đám người không ngờ rằng như thế nhân vật trong truyền thuyết thế mà lại đi vào thiên bảo cung ngọc thánh nữ xuất thế cướp đi hắn đại lục tôn bảng thứ nhất khó trách hắn sẽ đến này khiêu chiến ngọc thánh nữ trương thanh vinh này một đời người cho tới bây giờ đều không có chịu thua qua trương thanh vinh hội tới khiêu chiến ngọc thánh nữ ta ngược lại thật ra không kỳ quái trương thanh vinh cả đời uy danh đều là bằng vào vô số trận chiến đấu tích lũy h ắ n không phục ngọc thánh nữ cũng rất bình thường trương thanh vinh cùng ngọc thánh nữ đều có cùng thánh nhân đỏ sức qua ghi chép ta cũng rất tò mò hai người bọn họ đến cùng ai mạnh ai yếu ánh mắt mọi người bên trong đều có tò mò cùng chờ mong bắt quái chi hỏa rào rạt bùng cháy từng đại lục tôn bảng đệ nhất cùng hiện tại đại lục tôn bảng đệ nhất chiến đấu đây tuyệt đối là một trận tuyệt thế cho hay hoa lão t h a n h vinh lần này chỉ sợ làm ngài thất vọng xin mời tha thứ cho ta chấp nhất ta cả đời không còn cầu mong gì khác chỉ này một cái tâm nguyện dù cho vì vậy mà chết cũng có thể không thẹn lương tâm mỉm cười cựu t u y ể n cầu ngài đem ngọc thánh nữ mời ra đây nếu không ta chỉ có thể xông vào ngài như ngăn cản ta đây liền lập tức tự sát tại thiên bảo cung trước t r ả ngài năm đó ân cứu mạng trương thanh vinh tiếp cận cao ba mét thân hình khổng lồ nặng nề mà quỳ một chân xuống đất hoa lào đối với hắn có ân cứu mạng hắn không thể va chạm nhưng cả đời tâm nguyện chưa xong bốn năm trăm năm gian nan hiểm trở không có bàn giao hắn cũng không có khả năng cứ thế mà đi hoa nhất nhiên ánh mắt phức tạp trong lòng hơi hơi run rẩy run mời ra hàn ngọc thiên tôn trương thanh vinh hẳn phải chết không mời ra hàn ngọc thiên tôn trương thanh vinh cũng sẽ bởi vì hắn mà chết huống chi hàn ngọc thiên tôn cũng không phải hắn nói xin mời liền có thể mời đi ra đó à. hoa nhất nhiên cho tới bây giờ đều không có giống giờ phút này sao xoăn suýt qua ngu muội nếu là không tự ngộ thiên tâm không tự thông đừng nói sinh tử chiến đấu một trận dù cho cùng thiên tôn chiến đấu một trăm tràng một nghìn tràng ngươi cũng vẫn như c ũ không cách nào đột phá gông cùng xiềng xích một đạo thanh âm đạo mạc đột nhiên tại trên quảng trường vang lên chỉ thấy một cái bao phủ tại mông lung hảo quang bên trong thanh âm theo thiên bảo cùng chỗ sâu đi ra toàn thân tản ra một cỗ không nói được như có như không khí chất thiên bảo cung chi chủ đám người r ồ n dập nhìn lại mặt mũi tràn đầy run sợ căn bản không có ngờ tới trong truyền thuyết huyền bí khó lường thiên bảo cung chi chủ hội tại lúc này xuất hiện nghe chuyện mp ba tại thaudi o chuyện c h ấ